Một thứ 001 chương tiên độ bắt đầu đại hoang lịch, 2508 năm khối khối đất Nai Thần Châu cấu lấy đại hoang. Ly Châu phía tây, đất đỏ Ca Nguyên, có một tòa núi cao cao vút trong mây, xoáy lên xoáy phụ, kỳ phong cao và dốc. Trên núi kiến trúc mọc lên như rừng, chưa động phù quang. Mênh mang vân hải, tử khí tràn đầy, hiện lộ ra một fen lạ thượng tiên gia cảnh tượng. Diệm Tông Ly Châu nổi danh đại tông một trong, huyền tuyệt tây nam các nơi. Can khu động Lôi đây, vị Diễm tông chủ phong chín động một trong một thân đỏ hồng sắc cẩm tú trường bào, một vị 11, 12 tuổi thiếu niên thân ảnh lập cùng hỏa vân ngọc bích phía trước, mi tâm chỗ sâu châm chút lửa ẩn hiện lên, trong hai con ngươi giống như có một đoàn lưu diễm lập loé, phút chốc mở ra hai con ngươi, đáy mắt nhàn nhạt thần hoa ngưng kết, đột nhiên hồn phách. Quanh người hắn còn có chút hỏa diễm thần lực hiện lên, thần quang ở sau võ tự lưu chuyển. Đây là một tôn uy nghiêm thần thánh, một tôn đấu niên thần thánh. Trong hư không lúc này có vô số diễm hồng sắc hỏa diễm từ bóng ánh hỏa vân ngọc bích bên trong bay ra. Giống như vân quang rơi vào hắn quanh thân trong khiếu, khắp sáng thể nội các đại thần thiếu, tại thể nội tạo thành một tòa đặc thù thần hổ tiểu hư ảnh. Đầu này thần kiệu vượt ngang hư không, giống như xuyên qua thiên địa, câu thông cái kia vô tận hư không chỗ sâu thiên luân đại dương mênh mông. Hung hồn đại nhật chi quang như thác nước từ đỉnh đầu thần kiệu bên trong rủ xuống. Viêm thần chi cầu hiện lên, câu thông đại nhật, phương pháp này đã thành. 3000 diễm viêm thần thân thể, giống như cũng không có khó như vậy tu hành. Thiếu niên thần linh đứng tại vô lượng tiên luân phía dưới mặt lộ vẻ cười khẽ. Lúc này càn khôn động động phát đi ra ngoài tia sáng giống như vân hải đại nhật mới sinh, chỉ là đại nhật vừa mới từ đường chân trời hiện lên thời điểm, hắn phất tay đẩy trời lửa mây tiêu tan, thần kiều lưu chuyển chợt chui vào thể nội. Ánh sáng mặt trời hư ảnh giống như nhảy vào nùng vân chỗ sâu, về cùng thể nội. Vẹn vẹn chỉ là quanh thân một tầng vi diệu viêm hỏa thần vực hiện lên, phút chốc dung nhập quanh thân bên trong. 3000 diễm viêm thần thân thể là diễm tông một cấp huyền diệu huyền công, tại diễm tông bí truyền pháp môn bên trong đủ để xếp hạng thứ 3. Tu thành 3000 diễm viêm thần thân thể không chỉ là nhiều hơn một cái quặp phương pháp bảo vệ tính mạng, lại đại ích cùng tu hành. Lục Trọng ngược lại là cũng không coi trọng 3000 Diễm Viêm Thần Thân thể tại Hỏa Pháp một đạo lên tu hành tăng thêm, trọng điểm là phương pháp này tu thành, Viêm Thần chi cầu tăng thêm lửa độn, độn pháp vô song, tính mệnh bảo đảm đề cao thật lớn. Liên xem như bại lộ vừa vặn, cũng không ngồi chờ chết. Đây là Lục Trọng đầy nhất ý một điểm. Tản đi quanh thân hình thành Diễm Viêm thần vực, Lục Trọng hai con người vui mừng biến mất, hắn dư quang lặng yên không một tiếng động liếc mắt nhìn sau lưng Hỏa Vân một bích, bất động thanh sắc, một cái tay lặng yên quyền vào trong tay áo, tiếp mắt âm thầm tính toán. Xuất thân tự như vậy thế giới tàn khốc, hắn đã sớm không phải cái kia mới vừa đến đại hoàng chim non. Lục Trọng là một cái người xuyên việt cũng không phải tù khác biệt, hắn bắt đầu trên căn bản là thiên độ. Hắn trở thành một tôn ấu niên thần linh. Trong đại hoang thần minh có rất nhiều, không thiếu kế tục sơn thủy linh tính có thể ngưng kết thần hình, nhưng những thần minh này đều không được sương thần linh, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tự nhiên thần linh. Thần thánh chỉ có tiên tiên tôn quý giả mới có thể lấy thần linh tôn sưng. Hắn trở thành một tôn tiên tiên hóa thần, kế tục một điểm tiên tiên hóa linh mạnh vụ mà sống, bản tính có thể sưng bản nguyên thai nghén mà sống. Trời sinh vượt vặn cao như thế, không cần phấn đấu một vạn năm, đạt đến các vài vạn năm tu hành cũng muốn hâm mộ thành tựu, đủ để cho người nhặt điên. Không được hoàn mỹ chính là hắn bây giờ là linh thần phân ly trạng thái. Đây là hắn phía trước cái kia một niệm kỵ viêm thần oa. Tôn này viêm thần không cam lòng thần thai chân thân tiếp tục chờ chờ mấy cái nguyên hội thai nén, chủ động sớm xuất thế. Hắn vận chuyển bí pháp, linh thần phân ly, tính toán nhường tự thân nguyên linh trước tiên xuất thế, dạo chơi thế gian phồn hoa. Hắn nguyên linh chuyển thế đầu nhập Diệm Tông, bị nửa đường mà đến Lục Trọng cho phỏng mát. Ngoài ra thần thai chân thân còn tại Diệm Tông chỗ sâu trầm dãi thai nén thành thục. Lục Trọng dung hợp tiên tiên viêm thần thuần triệt nguyên linh, tự nhiên thu được tương ứng hết thảy. Cái kia đang tại dựng dục thần thai chân thân Trình độ nào đó tự nhiên cũng là hắn vị này Tiên Tiên Viêm Thần một bộ phận. Nếu muốn tự thân hoàn chỉnh, tất nhiên muốn lấy lại Tiên Tiên thần thai chân thân. Hiện tại hắn lo lắng nhất vẫn là nhà mình thần thai chân thân, có thể muôn ngàn lần không thể nhường Diễm Tông tu sĩ phát hiện ra hoặc chiếm. Lục Trọng ít nhiều có chút gấp gáp cảm giác, chỉ là hắn bây giờ không có cách nào tiến vào cái kia chỗ đột tụ, cái chỗ kia là chỉ có Diễm Tông tông chủ có thể đi vào. Đó là Diễm Tông Hoạch Tâm Căn Khu. Nhiệm vụ này Diễm Tông tông chủ sư tôn của hắn, sư đồ lưu lo hệ coi như hòa thuận, nhưng vị này Diễm Tông tông chủ trời sinh tính xảo trá, đáng nghi, nếu để cho hắn nhìn ra một ít gì Lục Trọng cũng không muốn diễn giả vừa ra sư từ đồ hiếu kịch lớn tới. Mà khác, y theo đại hoang hành tinh, xuất hiện sư từ đồ hiếu tỉ lệ là rất lớn. Trước mắt đại hoang so Lục Trọng trong ấn tượng một ít lời bản bên trong tu tiên giới còn tàn khốc hơn thực tế nhiều. Tông phái đại tộc không chỉ lũng đoạn đại hoang tu hành tài nguyên, càng là thống ngự mênh mông địa vực. Đại hoang cái gọi là tông phái đại tộc xuất hiện không chỉ có riêng là vì truyền thừa, làm vợ nguyên kéo dài thần ma xuất hiện sau đó, truyền thừa ý nghĩa trở nên 10 phần đôn bạc, đại bộ phận là vì báo đoàn sưởi ấm, hoặc là dứt khoát là vì thực hiện kẻ thống trị một ít cực độ ích kỷ ý niệm. Đại hoang không thiếu dạng này vô cùng nguy hiểm tông môn. Diễm tông tại Tây Nam khu vực danh tiếng còn có thể, nhưng là tuyệt không thể đánh giá cao những cao tầng kia ranh giới cuối cùng. Một tòa Tiên Tiên Thần Thai chân thân xuất hiện, đủ để cho bất luận cái gì đại hoang thần ma đột phá ranh giới cuối cùng. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Tiên Tiên Thần Thai chân thân thai nghén chi địa hoàn cảnh đặc biệt, còn có Tiên Tiên Thần Thai chân thân dự dụng ra tới phối hợp thú thần thủ hộ, coi như bị phát hiện, trong thời gian ngắn cũng không phải bất luận kẻ nào đủ khả năng phá vỡ. Bây giờ đầu kia thú thần không có động tĩnh, nghĩ đến tạm thời không có vấn đề. Đối với như thế nào tiếp cận tòa kia hạch tâm cấm khu, Lục Trọng trước mắt còn không có một cái ý nghĩ rõ ràng, nhưng hắn tương nộ cơ mà động chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ tiến đến Giới Thiết. Một khi đoạt lại Tiên Tiên Thần Thai chân thân, rất nhiều chuyện đều tốt làm nhiều. Nửa cái Tiên Tiên Thần Chỉ Thiên Phú đã để hắn tại mười mấy năm bên trong, trưởng thành đến Diệm Tông đại bộ phận cao tầm nhìn theo bóng lương trình độ, nếu là Tiên Tiên Thần Thai chân thân viên mãn, rất nhanh liền có thể đi lên một đầu rất nhiều sinh linh khó có thể tưởng tượng đường cao tốc. Theo hắn đoán, Tiên Tiên Viêm Thần hẳn là cũng không phải tầm thường Tiên Tiên thần chi. Diệm Tông bên trong cũng có một chút thuộc về thần thánh ghi chép, nhưng không có một loại náo tiên tiên thần chỉ nắm giữ hắn bây giờ thiên phú như vậy. Hắn bây giờ vị này hậu niên thần thánh trước mắt nắm giữ ba cái cực trọng yếu thiên phú. 1. Hỏa nguyên thần hồn, trời sinh sự hòa hợp cùng thiên địa hỏa nguyên đại đạo, đây là rất nhiều tiên tiên thần chỉ cơ sở thiên phú, điều này đại biểu nó thiên tính thuộc hỏa. 2. Thần thánh thức tỉnh. 3. Thân cùng đạo cùng. Nhựa lục Trọng trọng thực lực như tên lửa bay vụt đi lên chính là cái thứ 3 thần thánh thiên phú, thân cùng đạo cùng, tự thân đạo thể trời sinh phù hợp thiên địa, nguyên khí không giờ khắp nạo không tại tích lũy. Nói cách khác, hắn căn bản cũng không cần tinh tâm luyện hóa pháp lực, luyện hóa pháp lực là thuộc về hắn cố hóa trạng thái bình thường. Theo tuổi của hắn tăng trưởng, thực lực bản thân liền sẽ không ngừng tăng lên. Lục Trọng ngờ tới Những thứ khác thần thánh nhất định là sẽ không nắm giữ năng lực như vậy. Hai thứ 002 chương thần linh cùng hung thú ngoại trừ trời sinh đầu thai quỹ năng đủ tốt, Lục Trọng cũng có thuộc về tự thân phối hợp tiên phú. Lục Trọng cũng không đưa nó coi là kim thụ chỉ. Lục Trọng linh giới tầm mắt phía dưới, có thể quan sát được tự thân thần tính chỗ sâu ẩn sâu một kiện kỳ diệu vô cùng sự vật, một cái khắc đá. Ở trước mặt tại màu dám cho hóa đá trạng thái, ở vào tạm không thể dùng trạng thái. Cái kia khắc đá chạy xuôi một kia vô cùng kinh khủng khí tượng, vô số đạo vận chí lý giao thoa, chỉ là Lục Trọng mười mấy năm qua dũng động rất nhiều phương pháp, cũng không cách nào khai dụng. Bất quá nguyên nhân chính là hắn mười mấy năm kiên trì đều không thể khai dụng, một tôn thần linh, cho dù là ố niên thần linh đều không thể vận dụng bảo vật, chẳng phải là đã chứng minh nó thần diệu. 6. Diệm Tông, tông chủ phong nhưng là mặt khác một bức cảnh tượng. Một đạo vô hình thần lực ba động tại Càn Khôn động chỗ sâu bắn ra, phút chốc tại sơn mạch sông viêm chỗ sâu ngưng kết hóa thành một tôn nguyên nghiêm, trang nghiêm thần lực thân ảnh. Hắn đậu ở kinh khủng dưới mặt đất sóng lửa, nó như dẫm trên đất bằng. Nó là Diệm núi phù quân, là dưới chân ngọn thần sơn này dựng dục ra một điểm nguyên linh biến thành, vì Diệm Tông tổ sư điểm hóa, hóa thành tự nhiên thần linh. Nó tại Diệm Tông địa vị không phải bình thường tương đương với đại quản gia vậy nhân vật, thuộc về mỗi một đời Diễm Tông tông chủ trợ thủ. Sự hiện hữu của nó đối với Diễm Tông mà nói, cũng là một hạng bí mật. Ẩn nấp thần quang lưu truyện, thông qua trọng trọng lạ thượng thần vực, phút chốc rơi vào một tòa cô độc nọn núi bên trên. Nọn núi này cùng Diễm Tông những kiến trúc khác liên miên đỉnh núi hoàn toàn không giống. Nhìn chỉ là một tòa thông thường sân phòng, trên nọn núi bốn mùa trường xuân, trồng lấy rất nhiều như tùng bách vậy bốn mùa của mục, chỉ là cao lớn là thượng. Tại trọng trọng tiếng thông reo ở giữa, mấy góc mái cong bướm bình tử trong để lộ ra một bộ phận, xen kẹt trong biển mây nắng sớm. Ở tòa này bình thường ly cung phía dưới, Có khác một cái giản mua áo bào đỏ thân ảnh đang cùng một cái khác thân mang mặc Y Lìa lão giả đang tại đánh cờ. Đây là đại hoang đặc hưu vạn thú cờ, trên bàn cờ rất nhiều quân cờ ngăn dọc, hai cái lao đầu người tới ta đi, rất là kịch liệt. Diễm núi phủ quân đến sau đó, thức thời lựa chọn ẩn thân âm thầm. Nửa khắc đồng hồ sau đó, mặc Y Lìa lão giả mặt ngửa kéo dài, trên khuôn mặt toát ra ảm đạm, vẻ bất đắc dĩ. Tông chủ, xem ra lại là ngươi thắng. Ngươi vô luận là ánh mắt hay là năng lực, đều vượt xa chúng ta tưởng tượng. Nghe vậy, áo bào đỏ lão giả chỉ là đạm nhiên liếc qua mặc Y Lìa lão giả, thua lại đến một ván chính là. Không được. Ta có thể thua không nổi." Mạc Y Liễu lão giả vội vàng khoát khoát tay, hắn hẹp dài mắt tam giác bên trong đối trước mắt Diễm Tông Tông chủ toát ra một tia cảnh giới, tiện tay từ trong ngực móc ra một vật ném cho áo bào đỏ lão giả, tự thân vội vàng từ một bên tiểu đạo rời đi. Tại Mạc Y Liễu lão giả rời đi sau đó, Diễm núi phủ quân lập tức từ chỗ tối đi ra, chậm rãi đi tới áo bào đỏ lão giả, Diễm Tông Tông chủ Diễm Mộ Lăng bên cạnh, hắn nói khẽ, "Tông chủ, hầu phong thị thi đấu trong tộc trong tưởng tượng còn muốn lão cá, thật không ngờ dứt khoát nhiệt tu." Diễm Mộ Lăng thần sắc lộ ra 10 phần bình tĩnh, giống như là một vô hại tiểu lão đầu, chỉ là nói, "Bọn hắn rất thông minh." Đường đường thái cổ thị tộc, mặc dù suy thoái, hoàn toàn chính xác cũng không cách nào khinh thị. Diễm núi phủ quân biết Diễm Mộ Lăng một mực tại đánh những thứ này, thái cổ thị tộc của cái chủ ý nhất là Hầu Phong thị tộc cho ở Hầu Phong phủ. Cái này Hầu Phong thị đã hoàng hôn tây sơn, trong tộc chỉ còn sót mấy cái sắp qua đời lao ra hỏa. Chỉ là hôm nay xem ra Diễm Mộ Lăng vẫn tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn, bằng không mặc y hiểu lão giả nhưng là không chỉ chỉ là thua một ván, phun ra một chút gia sản đơn giản như vậy. Thôi làm luận vài câu sau đó, Diễm núi phủ quân lúc này đệm tự thân vừa mới nắm giữ tin tức vội vàng nói ra. Tông chủ, Thánh Tử Lục trọng đã tu thành 3000 Diễm Viêm thần thể. Diễm núi phủ quân mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, hắn tin tưởng tin tức này cho dù là chứng trạng như Tông chủ Diễm Mộ Lăng cũng sẽ cảm thấy rung động. Cái gì? Nhanh như vậy? Trên chỗ ngồi, Diễm Mộ Lăng khuôn mặt hơi run run, ánh mắt không che giấu được kinh ngạc. Hắn lúc này thần sắc nghiệp nhưng đã có chỗ biến hóa, không còn trước đây bình tĩnh hiền hòa, hai con ngươi nhìn về phía Diễm núi phủ quân. Con mắt nóng bỏng, còn có một loại làm cho người không cách nào đối kháng xâm lược bá đạo. Chỉ nghe trước người sừng sững Diễm núi phủ quân cung kính thanh âm, "Tông chủ, thánh tử quả nhiên là ngút trời kỳ tài, chúc mừng Tông chủ, dưới trướng có như thế được lợi ích tự, tương lai chắc chắn trở thành Tông chủ đắc lực cánh tay." Hừ sáu, cái này nào chỉ là ngút trời kỳ tài. Vị tông chủ này lúc này thần sắc bị chấn động có chút không nói ra được cổ quái. 3000 viêm thần thân thể tại tông môn bí mật điện bên trong cũng là xếp hạng thứ 3 vô thượng bí pháp. Nội danh khó mà tu luyện. Hắn khổ tu phương pháp này ước chừng cả ngàn năm cũng không thể tu thành. Thánh tử Lục trọng tu hành nhập môn 3 năm, vậy mà trực tiếp tu hành thành công. Trên mặt hắn thần sắc khôi phục rất nhanh thông dong bình tĩnh, liều thuốc đã sớm có chỗ dự liệu bộ dáng, ngạo nghễ cười nói, không hổ là ta Diễm tộc kỳ lân nhi. Chuyện này không được lộ ra ra ngoài. Thánh tử có thể có phần này tài hoa, đủ để cho toàn bộ Diễm tộc tương ngạo chỉ cần kẻ này không chết hiệu, diễm tộc tương lai rất nhanh lại có thể nhiều hơn một tôn cường đại thiên thần. Lạ, Diễm núi phủ quân gật gật đầu, hắn liếc qua Diễm Mộ Lăng. Không chỉ là Diễm Mộ Lăng, dù cho là hắn vị này, Diễm núi phủ quân cũng lớn cảm giác cực kỳ hâm mộ. 3000 Diễm viêm thần thân thể tu hành bí yếu hắn cũng sớm lấy ra ngoài, chỉ là chần chờ mấy trăm năm, một mực không dám quyết định. Bởi vì môn này Diễm tông đại pháp tu hành độ khó quá lớn, lại đại giới cực lớn. 3000 Diễm viêm thần thân thể, Diễm tông cửu trọng hiến pháp tiến giai pháp môn một trong Sích Dương Diễm Linh Đồ chi nhánh đặc thủ thần khu một trong, tu thành giả nhưng phải một đạo Sích Dương Diễm Linh nguyên khí, đại tráng tu hành bản nguyên, lại đạt được Diễm Linh chủng sinh, nóng bỏng chi năng. Đặc biệt chú, phương pháp này tu hành cần phải có Hỏa nguyên tương quan cao phẩm cố ý thể chất, tu hành phương pháp này cần giới khô, giới giận, bảo vệ nguyên linh dương, khâu giận đau khổ, dịch sinh nội hỏa kiếp, đốt thể đốt thần, hỏa kiếp tích tụ thập nhị trọng, chắc chắn bại thể mà chết. Phương pháp này viên mãn sau đó mới giải. Giới khô giới giận nhìn như đơn giản, có thể kiên trì trăm năm, ngàn năm nhưng là không phải là người tầm thường có thể làm được là lấy Diễm tông tuyệt đại bộ phận cao tầng chỉ có thể chung mà thèm một chút môn này Diễm tông đại pháp, căn bản không dám tu hành. Bất quá nhớ tới thánh tử hiện lộ ra đặc thú ngoại công, Diễm núi phụ quân mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thánh tử trời sinh trước tiên tiên xích dương lệ thể. Đây là đại hoang hỏa nguyên thuộc tính bên trong, đều đủ để xếp hạng thứ 3 cường hoành ngoại công. Trong cái này thần thể trời sinh dựng dục trước tiên tiên xích dương nguyên khí, tu hành bất luận cái gì hòa thuộc công pháp đều có thể như có thần trợ. Nghĩ nghĩ, Diễm Mộ Lăng lại nói, dạng này, ngươi đi bảo khố đem cái kia trước tiên tiên bích ngọc đưa cho hắn, liền nói là hắn lần trước hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng trước tiên tiên bích ngọc, Diễm núi phủ quân khuôn mặt hơi động dung. Trong kho cái kia trước tiên tiên bích ngọc là đại hoàng thị bảo ghi chép bên trong có tên hữu tính tiên tiên ngẫu mẫu. Là, Diễm núi phủ quân trong miệng vẫn là lập tức đáp ứng. Diễm núi phủ quân đứng dậy rời đi, đợi hắn sau khi đi, Diễm Mộ Lăng tiếp tục đem ánh mắt rơi vào trước mắt trên bàn cờ, hắn nhìn như cực kỳ si mê với kỳ nghệ. Chỉ là đáy mắt toát ra tia sáng lại có chút khác thường, tựa hồ ý niệm đã chuyển tới địa phương khác đi. 6. Trước tiên tiên bích ngọc, lần này sư tôn ngược lại là so trong tưởng tượng càng thêm lớn vương, vật này không tệ. Can Khôn Độc phủ Đưa tiến đến đây tặng quả tông môn trưởng lão, Lục Trọng nhìn lên chiếc bích ngọc lóng lánh bích hào quang màu đỏ cực lớn ngọc mẫu, khoảng chừng đầu náo lớn nhỏ. Ngọc mẫu chưa mở ra, bên trong có một loại thanh tịnh, không linh tiên thiên linh khí lưu chuyển, hạch tâm chỗ sâu còn có tiên tiên nguyên khí khí tượng. Thần chứa tiên tiên nguyên khí ngọc thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể cân nhắc luyện chế thành một kiện phụ trợ tu hành bảo vật. Vui vặn, tiếp theo bộ kế hoạch chấp trưởng trấn ma điện. Cái kia trấn ma điện vị trí tràn ngập thiên địa sát khí, khối này bích ngọc có thể luyện chế thành một kiện tĩnh tâm ngưng thần pháp khí. Lục Trọng đối với cái này kiện trước tiên tiên bích ngọc ngọc mẫu đã có chỗ an bài. Trấn ma điện Nơi này là Diệm Tông một chỗ cấm địa, bên trong trấn áp rất nhiều yêu ma tà xác. Trấn Ma Điện Điện chủ mặc dù đứng hàng Diệm Tông bên trên 6 điện một trong, nhưng xếp hạng cuối cùng lại làm là tốn công mà không có kết quả sự tỉnh, bình thường là do nó hắn phong chủ kiêm nhiệm. Ở đây đáng giá nhất lên chính là phong chủ cùng điện chủ kỳ thực là hai cái hệ thống, một cái đại biểu cho tông môn thánh địa pháp mạch đạt thống, một vị phong chủ bình thường đại biểu cho Diệm Tông nội bộ đạo chính thống nguồn gốc. Mà lên 6 điện điện chủ đại biểu cho hành chính chức năng, là tông môn quyết sách tầng lớp bên trong mấu chốt nhất vị trí. Diệm Tông nội bộ mười mấy phong chủ cũng không phải là mỗi cái đều có thể tiến vào bên trên 6 điện. Lục Trọng trước mắt mục tiêu nhỏ chính là trở thành trấn ma điện điện chủ. Trở thành trấn ma điện điện chủ, việc quan hệ lấy đại cục của hắn. 6. Ầm ầm ngay tại Lục Trọng luyện chế trước tiên thiên bích ngọc ngọc nổ lúc, chợt giữa thiên địa kịch liệt ánh minh. Yêu lôi xé rách hư không. Trong bầu trời đêm dâng lên sáng tỏ sáng lạng yêu phần, vô lượng yêu quang từ cách xa phía chân trời ầm vang bộ phát ra. Càn khôn chong động, Lục Trọng trước tiên phát ra xá thượng, hai con ngươi cái bóng, linh động hỏa diễm lưu chuyển, thần mâu như thấm nhuần ngoại vật rạng. Dọng dái chiến truyền cảnh tượng hiện lên, có thể thấy được yêu quang phía dưới vô số sinh linh kêu rên cảnh tượng. Huyết sắt tràn ngập, trong mơ hồ bên trong cũng có một đầu bảng bạc hư ảnh đằng không mà lên, che đậy một phương thiên địa. Còn có một cỗ trong suốt, khoáng đạt tiên thiên hung thần nguyên khí tản mạn ra, che khuất bầu trời, chỉ một cái liếc mắt chính là đủ để cho sinh linh tâm hồn đều nức. Đất đỏ khu vực chỗ sâu, rất nhiều thị tộc cường giả nhao nhao bị kinh động. Cỡ nào mạnh mẽ tiên thiên sát khí, lại có tiên thiên hung thú xuất thế. Tiên thiên bản nguyên cũng không viên mãn, nhưng khoảng cách tiên thiên hung thú cũng không xa. Lục Trọng liếc mắt nhìn chính là thu hồi ánh mắt, đáy mắt hơi hơi khát thượng. Hung thú qua lại đây coi là được là đại hoang thường ngày. Bất quá tiếp cận với tiên tiên cấp bậc hung thú xuất thế, vẫn là 10 phần hiếm thấy. Hung thú phân cấp, tiên tiên cấp bậc là một cái đường ranh giới, đây là 10 phần hiếm thấy. Tiên tiên hung thú nếu là xuất thế, đối với khu vực phụ cận mà nói, gần như hủy diệt thiên hay. Một đầu gần tiên tiên đại hoang hung thú, cho dù là vừa mới xuất thế, hẳn là cũng sẽ không thua cái gọi là hóa thần cảnh tu sĩ 6. Sau một khắc Lục Trọng Mi tâm chỗ sâu vẻ kinh ngạc chợt sinh ra, chỉ thấy theo cái kia minh mông sát khí bộc phát, hắn mi tâm chỗ sâu màu xám khắc đá chợt sinh ra một điểm dị tượng. 3003 chương kim thủ chỉ sai lầm loại biến hóa này, lập tức lượng Lục Trọng kích đọc lên. Kim thủ chỉ nhìn lập tức phải phát huy được tác dụng. Theo không rõ xúc động, hắn thần hồn chỗ sâu màu xám trời khắc bên trên từng sợi sáng ngợi huy quang hiện lên. 12 cái khắc độ nổi lên. Đồng thời có một đạo tin tức từ quang huy tiêu tán, tràn vào lục trọng thần hồn chỗ sâu. Đa xám. Sau một lát, lục trọng khuôn mặt thâm trầm mở ra hai con ngươi. Khi đó khắc lúc này đã mười phần rõ ràng, thời khóa biểu tầng tràn ngập rất nhiều nhỏ bé vô cùng thần ma điêu khắc, thần ma điêu khắc trung ương còn cuốn một đóa đen như mực vô cùng hấp liên. Mạc khắc một bên 12 cái khắc độ nhưng là đại biểu cho dung lượng, có thể thôn nạp sát khí dung lượng đơn vị. Nói ngắn gọn, Hắn tuần hồn chỗ sâu khắc đá lấy cắn nuốt tiên địa sát khí mãnh sống, bất quá tác dụng xấu, chỉ thấy màu xám nhạt sát khí từ khắc đá chung quanh bộc phát, đột nhiên đem hắn thần khu bao phủ trở hóa thành một tôn kiên cố bất hủ tượng đá. Khắc đá phía trên, điểm điểm hắc kim ánh sáng màu huy lưu chuyển, một chút quang huy phun lên thứ nhất khắc độ. Tại thứ nhất khắc độ được thắp sáng trong nháy mắt, Lục Trọng cảm giác trước mắt vạn vật vần mèo, thân hình mất trọng lượng. Lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, một cỗ bùn đất mũi tanh xuất hiện ở giữa cánh mũi, chung quanh còn có nồng đậm tiếng mưa gió. Lục Trọng nhướng mày, chỗ của hắn là một cái cũ nát nhà tranh, còn đại tí tách tí tách lộ ra điểm điểm giọt mưa. Trong phòng còn có một chút cũ nát trương mục đồ gia dụng, bao quát một trường giường nhỏ, phía trên mặt khắc có chút lên mốt sách trưng bày tại bạc màu trên giá sách. Hắn đứng dậy đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa cổ mục dày đặc, mây đen che đậy. Trung binh nhận lẫn còn có chút ít kinh khủng ánh mắt nhỏ ngó trong bóng tối, như thật như ảo, không phải huyễn cảnh. Lục Trọng nhẹ cảm vô cùng thần nghiệm lưu truyền mà qua, mi tâm chỗ sâu một điểm hỏa hồng đường vân lóng lánh nồng đậm thần quang. Đó là đại đạo thần văn. Thiên tiên thần chi vị cách tựa trưng. Đây là khác tự nhiên thần chi không thể có bản chất. Tiên tiên viêm thần thuật hỏa, thiên hướng về hộ thổ, chấp trưởng địa hỏa bản nguyên băng vào tự thân cùng thiên địa liên hệ, Lục Trọng rất xác nhận phán đoán của mình. Nay liên nhượng Lục Trọng cảm thấy của quái, cái kia bị hắn gọi là đá xám khắc đá lại có thể tiến hành đến loại địa phương quỷ dị này ở trong. Đúng lúc này, u ám rừng rậm chỗ sâu truyền đến tiếng gầm, mang theo một cỗ nồng nặc bùn đất mùi tanh. Lục Trọng cẩn thận lắng nghe, trong bóng tối còn đầy áp làm cho người không rét mà run tiếng nhai ầm. Giống như là đang gặm ăn lương thực con trù lớn. Lục Trọng ánh mắt lại đảo qua trong phòng, cái kia rộn cả tóc gáy tiếng nhai kết hợp tòa này rống tuyết nhà tranh, không khó ra kết luận, cái này nhà tranh chủ nhân chỉ sợ hạ tráng không ổn. Cứ mà Lúc này ở trong bóng tối, thần ẩn, ẩn còn có một cái hoàng loạn thanh âm truyền đến, tiếng bước chân lộn xộn. Lục Trọng liếc qua sau lưng âm trầm nhà tranh, tiện tay vung lên, một tia ánh lửa bắn nhanh rơi vào một khối nhựa thông phía trên, nhóm lửa lên, hắn hoàn toàn không để ý tới phía ngoài la lên, đi thẳng tới một loạt trên giá sách. Mới gặp lại cái này thẻ che thành sách, cùng với một bộ phận chất giấy sách, cái này nhượng Lục Trọng lòng có cảm giác thân thiết. Trên thực tế đại hoang cũng không phải là không có sinh ra thành kiến chế văn minh vương triều, tương phản còn rất nhiều. Bất quá Diệm Tông trú ở đất đỏ khu vực tiếp xúc quá gần thái cổ chư tộc lãnh địa, thái cổ chư tộc tôn sùng tiền tổ chi quang, văn minh chi quang khó mà chiếu rọi. Cảnh thêm đất đỏ bình nguyên phần lớn khu vực, tương đối rất lại phía sau không thiếu. Lục Trọng thuận tay cầm lên cơ bản cổ tịch, đập vào mắt nhìn lại, làm hắn có chút kỳ dị lạ, những thứ này cổ tịch lên văn tự cùng đất đỏ bình nguyên lưu thông thông dụng văn tự cơ bản giống nhau. Lễ chế lễ trải qua một lễ trải qua hai thánh hạ 16. Lục Trọng nòng nhiệt lật ra một bộ phận thư từ, văn minh quang huy tử thư hương bên trong xuyên vào tim gan. Kỳ thực cùng hắn trong ấn tượng một chút văn giáo điển tịch, không có cái gì hai loại. Nhìn ra được dưới chân mảnh này thần kỳ thổ địa, cũng dựng dục ra đặc biệt tâm tư dòng lũ. Cái này cũng không tính là gì bất ngờ sự tình. Dù sao đại hoang sinh linh vô số, vô số tư tưởng cùng trí tuệ va chạm, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút văn minh tinh túy. Bất quá khi tìm thấy một bên ngoài ý liệu sơn hải dị thú ghi chép sau đó, đã qua một chút quen thuộc sơn hải thần thú, Lục Trọng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khát thượng, nhìn vẫn còn tại đại hoang bên trong, cũng không biết đây rốt cuộc là trong động hay là thật đi tới địa phương khác. Bất quá, có lẽ có thể nghiệm chứng một chút. Lúc này ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, kịch liệt tiếng đập cửa tại chuyển trong nháy mắt vang lên. Thành gần. Ở nơi này gió tác mưa sa hắc ám chỗ, dạng này âm thanh chói tai hết sức kinh dị. Người tới đây mau, mở cửa nhanh, cứu ta. Cái này âm thanh chói tai rất nhanh im bặt mà dừng, bởi vì mở cửa. Một đạo áo bào đỏ thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, mở cửa là một thiếu niên, thoạt nhìn cũng chỉ là 13-14 tuổi thất ảnh, khuôn mặt tu tú, hai con ngươi sáng ngời hữu thần, thần sắc nhưng là bình tĩnh dị thường. Ngoài cửa sắc mặt vàng hố thư sinh thấy thế sững sờ, chợt dương mắt mở miệng nói ra, tiểu lang, có thể hay không cho ta vào nhà tránh một chút, bên ngoài có quái vật. Hắn khuôn mặt nước mưa, sau lớp khăn vàng đều tí tách tí tách lộ ra nước bùn. Lục Trọng đứng ở cửa, vấn đạo, cái nhà này là của ngươi. Thư sinh sững sờ, liền vội vàng gật đầu, lại vội vàng ngẩng Tiểu Lang quân nhanh để cho ta đi vào, quái vật kia mu tới. Nói hắn cất bước liền muốn hướng về bên trong cánh cửa đi đến. Lục Trọng thân hình lại ngăn tại trước cửa, hắn đánh giá thư sinh cười nhạo nói, quái vật không phải đã tới sao? Mặt vàng thư sinh cước bộ chỉ trệ, hắn khuôn mặt lập tức hốt hoảng nhìn về phía xung quanh, nơi nào? Ngươi không phải liền là sao? Lục Trọng khuôn mặt đạm nhiên, hai con ngươi nhìn chằm chằm mặt vàng thư sinh, giống như là đang nhìn người chết. Gào! Cơ hồ là trong nháy mắt mặt vàng thư sinh đột nhiên thân hình không bị khống chế bành trướng, vô số đỏ vàng tương hình dáng vật chất từ quanh thân bộ phát ra, giống như đất đá trôi lướng về Lục Trọng hung mãnh của tới cho ta, đem ngươi cơ thể cho ta, thân thể của ngươi nhất định so với cái này thư sinh càng thêm hoàn mỹ. Mang theo vô biên ác ý, dòng lũ vậy bồn náo nháy mắt đem nhà tranh chung quanh bao phủ. Lục Trọng Thần sắc không thay đổi, chỉ là khẽ mắt mang theo một tia lanh ý cho ngươi. Ngươi xứng sao? Cái kia vô số chán ghét hồng nâu bồn náo đang muốn đem hắn bắt quả, trước người hắn chợt một tia màu đỏ xâm hỏa diễm bay trên không nhế lên. Từng sợi đỏ thắm hỏa diễm mướn quét, hóa thành một đầu nhỏ bé hỏa xà, hỏa xà lưu chuyển mà qua, trong chốc lát mãnh liệt mà đến bồn náo cứng lại trực tiếp hóa thành gốm sứ, phút chốc gốm sứ hóa thành một khỏa quả dịch tấu trong suốt lưu ly li kim cương. Mà ở Bồn Yêu yêu thân thể hóa giáng thời điểm, yêu phách tại nơi một tia thần uy phía dưới, đã sớm nghiền ép vị bổ mị. Bất quá một cái có thể so với Kim Đan cảnh giới yêu và tôi, cũng dám ở ta thần mục trước mặt lắc lư, thực sự là lao tọ tinh uổng tài tín. Thiện tay nghiền chết đầu này Bồn Yêu, Lục Trọng ánh mắt lạnh nhạt. Những năm này chết ở trong tay hắn yêu ma đông đạo, liền chân dương danh giới đại yêu ma cũng có, đầu này Bồn Yêu số liền nhau đều chưa có xếp hạng. Đại hoang tu hành hệ thống truyền thừa xa xăm, mặc dù hệ thống đông đạo, pháp môn rất nhiều, nhưng cảnh giới tu hành đại khái là từ luyện khí bắt đầu. Luyện khí sau đó là trúc cơ, Chúc cơ sau đó là bắt chước thần chi thần tính kết đan, lại dương là kim đan cảnh. Kim đan sau đó, nhưng là có nguyên anh, chân dương, hóa thần, phản hược, đại thừa, chân thần các loại cảnh giới. Đại hoang hoang dã vô biên, ẩn nút đông đảo cường giả, nhưng một vị kết thành nguyên đan yêu vật kỳ thực cũng không yếu. Phân tán tại một khu vực nhỏ, ít nhất đã có thể xứng tôn làm tổ. Liên hiệp như rơi vào Diệm Tông lớn như vậy tông môn, đã đủ để nắm giữ nhất định quyền hành. Tại Diệm Tông bên trong, đại bộ phận lão gia hỏa cũng liền tại chân dương cảnh giới. Bất quá cùng lục trọng rõ ràng vô pháp so sánh. Mặc dù tu hành mười mấy năm, nhưng kết thần chi chân linh cũng bất quá chỉ là khu khu mấy năm thời gian, nhưng hắn đã sớm vượt qua Diệm Tông rất nhiều lão gia hỏa, đạt chân hóa thần pháp tướng cảnh giới, tu thành thần phủ, cùng với thần chi pháp tướng. Khoảng cách phản hư cảnh giới cũng không xa. Cảnh giới này tại Diệm Tông cũng chỉ có Lục Đại Điện chủ cùng 12 phong chủ đạt đến. Bất quá ở bên ngoài, hắn biểu lộ ra tu vi cũng liền chỉ là nguyên anh cảnh giới hậu kỳ. Nhưng cái này cũng là mười phần khó lượng. Mười mấy năm cẩn thận thì đến được như vậy cảnh giới, gây động toàn bộ Ly Châu Tây Nam khu vực, tại Ly Châu Trư Tông ngàn năm xuất hiện thiên tài bên trong xếp hạng hàng đầu. Xóa bỏ một đầu làm ác buồn yêu không đáng nói đến quả thay, chỉ là nhượng Lục Trọng có chút kinh ngạc là theo một đạo sát khí tùy theo bay lên, vì thần hồn chỗ sâu khắc đá bắt. Khắc đá chỗ sâu lập tức có một đạo vàng sáng xí ra, tùy theo còn có một cái nho nhỏ đồng hồ cát hình tiêu khắc xuất hiện. Lục Trọng trong lòng chỗ sâu một tia hiểu ra, hắn ở đây còn có thể dạo chơi một thời gian, chính là cái này tiêu chuẩn đồng hồ cát chạy thời gian. Theo lý thuyết tiêu chuẩn đồng hồ cát thời gian sau đó, hắn cũng sẽ bị khắc đá đưa trở về. Nay cũng nhượng Lục Trọng đấy lòng hơi an ổn không thiếu. Tùy theo khắc đá có khác một đạo tin tức dòng lũ tràn vào thần hồn của hắn chỗ sâu, đó là có quan hệ với khắc đá diệu dụng. Cái này đã sám chân chính lai lịch gọi là Kiếp chi bí tri, vật này chính là Đạo khí mạnh ngút. Đạo khí, đây là ứng đại đạo mà thành truyền thừa chí bảo, Kiếp chi bí tri đối ứng Kiếp chi đạo chủ hoàn chỉnh vị cách, cũng là trưởng không Kiếp chi đại đạo chìa khóa. Cái gì là kiếp chủ? Dựa theo khắc đá truyền thừa, đây là giữa thiên địa 3000 đạo chủ một trong, đại biểu cho trong thiên địa chí cao thần chủ. Giữa thiên địa đạo chủ ý thấy, không tăng không giảm. Nắm này bí tri, chính là đại biểu cho có hy vọng trở thành cái kia chí cao kiếp chủ. Lục Trọng khuôn mặt có chút khổ cái, vấn đề là mục tiêu của hắn cũng không phải trở thành Kiếp chi đại đạo linh vị a, hắn là tiên tiên hỏa thần a. Thành cái gì kiếp chủ? Kim thủ chỉ sai lầm. Bốn thứ 004 chương thí nghiệm Lục Trọng đầy trong đầu người da đen dấu chấm hỏi nhảy lên. Bất quá có dù sao cũng so không có cần hảo. Theo xem, Lục Trọng đối với kiếp chi bí triển lại có tiến một bước hiểu rõ. Bị khắc đá hấp dẫn mà đến xưng là kiếp chi mạnh vụn. Trước mắt cái này tiểu bốn yêu thể bên trong có một cái khắc đá mạnh vụn, cho nên mới sẽ dẫn động đá xám sức mạnh dẫn dắt mà đến. Nếu có thể cướp đoạt hoàn chỉnh kiếp chi đạo khí, ngược lại cũng không mất làm một cái cọc truyện tốt. Đạo khí loại tầng thứ này thiên địa chí bảo, Lục Trọng còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng lường trước dám xưng kế tục đại đạo bản nguyên mà sống. Tóm lại không phải là cái gì cấp thấp sản phẩm. Vút vút mi tâm, Lục Trọng nhìn lớp qua xung quanh, hắn cũng không có trước tiên kích phát khắc đá sức mạnh rời đi. Thân hình đi ra nhà tranh, hướng về âm trầm rừng cổ chỗ sâu đi đến. Dương cổ vững buồn, thú ẩn lộn xộn, xung quanh đại thụ nghiêng lộn rất nhiều, còn có bùn đất lưu lại. Lục Trọng thân hình đi tới một cái thú động phía trước, ở đây quái thạch đá lở trộm, đáp lên lộn xộn. Thú trong động dơ dấy bẩnwidetilde vô cùng, bên trong ngẩn ẩn còn có một cái suy yếu thân ảnh nằm trên mặt đất, lông lực gần như không gặp chập trùng. Nhưng Lục Trọng biết, người này còn có một đường sinh cơ. Ta nhìn thấy người này thời điểm, Lục Trọng liền đoán được Khả năng này là tòa kia nhà tranh chủ nhân. Thứ sinh này bị Bồn Yêu cấp hình thần mệnh số, vốn nên đáng chết đi. Liền xép như bị Lục Trọng kịp thời chém giết Bồn Yêu, cũng không nên còn có một chút hy vọng sống mới đúng. Lục Trọng trong lòng có chút kịch khái. Cái kia Bồn Yêu thực lực không ra hồn, nhưng năng lực tiên phú vẫn là tương đối không tệ. Loại này yêu vật chủng loại đặc thù, có thể vọt đoạt sinh linh hình thần, tiếp tới có cơ hội thu được một bộ phận sinh linh tiên phú, khí số, thậm chí là thay vào đó. Nếu là có thể để nó từng bước một trưởng thành, chưa chắc không thể trở thành một phương đại yêu ma. Lục Trọng trầm ngâm chốc lát, Giáng tay đi tới thư sinh cái trán, một tia tiên tiên linh cơ từ trong tay bắn ra. Thiên tiên thần lực, trọng thiên cơ vị linh cơ. Lục Trọng trước mắt lập tức có từng đạo linh cơ bao trùm thư sinh, một đạo tin tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong đó có mấy cái chữ mấu chốt lập tức khiến Lục Trọng khuôn mặt hiểu rõ. Thạc Ích, 15 tuổi đặc thủ mị cách, tiềm long vật dụng. Hắn khuôn mặt có chút cổ quái. Mị cách đây là một loại rất kỳ lạ sự vật, đại bộ phận sinh linh khí số sức mạnh đều khó mà dựng dục ra mị cách, nhất là cái này đặc thủ mị cách. Từ điểm đó nhìn thư sinh này đích thật là có bất phàm chỗ. Bất quá mạng này cách rõ ràng cùng tiềm long tại nguyên mị cách có bản chất khác nhau. Tiềm Long tại huyên cuối cùng cũng có tiềm long bay trên trời thời điểm. Tiềm Long vật dụng nhưng là xui xẹo, nhất sinh mệnh đường long đong, nghi ngờ mới khó gặp. Tharius cảm nhận được một tia ấm áp khí thế tràn vào quần thân, chợt xua tan toàn thân rét lạnh, hắn nỗ lực mở ra mịt mù ánh mắt, thận ẩn, ẩn nhìn thấy một thân ảnh ngồi xổm ở trước người, hắn vô ý tức chụp vào đối phương áo bảo. Hắn muốn bắt lấy cái gì cây cỏ cứ mạng, chỉ là một chảo cũng không có thể bắt được, ngược lại có một con hữu lực bàn tay cầm cổ tay của hắn. Chỉ nghe một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngươi nghĩ làm gì làm chi? Tharius híp mắt cố gắng một hồi đạo, ta muốn sống sót. Hắn cầu sinh ý chí cực kỳ ương ngạnh. Trên thực tế Tiềm Long vận dụng mệnh cách mặc dù nhường tốc chủ mệnh đồ long đong, nhưng là có chỗ tốt, đó chính là sinh mệnh lực cứng ngạnh, khí vận lại thấp cũng có dư gốc. Lục Trọng khuôn mặt đạm nhiên, đạo: "Nếu là ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì?" Nói xong, Lục Trọng lại từ mỉm cười, tính toán, ta nhìn ngươi lủi bại đến nước này, cũng rất giống không có gì có thể cho ta. Lục Trọng tiện tay vung lên, một đạo thần lực tràn vào nghẹo túng thư sinh thể nội, thoáng chốc giúp hắn khôi phục một bộ phận nguyên khí, nhường thả đích không đến mức bùn yêu làm tinh thần hoảng hốt gì chứng nương theo cả đời. Lục Trọng tiện tay đưa vào một đạo thần lực sau đó, quay người chính là trực tiếp rời đi. Hắn cũng không phải thấy mâu chi tâm phát tác, ai cũng có chán nản thời điểm, có thể tiện tay giúp cái chuyện nhỏ cỡ sao mà không làm. Ai có thể dự liệu được chính mình không có chán nản thời điểm đâu. Hắn là Hóa Thần, cũng không phải Đầu Tư Chi Thần. Mắt khác hắn thấy tiềm long vật dụng mệnh cách cũng không đáng cho hắn đầu tư, cho dù là đặc thù mệnh cách tiềm long tại nguyên cũng chưa chắc đủ hắn vị này tiên tiên thần chi cao nhìn vài lần. Tự giải quyết cho tốt, cần biết nhân tộc thắng ở tự cường. 6. Can Khôn động, vô hình khắc đá sừng sững ở một tòa bất hủ tượng đá phía trên, tòa này bất hủ tượng đá giống như trốn vào đại đạo giữa hư không, phút chốc khắc đá phát quang, bất hủ tượng đá hóa thành nội thân. Ngãy mắt giống như đánh vỡ hư không tính giống rơi xuống từ thế, liền bị sai khiến lấy một cái cạn lội sống, không có bất kỳ cái gì thu hoạch xem như tiền công. Cái này so với phúc báo còn thảm. Can Khôn trong động lục trọng liếc nhìn xung quanh, thần sắc cau mày. Hắn nâng lên một cái tay, một cái giơ bẩn bùn khăn xuất hiện ở trong tay. Thư sinh khăn trùng đầu, đi qua bùn yêu rơi xuống yêu khí ô nhiễm có một bộ phận thần dị kỹ năng, có thể mô phỏng hóa sinh linh chi tướng, thần diệu vô biên. Không phải người mang tương tự với tiên tiên linh cốt như vậy nhìn rõ chi thuật thần chi khó mà phát giác. Đây coi là được lần này chỗ tốt duy nhất. 6 Trấn Ma Điện Diễm Tông trấn ma điện sừng sững ở quần phong mặt trời mới mọc chỗ. Quần sơn như trúc long, địa mạch uỷ phục hóa thành trúc long, một tòa to lớn hồng tháp sừng sững ở trên bệ đá. Nơi đây tuy là mặt trời mới mọc chỗ, thiên địa cùng dương chi khí lưu chuyển, trong hư không lại tràn ngập một cỗ thấu xương băng lãnh. Đó là sát khí khí thế. Đại hoang tu hành vốn cũng không dịch, rất nhiều công pháp có nhiều đại giới, mà ở sát khí xung doanh chỗ tu hành, lại càng dễ nhuộm dần sát khí, sa đoạn dị hóa. Nếu không phải không cách nào lựa chọn, đại bộ phận Diễm Tông tu sĩ phải không nguyện ý gia nhập vào sáu liên điện một trong trấn ma điện. Thánh tử, ở đây chính là trấn ma điện tầng thứ nhất. Lúc này ở một tòa thạch điện chỗ sâu, nhất vị diện không biểu tình thân ảnh lãnh đạm nhìn lên trước mắt lục trọng, trong mắt ẩn ẩn có từng tia từng tia từng sợi hồng quang hiện lên. Có thể nhìn thấy hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười trên mặt mười phần cứng ngắc. Đây là trấn ma điện thế hệ này người canh giữ, Diêu Dư trưởng lão. Cũng là trấn ma điện thượng chủ ba vị trấn thủ trưởng lão một trong, hai vị khác trưởng lão toàn bộ núp trong bóng tối, giáng thị lấy trấn ma điện chỗ sâu biến hóa. Ầm ầm. Lúc này ở trấn ma điện chỗ sâu, ẩn ẩn có khắc pháp thuật tiếng oanh minh truyền đến. Viêm lưu ẩn. Vị nào trưởng lão tại trấn trong ma điện tu hành? Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Diêu dư trưởng lão. Thánh tử hảo nhĩ lực, là đệ nhất đỉnh trưởng lão tại Hoa Chân Quân. Trong vòng trăm năm tu tới Nguyên Anh kỳ, đều có tư cách được xưng là thánh tử, thần tử các loại. Thánh tử, thần tử đều có kế nhiệm phong chủ, cùng với tranh đấu tông chủ tư cách. Lục Trọng xuất thân từ tông chủ phong, cũng không phải là tông chủ phong bên trong duy nhất thánh tử, bất quá theo học Diễm Mộ Lăng, địa vị tự cao. Dù sao mười mấy năm tu hành, liền đến Nguyên Anh kỳ, cái này ở toàn bộ Tây Nam khu vực trừ tông, chứ trong cổ tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Tại hoa sao, Lục Trọng thần sắc bất động, chỉ là vấn đạo. Tại trưởng lao đến đây là rút ra trấn ma trong điện yêu ma tu hành sao?" Diêu Dư Hồng con mắt liếc mắt nhìn Lục Trọng, hơi chần chờ, phút chốc nhẹ giọng trả lời, "Đúng vậy, nghe nói Vu sư huynh cần một chút yêu ma tinh huyết, tu hành một môn đại pháp." Lục Trọng lông mày bình tĩnh, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, An Long ở lỗ vừa nhìn liền biết không phải là cái gì chính đạo. Bất quá cái này cũng là chư tông bình thường hành tình. Mặc dù Tây Nam chư tông đại bộ phận đều tự xưng chính tông, nhưng cũng là bí mật mang theo hàng lậu nghiêm trọng, thậm chí căn bản chính là yêu ma hành vi. Đại gia ai cũng đừng nói ai. Lục Trọng tiến vào trấn ma điện mục đích cũng là không sai biệt lắm. Bất quá hắn chỉ là muốn mượn nhờ chấn ma trong điện giam giữ hung thú đến dò xét một hai khắc đã phản ứng. Nếu có thể dùng chấn ma trong điện giam giữ hung thú tới nuôi dưỡng kiếp chi bí tri, đó không thể nghi ngờ nắm giữ chủ động. Năm thứ 005 chương nguyên khí, thần quyền đầu tháng cầu phiếu đề cử rồi chỉ nghe Diêu Dư chủ động nói, Vu sư huynh rút ra chính là ớt chữ số 3 bên trong Yuma trăm bài quỷ đằng, cái kia trăm bài quỷ đằng ngược lại có chút lai lịch, nhất là hắn dự dụng cất mục châu, nếu là hoàn toàn tịnh hóa sắc khí, có thể thành một quặc hảo bảo vật. Nói Diêu Dư nhìn về phía Lục Trọng, không biết thánh tử muốn điều chấn ma điện cái điện nào bên trong Yuma. Lục Trọng đã hiểu, Diêu Dư có ý hướng hắn lấy lòng bằng không căn bản không cần chủ động đối với hắn nói những thứ này. Lục Trọng nói thẳng, đem giáp tự hào bên trong hung thú điểu một đầu đi ra. Diêu Dư hơi sửng sợ, đáy lòng âm thầm có chút giật mình. Trấn Ma Điện tầng thứ nhất mặc dù là thủ vệ thế lực yếu nhất một tầng, nhưng giáp tự hào bên trong hung thú thực lực đến ít nhất đều đạt đến kim đăng kỳ đỉnh phong, cũng có số đầu không kém nguyên anh kỳ tu sĩ. Bắt lấy cái này vài đầu hung thú, Diễm Tông cũng là bọ già không nhỏ đại giới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diêu Dư đạo: "Ta bây giờ liền đi an bài." Chỉ chốc lát sau, giáp tự số 3 tu thất, vô số hắc tác hình không, một đầu thân hình khổng lồ dài Thần tuấn cực lớn hung hạc bị vây nốt tại đen liên phía dưới, hỏa hùng sắc khí thế hung ác ngưng kết âm vang như thực chất, đầu này hung hạc quanh thân còn có vô số màu đỏ tím kỳ dị được vân, giống như hộ giáp. Nhìn đầu này sát ý hung hực, hai con ngươi phun lửa hung thú, Lục Trọng hai con ngươi hơi khẽ động, nói thẳng: "Thả ra nó." Diêu Dư vội vàng nhắc nhở: "Thánh tử, không thể sơ suất, đầu này hạ thổ hung thú thực lực phi phàm, nó nguyên là nguyên bản bích hạc trong đám thủ lĩnh, đã thức tỉnh một tia thượng cổ di chủng huyết mạch thực lực tăng nhiều, là cảnh giới có thể so với nguyên anh kỳ hung thú, vì bắt nó, linh hạc trưởng lão cũng phế đi không thiếu công phu, ngài phải cẩn thận." Linh hạc trưởng lão Đây là Diệm tông một vị nổi danh thực quyền trưởng lão. Đó là một đầu linh hạc thành yêu, đạo hạnh là thực sự chân dương cảnh. Ở bên ngoài có thể xưng đại tu sĩ. Lục Trọng biết nghe lời cảnh gián, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Trong tay hắn trực tiếp bóp kiếm ấn, một đạo hỏa hồng sắc thuần trắng thần lực kiếm quang lướt qua nguyên bản bích hỏa hạc cổ, lượn quanh một vòng, hung hạc phát giác tử vong mùi vị xuất hiện, điên cuồng giãy giụa, quanh thân hung diệm bạo động, màu tím đỏ liệt diệm không muốn mạng từ bên ngoài thân tuấn ra, có hung thú hộ thể đạo thuật từ trong lưng kết ngưng hóa thành một phó màu tím đỏ giáp trụ chỉ là cái kia bánh trướng màu tím đỏ giáp trụ trong nháy mắt lưng lại, một đạo mắt Trần có thể thấy bạch quang từ phần cổ xuất hiện, nháy mắt toàn bộ nguyên bản bích hỏa học bị cưỡng ép phân hình. Bên cạnh, Diêu Dư đầu lông mày chỉ nhảy nhìn qua một màn này, con mắt huyết sắc bất động, chỉ là vụn chỗ ít nhiều có chút kinh ngạc. Lấy lục trọng thủ đoạn, chém giết một đầu nguyên anh kỳ hung thú, không tính là gì chuyện kỳ quái, chỉ là có chút vượt qua Diêu Dư trong tưởng tượng lưu loát. Nguyên bản bích hỏa học đối với hắn dạng này trấn ma điện trưởng lão mà nói, chưa hẳn tính là mạnh cỡ nào, nhưng hộ thân đạo thuật hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo liền xem như hắn cũng muốn liên tục 3 đòn trở lên, mới có thể cưỡng ép phá vỡ hắn hung thú tinh khí hình thành hóa mạch hộ giáp. Nói như vậy thánh tử thực lực đã tiếp cận với chúng ta những thứ này thực quyền trưởng lão, thậm chí càng vượt qua. Diêu Dư bị chính mình trong lòng cho ra cái kết luận này mà chấn động. Bọn hắn những trưởng lão này tu hành ngắn nhất cũng có trên trăm năm, bây giờ lại bị một cái tu hành bất quá mấy năm tiểu tu sĩ cho vượt qua. Bất quá suy nghĩ như thế thánh tử phía trước Huy Hoàng chiến tích, Diêu Dư rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình. Rốt cuộc là hỏa thuộc tính bên trong xếp hạng thứ 3 trước tiên thiên xích dương liệt thể người sở hữu. 6. Đi ra trấn ma điện. Lục Trọng Thần sắc ở giữa không thấy bao nhiêu vui mừng. Suy đoán của hắn lấy được kiểm chứng, không có tác dụng. Khắc đá đối với nguyên bản bích hỏa hạc trong cơ thể sát khí cũng không cảm thấy hứng thú. Xem ra cùng ta đoán một dạng, tiếp chi bí trì cần chính là thai tiếp đưa tới sát khí. Có thể sinh đại thai mới có thể nuôi nấng khắc đá. Khắc đá là khẳng định muốn nuôi, có thể dễ đường nhỏ nhận được một loại lực lượng cường đại, Lục Trọng lại có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Xem ra sau này muốn nhiều lưu ý người mang thai tiếp sát khí tồn tại. Thí dụ như đầu kia gần tiên tiên hung thú. Nghĩ tới đây, Lục Trọng khuôn mặt có chút cổ quái chẳng lẽ về sau muốn biến thành hung thú sát thủ? Yêu ma công địch, làm một cái ba thật là thần chi sáu. Kỳ thực dạng này cũng không tệ, tích lũy người đạo công đức, chính độ nào đó cũng có lợi cho tu hành. Lục Trọng niết miệng lên vẻ tươi cười, đáy lòng của hắn ngược lại cũng không bài xích, lợi người lại mình, vì cái gì không thể đâu. Nơi này có một điểm, người đạo công đức cùng thiên đạo công đức là có chỗ khác biệt. Thiên đạo chỉ công chỉ có tạo hóa cùng tiên địa mới có đại công. Người đạo công đức tích lũy sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng người đạo công đức tác dụng cũng nhỏ đi rất nhiều, có chỗ hạn chế. Nhưng lại có thể dùng đến giá luyện pháp bảo, loại trừ tà khí có lợi cho tu hành. Cửa ra vào, cất bước rời đi trấn ma điện, Lục Trọng liếc mắt nhìn xung quanh. Không bao lâu, hắn vẫn sẽ về tới đây. Sáu. Trấn ma cửa lại điện, Diêu Dư nhìn qua Lục Trọng rời đi. Trấn ma điện sát khí âm u lạnh lẽo, hoàn toàn chính xác không phải một cái nơi ở lâu. Diêu Dư sợ, mới là ai tới? Tại hắn sau lưng một vị dáng người thấp bé, khô cạn, cứng rắn, giống như một cái vỏ cứng quả thân ảnh nổi lên. Hắn chính là Tại Hóa. Diêu Dư liếc qua vị này bên trong cánh cửa sư huynh, mặt cương thi cứng ngắc lấy đạo, "Vũ sư huynh, ngươi biết trấn ma trong điện quy củ?" Những sư huynh đệ khác thân phận chúng ta từ trước đến nay là sẽ không dễ dàng lộ ra. Vi huynh cũng không được." Tại Hoa ánh mắt lấp lánh nhìn qua Diêu Dư, "Lệ cũng như thế, sư huynh tự nhiên cũng không ngoại lệ." Tại Hoa lạnh rên một tiếng, "Diêu sư đệ, vi huynh chưa bao giờ phát hiện, miệng của ngươi ngược lại là rất nghiêm." Hắn đáy mắt có chút tức giận. Diêu Dư bất động thanh sắc, chỉ là sụ mặt đứng ở tại chỗ, giống như tượng đá. Tại Hoa liếc qua trấn ma điện chỗ sâu, đáy lòng âm thầm suy đoán. "Diêu Dư cái thằng này là có tiếng thế lực mắt, bất quá hắn tự hỏi tại trong tông môn cũng không phải cái gì hạ người vô danh, đổi người bình thường." Diêu Dư chắc chắn sẽ không vì bực này việc nhỏ đắc tội cùng hắn. Tại hóa khí hừng hực rời đi. Ở chỗ hóa rời đi về sau, Diêu Dư nhưng là tìm cơ hội rời đi một chuyến trấn ma điện, đi tới đệ cựu phong bên trong một chỗ cùng các chỗ. Nơi này có vị tên trưởng lão gọi là Hầu gió thương. Hầu gió thương một thân áo bào đen, dáng người phong long dài, trung niên nhân bộ dáng, mặt chữ quốc tràn đầy uy nghiêm thần sắc. Hắn chạy đến trấn ma điện liền bèn bèn chỉ là vì ngực sát một cái hung thú. Cái này có cái gì đó không đúng. Vị này thánh tử rất ít ra ngoài, nghĩ đến không phải là làm bổ công, chẳng lẽ đang lặng lẽ tu hành cái gì cường đại công pháp? Hầu gió thương nhịn không được đứng lên, hai đầu lông mày đều là vẻ suy tư. Hắn xuất sinh Hầu Phong thị tộc, bái nhập Diễm tông môn hạ ngược lại cũng không phải vì Hầu Phong thị tộc ra sức, hơn nữa hắn trên mặt nội đã bởi vì bên trong tộc bận thịu cùng Hầu Phong thị tộc mỗi người đi một ngả. Hầu gió thương chú ý lục trọng càng nhiều hơn chính là vì mình. Trên thực tế không chỉ là hắn, trong tông môn tất cả trưởng lão đối với trong tông môn chư vị thánh tử động tác, đều có chỗ chú ý bất quá lục trọng là cực đặc thú một vị. Vô luận là tư chất, hoặc là bối cảnh lục trọng đều xếp hạng hàng đầu. Lục sư điệt tu hành là trong tông môn chín đại huyền pháp bên trong xích dương Diễm linh đồ. Hắn trước Tiên Tiên Sích Dương Liệt thể dựng dục đặc thủ trước Tiên Tiên Sích Dương Nguyên Khí, đạo này Nguyên Khí tại Tiên Tiên Nguyên Khí bên trong cũng là phẩm chất cực cao, hẳn là không đáng cướp đoạt một đầu Hậu Thiên cấp bậc thú dữ tinh huyết. Diêu Dư cũng có chút đoán không ra. Đại Hoang tu hành, từ luyện khí giai đoạn bắt đầu, chính là muốn luyện hóa thiên địa nguyên khí, ngưng kết tự thân nguyên khí. Nhập môn tu hành chi môn phía sau, đại bộ phận đệ tử chỉ có thể ngưng kết Hậu Thiên nguyên khí, chỉ có một số nhỏ bởi vì đặc thù tư chất, hoặc đặc thù gặp gỡ, có thể ngưng kết Tiên Tiên nguyên khí. Tiên Tiên nguyên khí rõ ràng muốn so đi qua Hậu Thiên pha loãng Hậu Thiên nguyên khí càng thêm thuần túy mà hùng hồn. Lục Trọng người mang trước Tiên Tiên Sích Dương Li thể, thể nội trước Tiên Tiên Sích Dương nguyên khí 10 phần hùng hồn, căn cứ vào trong tông môn rất nhiều cao tầng phỏng đoán, phải xa xa mạnh hơn cùng với những cái khác thân thể, thánh thể Tiên Tiên bản nguyên. Đoán không ra hai người cũng sẽ không soán suất chuyện này. Bọn hắn chú ý Lục Trọng, mục đích vì cái gì chỉ là liên lụy một mối liên hệ, không phải là vì dò xét đối phương bí mật, cuối cùng kết thủ. Đại hoang hung hiểm, quá cần bảo đoạn, nhất là một chút phẩm hạnh bình thường, tiềm lực to lớn tu sĩ trẻ tuổi. 6. Can côn trong động, Lục Trọng luốt luốt trong tay một cái ngọc bội. Bích ngọc sắc trên ngọc bội nổi lên rất nhiều kỳ dị đường vân, những đường vân này từng vòng từng vòng tạo thành từng đóa từng đóa thuần dương hoa sen ở trong đó, lộng lẫy. Lục Trọng có chút vui mừng nhìn qua cái này ngọc bội. Lấy trước tiên tiên bích ngọc làm tài liệu chính, hợp với Diệm tông đặc biệt rèn luyện bí pháp, hắn đem mấy đạo thành tịnh linh thần pháp muôn điêu khắc ở trong đó, tạo thành một kiện tương đối khá khư ma pháp bảo. Trước tiên tiên bích ngọc chỗ sâu tích chứa tiên tiên bầu trời xanh nguyên khí cũng bị hoàn mỹ thu nạp, phù hợp, một lần nữa dung nhập ngọc bội tiên tiên kết cấu bên trong. Lục Trọng đem hắn xưng là Bình Tâm ngọc bội. Thưởng thức bên trong, cái này Bình Tâm ngọc bội hóa thành một vòng hồng quang rơi vào mi tâm của hắn chỗ sâu. Bình tâm ngọc bội tại thần hồn trong hải dương hiện hóa ra một đóa chín tầng bích ngọc đại sen, bích ngọc kia sáng giống như một mai hạt ngọc, không ngừng thu nạp thần hồn trong đại dương bao la thần hồn bản nguyên lực lượng, nuốt vào sau đó lần nữa phun ra. Phun ra sau đó, vốn là thuần túy lực lượng thần hồn trở nên càng thêm thuần túy, thanh linh. Lục Trọng nhìn thấy một màn này, lập tức càng ngày càng hài lòng. Hắn vi tiên tiên viêm thần, chấp trưởng thần quyền thiên hướng về địa hỏa. Loại này thần thuộc sức mạnh cùng thái dương chi hỏa, trong gỗ chi hỏa là có chỗ khác biệt. 6006 chương lại tới địa hỏa chi bạo liệt hoàn toàn không kém khác hỏa thuộc sức mạnh, phun ra nuốt vào hỏa lực lượng về điểm. Khó tránh khỏi thần hồn hàm sát, Bình Tâm Ngọc Đội có thể tịnh hóa loại lực lượng này, mang ý nghĩa tu hành của hắn Phong Hiểm tại trên phạm vi lớn giảm bớt. Trong đại hoang, lúc này vô luận là tu sĩ, hoặc là tiên tiên thần chi tu hành kỳ thực đều có đại giới, bất quá đại giới có nhiều có ít mà thôi. Tu sĩ sẽ sa đoạ nhập ma, thần linh cũng không phải 100% có thể hoàn toàn tránh phong hiểm. 6. Ma ở lục trọng mở ra khắp đá thời điểm, tại một chỗ nơi xa xôi, cũng có một loại biến hóa tại xí rồi. Đây là diễm tộc khởi nguyên chi địa. Đây là một mảnh ngọn lửa nguyên thủy hải dương, vô số hỏa diễm từ bốn phương tám hướng tuôn hướng ở đây chợt có một đoàn nhỏ nhỏ diễm hồng sắc hỏa diễm từ sông lửa chỗ sâu sinh sôi. Chuẩn xác mà nói, nó không phải sinh sôi, mà là mọc rễ mở rộng. Nó bắt đầu thôn nạp chúng quanh lửa vô danh diễm, một chút ngưng kết. Phẩm chất bất phàm. Mà ở nguyên thủy hải dương chỗ sâu, còn có một san sắt bảng bạc vô cùng hùng hồn hỏa diễm ngưng kết thần sơn, những ngọn lửa này ngưng tụ thần sơn cao vút tại trên trời cao, thần quyền ngưng kết, uy áp hoàn nguyên. Khác ở nơi này đạo diễm hồng sắc hỏa diễm trô đứng xung quanh khu vực, trung quanh còn có từng tòa tháp bẻ gò núi, bọn hắn phát giác được biển lửa gần sóng, từng đạo quanh thân tràn ngập ngọn lửa mông lung thân ảnh nhìn lại, phút chốc liền thu hồi ánh mắt. Bức này gọn sóng vẫn không đủ để gây nên bọn chúng chú ý sâu. Vạn Hỏa Chi Lộ. Càn Khôn trong động, tại nơi nguyên thủy biển lửa chỗ sâu biến hóa hoàn thành thời điểm, Lục Trọc lòng sinh cảm ứng, tâm huyết dâng trào. Hắn thần niệm ẩn ẩn theo cảm ứng được một đạo không hiểu lực hấp dẫn, thần linh niệm giao cảm một điểm kia biển lửa biến hóa, hiểu rõ trong đó căn bản. Đó là Đại Hoang Hỏa nguyên dựng dục ra tới một chỗ khởi nguyên chi địa. Đó là Vạn Hỏa Chi Xung, cũng gọi làm Vạn Hỏa Chi Lộ. Diễm Tông nội bộ, thì có một chỗ phòng theo Vạn Hỏa Chi Xung hình thành thánh địa tu hành. Trừ tiên hỏa thần đang sinh ra sau đó, đều sẽ cùng Vạn Hỏa Chi Xung thành công cảm ứng, lưu lại một điểm ấn ký bao quát diễm trong tộc Hỏa Thần, hắn xem như Tiên Tiên Viêm Thần, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà những cái kia cao vút vân hải hỏa diễm thần sơn, hẳn là đại biểu cho Hỏa Thần tại Vạn Hỏa Chi trong sông vị trí. Là một tên Tiên Tiên Thiên Mã thành Hỏa Thần, trời sinh sứ mệnh chính là đi ngược dòng nước, mãi đến tiến vào Vạn Hỏa Chi sông chỗ sâu nguyên sơ hải dương, chấp trưởng bản nguyên. Cái này cũng là tất cả Hỏa Thần suốt đời truy cầu. Mà bây giờ hắn tại Vạn Hỏa Chi trong sông vị trí, rõ ràng vẫn là tầm thường. Cái này tự nhiên cũng là bình thường. Tiên Tiên Viêm Thần trời sinh mà vừa vận cương đại, hắn có thể đủ đang thức tỉnh mười mấy năm bên trong đặt chân ở trong đó đã dành chức rất nhiều tự nhiên thần linh, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn sẽ xông vào chỗ củ biển lửa, chiếm giữ đại biểu cho thống ngự giai tầng vị trí ở trong. 6. Thu Liễm bình phục nỗi lòng, lục trọng một lần nữa nhìn thẳng vào tự thân tu hành. Trong cơ thể hắn thần lực còn tại liên tục không ngừng luyện hóa. Tiên Tiên thần chi thiên phú thần cùng đạo cùng phát huy bất khả tư nghị tác dụng. Hắn chủ động thôn nạp thiên địa nguyên khí phía sau, đỉnh đầu thiên luân quang huy hiện lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mặt khắc một mảnh tràn ngập kinh khủng họa diễm mêng ngông thiên luân thế giới. Tu thành 3000 diễm viêm thần thân thể, tạo dựng ra 3000 diễm viêm thần cầu. Thế nội có thể mỗi giờ mỗi khắc câu thông thiên luân đại dương thái dương nguyên khí. Cái kia bạo ngược thái dương chân hỏa cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, hóa thành hắn hỏa thần quyền hành nuốt bộ phận. Thế nội tiên tiên thần phủ thêm một bước gia tăng, thần phủ bên trong một điểm thần tính chi quang hóa thành một tôn quanh thân đại nhật hồng quang bao phủ vĩ nạn thần thánh hiện thế. Bản nguyên viêm thần pháp tướng, Lục Trọng xưng là Xích Vương pháp tướng, đây là Lục Trọng thành thần sau đó phải đi lộ. Kỳ thực Lục Trọng ngược lại nguyện ý tạo dựng ra Viêm đế pháp tướng, Chu Dương đế quân pháp tướng, Quá Dương đế quân pháp tướng các loại thần lộ. Nhưng đi qua hắn kiến đáo thôi diễn, hắn phát hiện cái này kỳ thực có chút không thực tế. Nó là địa hỏa dựng dục ra tới Tiên Tiên Viêm Thần, nếu là bước chân bước quá lớn, dễ dàng kéo tới háng. Lần sau không có căn cơ dựng dục ra tới thần chi quyền hành, cũng bất quá là không trùng lâu cát. Sích Vương Pháp tướng cùng địa hỏa bạn nguyên tương sinh, căn cơ cũng là vô cùng cường đại. Lại đặt chân Sích Vương Pháp tướng, sau lưng có thể diễn sinh ra rất nhiều lên cao đường đi, chưa chắc không thể tạo thành Viêm Đế thần linh vậy thần lộ. Hắn thân hồn trong hải dương, Sích Vương Pháp tướng đặt chân ở thần hồn hải dương, cùng thân hồn hải dương chặt chẽ tương liên, mi tâm chỗ sâu tụng trừng cho Tiên Tiên Viêm Thần quyền hành đại đạo thần văn, tận gốc mọc ra, để nó cùng tầm thượng thần linh pháp tướng có to lớn khác nhau. Chức Tiên Tiên Sích Dương Nguyên Khí liên tục không ngừng chống đỡ lấy Sích Vương Chỉ Tướng. Không chỉ là Chức Tiên Tiên Sích Dương Nguyên Khí, còn có mấy loại cường đại Tiên Thiên Hỏa thuộc nguyên khí, cuối cùng tụ hợp thành Chức Tiên Tiên Sích Vương Nguyên Khí. Chức Tiên Tiên Sích Vương Nguyên Khí mới là lục trọng bản nguyên chỗ. Đây là một loại vượt xa tại Chức Tiên Tiên Sích Dương Nguyên Khí rộng rãi bản nguyên. Nếu muốn nhường Chức Tiên Tiên Sích Vương Nguyên Khí thêm một bước tuấn hóa, còn cần tiếp tục châm tụy tăng lương. Lục Trọng suy tư con đường phía trước. Cảnh giới Hóa Thần kia làm tâm trọng, điểm hóa thần phủ, thai nén thần tướng, thần tướng dựng thần. Trước mắt hắn đặt chân Hóa Thần Định Phong, bước kế tiếp chính là xung kích phản hư cảnh. Phản hư cảnh cần lĩnh hội 1 2 sợi đại đạo chân ý, liền có thể hoàn toàn phản hư cảnh đột phá. Một bước này đối với Lục Trọng cũng không khó khăn, hắn vì Tiên Tiên thần kỳ, Tiên Tiên gần đạo, hồn sinh đại biểu cho thần linh quyền hành tiên tiên thần văn, hơi lĩnh hội 1 2, liền có thể trực tiếp nhập đạo. Phản hư cảnh giới, đây là một cái to lớn đường ranh giới, Diễm Tông bên trong Lục Trọng ngờ tới cũng chỉ có Diễm Tông chi chủ Diễm Mộ Lăng ở nơi này cảnh giới ở trong. Phản hư đại tu sĩ đã có một bộ phận chân chính thần năng. Lục Trọng không có cuống cuồng chút nào đột phá, hắn cũng đích xác không cần gấp gáp. Chỉ cần chờ thời cơ đầy đủ, thân lực tiếp tục đến hóa thần cảnh đỉnh điểm, sẽ tự nhiên đột phá. Tiên Tiên thần kỳ tại giai đoạn trước cơ hồ không có gì bình cảnh. Đỉnh đầu vô số thái dương nguyên khí cơ hồ hóa thành thuần kim sắc hỏa diễm dung nhập hắn quanh thân thần khiếu ở trong. Thể nội ẩn ẩn có thể nghe được núi lửa tiếng ầm, rộng rãi nguyên khí lưu chuyển. Phẩm chất cao trước tiên tiên xích vương nguyên khí hơi tiết lộ một tia, liền có thể có thể dẫn phát thiên thai tai họa bất ngờ. Bực này lực lượng kinh khủng, không nói hóa thần kỳ tu sĩ, chính là phản hư cảnh tu sĩ cũng muốn cảm thấy áp bách. 3000 diễm viêm thần vực gắt gao bao phủ lại quanh thân khu vực, không để địa hỏa xích dương dị tượng lộ ra phía trước càn khôn ngoài động hư không. Tại đúng hạn hoàn thành mỗi ngày tu hành phía sau, Lục Trọng lần nữa rời đi càn khôn động, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang bay về phía bên trên 6 trong điện truyền pháp điện. Truyền pháp điện tại tông chủ phòng. 3000 Diễm Viêm Thần thân thể sau khi tu luyện thành, có thể cân nhắc lĩnh hội một chút kỳ lạ công cuốn. Công pháp cũng không phải càng nhiều càng tốt, có đôi khi bác không bằng tinh. Nhất là sinh linh tiền kỳ thời gian tu hành có hạn. Nhưng cái này cũng không hề bao quát thần lực không giờ khắc nào không tại tăng trưởng Lục Trọng. Cũng không cần dùng tâm gen luyện thân lực, tự nhiên có thể dùng nhàn hạ thời gian học một điểm những thứ khác mật quyển tới phong phú chính mình. Xem như hòa thần, tự nhiên muốn không ngừng châm tuổi tăng lương, không phải vậy hỏa diễm cũng sẽ giặc tắt. Chẳng qua là khi Lục Trọng lại một lần nữa xuất hiện ở tông chủ đỉnh thời điểm, Diễm Mộ Lăng cùng với Âm Thầm Diễm núi phủ quân đều sắc mặt cổ quái. Hắn lại tới. 7007 chương ra tay chính là thiên tài bài tông chủ phong, sáng dự quan bên trong Diễm Mộ Lăng biết được tin tức sau đó có chút dở khóc dở cười. Khoảng cách này lần trước bọn hắn bị đả kích còn không có bao lâu, thật vất vả vượt lên trong lòng ngửa sóng, vị này lại chạy tới. Hắn tiếp tục như vậy, là chuẩn bị móc sạch toàn bộ Diễm tông công pháp mật quyển. Diễm núi phủ quân ngay tại sau lưng, khuôn mặt trang nghiêm cũng nói, "Tông chủ, chuyện này phải chăng đối mặt một hai thánh tử, một cái tu sĩ thần hồn là có cực hạn." Thánh tử từ 3 năm trước đây lục tục ngao nghê học xong tông môn rất nhiều bí pháp bảo quyển, bao quát tông môn xếp hạng trước 10 nhiều loại bảo quyển, bây giờ liền 3000 Diễm Viêm Thần Thân thể cũng bị hắn tu hành thành công, lại tiếp tục, e rằng có chướng ngại thần hồn trưởng thành. Diễm Mộ Lăng gật đầu nói, trước tiên tiên thích dương liệt thể mặc dù cường đại, nhưng là có cực hạn. Tốt ra lời này, nhưng là nhường Diễm núi phụ quân sắc mặt của quái. Diễm Mộ Lăng lại nói, chỉ là nhìn ta đỗ nhi này bộ dáng, giống như xa xa chưa tới cực hạn, liền 3000 Diễm Viêm Thần Thân thể cũng chưa từng đem hắn ngăn trở. Theo hắn à, bất quá cũng phải nghĩ cách giúp hắn một hai, miễn cho nhường hắn lãng phí một thân tiên phú. Lời này nhường Diễm núi phủ quân có chút nghẹn lời. Hắn ánh mắt trố sâu hơi lấp lóe, lập tức lại hỏi, cái kia không biết tông chủ chuẩn bị như thế nào cái dược túc pháp? Chuyện này ta tự có chủ trương. Tông chủ phất phất tay, dẫn tới cửa ra vào một vị đệ tử, thì thầm vài câu sau đó vị này tùy thị đệ tử lập tức rời đi. 6. Chuyện pháp điện, Lục Đại lên điện một trong, trung quanh đã có không thiếu Diễm tông môn nhân đệ tử đang đợi xếp hàng xem công pháp. Lục Trọng Hồng quang hiền thần, lập tức nhường trung quanh náo nhiệt. Lục sư huynh, Thánh tử sư huynh, nhiều ngày không thấy, Thánh tử sư huynh thần thông càng thấy tinh lực. Nhị sư huynh Phía trước là rất nhiều tình thương cao đồng môn đệ tử gọi, phía sau nhị sư huynh là rất nhiều thấp tình thương đệ tử xưng hô. Mọi người đều biết, Lục Trọng Thánh tử đối với nhị sư huynh xưng hô thế này không lỗi lớn lắm. Lục Trọng từ hồng quang bên trong đi ra, quét mắt chung quanh một cái không thiếu khuôn mặt quen thuộc, hơi gật gật đầu. Không nhiệt tình nhưng là không thân gần chính là. Đối với những cái kia thấp tình thương sư huynh đệ, Lục Trọng cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, nhớ kỹ mấy tên này. Lục Trọng từ lúc tiến vào Diễm tông ngày lên, kỳ thực đại bộ phận nhật trình đều bị an bài đầy, nếu không phải là tu hành Hoặc chính là bị trong tộc cường giả dẫn ra ngoài rèn luyện, cùng trong tông môn rất nhiều các sư huynh đệ quan hệ thậm chí không kịp có quá nhiều an bài. Trên thực tế, cũng không cái gì tốt an bài. Tông môn Tạc Cốc, vì tranh đoạt tông môn nội bộ tu hành tài nguyên, Diệp tông mặc dù không đạt được nghiêm trọng bên trong cuốn chính độ, nhưng phần lớn tu sĩ cũng đều là vì tư lợi hạ người hoặc có tính toán của mình, mà có thể cùng hắn có chỗ cùng xuất hiện, ngoài cộng thêm để mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Sư Điệt, ngươi lại tới. Bên cạnh có khắc một đạo người mặc đỏ làm giao nhau hầu hạ trung niên nhân vội vàng đi tới, trên người hắn đeo mỹ ngọc, trên khuôn mặt nho nhã bất phàm. Nhất cử nhất động ở giữa đều mang sự hòa hợp khí tượng. Cái này cùng trong tông môn rất nhiều của lão Nguyên Thủy, thậm chí đeo bộ tộc cốt đinh trưởng lão rõ ràng có khác nhau. Lục Trọng liếc qua vị này quen thuộc trưởng lão, Ly Song sươi thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Ta xem như ở đây khách quen sao? Ly Song trưởng lão kỳ thực gọi là Ly Song Dạo, nó là Ly Châu Ly Song thị tộc tập nhân. Đó là một bộ tộc nhỏ, nhưng là lai lịch lâu đời, người mang thần mã chi huyết. Ly Song Dạo nghe vậy lập tức vui vẻ, ngươi như thế nào không tính? Rất nhiều sư huynh hơn ngàn năm qua truyền pháp điện số lần có lẽ còn không có ngươi nhiều. Nghe vậy Lục Trọng có chút bị người Những năm này thật sự là hắn lui tới truyền pháp điện số lần không thiếu. Nhiều lần, thậm chí trước mắt vị này, truyền pháp điện trực luân phiên chấp sự đều hoàn toàn thuộc lạc. Nói, Ly Song Giảo đem Lục Trọng dẫn tới một bên, tại rất nhiều diễm tông tu sĩ hâm mộ trong ánh mắt tiến nhập truyền pháp điện tầng thứ nhất. Đến một gian tư nhân tiền điện sau đó, Ly Song Giảo khuôn mặt có chút bất đắc dĩ, hắn có chút nghiêm túc nhìn về phía Lục Trọng đạo, "Sư điện, không phải sư thúc ta nói ngươi, ngươi một thân trước tiên tiên tịch dương liệt thể tiềm lực cực lớn, nhưng ngươi cũng đừng quá mức lãng phí." Đông pháp mật quyển có như vậy mấy môn đối địch liền có thể, chúng ta chủ yếu mục tiêu hay là muốn đặt ở tự thân hiến pháp chiến tựa, tích lũy pháp lực, vì đột phá làm chuẩn bị. Gặp Lục Trọng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn lại tốt tâm nhắc nhở, quên rồi, trước ngươi cầm cái kia cuốn 3000 diễm viêm thần thân thể chính là đủ ngươi tu hành mấy trăm năm. Lần trước Lục Trọng đổi lấy 3000 diễm viêm thần thân thể tại Diễm Tông trong ngoài thế, nhưng là đưa tới cực lớn phlứng. 3000 diễm viêm thần thân thể thần diệu, bên trong tông môn đông đạo tu sĩ đều ngắc ngẻ. Chỉ là độ khó của nó cũng làm cho người nắm mà e sợ bước. Giáng tu hành thiếu, hoàn toàn tu thành, tông nội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế Thậm chí âm thẩm có không ít trưởng lão phỉ bụng tông chủ, cho phép Lục Trọng tu hành đẳng cấp này đến được bảo quyền, hoàn toàn là hồ nháo. Không cần mấy trăm năm khoa chương như vậy, sư thúc, ngươi từ trước đến nay cùng ta thân cận, không tính ngoại nhân, ta cũng không gạt lấy ngươi, cái kia 3000 diễm viêm thần thân thể ta đã tu thành. Lục Trọng cười ha ha một tiếng, cũng không suy nghĩ tại việc này phía trên giữ bí mật. Học được một đạo bình thường bí pháp, đối với hắn dạng này tiên thiên thần chi mà nói, cũng không cần đến như thế nào đi giữ bí mật. Lại ly sông giảo từ trước đến nay cùng hắn thân mật, nếu là biết được tiên phú của hắn, ngược lại càng thêm có lợi. Nắm vút một cái vung nổ, cũng nên tìm cơ hội nổ sắp vỡ mới tốt. Nên đánh tiên tài nhạn thời điểm không đánh chẳng phải là lãng phí. Lúc này trên ghế Ly Song Giảo thất thố đứng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Trọng, "Sư đệ, ngươi chẳng lẽ là Jota?" Cái kia 3000 diễm viêm thần thân thể tông chủ tu hành ngàn năm cũng chưa từng tu thành, ngươi mới quá tu hành 6. Hắn con ngón tay tính một cái, trên mặt lộ ra như thấy quỷ thần sắc, "Ngươi chỉ mới bắt quá tu hành 3 năm, liền vượt qua tông chủ." Cái sau vượt cái trước. Ly Song Giảo rõ ràng bị Lục Trọng ném đi ra vương nổ chấn trụ. "Ai, sư đệ!" Này làm sao gọi vượt qua sư tôn, bất quá là ta đây thần thể phù hợp công pháp thôi, vận khí mà thôi." Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười, liếc xông dạ, nhưng là nhìn trước mắt Lục Trọng nói không ra lời. 3000 Diễm Viêm thần thân thể, đó cũng không phải là cái gì bình thường bị pháp, dù cho là tại Chư Tông bên trong, cũng là cực kỳ nổi danh. Tu thành 3000 Diễm Viêm thần thân thể, 3000 Diễm Viêm thần vực tôn nạp 3000 viên hỏa, trưởng không liên nhật, tu di ở giữa, liền có thể đốt núi nấu biển. Nhất là trong đó độn pháp 3000 Diễm Viêm thần cẩu, có thể xưng ẩn trốn vô song, nơi nào đi không được. Tu thành phương pháp này, có thể nói tiến tới tự nhiên Là người ta khiếp sợ nhất vẫn là trước mắt Lục Trọng chẳng qua là một Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ liền vượt cấp nắm giữ Hóa Thần kỳ tu sĩ mới có thể ngưng tụ hơi thần vực. Cho dù là hắn cũng không nhịn được sinh ra một tia chua xót. Thần linh linh vực a, đó là tông nội tất cả trưởng lão vô cùng chờ đợi và không thể được lĩnh vực a. Có bao nhiêu trưởng lão cả một đời đều không vượt qua nổi ngưỡng cửa này. Có này thần vực tại người, Lục Trọng tương lai bước vào Diễm tông tầng cao nhất thời điểm truyện thuận lý thành chương. Cái gì là thiên chi kiêu tử? Đây chính là thiên chi kiêu tử. Lý Xung dạo không khỏi từ đáy lòng làm mắt phía trước vị sư điệt này tiên phú cảm thấy rung động. Bất quá lập tức Ly Song Giạo lại nhấc đầu đứng lên, như vậy lần này ngươi lại coi trọng Diễm Tông cái nào muột môn đại pháp? Ngươi sẽ không phải là theo dõi cái kia ba đạo bảo quyển á. Cái này không thể được. Đây là tông môn không thể cho phép. Chỉ có tông nội lục đại điện chủ, chư phong phong chủ mới có tư cách trải qua. 8008 chương thần vực, thuyết phục Ly Song Giạo có chút bất đắc dĩ nhìn qua Lục Trọng. Lục Trọng có thể cầm tới 3000 Diễm Viêm thần thân thể là chui chỗ trống. 3000 Diễm Viêm thần thân thể nguyên bản cũng là thuộc về Diễm Tông chư phong chủ, điện chủ mới có thể đổi lấy thần thông bảo quyển liệt kê. Chỉ là bởi vì 3000 Diễm Viêm thần thân thể cực cao tu hành độ khó bị Nhậm tông chủ đằng dai, lại tăng thêm Diễm mộ lẳng đứng ra, mới nhượng Lục Trọng thành công tu hành. Đi trước tiếp xúc một hai, chỉ cần không xem chân công, nghĩ đến không ngại. Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười. Thật sự là hắn là coi trọng Diễm tông Tam đại bảo quyền bên trong địa hỏa chân kinh. Đây là Diễm tông Tam đại thượng pháp một trong. Diễm tông xem như Ly Châu nổi danh đại tông, có ba đại uy trấn nhất phương cường đại pháp môn xem như nội đình, uy hiếp một phương. Vạn hỏa mà Diễm sách địa hỏa chân kinh Diễm linh xích hoàng đồ ba đạo vô thượng bảo quyền, phân biệt đối ứng tuật, phách hai đạo. Vạn Hỏa Ma Diễm Sách cùng Địa Hỏa Chân Kinh cũng là thượng cổ hỏa thần lưu lại trí tuệ kết tinh chỉnh hợp mà thành, có thần diệu khó lường chi lực. Trong đó Vạn Hỏa Ma Diễm Sách Hải Nạp Báchuyên, bao la muôn vạn, chỉ có Diễm Tông Tông chủ mới có thể tiếp xúc. Địa Hỏa Chân Kinh ẩn chứa cực mạnh sát phạt thần thông. Diễm Linh Sách Hoàng Đồ, nhưng là tiên về tại thần hồn tu hành, vận dụng pháp môn, hắn ẩn chứa ngưng kết hỏa thần thần hồn chính thống đại pháp, lại nghe nói đại giới cực nhỏ, sao yếu hơn các đồng cấp thần thông pháp cuốn. Lục Trọng bản thân chính là tiên tiên thần chi, thần hồn đã sớm chuyển hóa làm tiên tiên thần phách, tự nhiên trướng mắt Diễm Linh Sách Hoàng Đồ bên trong ngưng kết thần hồn thần tướng chi pháp chỉ có vạn hoàn mà diễm sách địa hỏa chân kinh đáng giá nhìn qua, ở trong đó tích chứa thần linh tinh thần, có lẽ có thể nhờ hắn thần linh vực thêm một bước khai phát. 3000 diễm viêm thần thân thể chính là làm hắn tu hoạch tương đối khá. Môn này bảo quyển trực chỉ hóa thần cảnh bên trong lực lượng làm cốt, thần vực. Thần vực là một loại rất trọng yếu sức mạnh. Nó là thần linh vị cách thể hiện. Đương nhiên hóa thần kỳ có khả năng tu luyện hơi thần vực, cùng hắn muốn tu hành thần vực trên bản chất là hoàn toàn bất động. Kỳ thực tiên tiên thần chi có thể tự động tìm hiểu ra càng cường đại hơn thần vực bản chất. Bất quá liền xem như muốn lĩnh hội, cũng không thể vô căn cứ tưởng tượng thì đường tiếp xúc một hai khác pháp môn, có ích vô hại. Lần này ta muốn mặt khác hối đoái một môn công pháp mật quyển. Điệu hỏa chân kinh. Nay ngược lại là có chút gia Ly Song Giảo ngoài ý muốn bên ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi theo dõi Diễm Linh Sích Hoàng Đồ. Ly Song Giảo trên ánh mắt phía dưới đánh giá lục trọng. Tại Diễm Tông Tam Đại Bảo Quyền bên trong, để cho người thấy thèm không thể nghi ngờ là Diễm Linh Sích Hoàng Đồ, hắn bao quát thần linh pháp tướng, thần tính dung hợp, thần quyền sinh tụ các loại thần đạo vô thượng đại diệu. Bước này hạch tâm diệu pháp không biết dẫn tới bao nhiêu tham lam, mơ mộng ánh mắt. Địa Hỏa Chân Kinh mặc dù ẩn chứa pháp môn lực sát thương cực lớn, nhưng đến cùng chỉ là thuật, cũng không phải là căn bản. Đối mặt Ly Song rảo ánh mắt, Lục Trọng cười nói, Địa Hỏa Chân Kinh cũng không kém. Như thế nào, có thể hay không nhìn qua cuốn sách này mơ hồ? Chỉ cần không đề cập tới Hạch Tâm Phương Pháp tu hành, từ không gì không thể. Ly Song rảo gật gật đầu. Kỳ thực việc này cũng tại có thể cùng không thể ở giữa, dù sao Địa Hỏa Chân Kinh cũng đích xác yêu cầu không phải địa chủ, phong chủ không thể tiếp xúc. Việc quan hệ tông môn tuyệt mật, bất quá đến cùng không có đề cập tới toàn bộ Thiên Hạch Tâm Phương Pháp tu hành, có thể cùng không thể vẫn còn có chút thao tát chỗ trống. Đương nhiên, đối những người khác không cần nghĩ. Đúng vào lúc này, có một vị khác thần thái vội vã đệ tử từ truyền pháp điện bên ngoài đi vào, tại Ly Song Giảo bên cạnh thì thầm vài câu, Ly Song Giảo mang theo dị sắc liếc mắt nhìn đệ tử, lập tức hướng về phía Lục Trọng Đạo, "Sư điện, tông chủ muốn gặp ngươi." "Sáu." "Tông chủ phong, sáng dự quan ngươi lại muốn đánh địa hỏa chân kinh chú ý." Cổ tụ phía dưới, ngồi ở trên băng ghế đá, giẫm mộ lăng trước người là một tòa vạn thú cỡ, hắn mặt mũi hiền lành, cũng không có bất luận cái gì nổi giận thần sắc. Lục Trọng khuôn mặt trang nghiêm, ở một bên đạo, báo cáo sư tôn, đệ tử may mắn đã thành công tu thành 3000 diễm viêm thần thân thể. Đệ tử cảm giác còn có dư lực, lạ lấy muốn lại tìm một môn có thể hộ thể pháp môn, khẩn cầu sư tôn Chu Toản. Diễm Mộ đang hơi kinh ngạc nhìn một cái lục trọng. Cái này đệ tử lại chủ động hướng hắn nói rõ ngọn ngành, không có ở trước mặt hắn dấu dốt. Cái này rất hảo. Hắn mặt mũi bình tĩnh nhiều hơn một tí như một xuân phong vậy độ cười, làm ngoài ý muốn thần sắc, a, ngươi lại có thiên phú như vậy. Hắn khuôn mặt chuyển qua, chợt mở miệng nói, ngươi tu hành phương pháp này quá trình bên trong, chẳng lẽ chưa từng gặp qua ma thai dẫn dụ? Chưa từng từng có. Đỗ Nhi trước tiên tiên tích dương nguyên khí bá đạo vô cùng, chưa từng có ma đầu dám làm hại chi. Lục Trọng khuôn mặt nghiêm túc, trong lòng buồn cười. 3000 Diễm Viêm thần thân thể tu hành quá trình bên trong hoàn toàn chính xác dễ dàng hấp dẫn các phái, cùng với dẫn tới hư không ma đầu ngấp nghé. Đối với tu hành pháp này tu sĩ mà nói, cũng là uy hiếp to lớn. Diễm Mộ Lăng tu hành phương pháp này, rõ ràng cũng đang khổ não vì chuyện này. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác không có gì bí quyết, có chính là Tiên Thiên thần kỳ thần quyền áp chế hết thảy. Ân. Trước Tiên Thiên Sích Dương nguyên khí đích thật là bá đạo vô cùng. Diễm Mộ Lăng nhàn nhạt gật đầu, đáy mắt mang theo một tia như nghĩ tới cái gì, trong miệng lại thản nhiên nói, vậy ngước nhưng có biết cái này ba quyển đại pháp không phải tông môn điển chú. Phong chủ mới có thể tu hành. Từ xưa đến nay duy danh khí không thể người giả. Đệ tử biết được, cho nên đệ tử chuẩn bị tranh đấu một hai cái kia trấn ma điện điện chủ chi vị. Lục Trọng lúc này cuối cùng đem tự thân mục đích chân chính hiện lộ ra. Diễm Mộ Lăng hơi hơi kinh ngạc, hắn ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lục Trọng, đáy mắt mang theo nghiêm khắc, còn có một tia công nghi. Trấn ma điện điện chủ chi vị, đây chính là tốn công mà không có kết quả vị trí. Diễm Mộ Lăng ánh mắt dò xét nhìn qua Lục Trọng. "Chậc, hắn lại lớn đầu, hơn nữa lấy cảnh giới của ngươi cũng không đủ có thể gánh vác lục đại lên điện điện chủ như vậy vị trí." Chỉ là lời còn chưa dứt, đã thấy Lục Trọng nở nụ cười. Quân thân một tầng khí thế mạnh mẽ hế lên, cỗ khí thế này vượt rất xa Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong. Vừa vận đến chân dương cảnh bộ dáng, cỗ khí thế này bá đạo vô cùng, thần lộ ra một tia thần tính căn bản đã thành. Ánh lựa triệt lộ, giống như sắc dương đốt núi nấu biển. Nguyên Anh Kỳ tu tới đỉnh phong sau đó đại biểu thần hồn đã có thể hiện hóa thành hình, lúc này dung hợp thể nội một tia thần tính, liền có thể thuận thế đặt chân chân dương cảnh. Chân dương danh giới lại tu, dựa dẫm điểm này thần tính căn bản, đã nhưng làm trưởng sinh lập thế căn bản. Đương nhiên, làm một hóa thần cảnh giới đỉnh cao đại tu mô phỏng ra chân dương kỳ tu sĩ thực lực, đối với lục trọng không hề có một chút vấn đề. Cái này cũng là Lục Trọng thường dùng quen thuộc, mỗi khi có bên trong cuốn sự tình sắp phát sinh thời điểm, hắn lúc nào cũng đầu tiên đánh ra thiên tài bài tới. Thiên tài bài không được thì ném vượng nổ. Trần Dương Cảnh, Diễm Mộ Lăng lông mày trong nháy mắt trang nghiêm, cái kia một cỗ thần niệm có thể tại Lục Trọng trên thân cảm giác được một tia cực độ ngưng tụ thần tính. Loại này thần tính so với một chút sơn thủy làm rõ ý chí mà ra đời tự nhiên thần linh còn muốn tuý. Đủ thấy trước mắt cái này đệ tử nội tình kinh người. Diễm Mộ Lăng cũng có chút hoảng thần. Diễm tộc không thiếu thiên tài. Thế nhưng ít ngày mới thường thường cũng là ở người khác trong miệng, mà tự thân tận mắt chứng kiến Lục Trọng trưởng thành, cái này cho hắn xung kích rất lớn. Diễm Mộ Lăng cảm giác vừa chua. Chợt Diễm Mộ Lăng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Lục Trọng tìm cậu, đánh giá sau một lát, lập tức lựa chọn đáp ứng, chỉ là lại đưa ra một cái điều kiện. 9 thứ 009 chương bên trong quấn ngươi phải đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Như vậy đi, đoạn thời gian trước kỳ viêm phủ có một đầu hung thú xuất thế, cái kia kỳ viêm phủ cũng coi như là ta Diễm tông trì hạ cương thổ, không thể tùy ý hung thú ngang ngược, đồ thán sinh linh, chỉ cần đem cái kia hung thú cầm xuống, hoặc do xét đến nó vừa vặn, sẽ cùng ngươi bị phạt nghĩ đến không người nào có thể xem bảo, dò xét hung thú, Lục Trọng thần sắc hơi kinh ngạc, cái này vậy mà cùng tính toán của hắn không như mà hợp. Chỉ thấy Diễm Mộ Lăng nghĩ nghĩ lại nói, bất quá Địa Hỏa Chân Kinh tạm thời không thể cho ngươi, tông môn quy củ, dù cho ta xem như tông chủ cũng không thể phá đi. Nhưng ta có thể làm chủ, mặc khắc cho ngươi một quyển bản tông tư nhân được thần thông công cuốn. Đạo kia công cuốn trước mắt không tròn vẹn, có thể không bằng Địa Hỏa Chân Kinh, nhưng cùng ngươi một cái chân dương cảnh tu sĩ đã ma hộ thể cũng đủ rồi. Ngươi nếu là nguyện ý, cuốn này bản tông nhưng bây giờ cho ngươi. Diễm Mộ Lăng lơi ánh mắt nhìn qua Lục Trọng, Lục Trọng tức thở, lập tức gật đầu nói, tất nhiên sư tôn lên tiếng, Đồ Nhi tự nhiên là ngật ý. Lục Trọng tiên tiên linh cơ phát ra ẩn ẩn cảm giác được trước mắt Diễm Mộ Lăng trong lòng là có khác tâm tư, có thể là cất cái gì thăm dò chi tâm. Bất quá hắn cũng không sợ, nhất là tu thành 3000 Diễm Viêm thần thân thể sau đó, tiến tới tự nhiên, tự nhiên càng thêm sức mạnh. Nhưng thấy Diễm Mộ Lăng vất tay, một đạo hồng quang từ trong tay hiện lên, nháy mắt hóa thành một cuốn thạch giản rơi vào Lục Trọng trong tay. Ngũ Hỏa Hung Linh Mặc Quyền. Chỉ là nhìn lướt qua, Lục Trọng ánh mắt ngưng lại, một cố kinh khủng hoảng dã, hung thần chi ý tử trong lộ ra mà ra, tiên tiên linh cơ tiếp xúc cũng có rất nhiều tin tức vụn vặt vì hắn tu nạp. Ngũ Hỏa Hung Linh Ma Quyền, Thượng Cổ Hung Thần Bả Quyền, có thể tu nạp thượng cổ ngũ đại hung thú chi linh dung nhập thần vực, chấp chưởng năm hung thần thông. Phương pháp này trước mắt vì không chọn vẹn trạng thái, thiếu khuyết dung hợp cần thiết linh dược hóa giải bí pháp, chỉ có thể dung nạp một loại năm hung chi linh, không thể hàng hố, bằng không chắc chắn dị hóa sa đoạ. Chủ, dung hợp hung thú linh phách trong lúc đó, có nhất định tỷ lệ sẽ chịu đến hung thú bản tính ảnh hưởng, thần linh thần vực có thể ép chế, luyện hóa. Mặc dù cảm bẫy không thiếu, nhưng coi như bình thường, diễm mộ lăng ngược lại cũng không tính là hố hẳn. Lục Trọng bất động thanh sắc, trong tay nhanh nhẹn nhận cái này cuốn đặc giản, chỉ là trong miệng vẫn là gọi đắng. "Sư tôn, ta nghe nói cái kia hung thú khí diễm chưa cùng, xuất thế thời điểm sát khí ngập trời, chỉ sợ không phải đồ đệ như vậy nhập môn chân dương cảnh tiểu thân bản có thể chống đỡ, đồ đệ gia sản cũng là bạc được, vừa không thượng thừa hộ thân pháp bảo, cũng không, cái gì lôi đỉnh thủ đoạn, mong rằng sư tôn chiếu cố, ban thượng chút bà bối, cũng tốt gọi đệ tử không yếu ta Diễm tông tên tuổi." Bàn cờ phía trước, Diễm Mộ Lăng lập tức chọc cười vui lên, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Trọng đạo, "Ngươi nhiệt độ này còn muốn cái gì? Ngươi đã tu thành 3000 Diễm viêm thần thân thể, thần tiểu phi độn ngang dọc dư không?" chính là phản hư cảnh đại tu cũng chưa chắc có thể cầm được ở ngươi, huống chi bản tông trước đây không lâu mới ban thưởng ngươi trước thiên mỹ ngọc, đi rồi, bản tông ở đây nhưng cũng có cái gì ngươi có thể đủ lo nghĩ bảo vẩn. Nói cũng không để ý, liền vội vàng bên cạnh tùy thị đệ tử đem lục trọng đuổi ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ là tại lục trọng rời đi sau đó, trên mặt hắn thần sắc đang chậm rãi trở nên nghiêm trọng, thần sắc ở giữa càng nhiều hơn chính là suy nghĩ. Dường như có cái gì khó lấy lựa chọn ý niệm ở trong lòng bồi hồi. Phút chốc, hắn lông mày nương lại, nhìn về phía trung quân nói, nhìn lâu như vậy, còn không ra Đúng lúc này bên cạnh một cái cười đùa tí từng thanh niên đi ra, thuận tiện đi đến Diễm Mộ Lăng bên cạnh ngồi xuống. "Sư phụ, ta liền biết không thể gạt được lão nhân ra ngoài." "Sư phụ, vừa mới ta thấy nhưng là nghe được, ngài cho nhị sư huynh không thiếu đồ tốt, trước tiên tiên mỹ ngọc, đây chính là tiên tiên tồn tại." Ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ngay cái này tiểu đồ đệ mới thật sự là người nghèo. Nói hắn đi đến bên cạnh, thuận thế lấy ra một bộ mỹ luân mị hoàn uống cốc, vì Diễm Mộ Lăng châm cho một ly. Hắn là tông chủ phong Diễm Mộ Lăng ngồi xuống vị thứ 6 thân truyền đệ tử đoạn hạ, cũng là ba vị tùy thị một trong đệ tử. Bình thường cũng cực kỳ đời xuống ai. Diễm Mộ Lăng lúc này nguyên bản trang nghiêm biểu lộ chợt hơi biến hóa, cùng lục trọng ở trung thời điểm nghiêm khắc hoàn toàn tiêu thất, nhìn lên trước mắt thanh niên mang theo kỳ dị nào đó sự hòa hợp. Hắn cười mắng: "Ngươi con khỉ nhỏ này tử, ta đưa cho ngươi diệu pháp pháp khí chẳng lẽ còn thiếu đi, còn nhớ thương ngươi cái kia sư huynh gia sản." Nói Diễm Mộ Lăng lại liếc qua Đoạn Hạ Đạo: "Đương nhiên ngươi nếu là có bản sự, dám đón lấy nhị sư huynh ngươi nhiệm vụ, bạn tông phá lệ lại ban thưởng ngươi một kiện pháp khí, cũng chưa hẳn không thể. Vậy không cần, ta nhưng không có nhị sư huynh bản sự." Đoạn Hạ khuôn mặt mỉm cười, hắn ánh mắt trố sâu lấp lóe, cười nói: "Sư phụ, nhị sư huynh nhưng là thật đột phá chân dương cảnh." Nếu là thật, có thể nói là tông chủ định một chuyện đại hỉ sự. Tu hành mười mấy năm chính là trực tiếp đặt chân chân dương cảnh, dù cho không tính là Diễm Tông khai phái đến nay để nhấp nhân, nhưng là đủ để xếp hạng thứ 3. Không bằng tìm ngày tháng tốt, vì nhị sư huynh xử lý một hồi như thế nào, cũng tốt gọi chứ tông biết, ta Diễm Tông anh tại không giúp. Nghe vậy, Diễm Mộ Lăng khuôn mặt cười nhạt một tiếng, liếc qua cười hì hì đoạn hạ đạo, chuyện này không thích hợp. Nhị sư huynh ngươi tự chật mũi trời, trước tiên tiên thích dương liệt thể đã sớm danh vang một phương, vốn đã làm cho người gần rét, nếu lại thêm danh tiếng, ngược lại không đẹp. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, thuận tiện quát lớn đoạn hạ đạo, hôm nay ngươi thấy Tốt nhất giới hạn ngươi ta ba người miệng, nếu để cho vi sư ở bên ngoài nghe được phong thanh gì, đừng trách vi sư trị tội ngươi." Đoan Hạ vội vàng thu hồi trên mặt vui cười thân sắc, cẩn thận nói, "Sư tôn, ngươi yên tâm, chuyện này Đỗ Nhi Tuyển sẽ không truyền ra ngoài." Diễm Mộ lang gật gật đầu, hắn tiện tay nâng chén nhấp một miếng, hơi thoải mái, sau đó lại khiển trách, "Ngươi cũng muốn cỡ nào tu hành? Vi sư truyền cho ngươi ôm tụ quyết, cũng là một đạo hỏa thần chính thống, đó là phù hợp nhất ngươi thể chất công pháp, ngươi cũng không nên lãng phí tự thân một thân tứ chất. Ta không bằng chuyên, không nên học sư huynh của ngươi, học được lỏe lỏe, nhìn như mọi thứ đi, kỳ thực có thể mọi thứ không được." Đụng tới cường giả chân chính là có có thể thiệt toái lớn. Nghe vậy Đoạn Hạ liền vội vàng gật đầu, chỉ là đáy mắt để lộ ra một tia câu nghi chi sắc, ngoài miệng lại nói, "Đồ nhi tự hiểu tư chất ngu dốt, xa xa không bằng Đồng môn, chỉ là nghĩ lâu dài phục dịch sư tôn, có thể thường xuyên thường bạn sư tôn giá phía trước." Người cái này bị hầu tử. Diễm Mộ Lăng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ là trên khuôn mặt nhưng là cực kỳ hưởng thụ, khiển trách Đoạn Hạ vài câu, sau đó liền đem Đoạn Hạ cầm đi. Đoạn Hạ tại Diễm Mộ Lăng ở đây được không thiếu ban thưởng, chạy như bay, bước nhanh rời đi. Tại Đoạn Hạ rời đi sau đó, Diễm Mộ Lăng khuôn mặt từ đầu đến cuối không ngừng nụ cười trở nên bình tĩnh lạnh lùng. Ngưu rốt, ha ha. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, tiện tay giơ tay lên bên trong một con cửa, nhẹ nhõm đưa vào một bên kia hồ khẩu ở trong. Ngươi tiểu đệ này tự nhìn cũng không phải là một tát phận, nhìn giống như một mực tại khoe lục trọng, nhưng chưa chắc không có thởi phòng đến chết chi ngại. Rất đáng tiếc, hắn cái kia nhị đệ tử Lai Lịch so đoạn hạ trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, không phải ai muốn động liền có thể lộng được. Chỉ là lục trọng muốn trấn ma điện điện chủ chi vị, vẫn là để Diễm Mộ Lăng trong lòng có chút công nghi, hắn không biết lục trọng đến cùng muốn cái gì. Tiên đệ tử này thật là cánh cứng quá rồi. 6. Thật đúng là gan to bằng trời a. Ta vị sư tôn kia cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tông chủ giới đỉnh, Lục Trọng ý niệm lưu chuyển, sáng dự quan bên trong có người dự thính, Lục Trọng nhất thanh nhị sở. Hơn nữa người kia lòng mang ác ý, không chỉ là đối với hắn hơn nữa cũng có nhằm vào Diễm Mộ Lăng ý tứ. Bất quá người này cũng không biết, hắn kỳ thực tại Lục Trọng cùng với Diễm Mộ Lăng trong mắt, một mực chỉ là một cái thằng hề. Bất quá chỉ là không biết sau lưng của hắn là ai, đây chắc hẳn cũng là sư tôn muốn biết. Tông môn nội bộ bên trong cuốn Lục Trọng đã sớm tâm lý nắm chắc, bất quá Lục Trọng cũng không tính toán. Bang tiên phú của hắn, vô luận Diễm Mộ Lăng đang có ý đồ gì, đều phải cẩn thận đánh giá ba phần. Lại càng không cần phải nói hắn bây giờ còn tu thành 3000 Diễm Viêm Thần Thân thể, có thể nói đột phá vô song, tiến tới tự nhiên, Diễm Mộ Lăng chỉ cần không đốc, liền nên biết giữ đến ai. Thiếu niên giảng yêu thích, người trưởng thành càng lại nặng tệ. 6. Trở về căn không động sau đó, Lục Trọng cũng không lập tức tiến đến điều tra cái kia hung thú dấu vết, mà là chuẩn bị đi trước đột phá phản hư cảnh. Tu hành 3000 Diễm Viêm Thần Thân thể, tích lũy thêm một bước nữa ra, hắn đã có thể đột phá. 10 thứ không 10 chương đại đạo thần văn, phản ứng, cầu phiếu để cử cầu lai động phủ dư ngọc, Lục Trọng xem ký trong cơ thể mình biến hóa. Lúc này hắn hóa thần kỳ thần lực tích lũy đã đạt đến đỉnh phong. Thần hồn chỗ sâu thần tính viên mãn, đã có thể chủ động lĩnh hội đại đạo thần văn. Cũng là thời điểm chân chính bắt đầu thức tỉnh thần linh vị cách. Lục Trọng khuôn mặt bên trong, lúc này hơi có chút gợn sóng, chỉ là một tia gợn sóng vì hắn rất tốt để xuống. Cũng không phải là đè xuống bản tính, mà là thân là tiên tiên thần kỳ trời sinh liền có cực mạnh năng lực điều tiết, có được hoàn mỹ khống chế thần tính năng lực. Thần tính chi cuồng bạo thế, nhưng là vừa xa nhân tính phức tạp. Chỉ mong lần thứ nhất thần biến sau đó, có thể điều động thần quyền bản nguyên lực lượng. Lục Trọng trong lòng âm thầm chờ mong. Phản hư cảnh dung nạp một tia đại đạo chân ý, thần hồn sẽ sinh ra lần thứ nhất thần biến. Đó là một con hải. Thần biến sau đó, đủ để trên phạm vi lớn kéo ra cùng hóa thần cảnh khoảng cách. Phản hư cảnh tu sĩ vô luận là đối với thần vực điều kiện, mà là đối với lực lượng thần hồn vận dụng, đều càng thượng tầng lầu. Cân bằng tâm cảnh phía sau, hắn thần niệm ba động tán mắt ra, bắt đầu có ý thức sờ dò xét mi tâm chỗ sâu đại đạo thần văn. Cái kia hỏa diễm nóng rực phụ văn tiêu chí, tại hắn thần niệm ở trong giống như kiêu dương đại nhật, tản ra làm người sợ hãi kinh khủng vĩ lực, cho dù là một kia đều có thể đem hắn non nớt thần khu xé rách, hóa thành bột mịn. Chỉ là gia lục trọng dự kiến vị là cũng không từng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn thân niệm chui vào đại đạo thần vận ở trong, như nước đến mương thành, từng sợi đại đạo thần vận không tự chủ được dung nhập thần hồn chỗ sâu, trợ giúp thần hồn thần biến. Quá thuận lợi. Cái này có chút ra lục trọng ngoài ý liệu. Vì thế hắn nhưng là còn chuẩn bị vận dụng bình tâmlogback. Bởi vì lần thứ nhất thần biến, thần hồn tiếp xúc thần tính quyền hành, thần tính đến cùng không phải sinh linh cùng sinh ra có có, cả hai đụng vào như sinh linh rơi hỏa ngục, đau đớn không cần phải nói, lại càng không cần phải nói còn muốn mạnh mẽ nuốt vào, hàng phục, quá trình này khổ sở viễn siêu tưởng tượng. Trung trung thần đỉnh phong đại tu sẽ chuẩn bị rất nhiều hòa giải thân hồn, áp chế thần tính thần dược hòa hoán quá trình này, bằng không thân hồn có khả năng chịu đến vĩnh cửu tính tổn thương. Những loại này hòa giải cũng không phải 100% thành công. Lục Trọng cũng chuẩn bị tất cả hậu chiêu để phòng ngoài ý muốn, bởi vì đột phá thất bại hậu quả rất nghiêm trọng. Sơ ý một chút, nhẹ thì dị hóa sa đoạ, thân hồn chôn sâu chứa các loại công pháp tai hại sẽ tùy theo bại lộ, hoặc thể nội thần ma chi huyết bị dẫn động bạo động, sinh ra đầu chó, đầu heo, đầu gấu, đầu hổ, hoặc ba đầu tám cánh tay các loại quái dị biến hóa. Vận khí kém, thần tính quán thể phía dưới, trực tiếp thân hồn sụp đổ. Chỉ là Tiên Tiên thần kỳ cường đại cũng không có nhường hắn thất vọng. Đột phá trong thời gian ngắn bị hoàn thành. Sôi gió sôi nước, cũng không quá nhiều khó khăn chất chứa. Thần hồn thần biến hoàn thành, căn khung trong động nhiệt độ bắt đầu lên cao không ngừng, có nhất trọng như thực chất hào quang màu đỏ vàng tại lục trọng quanh thân ngồi một cái trong lỗ chân lông tản mắt ra, đậm đà thần thánh khí tượng đè ép tiến địa, chỉ là thoáng qua bị một tầng diễm hồng sắc thần vực quang huy chế đoạn, áp chế ở trong phạm vi nhỏ. Cái này mình là thành công đột phá. Chỉ là mấy cái nháy mắt không đến, lục trọng nhất cổ tác khí sông phá phản hư cảnh quan hải, nhẹ lên trở thành một tôn phản hư cảnh đại tu. Truyền đi Quái này chỉ sợ sẽ làm cho các Diệm tông cường giả ngoác mồm kinh ngạc. Toàn bộ Diệm tông trên dưới, mọi người đều biết chỉ có tông chủ Diệm Mộ Lăng đặt chân phản hư cảnh. Phản hư cảnh tại Ly Châu Trừ Tông, bình thường là tông môn trưởng giáo tiêu chuẩn thấp nhất a. Lục trọng nội thị thần hồn quanh thân bắt đầu tiêu tán ra một tầng đậm đà thần tính vĩ lực. Mắt Trần có thể thấy, diệm hồng sắc quang huy bên trong ẩn chứa một tia kỳ quăng, bá đạo, man hoang thần linh vĩ lực ở trong đó nở rộ. Hỏa diệm thiêu cháy tất cả. Đây là thần hồn dung hợp thần tính sức mạnh, chân chính chấp trưởng thiên địa vĩ lực bắt đầu. Thần hồn tại trạng thái dung hợp phía dưới, không ngừng nổn nạo lên từng tầng từng tầng kim hồng sắc vượn sóng, tại thân hồn trong hải dương nhấc lên tầng tầng sóng to, thân hồn chung quanh còn có 3 cái hỏa diễm phù văn bắt đầu lấy hư hóa thực. Tạo thành trước tiên tiên Sích Vương nguyên khí nhiều loại tiên tiên nguyên khí bên trong có 3 loại nhận lấy thần tính chiếu rọi, bắt đầu thay biến. Đó đúng là Lục Trọng Ban Sơ có thể vận dụng quyền hành. Địa tâm diễm, địa sát diễm, địa phế độc tâm diễm. Cái này tựa như là Sích Vương quyền hành phía dưới thống ngự mấy tầng hỏa linh lực lượng, coi như không tệ. Lục Trọng nhìn lướt qua, hơi bình tĩnh. Tạo thành trước tiên tiên Sích Vương nguyên khí nhiều loại tiên tiên nguyên khí, kỳ thực chính là tiên tiên viêm thần nắm giữ nhiều loại bài vị diện hoa sức mạnh. Cái này ba loại hỏa diễm phù văn sau đó quang huy trực tiếp chiếu nhập thần kỳ vực bên trong, giúp nhập cường hóa thần linh vực. Thiến giai sau đó, thần hồn, thần lực còn tại nhanh chóng leo lên. Tiên tiên thần chi cường đại thần khu cho Lục trọng cực lớn tiếng rèo. Thần lực cải tạo phía dưới, vô luận là thể phách, vẫn là thần hồn đều ở đây song trọng thối biến. Thang đến mấy canh giờ sau đó, Lục trọng mới cảm giác loại kia cấp bách cần lấp đầy khẩu vị nhận được kiểm chế. Quanh người hắn khí thế liên tiếp leo lên, đến rồi cái nào đó hoàn cảnh sau đó, chợt biến đổi, giống như lòng đất tiềm la nguyên, trở nên thâm bất khả trắc tới. Ánh mắt lưu chuyển đỏ qua, hư không rõ ràng là thần uy lâm nhiên. Đó là phản hư cảnh thần hồn dung hợp thần tính không tự chủ được tản mát ra thần hồn lực trùng kích lượng. Chỉ là loại này xung kích, bình thường hóa thần kỳ cường giả liền khó có thể tiếp nhận. Thích hứng phút chốc, Lục Trọng cũng không nhịn được sinh ra một tia cảm thán. Thật là không tồi cảm giác. Vô luận là thần biến phía sau thần uy, hay là có thể vận dụng một tia tiên tiên thần văn, đều vượt Lục Trọng nhạc này không kia. Trong lòng một chút áp lực càng là dần dần phóng xuất ra. Từ nay về sau, Diệm Tông nội bộ rất nhiều động tác hắn có thể bung ra tay tới. Đương nhiên, Diệm Tông đặt chân Ly Châu Tây Nam ngàn năm chờ lên tuy nguyệt, bên trong không có khả năng không có những thứ khác bí mật. Thí dụ như cái kia hạch tâm bí địa, lúc trước hắn liền từng vụn trộm trạm vào đi qua, nhưng trong này mặt trải rộng cấm pháp, cùng với cường giả, nhưng cũng vì đó chót nhưng là càng nhiều. Mấy ngày sau, Lục Trọng mang tới một bộ Phật động phủ bên trong ra sản chính là đứng dậy chuẩn bị rời đi Diệm Tông, tiến đến dò xét. Chỉ là rời đi động phủ phía trước, nhưng là ngoài ý muốn nhận được một phần thư tín. Người đến là một vị tông môn đệ tử. Thánh Tử Sư huynh, đây là có người nhờ ta đưa cho ngươi tìm, đây là hắn một phần tâm ý, Sư huynh nói ngài kế tiếp có thể cần phải. Lục Trọng liếc qua trước mắt người tới, tiện tay tiếp nhận thư tín. Từ tiến bên trong càng là ghi lại một bộ phận phía trước xuất thế cường đại hung thú tin tức, bao quát xác minh vừa vặn. Phần tình báo này giá trị cũng không thấp. Thời gian ngắn như vậy, chuẩn xác như vậy tình báo, người bình thường căn bản không lấy được. Nhất là Phong Tơ người ký tên nhượng Lục Trọng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lại là hắn? Lục Trọng đấy mắt hơi kinh ngạc, nhân tính so với hắn trong tưởng tượng muốn hỗn độn mơ hồ. Tiên tiên linh cơ xúc động, hắn thần niệm liếc nhìn xung quanh, thân hình hóa thành một đạo hồng quang đi xa. 6. Mà ở Lục Trọng rời đi về sau không lâu, Diệp Tông bên ngoài cũng có người rất nhanh đến mức đến rồi tin tức. Diệm Tông quần phong bên trong, một chỗ hoa lệ trong lầu gác Hai thân ảnh xa xa nhìn qua càn khôn động phương hướng. Hai thân ảnh đặt song song mà đứng, giếng phần mình thân hình bị lầu các bóng tối bao phủ. Trong đó một thanh niên mang theo linh ý đạo. Hắn cuối cùng rời đi. đích thật là đi. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng muốn bắt đầu bố trí, nếu có có thể, tốt nhất lần này nhường hắn một đi không trở lại. Trong thanh niên hắn mang theo một tia nồng nặng tấn công, càng có muốn trừ chi cho thống khoé sợ hãi. Mười một thứ 011 chương đại hoang thị tộc viên tâm chính là, hắn không chỉ là địch nhân của các ngươi, cũng là đại họa tâm phúc của chúng ta. Một đạo khác cao lớn thân ảnh ánh mắt lạnh nhạt, đáy mắt mang theo một chút xíu nồng đậm âm nhiên. Bất quá các ngươi đáp ứng sự tình, ta hy vọng cũng có thể làm theo đến, nếu làm hư chủ thượng kế hoạch, cũng đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Nghe vậy, một đạo khác thân ảnh thon dài khuôn mặt trầm xuống, chợt trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười đạo, hợp tác cùng có lợi, chúng ta tự nhiên phải được. Thân ảnh cao lớn kia nghe vậy nhẹ nhàng hừ một cái, thân hình thoáng qua rời đi. Cái kia thân ảnh thon dài phút chốc chậm rãi tại trong ngâm u đi vào dưới ánh mặt trời, hắn khuôn mặt sáng tỏ, mang theo góc cạnh, hai con ngươi đóng mở lại mang theo hung ác nghiêm hiểm, trầm tư phút chốc, liền đem một đạo tin tức truyền đi. Lúc này ở mặt khác nhất trọng hoa lệ cung khuyết bên trong, một tôn thân hình an tĩnh ngồi ở bổ đoàn bên trên. Quân thân bày đầy các loại thần dược, trước người có khắc một cái nồi lô, hắn đang tại cẩn thận phối trí, thu đến đưa tin sau đó, hắn thần sắc bất động, chỉ là tiện tay đem tin tức ném vào trong góc. 6. Kỳ viêm phủ bầu trời bên trong, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, Lục Trọng chân đạp thần quang, hai đầu lông mày cau mày, hắn tiên tiên thần ấn ký niệm mơ hồ nhảy lên, có nhất trọng tâm huyết dâng trào. Phảng phất như có gai ở sau lưng. Tiên tiên linh cơ bắn ra rất nhiều vô hình ba động, hóa thành vụn vật không thành hình tin tức, khó mà vì đó bắt giữ. Có người muốn động thủ với ta. Lục Trọng trong lòng hiểu ra. Tiên tiên thần chi tiên tiên linh cơ nhảy cảm dị thường. Kim Phong không động vẻ người sớm rất ngộ. Chỉ cần tính toán hắn người thần thông chưa từng đến có thể che đậy tiên tiên thần chi cảm giác tình cảnh, rất nhiều sắp đặt đều sẽ bị hắn sớm phát giác ra hai. Lục Trọng đấy lòng cũng không cái gì ngoài ý muốn. Diệp tông trong ngoài đối với hắn lòng mang địch ý đại tu đông đảo. Đối với hắn lòng sinh ác ý là cực chính thượng. Nghĩ nghĩ, hắn khuôn mặt khẽ động, quanh thân một tầng nóng bỏng hỏa diễm thần quang lưu chuyển, thân hình dung mạo tùy theo biến hóa. Phía sau hắn xuất hiện một phương vàng nhạn phát khăn. Bụt yêu bắt trước ngụy trang biến hóa. Lần này phía sau, một tôn tên là Hỏa Thần lão tổ thần bí phản hư đại tu xuất hiện ở kỳ vi vũ. Hắn cao quan bắt mang Lâm Mi lạnh lùng, khuôn mặt càng là người đến trung niên, là lớn nhất uy nghiêm khí phách thời điểm. Phía dưới lúc này chính vào giữa trưa, Lục Trọng loáng thoáng thấy được không thiếu rải rác thành trại. Chỉ là trong thành trại hiếm người dấu vết, lại thành trại có hại, giống như thiên thai cải đất, khắp nơi đều có lôi mấn, vết lửa tàn phá bừa bãi vết tích. Nay ngược lại là cùng trong tình báo tin tức có chút tán cấp, đầu kia cường hành hung thú kế tục một cái bộ phận cường hành lôi hóa tiên phủ. Lục Trọng tiếp tục đi lên phía trước, càng đến gần kỳ viêm phủ màu mỡ địa khu thành trại, hư hại càng ngày càng nghiêm trọng. Lục Trọng mắt trần có thể thấy Thấy được rất nhiều đặm đà oan hồn tham dự khí tượng, ở đây thương vòng sinh linh đông đảo, có thật nhiều oan hồn đã từng hiển hóa qua, bất quá những thứ này lệ quỷ rõ ràng hạ trạng không được tốt, đại bộ phận bị một chút tu sĩ ngay tại chỗ lấy đi, biến thành luyện chế pháp khí tài liệu. Đây là đại hoang nhân tộc thường ngày, ăn bữa hôm lo bữa mai. Dù không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình hình này, Lục Trọng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy xúc động. Đại hoang quá mức dộc dãi, dự dục rất nhiều sự vật đối với đại hoang sinh linh cũng không như thế nào hữu hiệu. Lục Trọng thân hình tiếp tục hướng phía trước. Cảnh tượng trước mặt nhượng Lục Trọng sắc mặt dần dần tốt lên rất nhiều. Tới gần kỵ viêm thành thành trại ngược lại giữ rất nhiều. Lục Trọng thấy được không thiếu tu sĩ đang tại chúng quanh bệnh rộn, cảnh giới chỉ là phần lớn mang theo một tia tuyệt vọng, bất đắc dĩ, khuôn mặt hoảng loạn. Đó là Đoan Phương thị tu sĩ. Đoan Phương thị là ở tại kỵ viêm phủ một cái khác dị tộc, bọn hắn bộ dáng cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, chỉ là người mang thần ma chi huyết, tự khoe là thần ma hậu duệ. Lục Trọng liếc qua chung quanh, tin tưởng chung quanh nơi này tất nhiên là có một tòa Đoan Phương thị căn cứ. Những thứ này thái cổ dị tộc bình thường là việc không liên quan đến mình treo lên cao, nếu không phải đến rồi sống chết trước mắt, sao lại cam lòng dùng gia tộc tu sĩ tính mệnh tới mạo hiểm? chất, lại gặp phía dưới phương thành trì ngoài trong rộng, từng đạo bén nhọn tiếng gào, lôi minh vậy thanh âm từ trong đột ngột vang lên. Bén nhọn cảnh báo thanh âm cách tận trời xa xa truyền đến, thoáng chốc để cho phía dưới thành trì sôi trào lên, đông đảo thân ảnh phổ thông con kiến, phi tốc xê dịch. Tới ngược lại là rất nhanh. Lục Trọng Thần niệm nhìn về phía nơi xa, lòng bàn chân 3000 diễm viêm thần cầu hiện lên, thân hình hắn hóa thành một đạo xích nhật hồng quang hướng về lôi vân hiện lên phương hướng màu trắng đuổi theo. Phía chân trời, lôi minh vậy tiếng vang chấn động khắp nơi, mắt trần có thể thấy vô số mây đen, ánh chớp ban trướng, kèm theo kinh khủng mình tiếng khóc. Tại mây đen phía dưới, Một đám cỡi cự thú tu sĩ đang điên cuồng chạy trốn. Mau trốn, không muốn đưa chúng nó dẫn hướng Đoan Phương thành phương hướng. Phía trước có một tôn dáng người khôi ngô, tay cột chảy máu tu sĩ đang tại cự thú trên lưng lớn tiếng kêu gọi, hắn một cánh tay giống như là bị cái gì hung thú cưỡng ép gặm ăn sạch sẽ. Hắn tính toán dẫn đạo cái này hơn 10 người tiểu đội hướng về một hướng khác phi nhanh, nhưng mà những người khác đều là yên lặng lựa chọn không nhìn, đỏ hừng mắt hướng về thành trì phương hướng hội sông. Một màn này nhìn cầm đầu khôi ngô tu sĩ muốn rách cả mí mắt, hắn tức giận giống to, các ngươi bọn này hẳn nhát, hồi chứng sáu. Các ngươi chẳng lẽ đã quên Đoan Phương thành bên trong còn có chúng ta mấy trăm tập nhân? chỉ là thanh âm của hắn rất nhanh bị sau lưng kinh khủng tiếng sấm bao phủ, trong một chớp mắt vô số mảnh trứng kêu to thanh âm từ phía sau truyền đến, đỉnh đầu đông nghịt mây đen chót sâu, vô số đầu yêu khí dâng lên phi cầm không muốn cánh mạng đáp xuống. Từ hình thể thấy bọn nó cùng bình thường dã cầm không kém nhiều, chỉ là con ngươi sắc hỏng, quanh thân hung sát chi khí nồng đậm, tại những cái kia hung sát chi khí thôi thúc dưới, càng là có được không thua bình thường luyện khí kỳ tu sĩ sức mạnh. Chút sức mạnh này đối với Đoan Phương thị tộc tu sĩ mà nói cũng không tính cái gì, một đội này tu sĩ dẫn đầu Khôi Ngô tu sĩ thậm chí nắm giữ chút cơ tột cũng rất mạnh. Thế nhưng chút người khoác hung sát chi khí hung cầm số lượng thực sự nhiều lắm kiến nhiều cắn chết rồi. Cái kia Khôi Ngô Tu sĩ thoăn qua liền bị Hung Cầm Bá phủ. Phía dưới những thứ khác Đoan Phương thị tộc tu sĩ dọa đến hồn phi phách tán, chỉ là cũng chưa từng có thể sống tạm bao lâu, thoăn qua liền bị sau lưng như đại dương mênh mông cự thú thú triều Bá phủ. Lục Trọng Từ hư không hiện ra trên thân, đối xử lạnh nhạt nhìn qua một màn này. Hắn cũng không có lựa chọn lập tức cứu rút. Đằng sau những cái kia Đoan Phương thị tộc điều tra tu sĩ vì tư lợi, vì mình mạng sống vậy mà đem thú triều dẫn hướng Đoan Phương thành, rõ ràng không phải là cái gì đồ tốt, cầm đầu cái kia cháng hắn Khôi Ngô nhìn như cao thượng, trên thực tế cũng chỉ là đối với Đoan chính nhất tộc mà nói thực chất càng lại đang chết. Hắn đem thú triều dẫn cách Đoan Phương Thành cố nhiên là cứu được Đoan Phương Thành tộc nhân, nhưng nhìn hắn ý đồ, nhưng là muốn đem thú triều dẫn tới nhân tộc cương vực thành trì tới. Nhìn xem Đoan Phương thị tộc điều tra tiểu đội toàn quân bị diện, Lục Trọng chính là ánh mắt nhìn về phía hư không. Hắn giỗi ra một tay nắm, lòng bàn tay chỗ sâu nhăn lại màu đỏ tím diễm hỏa hiện lên. Đây là nó điều khiển bài vị quyền hành một trong, địa phế độc tâm diễm. Xích sát kiếp, lưu chưa hấn. Đạo này màu đỏ tím diễm hỏa trong tay hắn biến hóa, nháy mắt sau đó giống như một đạo quét ngang trong thiên địa màu tím hỏa roi, hỏa roi phía dưới muôn ngựa yên tiếng. Hỗn loạn, hồn nào giữa thiên địa nháy mắt tại màu đỏ tím diễm hỏa phía dưới nung trẻ. Sau một khắc ngàn vạn màu tím đỏ quang huy ầm vang vỡ ra. Từng đầu bị hung thú hung sát chi khí lây tạm khí hung cầm nháy mắt tại hỏa roi phía dưới tầng thân. Chỉ này nhấc kích, lập tức nhường nhìn rộng rãi vô cùng cực lớn thú triệu thanh thế hàng một bà không chỉ. Giữa thiên địa phong thanh mây trắng, mây đen bị phá ra hơn phân nữa. Trong hư không chỉ có một đạo áo bào đỏ thân ảnh ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía hư không phía trước. Lúc này hắn đáy mắt lập lòe nhàn nhạt vẻ hài lòng. Diễm thần tượng cùng nhau quyết chính là trong tay hắn duy nhất một môn chiếm được cùng diễm tộc sát lục bảo quyển, hắn chưa làm xích sát kiếp, lưu chưa ấn Xích Long Kiếp, đốt chư hấn. Đỏ Thần Kiếp, bạo chư hấn. Hắn lần thứ nhất lấy phản hư cảnh thần lực thôi động, quả thật uy năng không phải bình thường bánh tướng. Dung tương đương thuận tay. Chỉ là hắn loại này không chút kiêng kỵ sát lục, lại trọc giận cái kia dấu ở thú triều sau lưng một đầu cực lớn hung thú, kèm theo gào vỡ tận trời tức giận hung hiếu, một đầu thú kinh khủng thân ảnh bắt đầu hiện hóa ra chân thân. Nó mười phần hung tàn, dạo hoạt tại chân thân hiện thân trước tiên, Lục Trọng nhưng là cảm thấy sau lưng một đạo nhỏ bé không thể nhận ra gió tanh giống như hồng sắc thiểm điện trong bóng tối đánh lén mà tới. Mắt thấy một màn này, tấm kia kinh khủng hung thú trên mặt lộ ra nhân tính hóa xảo trá, tàn nhẫn Đi chết. Mười hai thứ 012 chư nghi hiệp đằng sau Đoan Vương Thành, cùng với kỳ viêm thành phủ cận có từng đạo lưu quan huyền hóa, nhìn thấy như vậy thân ảnh lập tức lớn tiếng nhắc nhở. "Tiên đối, cẩn thận, đó là tiên hạ sáu." Chỉ là lời còn chưa dứt, thanh âm kia lập tức im bặt mà dừng. "Cẩn thận cái gì? Đầu này tạm viết hung thú." Chỉ thấy gió tanh bên trong cái kia tinh hồng sắc như chớp giật đuôi bọ cạp chợt ngừng trệ, không chỉ là cái này cùng màu máu đỏ đuôi bọ cạp, đỉnh đầu trong mây đen chạy nhanh đến đầu kiếm màu đen đuôi bọ cạp cũng tại trong nháy mắt ngừng tiết, cứng ngắc. Trong mây đen hạ thú chân thân giờ khắc này hoàn toàn giống như hoa đá nên đó nó là một đôi băng lãnh, không thấy bất luận cái gì một tia háo hức con mắt, trong chốc lát nó thần hồn rơi vào tại vô danh thần hỏa bên trong, vô số liệt diễm bắn ra, ầm vang đem toàn thân nứt hết. Nó chỉ là một đầu chân dương cảnh hậu thiên hung thú, căn bản không chịu đựng nổi phản hư cảnh thần lực chính diện xung kích. Chỉ thấy mắt Trần có thể thấy, trong hư không vô số hỏa tuyến sáng lên, màu đỏ tím hỏa diễm lượn lờ giống như vô số đầu rắn độc hình thành hỏa diễm xiên xích, đưa nó vây khốn, thiêu đốt đợi hết. Kinh khủng thần lực tràn đầy vô tận sức lực, hủy diệt tu tính. Bá đạo, rộng rãi. Trong hư không hung thú thần hình đều ở đây tán loạn. Sức xạ cấp sức mạnh tại lục trọng trong tay trở nên 10 phần kinh khủng. Ngoài cộng thêm địa phế độc tâm diễm kinh khủng độc tính, trực tiếp đem đầu này tạm huyết hung thú phút chốc lựa chết. Thiên hạt thế mà cứ thế mà chết đi. Băng Vương Minh lúc này sừng sững ở hư không bên trên, dưới chân một đoàn mây xanh lưu chuyển, hắn nhìn khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi, chỉ là tóc mai bên cạnh đã có nhất tuyến thanh bạch phát, mặc màu xanh nhạt hoa lệ mây bảo, giống như phàm tục bên trong tiêu dao vương đợi. Băng Vương Minh là đoàn phương thị tộc đương nhiệm tộc trưởng, cũng là một vị hóa thần kỳ cường giả. Hắn đối với cái kia hóa thành cho đội xảo trá hung thú cũng không lạ lẫm. Thiên hạt là kỳ viêm phụ bản thổ đản sinh một đầu cường lực hung thú có được một bộ phận linh thú, máu thú dưỡng mạch, thiên phú thập phần cường đại. Hắn thường xuyên quấy rối Kỷ Viêm phủ trung quanh thành trại, tùy thời trộn phệ sinh linh huyết nục, mười phần xảo trá. Kỷ Viêm phủ mấy lần có cường giả âm thầm với bắt, đều bị nó nhìn thấu đạo tẩu, giết rất tốt. Lúc này một bên khác nhưng là có người vỗ tay khen hay. Đó là một tôn trên mặt xăm đặc thù hỏa diễm đường vân, người mặc hỏa hồng sắc cầm bảo đại tu sĩ. Lúc này hắn dẫn theo mấy vị khí thế bất phàm tu sĩ cường đại mà đến. Hỏa vân bay trên không, đó là Kỷ Viêm phủ phụ chủ thuần Vũ Hám, một vị chân dương cảnh đại tu, cũng là Diễm tông ngoại phái đi ra ngoài môn nhân. Hắn là tông chủ Diễm Mộ Lăng Đồng Môn sư đệ. Cái này Lão Thiên Hạt cũng có hôm nay, tiền bối đây là vì kỷ viêm phụ trăm vạn sinh linh trừ một đại họa, ta thuần vu hám hôm nay vì ta kỷ viêm phụ còn sống bách tính cùng chết đi sinh linh bái tạ tiền bối đại ân. Bên cạnh hắn mấy vị thân mang áo bào đỏ tu sĩ cũng mặt lộ vẻ vẻ kích động, đồng thời chắp tay hành lễ, bái tạ tiền bối giúp đỡ đại ân. Bương Phương Minh thấy thế, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, trong lòng thầm mắng cái này thuần vu hám quả thật biết thấy kẻ hở cảm trầm. Chỉ là hắn xuất thân từ cổ xưa thị tộc, tiên tổ bên trong thậm chí có thần minh, nhưng là ngượng ngịu mặt mũi, tại một tôn đại tu sĩ trước mặt như thế hạ mình làm tiếp trần trời phút chốc, thuần vu ham cuối cùng là lần nữa tiến lên một bước, lại tự cao âm thanh vấn đạo, Bương Phương Minh cũng thay Đoan Phương thị tộc cảm ơn tiền bối đại ân, xin tiền bối ban thưởng đại danh, ta Đoan Phương thị tộc binh sĩ nhất định sẽ không quên tiền bối giúp đỡ tri ân. Trên hư không, Lục Trọng đạo qua đám người, khuôn mặt hơi khẽ động, chợt mỉm cười đạo, Thuần Vu thành chủ, Đoan chính tộc trưởng không cần đa lễ, ta chính là ngoài núi tu sĩ Hỏa Thần lão tổ, đám hung thú này cũng hung khắc, chính là chúng ta tu sĩ đại địch, chỉ là thuận tay đánh rất chi. Lúc này đánh chết đầu này tạm vết hung thú sau đó, Lục Trọng Hạo đã thần linh nghiệm phụ chào. Quét sạch tứ phương. Các kia mênh mông thần lực vượt xa hóa thần kỳ, thẳng tới hóa thần kỳ đỉnh phong, Lục Trọng tận lực đem sức mạnh áp chế ở hóa thần kỳ đỉnh phong. Hắn dư quang liếc qua chung quanh, từ nơi sâu xa hắn cảm ứng được một đạo kinh khủng hung thần khí thế trong bóng tối lặng yên rời đi, bò chạy sâu trong lòng đất. Lục Trọng cảm giác rõ ràng, là đầu kia gần tiên tiên thú giữ thân ảnh. Vậy mà không nắm níu, cỡ nào xảo trá. Lục Trọng trong lòng cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Rất nhiều hung thú sẽ xu cát thị hung, thậm chí tiên tiên cảm ứng không kém thần minh. Thú dữ đẳng cấp 10 phần nghiêm, hết sức hậu thiên hung thú, tiên tiên hung thú, cùng với kinh khủng nhất hung thú vương giả. Đây là vượn, cũng không chỉ đại tu vi. Tiên tiên hung thú vượn vặn đủ để sánh ngang những cái kia tự nhiên thần minh, mà hung thú vương giả nhưng là đủ để cùng bọn hắn dạng này tiên tiên thần kỳ vượn vặn đánh đồng. Bất quá vượn vặn cũng không phải là hết thảy, đây chẳng qua là đại biểu cho tiềm lực cùng tiên phú. Một chút hậu thiên hung thú cũng không cho khinh thường, như trước mắt Thiên Hàn. Bên kia Tuần Vu Hàm mắt thấy lục trọng chiến lực sau đó, không khỏi hai con ngươi phát quang, đã xem lục trọng vì tiểu tinh, tiền bối chém giết van thú, trợ bị một phương, không biết kế tiếp có thể hay không cho ta kỳ viêm phủ một tận địa chủ chi nghi, đáp tạ tiền bối giúp đỡ nhân tộc đại ân. Băng Phương Minh ở bên cạnh cũng nói: Tiền bối, Đoan Phương Thành duy nguyện lão tổ Gốc Ngọc Thần Lâm, nếu là tiền bối ngự ý, Đoan Phương thị tộc nguyện lấy trọng báo tạ ơn. Bưng Phương Minh cũng bị kinh khủng kia thú chiều hù dọa. Hắn thấy hung thú nhất tộc sợ đã theo dõi bọn hắn Đoan Phương thị tộc. Lục Trọng Âm thầm lắc đầu, hắn nhưng nhìn không hơn những thủ lão này, bất quá lúc này trong lòng Tiên Tiên Linh cơ xúc động, hắn liếc mắt nhìn Thuần Vu Hãng cùng Bưng Phương Minh, trực tiếp ánh mắt rơi vào Bưng Phương Minh trên thân, đáy mắt kia sáng lóe lên. Đã như vậy, lão tổ ta liền đi tới Đoan Phương thành của nhóm. Những lời này rất tiếng nhưng là nhường Thuần Vu Hãng khuôn mặt thất lạc, mà Bưng Phương Minh mặt lộ vẻ lại hỉ. 6 Lúc này ở kỵ viên phủ chỗ sâu, ma linh trong dãy núi cuồng phong gạt, lòng đất vô số sát khí bao phủ từ một chỗ địa huyệt xung ra, giống như tạo thành một cây mây đen trụ trời đưa vào thiên cung, hắc khí chạy ngược vào núi mạch chỗ sâu một chỗ to lớn tự nhiên động phủ bên trong, hung thần yêu phân lầm động. Đại vương, vì cái gì rung động tất lại, không giết chết những cái kia mạo phạm đại vương sâu kiến? Động phủ bên trong, mấy đạo hung thần khí thế từ lòng đất bay ra. Một đầu khổng lồ bóng thú chỗ cao cùng lôi hỏa mây đen chỗ sâu, tối bom bom sát khí tại hắn quanh thân ngưng kết, lôi điện vạ diễm vờ quanh, một cỗ mêng mông nguy nga sức mạnh, nhưng củng lỗ trong hoạt động mà khác mấy cái dị loại đại giám ác bách, không dám vận động một chút. Mà khác mấy cái dị loại vẫn xuất hiện, lập tức riêng phần mình hiện hóa ra chân thân phụ phục một bên. Máu me đầy đầu lưỡi tràn ngập, mi tâm chỗ sâu xăm huyết nguyệt cực lớn hung thú, nàng có hồ ly đầu người, mãnh hổ thân thể, báo cái đuôi. Quanh thân huyết quang lưu chuyển, chỉ là trong không khí lưu lại nhàn nhạt vết máu, thân hình quang huy bao phủ giống như mịt mù một tia huyết nguyệt đứng lặng. Nó là kỳ viêm phủ trung quanh khu vực nổi danh một đầu nguy yêu, gọi là nguy yêu. Nghe đồn nàng có được một bộ phận tiên tiên hung thú huyết nguyệt huyết mạch vừa mới mở miệng chính là đầu này hung yêu, thanh âm của nàng phá lệ thanh tú, như thiếu nữ, rõ ràng mang theo vẻ bất mãn. Mặt khác hai đầu hung thú, một đầu giấu ở mục dây leo ở trong, quanh thân xanh biếc, giống như một đầu sam vô số hoa văn mặt quỷ cự viên. Cuối cùng một đầu thân hình giống như long hình, giống như long, giống như sả, giống như hổ, giống như lang. Ba đầu hung yêu cũng là phụ cận trong hoang dã hung thú còn để lại hậu duệ, cảm ứng được thuần túy hung thú khí thế, huyết mạch dẫn dắt, lập tức đến đây chịu bái, nhập vào trong lôi vân đầu này thú kinh khủng dưới chướng tu hành. Lôi minh bên trong âm thanh đúng thanh đúng khí đạo, bởi vì bản vương cảm thấy khí tức nguy hiểm muội vị của tử vong. Thanh kiếm này rơi xuống, nhưng lại nhường ba tôn hung thú sợ hãi biến sắc. 13 thứ 013 chương Đoan Chính thị lai lịch tại sao có thể như vậy? Đại vương, thực lực của ngươi cũng đã cực kỳ tiếp cận với phản hư cảnh, nếu như tăng thêm thiên phú bảo tuật, liền xem như phản hư cảnh đại tu tới, cũng có thể đấu một trận, chẳng lẽ có thần minh tại phụ cận xuất hiện? Ba tôn hung thú ngầm sinh hàn ý hung thú nhất tộc từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất, nhưng mà cũng sẽ không tự dưng chịu chết. Mây đen trôi sâu, một đầu thân hình thon dài giống như long hình, màu xanh thẳm vẽ rồng trải rộng cực lớn lôi long mắt rồng chớp nháy chỉ là cùng bình thường hung thú chân long không cùng một dạng là, nó chán sinh ba cây điện cực vậy tranh ven sừng đen, sau lưng màu xanh thảm hai mảnh long tích nô lên, giống như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, phần bụng bên trong có khác màu xanh trắng hoa văn, hai con ngươi hung lệ vô cùng. Hung thú lưỡng cực lôi long, kế tục thiên địa lôi hỏa sát khí mà sống. Lúc này đầu nảy thân hình khổng lồ chí cực cực lớn hung thú sâu trong mắt có chút nghi thần nghị quỷ. Lục Trọng đánh giết nó dưới tay tứ đại hung thú một trong thiên hạ, nó vốn chuẩn bị lập tức còn lấy màu sắc. Dù sao cái kia đại tu vẫn như cũ chỉ là một tôn hóa thần cảnh đại tu. Cùng la hóa thần cảnh Lương Cực Lôi Long đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Tại Lương Cực Lôi Long xem ra, đánh giết tôn này hóa thần cảnh tu sĩ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng mạnh mẽ tiên tiên linh giác đang không ngừng cảnh báo, một cỗ kinh khủng tâm huyết dâng trào trong tim hiện lên, để nó từ bỏ đánh giết. Lương Cực Lôi Long đối với mình tiên tiên năng lực cảm ứng 10 phần tín nhiệm. Bực này tiên tiên cảm ứng, cũng không phải là bình thường hung thú có thể có được. Đây là huyết mạch cổ xưa giao phó cho thiên tâm quyến luyến. Lớn như vậy vương, làm sao bây giờ, phải chăng tiếp tục nhượng nhi lang nhóm tiến sát chúng quanh thành trại, mở rộng lãnh địa? Ngự hồ ly trên gương mặt mang người tính chất hoa trang nghiêm, đáy mắt còn có xảo trá quang huy, mang theo đỉnh loạn. Lương cực lôi long hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là lựa chọn tuân theo bản năng, tạm thời nhường chúng tiểu nhân yên tính một hai. Tiếp tục huyết chương ngoại trừ dẫn tới không biết cường giả chú ý, cũng không cái khác tác dụng. Bản vương phải vào một bước biến hóa huyết mạch thiếu không chỉ là huyết nhục tinh khí, còn có bản vương tiền bối còn để lại di cốt huyết tinh, chỉ có tìm được di cốt huyết tinh mới có thể để cho bản vương hoàn thành thủy biến. Trong khoảng thời gian này, thừa này thời cơ bản vương nhất định phải nghĩ cách tu thành tộc ta đạo kia bí truyền bảo thuật, một khi thuật này tu hành thành công, nhất định có thể thuật lợi tìm được cái kia bảo vật hoàn thành truy biến. Nghe vậy, trong góc con rồng tia hình hung thú lúc này đứng dậy, như vậy chúng ta liền toàn lực triệu hồi chúng tiểu nhân trở về Ma Linh sơn mạch, bảo vệ trong núi xảo huyện, thôi lớn vương hộ pháp. Bất kỳ tu sĩ nào, dám can đảm đặt chân Ma Linh phạm vi nửa bước, chắc chắn vì vạn thú cắn rứt. Nó âm thanh gầm nhẹ, trong con mắt nồng nặc thú tính mang theo vô cùng kinh khủng xâm lược tính chất. Nó quanh thân tựa hồ trải rộng trong mắt, từng cái trong ánh mắt lưu chuyển quỷ dị ánh sáng màu tím, nhưng đối mặt đỉnh đầu lưỡng cực lôi long dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Lưỡng cực lôi long khẽ gật gật đầu, sau một khắc vô tận lôi vân tại khiếu hệt bên trong mênh mông, đã thấy nó rộng rãi khủng lồ hung thú thân thể chợt buông xuống, ba cây giữ tận sừng rồng nhẹ nhàng đụng vào đầu rồng thú giữ đầu người, chỉ thấy một đạo tử quang lưu chuyển, nháy mắt rơi vào đầu này, đầu rồng thú giữ mi tâm chỗ sâu. Rống rống. Chỉ thấy đầu này đầu rồng hung thú thân hình hơi chậm lại, sau một khắc nồng đậm tử khí từ mi tâm chỗ sâu bộc phát, điểm điểm màu nâu tím quang hoa kéo dài, tràn vào hung thú thể nội lập tức nhường đầu hung thú này quanh thân thân hình đột nhiên bành trướng mấy lần. Thú vương tinh huyết, thấy cảnh này, bên cạnh mật yêu, mặt quỷ viên trong mắt vừa hao hức lại thật, còn có một tia sâu đậm thất vọng. Lượng Cực Lôi Long vì cái gì có thể làm cho bọn chúng những thứ này ngang dọc nhất phương hậu thiên hung thú túi đầu xương thần, ngoại trừ thực lực chính là trong cơ thể ẩn chứa thú vương tinh huyết. Hung thú vương giả trời sinh kế tục tuần tú tiên tiên sát khí ma sống, vị cách cấp đạo khác tiên tiên hung thú phía trên. Hung thú tộc đàn cực kỳ coi trọng vượn, cấp bậc. Nếu không như vậy, bọn chúng sao lại cam tâm tình nguyện thần phục với đầu này gần tiên tiên hung thú? Phải biết Lượng Cực Lôi Long tức không phải hung thú vương giả lại không phải tiền tiên hung thú. Bất quá thân thai thú vương tinh huyết, lượng cực lôi long tiềm lực vẫn xa xa siêu việt bọn chúng cái này ba đầu hung thú. Bọn chúng đi theo lượng cực lôi long, chẳng lẽ không phải vì lượng cực lôi long trong cơ thể thú vương huyết mạch, nếu có được một điểm thú vương huyết mạch, tự thân huyết mạch tất nhiên sẽ có chỗ thối biến. 6. Đoan Phương thành Bừng Phương Minh dẫn lục trọng Đoan Phương thị tộc tổ địa mà đến. Đoan Phương thị tộc tổ địa ở vào trong thành, xung quanh là mạng lưới cổ pháp nguyên thủy công trình kiến trúc, lục trọng từ trong thấy được một chút đồ đẳng trụ. Những thứ này đồ đẳng trụ đại biểu cho một chút nguyên thủy đồ đẳng xung mái thậm chí có một chút đoan phương thị tộc tộc nhân ở phòng ốc phía trước còn sáng loáng mang theo đại biểu cho đồ đằng sùng bái đặc thu đồ đằng, hoặc là đứng thẳng thành trụ, lại hoặc là chế tác thành cờ sĩ rêu dao. Rất nhiều thị tộc dân chúng đã đem hắn dung hợp đến nhà mình văn minh ở trong, cho dù là thị tộc vinh quang đã đi xa. Lục Trọng đã từng chú ý tới cái kia đặc thủ thần minh đồ đằng. Hắn ánh mắt cũng không thị tộc dân chúng cuồng nhiệt cùng tôn trọng, mà là nhìn thẳng, đã bình ổn chờ, thậm chí mắt nhìn xuống ánh mắt coi như. Đó là một mặt màu xanh nhạt cờ sĩ, cờ sĩ bên trên một đầu kỳ lạ ma thần vô cùng sống động, khuôn mặt từ bi bên trong lộ ra một kia đại hoang thần ma đặc hữu cổ giá. Hắn toàn thân thanh sắc, mặt xanh nhênh vàng, đồng thời nắm giữ rườm rà cánh tay, chỉ là những cái kia cánh tay giống như là gió lốc tạo thành, toàn thân sinh mang đặc thù luân thiên, phần dưới nhưng là hình hộ. Đầu ngươi hình hộ. Bương Vương Minh còn ở bên cạnh vì Lục trọng giới thiệu Đoan Phương thị tộc lịch sử, 6. Tiên bối đừng nhìn ta Đoan Phương thị tộc bây giờ ở chết một góc, chúng ta Đoan Phương thị tộc lai lịch có thể truy tố đến lâu đời thời đại, thị tộc lão tổ là trời sinh tiên thiên thần minh biến thành thần thông tự thành, tiên thiên thông hiệu một bộ phận tiên địa phù văn. Hơn nữa lĩnh ngộ ra một chút đặc biệt thuận lợi, tiên tổ Hiếu Chiến đã từng cùng chư thần liên chiến thiên địa, cũng chính là thượng cổ chư thần ghi chép bên trong có tiên thượng thần một trong 6. Bương Vương Minh không thiếu khoe khoang chi ý đại hoàng cũng không phải anh hùng không hỏi xuất xứ chỗ, vừa vận tương phản có một tốt xuất thân, một đạo đem ra được huyết mạch, dù cho là Diễm tông như vậy bá chủ tông môn, cũng muốn coi trọng mấy phần. Bương Vương Minh cũng có chấn nhiếp Lục Trọng ý tứ, chỉ là rất đáng tiếc, hắn không biết trước mắt Lục Trọng chính là một tôn vừa vặn cao quý tiên tiên thần kỳ. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, ngược lại cũng không để ý, có một hảo tổ tiên, khoe khoang một chút tất cả mọi người có thể lý giải đi. Bất quá Bưng Phương Minh cũng không biết theo hắn quan lạc, lục trọng trong đầu tiên tiên linh cơ xúc động, không ngừng có tin tức từ hư không nổi lên. Tiên tiên thần kỳ cái kia trọng thiên cơ, vì linh cơ năng lực cường đại bị động phát động, lục trọng trong đầu hiện ra rất nhiều tin tức, cơ hội đem Đoan Phương thị trò cha xét cái út sấp, cơ hội gần lấp đều lọt. Bưng Phương Minh, Đoan Phương thị tộc tộc trưởng, người mang kỳ viêm thần gió Đoan Phương thị bạc nhợt huyết mạch. Chú một, kỳ viêm thần gió Đoan Phương thị, vị thiên địa sông núi chi phong khiếu cảm giác sông núi dục tố thai nén mà ra, là vì mà khiếu gió thuộc tính tuy cảm hải tự nhiên thần minh, trời sinh hiếu chiến, 9000 năm trước bởi vì cùng diễm tộc thần minh diễm vô thượng chém giết mà vẫn lạc. Chú hai, Bưng Phương Minh cẩn thận rõ Tuần Sơn Đồ vì không chọn vẹn trạng thái, Bưng Phương Minh đã vào lạc lối, trước mắt biên độ nhỏ dị hóa, khắc thường hóa xa đoạn phong hiểm. Chú ba, tu hành thần rõ Tuần Sơn Đồ chú thành thần thể phía trước, hai chân không thể rơi xuống đất, mỗi một lần tiếp xúc đại địa trọc khí, đều sẽ ô nhiễm thể nội thần rõ nguyên khí, ra tốc dị hóa, Bưng Phương Minh đã vì đại địa trọc khí ô nhiễm, trước mắt đang tại dị hóa bên trong 6. 14 thứ 014 chương dị hóa, xương nổi, cầu phiếu phiếu lục trọng ánh mắt liếc qua Bưng Phương Minh. Dị hóa trạng thái xuất hiện, cơ hội chính là đến rồi bệnh tình nguy kịch giai đoạn. Tu sĩ rất khó bệnh tình nguy kịch, càng khó bệnh nặng nhưng dị hóa trạng thái, nhưng là đùa đòi mạng. Tu sĩ nhiễm bệnh chính là dị hóa, bệnh nguy kịch thì đem sa đoạ, mà triệt để điên cuồng thì không nghi so vẫn lạc càng đáng sợ hơn, nguyên linh đều trốn không thoát. Đến nội những thứ khác miêu tả, Lục Trọng rơi vào điểm thứ nhất phía trên. Thứ nhất là tự nhiên thần minh. Tự nhiên thần minh rõ ràng cùng tiên tiên thần minh có cực lớn khác biệt. Tự nhiên thần minh tuy được tiên tiên phụ văn tuyệt diệu, lại khó có tiên tiên vị cách, bản nguyên bên trên sa xà không bằng cái sau. Bương Vương Minh không biết là thật không rõ tự nhiên thần minh cùng tiên tiên thần minh khác nhau, vẫn là biết rõ cả hai khác nhau, tận lực vì tổ tiên tăng thể diện nhưng phía sau xuất hiện diễm tộc thần minh diễm vô thượng, nhuộm lục trọng trong lòng ngẩng động. Lục Trọng cũng không có nghe nói qua diễm vô thượng tên tuổi. Bất quá tất nhiên có thể chém giết Đoan Phương thị, rõ ràng không phải là hạ người vô danh. Lục Trọng trong lòng thầm than, hắn mặc dù xuất thân từ diễm tộc, nhưng trên thực tế vẫn cũng không từng có thể đi vào diễm tộc hải tâm, cái này cùng thân thế của hắn có chút liên quan. Khi tiến vào Đoan Phương thị tộc nơi ở sau đó, hai người cạn tiếm vài câu sau đó, Vương Vương Minh liền để cho Đoan Phương thị tộc một vị địa vị cao quý trưởng lão cùng đi Lục Trọng, chỉ là Lục Trọng nguyện tự vị trưởng lão này buổi trò chuyện. Lục Trọng chỉ cảm thấy cùng một cái tu hành mấy trăm năm. Cơ hồ đem thân nhân hình đều nhanh tu không có tu sĩ không có gì cùng lời nói, Lục Trọng một mình đi ra Đoàn Phương thị tổ địa, có thể tiến vào một cái cổ lão thị tộc hạch tâm nội địa, đây đối với Lục Trọng mà nói là một lần 10 phần mới lạ trải nghiệm. Tại cổ xưa những năm tháng ấy bên trong, cũng không phải là cái gì sơn trại thành quách đều có thể chống lên một cái thị tộc. Một cái thị tộc tại đại hoang thường thường đại biểu cho một tôn cường đại thần minh, thậm chí là thần linh. Thị tộc tu sĩ thể nội ẩn chứa thần ma chi huyết. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, thị tộc thịnh hành tại đại hoang, là đại hoang trên thực tế kẻ thống trị. Bất quá thị tộc thống ngự thiên địa tuế nguyệt bây giờ đã đi xa. Thần ma thị tộc đã bắt đầu xuống dốc. Tại tiên tổ tàn lụi sau đó, một chút thần ma thị tộc dần dần dung nhập nhân tộc, trở thành nhân tộc một thành viên, thần ma chi huyết chảy vào nhân tộc thế nội. Bất quá vẫn còn có một bộ phận thị tộc tại kiên thủ truyền thừa cổ xưa, tính toán trọng chấn thị tộc vinh quang. Lục Trọng phía trước tại Diễm Tông trong tông môn, liền tiếp xúc qua không thiếu dạng này thị tộc. Thí dụ như cái kia Ly Song giảo chỗ ở Ly Song thị, còn có chiếc mắt Đoan Phong thị. Lục Trọng một thân áo bào đỏ đi đến thị tộc đại đạo bên trong, xung quanh thỉnh thoảng có thị tộc tộc nhân đưa tới kính sợ, tôn trọng thần sắc, cũng có bài xích giả, chỉ là không dám tuyên trừ cùng mặt ngoài phía trên. Lục Trọng ánh mắt đảo qua mặt đường hai đạo một chút nhà dân, tại hắn trong ánh mắt Đoan Phương thị rất nhiều tộc nhân đã cùng người bình thường tộc không sai biệt lắm, thể nội thần ma chi huyết đi qua 5 tháng pha loãng, đã đến một cái rất thân dân tình cảnh. Nhân tộc Bao Dung tính chất quả nhiên vẫn là mạnh nhất, dù cho là những thần kê ma thị tộc hậu duệ lại như thế nào. Dù cho đã từng là cao quý một chỗ bá chủ, luôn có sa đọa phàm trần thời điểm, một khi rơi vào phàm trần, cao nhất sinh tồn phương thức vẫn là dung nhập nhân tộc. Lục Trọng quét mắt xung quanh, ở tòa này lấy Đoan Phương thị thị tộc quan danh bên trong tòa thành cổ, đã có một bộ phận nhân tộc cái bóng. Có chút là nhân tộc gả ra ngoài tiến vào nữ tử cũng có một phần là chủ động tiến vào đoàn phương thị tộc tương gia, hay là tu sĩ. Bên trong tòa thành cổ sinh cơ bừng bừng, ngoại trừ một chút mang theo cổ lão phong cách công trình kiến trúc, một chút kỳ lạ kiến thuộc, những thứ này cổ lão thị tộc kỳ thực cùng nhân tộc chỗ cư trú cũng không khác nhau quá nhiều. Lục Trọng cảm giác bây giờ nhân tộc giống như là vô ngần trong đại hoang dã cù là, nhất là đối với một bộ phận chán nản thị tộc, càng giống là một cái an tĩnh càng chính rõ. Đúng lúc này, Lục Trọng bước chân dừng lại, hắn nhìn một cái trước mắt, bất tri bất giác, hắn càng là đi tới một chỗ thị tộc phiên chợ bên trong. Lúc này chỗ này phiên chợ có chút lộ rợn. Đồ Triều mang tới xung kích vẫn không đi xa, đại bộ phận thương vị đều là trống không, nhưng vẫn còn có mấy cái vị trí tiểu thương cũng không hề rời đi, còn tại cẩn thận trông nom giá sản. Nguyên Bản Lục Trọng cũng không chuẩn bị làm để ý tới, nhưng Tiên Tiên linh cơ ba động, nhưng là nhường hắn vừa chuyển động ý nghĩ, cấp bộ đi tới một chỗ quầy hàng phía trước. Chỗ này quầy hàng ngay tại chỗ góc quờ, chủ quán là một cái lớn tuổi đoàn phương thị tộc tộc nhân, nhìn tuổi già sức yếu, chỉ là trên thân còn có một chút thần lực ba động biểu hiện hắn đã từng là một cái tu sĩ. Khách nhân, không biết ngươi cần một cái gì, có thể tự động xem xét. Hắn đã sớm chú ý tới Lục Trọng đến. Lão giả rõ ràng có chút câu thúc, trước mắt trung niên nhân khí phách bất phàm, chỉ sợ là có lai lịch cùng tựa. Đây đều là lão hủ tại trong sơn dã nhặt đồ vật, có dã thú di cốt, có pháp khí mạnh vụt, cũng có sơn dã khoáng thạch, nếu là quý khách coi trọng, có thể dùng linh thạch tùy trao đổi. Lục Trọng nhìn lướt qua hơi gật gật đầu. Linh thạch tùy là một loại tiên thiên nguyên khí rộ dưỡng mà ra đời linh quáng, bất quá cùng ẩn chứa linh khí linh thạch khác biệt, linh thạch tại đại hoang là giá rẻ. Đậm đà tiên thiên nguyên khí rộ dưỡng, các tu sĩ qua khá là dậu có. Linh thạch tùy nhưng là trưởng thành cùng linh thạch khoáng thạch mạch chỗ sâu, chẳng những có thể trấn trấn lực, còn có một kia yếu ớt tẩy tùy hiệu quả. 10 phần bất phạm. Lục Trọng là cao quý thánh tử, vực này tụ vật ngược lại không thiếu. Lục Trọng ánh mắt lướt qua những cái kia thạch khí mạnh vụn, những thứ này thạch khí mạnh vụn phần lớn rất phổ thông, một số nhỏ ẩn chứa một chút dễ hiểu thần lực ba động, đối với Lục Trọng không có giá trị, gì, chỉ có một khối xương đùi nhượn Lục Trọng thần sắc hơi ba động. Đó là một khối xương đùi mạnh vụn, giống như một khối màu đen cực lớn quất động. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Trọng chính là nhận ra được, đây là một khối hung thú di cốt, hơn nữa không phải phổ thông hung thú để lại, bên trong còn có một tia cực kỳ tinh thuần tiên thiên sát khí ngầm. Hàn thuận tay cầm lên cái kia cốc đồng, trong tay xuất hiện mấy viên dịch tấu trong suốt hạ phẩm linh thạch thủy, "Thứ này ta muốn, mà khác nói cho ta biết thứ này đến từ nơi nào, những thứ này liền đều là của ngươi, không muốn tính toán dầu diếm, bằng không cẩn thận cả người cả cuộc đều không còn." Đến cuối cùng, Lục trọng ánh mắt trông lại, mang tới một tia thần hồn thần uy. Lão giả con mắt sáng lên, chợt trong lòng một hồi ác hàn, lúc này nơm nớp lo sợ nói, "Quý khách, đây là lão hủ mấy năm trước tại Ma Linh Sơn mạch nam chân núi một chỗ sơn cốc chỗ nhặt phải sao sao." Lúc này ở Đoan Chính tổ địa chỗ sâu, Bương Phương Minh cũng lâm vào xoắn suất ở trong. Muốn lưu lại vị Tiêu Hỏa Thần lão tổ, rõ ràng đại giới sẽ không quá tiểu. Đoan Phương thị tộc tư trong kho vật có giá trị đã rất ít đi, có thể làm cho một tôn hóa thần cảnh cường giả thứ cảm thấy hứng thú é rằng càng ít. Trước mắt mỗi một kiện đồ cất giữ đều để Băng Phương Minh trong lòng khó mà dứt bỏ. Chỉ là sợ lên bên thai dần dần thon dài khô rắc mình hai, Băng Phương Minh vẫn là rất sắp có giật ngộ. Băng Phương Minh chợt tại trong kho tuyển một kiện chân tạng, vội vàng đi ra chuẩn bị thấy kia Hỏa Thần lão tổ, nhưng mới vừa đi ra tổ điện, nhưng là nhận được tộc nhân tin tức, vị Tiêu Hỏa Thần lão tổ có chuyện gì khác, đi ma lĩnh sơn mạch. 15 thứ 01 năm chương hung thú chiến trường ma lĩnh sơn mạch lục trọng quanh thân bao phủ tại một mảnh màu vàng nhà sát khí bên trong, thân hình tốc độ cực nhanh. Không nghĩ tới cái này bốn yêu yêu khăn ở thời điểm này vậy mà phát huy lên tác dụng. Màu vàng nhà sát khí chúng quanh, kèm theo từng đợt kinh thiên động địa điệp thi thú minh, trung quanh tứ hùng, bên trên lại địa đều là từng đầu hung lệ, liều lĩnh hung thú. Đám hung thú này tại độ giáp cổ mục bên trong không chút kiêng kỵ va chạm, lẫn nhau tranh đấu thôn phệ. Màu vàng nhà sát khí trong bọc lục trọng tiến vào bên trong, vậy mà chưa từng dẫn tới những thứ này, tạp huyết thú giữ chú ý lục trọng khuôn mặt bình thản, thỉnh thoảng nhìn về phía ma lĩnh sơn mạch trung quanh lấy hắn thần lực muốn tiêu diệt đám hung thú này, hung sát chi khí lây tạp binh thú, kỳ thực không tính là gì về khó, bất quá bởi như vậy khó tránh khỏi sẽ kinh động bên trong hung thú, cùng với bên ngoài giám thị lấy ma linh sơn mạch đại tu sĩ. Lục Trọng tốc độ cực nhanh, tiên tiên linh cơ bao phủ lại trong tay của động, không ngừng cảm ứng đến trong hư không vô hình ba động. Thân hình phi tốc hướng về nam chân núi sơn cốc tiềm hành. Nam chân núi sơn cốc lục trọng thân ảnh biến thành hồng quang đẩy ra một mảng lớn dị hóa yêu dây leo, thân hình xuất hiện ở một mảnh đất đai hoang vu bên trên. Vốn là có chút phi nhiêu của một san sắt thành rừng ở đây, vậy mà toàn bộ khô héo, có từng sợi đậm đà sát khí ở đây lưu chuyển. Hẳn là nơi này." Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, một tia màu đỏ thắm thần quang tại trong hai con ngươi hiện lên, quét mắt trước mắt tòa sơn cốc này. Lúc này trong sơn cốc chiếm cứ vài đầu thân hình khổng lồ tạp hết hung thú. Từ nhìn bên ngoài, ở đây chỉ là một chỗ hiếm thấy sát huyết, nhưng nếu là ta lấy Lục Trọng trong tay đạt được hung thú xương đuôi, Lục Trọng trong lòng đột nhiên có chút mơ tới. Vừa truyền động ý nghĩ, thân hình hắn trực tiếp bay xuống vào sơn cốc chỗ sâu một đầu trong huy động. Rống rống. Trong chốc lát, gầm thét thanh âm từ gần bên cạnh đột nhiên một phát, hai cái đáng sợ lợi chảo gạo thét ma đến. Chỉ là tại đáng sợ gió tanh vừa mới xuất hiện thời điểm, trong chốc lát hết thảy im bặt mà dừng, lục trọng quanh thân một kia vô hình mên ngông ba động xung kích mà qua, như thực chất xung kích, thậm chí làm cho cả sơn động khẽ chấn động. Thân uy xung kích, linh hồn tầng diện sức mạnh xung kích, trong nháy mắt nhường đầu hung thú này hung hồn sụp đổ. Tha sáu. Mới mấy bước có hơn, một đầu giống như lang giống như hổ gầy gò ác thú nằm trên mặt đất, đó là một đầu rừng tranh, mười phần thường gặp hung thú. Trước khi chết, đầu hung thú này há hốc miệng, còn có một cái chữ từ đầu đến cuối không thể nói ra, hung tàn thú đồng tử bên trong còn tràn ngập sợ hãi. Lục trọng nhìn lướt qua đầu hung thú này thi thể, Đây là một đầu đủ để sánh ngang kim đan cảnh tu sĩ hung thú. Thông thường rừng tranh có thể tu luyện tới cái này hoàn cảnh, cũng ít khi thấy. Hung thú như vậy còn có ba đầu, Lục Trọng khuôn mặt lạnh lùng, thân hình tại động phủ tiêu thất phút chốc, mười mấy hô hấp sau đó mới xuất hiện lần nữa tại chỗ. Hắn đã thuận tay giải quyết cái kia ba đầu ác thú. Thân uy xung kích, cũng là vừa đối mặt bị vành nát hung linh. Dọn dẹp trong sơn cốc hung thú sau đó, Lục Trọng phất ống tay áo một cái, quanh thân một tầng mênh ngông hỏa mang xông vào sơn động chỗ sâu. Ầm ngực ừ ngực. Trong chốc lát sâu trong lòng đất ầm vang chấn động, một tầng nóng bỏng hồng sóng đột nhiên tự đại mã chỗ sâu lăn lộn mà ra, tầng này mấy lị Tương dịch hóa dòng lũ bên trong, sớp thổ nhũễng, cứng rắn núi đá tại hồng quang phía dưới đột nhiên mềm hóa. Nhiệt độ nóng bỏng phụ ra, làm cho cả sơn cốc nhiệt độ đều ở đây trên phạm vi lớn kéo lên. Sóng nhiệt kinh người. Địa hỏa quần quần phía dưới, đại địa phá vỡ. Cơ hồ ngay tại vỏ quả đất phá vỡ trong nháy mắt, một cỗ hoang dã, bá đạo, tràn đầy sát lục dục niệm kinh khủng sát khí phun ra ngoài. Sát khí sông thẳng lục trọng mà đến, như quang như điện. Đó là sâu trong lòng đất, vô số địa sắt luyện đoàn hung linh, thần minh còn sót lại tinh khí hình thành một đạo hung linh toán sát, dù cho thần minh tới cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhìn thấy một màn này, Lục Trọng khuôn mặt biến sắc, thần hồn đều có chút đảm đạm, vừa lúc này thần hồn chỗ sâu một đạo bảo hoa thoáng chốc sinh ra phản ứng, tiếng tính tiên âm, hoa lệ tử khí đột nhiên từ hắn quanh thân lưu chuyển mà ra, một đóa thanh hồng đan vào thuần dương hoa sen hiện lên ở trong hư không. Thuần dương hoa sen bên trong còn bao quanh một khối ngọc bội. Cái kia Lục Trọng tâm thần chập chờn kinh khủng sát khí chợt bị ấm áp, vĩnh hòa một đạo bảo quang ngăn cách bên ngoài. Bính tâm ngọc bội ở thời điểm này phát huy ra đại tác dụng. Tinh hóa. Lục Trọng thần niệm kích phát bảo vật này, đỉnh đầu thuần dương hoa sen lập tức tối hóa. Hóa thành một đạo yên tĩnh bạo quang bao trùm đạo này huyết sắc sát, sát khí, chậm rãi đem thôn nạp làm hao mòn. Bình tâm ngọc bội có nhất trọng cực kỳ tinh khiết tịnh hóa năng lực, có thể tịnh hóa loại ma sát khí. Ở nơi này đạo huyết sắc sát, sát khí bị nuốt nạp làm hao mòn sau đó, lòng đất phun ra sát khí liền không có như vậy trợ trội. Bình tâm ngọc bội lần nữa thu liễm, hóa thành một đạo thanh hồng quang huy dung nhập hắn mi tâm chỗ sâu. Lục Trọng ngưng mắt nhìn lại, lập tức chính là thấy được một vài thứ. Tại mảng lớn địa hỏa trong nham tương, có rất nhiều to lớn bạch cốt cuốn lấy nhau từ trong nham tương nổi lên. Kinh cùng nham tương hỏa diễm vậy mà cũng không cách nào hòa tan những thứ này sâm niên bạch cốt lại có nhiều như vậy hung thú thi đấu. Lục Trọng Khuôn mặt chấn động nhìn qua phía dưới cảnh tượng có chút khó có thể tưởng tượng. Lúc trước hắn chỉ là ngờ tới ở đây có thể tồn tại một đấu trường đại tiên thiên thú dữ thi đấu, có thể sẽ có ít chỗ tốt mới đến đây quan sát, nhưng là không nghĩ tới ở đây lại là một chỗ hung thú chiến trường. Hung thú chiến trường bình thường là bởi vì đám hung thú lẫn nhau chiến giết, trên đoạt thành vùng cơ duyên mà hình thành chỗ. Tại truyền thừa cổ xưa bên trong, hung thú chiến trường cũng không nhiễm thấy. Vì sinh ra cường đại hung thú vương giả, ma luyện tự thân huyết mạch cùng mệnh ước, rất cường đại hung thú đều sẽ tự chủ tham gia dạng này chiến đấu, để cầu tại trong bầy thú hoàn thành đột phá. Dạng này thú vương một khi xuất hiện, là đủ để cùng những cái kia thiên phú dị bẩm tiên tiên hung thú vương giả cùng so sánh. Lục Trọng hai con người kinh ngạc, lúc này từng bước một đi vào trong trượng lòng đất trong nham tương, mảnh liệt kinh khủng nham tương địa hỏa tại hắn quanh thân lở lở, hoàn toàn không có thương tổn hắn, ngược lại hùng tốc hắn, giống như hùng tốc một tôn trong lửa thần thánh. Đáng tiếc đám hung thú này bạch cốt trôn cất thời gian quá lâu. Đã kiểm tra một bộ phận bạch cốt sau đó, Lục Trọng hai con người lập tức tràn đầy tức hận. Những thứ này bạch cốt cũng là luyện khí, luyện đan tài liệu tốt, đáng tiếc để ở chỗ này quá lâu, bên trong hung thú tinh huyết đã sớm bị đại địa trọng khí ăn mòn, trôi mất. Liên hung thú thi cốt bên trong bám vào sát khí đều chạy mất bảy tám phần. Có chút ít còn hơn hung, thu thập lại nói không chừng lập tức liền có thể sử dụng lấy. Lục Trọng liếc mắt nhìn trước mắt cái này chất đống đi ra, giống như như ngọn núi nhỏ xương thú. Trong tay một cái chữ vật túi mở ra, đem mọi ra xương thú toàn bộ đặt đi vào. Chỉ là một túi chữ vật hoàn toàn đụng không hơn, hắn lần nữa lấy ra mấy cái túi chữ vật. Đối với cái này đối với xương thú, Lục Trọng trong đầu đột nhiên có chỗ. Theo xâm nhập khai quật, Lục Trọng tìm được trong tay cái kia hung thú xương đùi ngoài ra một chút bộ vị, ngoài ý liệu là, đầu hung thú này di cốt bên trong còn còn sót lại lấy một chút tinh huyết chưa cái này con hung thú xương hủy, Lục Trọng còn phát hiện mặt khác đếm kèm dạng lưu lại tinh huyết xương thú, những thứ này xương thú cùng lúc trước bạch cốt giá trị hoàn toàn khác biệt. Lục Trọng cũng sắp bọn chúng thu thập lại. Theo những thứ này bạch cốt khai quật, chợt một đoàn linh quang đột nhiên từ lòng đất xông ra, hóa thành một đạo hổng quang hướng về hang động bên ngoài xông ra. Hổng quang bên trong bảo khí tím hoa như sao, có một cỗ mờ mịt quang hoa thẳng chiếu hai con người. Đồ vật gì như thế lóe mắt. Lục Trọng khuôn mặt khẽ giật mình, trong chốc lát cơ hồ là vô ý thức 3000 diễm viêm thần vực từ quanh thân mở ra, đậm đà tiên tiên thần lựa phô thiên cái địa trải rộng hư không, hoàn không chặn lại cái này đoàn bá quang. 16 thứ 016 chương linh bảo mà Trọc Châu 3000 diễm viêm thần vực, nguyên bản là lấy lục trọng tiên thiên thần vực làm cơ sở tu luyện mà thành, niệm động liền tới. Hư không trại rộng hồng quang, hồng viêm rủ xuống, từng tia từng sợi nộ khí lắp đầy hoàn vũ thiên địa, như là hóa thành một cái địa hỏa thần vực. Phanh phanh, hồng quang loạn chiến. Đoàn kia bảo quang cực kỳ cường hành, không ngừng xung kích, va chạm thần vực sức mạnh mười phần. Trọng lực phía dưới, càng la đụng tầng tầng dây đỏ đứt gãy, nộ khí bắn bay, liền xem như lục trọng cũng cảm giác thần vực chấn động. Thần lực càng là tại gia tốc tiêu đốt. Cũng may hắn là tiên thiên thần kỳ, thiên địa nguyên khí tự nhiên giao hội không ngừng bổ sung thần vực, không đến mức nhượng thần vực sụp đổ. Dật Minh phía dưới, Lục Trọng hai con ngươi không khỏi rất là kinh ngạc. Bảo bối này cỡ nào thần diệu? Diệu a, này thực sự là tạo hóa tới. Bàng bạc thần niệm không khỏi điều động thần hồn chỗ sâu một tia đại đạo thần văn sức mạnh ra chỉ. Ầm ầm. Lúc trọng nấy mắt tàn khốc lưu chuyển, trong tay kết ấn ra chỉ, mi tâm chỗ sâu một đạo hỏa diễm hình đường vân trống rỗng xuất hiện, vô số hồng quang nọ dộ, một cú rộng rãi uy lực tràn vào 3000 diễm viêm thần vực nội. 3000 diễm viêm thần vực cái kia nguyên bản hư ảo một đạo thiên luân hư ảnh tại lục trọng sau lương chợt hóa thành nguyên thực, vô tận quần quật liệt diễm đột nhiên từ thần vực các nơi chạy xuôi, làm cho cả thần vực hóa thành một cái chân chính trên mặt đất thần quốc, bao trùm trong thiên địa hành hỏa đại đạo. Còn không hàn phục. Quát chói hai bên trong, nham đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Lục Trọng trực tiếp vận dụng một tia thần linh vị cách sức mạnh. Đại đạo vĩ lực ép xuống, trong hư không quay tròn loạn chuyển bảo quang lập tức bị thần vực cưỡng ép đè ép đến một cái không gian thu hẹp bên trong. Lục Trọng vốn cho là bảo vật này lập tức sắp tới tay, đã thấy đoàn kia linh quang bên trong mê ly thần quang lưu chuyển, ánh sáng màu tím đỉnh trệ. Đột nhiên trong nháy mắt bộc phát, răng rắc một tiếng vang thật lớn, thần vực một góc băng liệt. Thứ quang hóa cầu vồng bắn ra, nhưng lại chỉ thấy một cái hạt châu phá không bay ra, trong đó lưu động linh quang càng là chợt ô nhiễm một mảng lớn hư không thần vực, phi tốc hướng về ngoại vi bò trại càng có nhất trọng trầm trọng vô cùng sức mạnh từ trong hiện hiện ra. Nặng nghê vô cùng. Từ từ, vô thanh vô tức, một đạo khác hồng quang phán qua tại Lục Trọng trong tay hiện lên, Lục Trọng giữa lông mày mang theo một tia tấn công. Nhưng thay thoáng qua, cái tia chạy thuộc mạng tử quang nháy mắt bị một đạo hồng quang phá không đánh trúng đột nhiên một cái trì trệ, tiếp đó tầng ngoài thần vực hồng quang lần nữa bao trùm lên tới thanh thanh. Kinh thiên động địa địa va chạm thanh âm lần nữa hiện lên. Từ Châu lại lần nữa đánh vỡ thần vực phi độn mà ra, nhưng lại bị bay lên hồng quang đánh rơi. Lục Trọng cau mày, hắn nhận mạn tâm tư, cái gọi là nhất cổ tác khí, tái mà suy tam ma kiện. Kiện bảo bối này bị trọng tỏa nhiệt khí, chỉ cần nhịn ở tính tỉnh, thực đã trốn không thoát. Hắn không ngừng lợi dụng thần vực thần lực áp chế lại món bảo vật này, lần lượt làm hao mòn nó linh quang, chẳng đến đạo này bảo quang ngoại vi tử khí dần dần làm hao mòn nàng đạo, lại không dư lực. Thế thế, Lục Trọng ánh mắt hơi sáng, trong lòng dung lẳng hộ khí, nâng lên một cái tay cẩn thận đem đạo kia bảo quang lấy vào trong tay. Lúc này đạo này bảo quang ở trước mặt hắn chân chính hiện hóa ra ngoài, đó là một cái to bằng trứng bổ câu Tử Châu. Tử Châu hồng ánh, bên trong chỗ sâu thiên địa phù văn trải rộng, hai đạo thiên địa phù văn dây xích như hình đinh ốc thành vô số phảng phát hình dạng, để nó mỹ diệu dị thường. Lục Trọng Thần sắc khẽ nhúc nhích, khi hắn tay tiếp xúc Tử Châu, tiên tiên linh cơ tự nhiên bắn ngắn ra, lập tức nhìn thấy một mảnh trước này chưa có cái tượng. Oanh! Vô tận thần quang bắn ra, chỉ thấy vạn trọng thanh trọng biến hóa, thiên địa cảm động, một đoàn tử quang ngông lung ở giữa tại vô số sát mạch hồi phục bên trong ngưng kết thành hình. Cái kia khoáng đạt tiên địa sắc mạnh, giống như không biết bao nhiêu dặm cự lòng xoay quanh, cao thấp chập trùng, chỉ là liếc mắt nhìn, Lục Trọng liền sinh rung động cảm giác. Từ châu nội bộ càng có nhất trọng lệch Lục Trọng vì đó thần hồn chấn động lực lượng kinh khủng ở trong đó thai nghén. Lục Trọng trong lòng nhiên, biết được cái này chỉ sợ là Từ châu thai nghén thành hình quá trình. Tại hắn trong ánh mắt, Từ châu kinh thiên mà các loại vĩ lực giàn nục, tiên tiên thành hình. Chỉ là tại nó ngưng kết thành hình trước mắt đưa tới một chút cường đại hung thú, tự nhiên thần linh chú ý, sau đó Lục Trọng chính là nhìn thấy tràng cảnh biến hóa, một đám hung thú, thần minh vây quanh nó tạo thành một con hung thú to lớn chiến trường. Vô số hung thú vì nó máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Giữa thiên địa thần thông tràn ngập, chúng quanh sông núi thay đổi tứ đường, thiên băng địa liệt. Một hồi đại chiến mai táng tất cả, không có người thắng. Thử Châu cũng nhận chấn động, Bảo Châu bị long đồng. Nguyên Lai like ngươi gọi mà Trọng Châu. Lục Trọng lúc này nắm nuốt viên này hả Châu, tràn đầy chấn động, cùng với thương tiếc thần sắc. Mà Trọng Châu, đại địa sát khí hợp thành trước tiên tiên nhất sợ thiên địa sát cơ thai nghén thành hình, nguyên bản vì linh bảo chi hình, xuất thế thời điểm chịu đến hung thú tinh huyết ô nhiễm, bảo linh lui chuyển, dung nạp đại địa trọng sát, đã nhân lui chuyển thành một kiện tiên tiên thần tài. Chú 1, nó hơi lớn sát khí thai nén mà thành, có được tu nạp thiên địa sát khí bản năng, thiên địa sát khí có thể ô nhiễm thần vực, sẽ rách thần thể. Chú 2, vài vạn năm tu nạp đại địa trọng khí, nó đã có một bộ phận đại địa chi lực, hạt châu bản thân nặng nghệ vô cùng. Chú 3, nó bản thể ẩn chứa một tia tiên tiên sát cơ đã bị ô nhiễm, bảo châu thể nội cân bằng đã phá, cái này khiến nó đã triệt để mất đi linh bảo chi hình, nhưng vài vạn năm đại địa trọng khí bổ khuyết, để nó thể nội đại địa sát khí cùng đại địa trọng khí một lần nữa tạo thành một loại mới vi diệu cân bằng để nó có nhất định tỷ lệ một lần nữa ngưng kết bảo cẩm, nếu có thể tại hóa đi địa sát châu thể nội hung thú tinh huyết đồng thời, một lần nữa để nó khôi phục cân bằng, có nhất định tỷ lệ thôi. Phục trở thành linh bảo chi thân. Mặc dù là trong mắt hơi có tiếc hận, lục trọng trong mắt vẻ vui mừng cũng là không che giấu được. Mặc dù không là một kiện chân chính linh bảo, nhưng vật này cũng có thể xưng là bán linh bảo, uy năng mạnh mẽ vượt xa một chút pháp khí, pháp bảo. Thiên địa linh bảo, tiên tiên tạo hóa thai nén mà thành. Đối với tiên tiên thần chi mà nói, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là nửa cái linh bảo, cũng không phải tu sĩ tầm thường có khả năng nắm giữ lại càng không cần phải nói nó còn có hy vọng lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, hóa thành thiên địa linh bảo. Liên Sếp Như Bán Linh Bảo, cũng là trước nay chưa có cơ duyên. Nhìn qua cái này bảo châu, Lục Trọng càng xem càng vui vẻ. Chân mã coi như đưa nó bỏ vào trong túi, Lục Trọng chuẩn bị chọn cơ luyện hóa, đánh xuống buồn mạng của mình là hắn. Đồng thời Lục Trọng mở ra một cái tay khác, mắt lộ ra vẻ hài lòng. Trong ánh mắt nhất điểm hồng mang đang nhảy đọt. Yếu ớt vô cùng, lại tán mắt ra có thể so với rượu Nhật vậy hừng hực tia sáng. Đây chính là vừa mới đánh rơi Tử Châu Hừng Quang. Mặc dù là bởi vì này kiện bán linh bảo chưa từng có chủ. Chỉ là hỗn độn bạo linh bị động phát động, nhưng có thể đánh rơi mà Trọng Châu cũng đủ thấy hắn lợi hại. Đó là Lục Trọng áp đái hòm một món bảo vật. Đỏ viêm thần mang. Đây là hắn lấy thể nội nhiều loại tiên tiên nguyên khí làm tài liệu chính, thu nạp lấy lòng đất ức vạn năm địa hỏa độc sắt ngưng kết mà thành. Đây là Lục Trọng cho mình bảo mệnh dụng. Vì luôn nó, Lục Trọng cái này mười mấy năm qua cũng không ít đào đất phoi, vì thế quanh năm tháng dài sinh hoạt tại lòng đất. Bây giờ nhìn lại không có cô phụ cố gắng của hắn. Lục Trọng bảo Trọng cất kỹ hai cái bảo vật phía sau. Lục Trọng tiếp tục bắt đầu lùng tìm mảnh này thần bí dược cốc, chỉ là tiếp xuống thu mạch hết sức có hạn, ngoại trừ một bộ phận linh quang đều bị Tuyế Nguyệt Ma diệt di cốt, cũng không khác thu hoạch. Nhưng Lục Trọng cũng đã thỏa mãn. 6. Tìm đòi hoàn thành mảnh này cô tịch sơn cốc sau đó, Lục Trọng lặng yên không một tiếng động rời đi Ma Linh Sơn Mạch. Ngoài dãy núi vây, hắn nhìn lại một mắt phía trên không dãy núi. Lúc này Ma Linh Sơn Mạch chung quanh mây đen trị nhật, yêu khí trùng thiên, trung ương một đạo kinh khủng mây đen trụ trời cao vút tận trời. Căn này thông thiên trụ đen tại vô số tạp huyết hung thú, tạp binh thú giữ bảo vệ phía dưới, lộ ra dị thường to lớn. Rất nhiều thú giữ bao vây phía dưới. Đầu tiên lượng cực lôi long thanh thế càng ngày càng háo đá. Đầu hung thú này càng ngày càng khó đối phó, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, chớ nói Kỳ Viêm phủ, chúng quanh những thứ khác phủ thành sớm muộn cũng sẽ biến thành một vùng phế tích, thậm chí tác động đến chúng quanh Diệm Tông, Thuốc Đăng Tông, Thiểm Tông trở ba cái đại tông lãnh địa. Lục Trọng nghe được căm thầm, có không ít giám thị dị tộc tu sĩ lo lắng. Mấy cái này tông môn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. Ai biết được. Vì giữ lại thế lực, những cái kia đại tông chưa chắc sẽ để ý chúng quanh thành chỉ sinh linh chết sống. Chúng ta nhất thiết phải liên hợp lại, điều động đại biểu tiến đến trừ tông du thuyết trừ tông cường giả ra tay, môi hở răng lại. 17 thứ 017 chương nghe lén, dị hóa không thiếu cường giả ở trong tối từ nghị luận, không thiếu ánh mắt lấp loé. Ma linh trên dãy núi Hạo đã thanh thế, nhưng rất nhiều cường giả cảm nhận được tim đập nhanh. Lục Trọng khuôn mặt bất động. Đầu kia cường đại hung thú trốn ở hang ổ bên trong, ngược lại không lớn dễ đối phó, bất quá cũng không phải không thể đối phó. Nhất là nam chân núi Sơn Cốc một nhóm sau đó. Nếu như thuận lợi, Lục Trọng không bao lâu liền có thể giải quyết ma linh sơn mạch cái này mầm tai họa. Lục Trọng đang muốn rời đi dưới chân vùng núi này, đúng lúc này khủng lộ thần linh nghiệm hơi báo động, hắn ánh mắt nhìn về phía dãy núi một chỗ. Thân hình Lặng Yên lưu chuyển mà qua, thân hình xuất hiện ở một bên, hắn nghe được hai cái thân ảnh tại một bên Lặng Yên nghị luận. Sự tinh dò xét như thế nào? Thời gian của chúng ta cũng không có nhiều như vậy, đang muốn thừa dịp ma linh bên trong dãy núi vị này hấp dẫn thế lực khác chú ý của lực, nếu như chờ ma linh bên trong dãy núi vị này bị hàng phục, nhưng là lại muốn bỏ lỡ thời cơ. Vô hình thân lực quang huy lưu chuyển, đem cái này hai thân ảnh bao phủ, cái này hai thân ảnh phản phất cực kỳ nghiêm mật, nhưng đối với Lục Trọng thần linh niệm tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu là bình thường đại tu, chưa hẳn có thể xuyên thấu qua vô hình kia nguyên khí vòng bảo hộ nhìn trộm, nhưng Lục Trọng thần linh niệm huyền diệu vô cùng. Loại cấp bậc này thuần nớp phụ bảo, tại Lục Trọng trước mặt chính là một chuyện cười. Chỉ nghe một thân ảnh âm thanh trầm giọng nói, không có tin tức gì, chúng ta vẫn không thể xâm nhập Diệm tông hải tâm. Đạo thanh âm này nhượng Lục Trọng có chút quen thuộc cảm giác. Đây là Diệm tông cái nào đó trưởng lão âm thanh, Lục Trọng trong đầu phút chốc khóa chặt một thân ảnh. Chỉ nghe một thân ảnh khác nói, các ngươi phải tăng tốc tốc độ, hắn truyền đến tin tức đã nhanh không chịu nổi. Ngọc Dũng nơi đó rốt cuộc là gì tình huống? Sự tình trở nên khẩn cấp như vậy, phải chăng thân phận đã bại lộ? Ngọc Dũng hoài nghi thân phận đã bị tiết lộ, hắn cảm giác vị kia đối với hắn không có hảo ý. Ngọc Dũng, vị kia Âm thầm, Lục Trọng âm thầm lặp lại hai cái này từ ngữ, đối với hai cái danh hiệu hắn ẩn ẩn có cảm giác. Lục Trọng ngờ tới vị kia có thể chính là tiện nghi sư Tôn Diễm Mộ Lăng, như vậy Ngọc Dũng tất nhiên là Diễm Mộ Lăng người bên cạnh. Sẽ không phải là hắn a? Lục Trọng trong lòng một thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn tin tưởng mình trực giác, tiên tiên thần kỳ tâm huyết dâng lên từ trước đến nay rất chính xác. Lục Trọng tiếp tục dự tính. Chỉ nghe cái kia thân hình dấu ở trong hắc bảo âm thanh không khỏi trầm giọng nói, có phải hay không có bẫy, vị kia từ trước đến nay xảo trá, đang nghi, sẽ không phải là đang lừa hắn. Ta hỏi qua Ngọc Dũng, Ngọc Dũng nói không giống. Ngọc Dũng cảm giác vị kia nhìn hắn ánh mắt ngẫu nhiên rất kỳ quái, hắn cảm thấy một loại rất mãnh liệt bất an. Ngọc Dũng trực giác 10 phần linh mẫn, ta đây tin tưởng, nếu không phải phát giác được nguy hiểm, hắn sẽ không gấp gáp như vậy, xem ra chỉ có nhường Ngọc Dũng rút lui ra khỏi. Nhưng nếu là Ngọc Dũng rút lui ra khỏi, vị kia bên cạnh nhưng là không còn con mắt, đây đối với chúng ta mà nói rất nguy hiểm. Hơn nữa tiếp xuống một loạt động tác, đều lại không cách nào dự đoán vị kia phản ứng. Cái kia hư hư thực thực Diễm Tông trưởng lão thân ảnh ngược lại có chút gấp gáp. Hắn ngẩng đầu, nói ra ý nghĩ của mình, "Ta ý tứ, phải chăng nhường Ngọc Dũng vướng vàng, chúng ta nghĩ cách trong bóng tối nhìn chằm chằm." Viện trợ 12, các sự kiện sau khi hoàn thành, lại đi rút khỏi. Đạo kia áo bào đen tân ảnh hơi trầm mặc, phút chốc mới nói, "Chuyện này ta sẽ hướng tông chủ xin chỉ thị, như thực sự chuyện không thể làm, chúng ta sẽ không hy sinh Ngọc Dũng, Ngọc Dũng thân phận rất đặc thù." Hai người nói xong sau đó, lập tức riêng phần mình mỗi người đi một ngả hướng về hai cái phương hướng rời đi, lại nhìn cực kỳ cảnh giác, thỉnh thoảng xoát làm một ít bánh què, nhìn phía sau một chút phải chăng có khác kẻ theo dõi. Lục Trọng trong bóng tối hiện ra thân hình, khuôn mặt mang theo một tia khát thượng. Hắn cũng không có lựa chọn đem hai người này cầm xuống, không đáng, chớp mắt chỉ cần ghi nhớ hai người này khí tức liền có thể Hắn tin tưởng hạt giống gieo xuống đến từ phía sau, có lẽ có thể thu hoạch càng nhiều trái tây. Hai quả khô đét hạt giống, hắn cũng không lớn quá cảm thấy hứng thú. 6. Đoan Phương thành tiền bối, ngài đã trở về. Bương Phương Minh nhìn thấy Lục Trọng trở về hết sức nhiệt huyết, hắn mặt mũi tràn đầy chất đầy nụ cười, trong lòng thấp phẩm cũng để xuống, hắn chỉ sợ vị tiền bối này không đáng tin cậy, lúc này rời đi. Dẫn Lục Trọng tiến vào chính điện, Bương Phương Minh vội vàng nhường bên cạnh một vị Đoan Phương thị tộc trưởng lão bưng lên một cái hộp gấm. "Tiền bối, đây là ta Đoan Phương thị tộc một điểm tâm ý, còn xin tiền bối nhận lấy." Đoan chính tộc trưởng tại sao đa lễ như vậy? Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười, hắn liếc qua cái lễ này hộp, tại hộp quà bên trong hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đậm đà thần lực khí thế. Trong này hẳn là một kiện ẩn chứa thần lực bản nguyên thần đạo linh tài, bảo vật như vậy tại đại hoang cũng không nhiều, rơi vào bất luận một vị nào hóa thần kỳ đại tu trong tay, đều có thể như hổ thêm cánh. Bởi vì hóa thần kỳ đại tu đã tìm hiểu ra một bộ phận thần vực diệu dụng. Vương Phương Minh cười nói, kế tiếp còn thỉnh lão tổ bảo vệ ta Đoan Phương thị tộc một đoạn thời gian, đây chỉ là trong đó một kiện tạ lễ, chờ chuyện này đi qua, ta Đoan Phương thị tộc cát hẳn sẽ không quên lão tổ ân tình. Lục Trọng tiện tay mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong hộp gấm xuất hiện một cái cửa sĩ. Đó là một cái lưu chuyển màu đỏ thắm sáng bóng đồ đẳng cơ sĩ. Cơ sĩ bên trên miêu tả lấy một bộ vạn họa gầm thét dị tượng. Ta nhìn thấy cái này đồ đẳng thần kỳ sau đó, Lục Trọng lập tức nhận ra đây là một kiện thịnh trang đồ đẳng tiến ngưỡng cổ pháp bảo, bên trong ẩn chứa đồ đẳng thần linh thần tính sức mạnh. Bình thường hóa thần kỳ lại tu, chấp trưởng này kỳ có thể trên phạm vi lớn ra chỉ tự thân thần vực sức mạnh, nói không chừng có thể tu nạp trong đó thần tính, tăng cường tự thân thần hồn thần tính. Lục Trọng tiện tay thu lại cười nói, Đoan Chính tộc trưởng có lòng. Chợt lại nói, Đoan Chính tộc trưởng yên tâm, kế tiếp trong khoảng thời gian này ta sẽ tại Đoan Vương thành phủ cận tu hành. Toại Âm rơi xuống lập tức nhường Bương Phương Minh ánh mắt đại hỉ, chỉ là thoáng qua lục trọng lại nói, nhưng thời gian sẽ không quá lâu. Bương Phương Minh lập tức khuôn mặt biến đổi, chỉ là Lục Trọng đã đứng dậy, phủi tay bên trong hộp gấm chợt thân hình tiêu thất, loại động tác này nhưng là nhường Bương Phương Minh thần sắc hơi đắng, đáy mắt còn ẩn có một tia thâm trầm tức giận. Hắn liếc qua xung quanh, thoáng qua rời đi chính điện, khuôn mặt trong trầm tư hướng về tổ địa chậm rãi đi đến, chỉ là đang đến gần tại trung lương tuần sơn thần điện lúc, quanh người hắn một cỗ như có như không kinh khủng phong bạo đang tụ lên, thân hình trở nên cực kỳ quái dị, khuôn mặt chậm rãi trở nên hẹp dài, thính thai rủ xuống, cái trán nô thật cao bên ngoài thân hiện ra vô số cổ quái hoàn vậy, hai chân ẩn ẩn hợp làm một thể, cực kỳ cổ quái, tà khí. Lục Trọng Linh rắc không có sai, Vương Phương Minh bây giờ đang tại lâm vào dị hóa trạng thái, hơn nữa cực kỳ nghiêm trọng. Nông nặc thân gió thần tính đang tại phản vệ, để nó thể nội rất nhiều tai hại sẽ không lại chịu ức chế, trên phạm vi lớn dị hóa. Nhất là đầu dưới hóa đá trạng thái, càng làm cho hắn lộ ra đập vào mắt kinh hãi. Huyết dịch, tiên huyết. Hắn hai con ngươi lúc này ẩn ẩn hiện ra một tầng không bình thường hồng quang, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối tại hắn quanh thân tự nhiên lan ra. Cỗ này tanh hôi theo cấp độ của hắn, dần dần mang tới một tầng đậm đà thuộc mùi tanh mà ở tổ điện chỗ sâu đã có mấy cái thân ảnh buộc chặt ở trong đó, từng cái mặt lộ vẻ kinh khủng, bọn hắn quanh thân toàn thân đều hiện ra nồng đậm thần gió thần lực khí tức. Tộc trưởng, tham mạng. Nhìn thấy Bương Phương Minh yêu ma hóa thân hình đi vào, mấy cái thân ảnh nhất thời nhịn không được lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tộc trưởng, chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ngài không thể đối với chúng ta như vậy a? Nhìn xem mấy cái tộc nhân trẻ tuổi tiêu khóc, Bương Phương Minh nguyên bản vốn đã sắp hỗn độn thần trí thoáng chốc xuất hiện một tia thanh minh, hắn trong hai con ngươi ẩn ẩn mang theo một tia cưỡng ép kiểm chế khát vọng, còn có một tia không đành lòng. 18 thứ 018 chương khát máu. Hoàn Tước Bương Phương Minh cưỡng ép khất chế phút chốc, cuối cùng cất bộ dàn khổ, hắn nghiêng đầu đi hướng về cửa đại điện đi đến. Như thế nào, còn không nhận tâm động thủ sao? Cần giúp một tay không? Đúng lúc này, một cái chấm biếng âm thanh tại thanh âm nguyên náo bên trong xuất hiện. Một cái áo bào đen thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một cây kim tọa ngọc trụ sau đó, thân hình hắn dấu ở dưới áo bào, thân hình cao lớn, áo bào đen trên vai trái thêu lên một bạc ngư long dây nhỏ, cái này khiến thân ảnh của hắn cũng không lộ ra ơ mù, ngược lại dị thường bá đạo, lẫm lốc. Bương Phương Minh chợt xoay người, nhìn qua đạo thân ảnh này khuôn mặt chợt trở nên khó coi. Là ngươi? Hắn đấy mắt hiện ra hàn quang. Quanh thân bảng chướng phong bạo trận có xé rách tòa đại điện này gì tượng, thân lực gần ẩn bà tẩu. Cái này lão bảo đen thân hành khôi ngô thấy thế không thèm để ý chút nào, đối mặt lão hữu, hà tất tư thái này. Quanh người hắn một luồng sức mạnh kỳ lạ lưu chuyển, dễ dàng né qua vô số phong bạo lực lượng dẫn dắt, lôi kéo, chợt không lưu thu, giống như cá trạch. Thậm chí hắn còn có thể dẫn động dưới chân tòa này tổ địa thân lực, ngăn cách trong ngoài hư không, áp chế hoàn toàn Bương Phương Minh Hóa thần thần vực. Bương Phương Minh hai con ngươi lại càng ngày càng đỏ. Phút chốc chỉ thấy áo bào đen trắng hắn thân hình lóe lên, chợt xuất hiện ở thạch trụ chói chặt năm cái trẻ tuổi thân ảnh trên thân, ngáy mắt kéo đánh ghê năm cái trẻ tuổi thân ảnh trên người dây thử, ở nơi này năm cái Đoan Phương thị tộc nhân tuyệt vọng, sợ hãi trong ánh mắt, chợt đem bọn hắn ném đi hướng về Bương Phương Minh nệm tới, thuận tiện cắt vỡ năm cái Đoan Phương thị tộc tộc nhân cổ tay. Tiên huyết trong hư không bị cưỡng ép đè ép đi ra, hóa thành sương máu nhuộm đỏ trên không. Bương Phương Minh cái mũi hơi hơi run run, ngáy mắt hắn vốn là yêu ma hóa chân thân toàn thân hiện ra vô số màu đỏ thấm kinh khủng đường vân, gần như hỗn độn lý trí nháy mắt mất khống chế. Không Giống như là dã thú cuối cùng tiếng gào tuyệt vọng, nó trong mắt hồng quang chợt tăng vọt giống như thực chất. Nhìn thấy mấy cái này thân ảnh, dị hóa yêu ma kinh khủng cũng nhịn không được nữa trong lòng khắc ý, phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa chú lên, điên cuồng xông lên phía trước. Tổ điện chỗ sâu, nháy mắt chính là truyền đến từng đợt giận cả tóc gáy tiếng kêu rên cùng với tiếng gầm. Đạo này Hạo Bảo đen thân ảnh hài lòng nhìn qua cái này giống như địa ngục một màn, đáy mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn ý vị. Đáy mắt không thiếu tr trọng, thoải mái. Một hồi kinh khủng tiếng nhai âm phía sau, trên mặt đất chỉ còn lại có đếm bay máu kèm theo từng đợt làm người sợ hãi ra thú tiếng thét, nơi xa Bưng Phương Minh dị hóa yêu ma nhục thân tại một hồi trong huyết quang hóa thành nhân hình, chỉ là quanh người hắn bị huyết sắc nhuộm đỏ, khóe miệng còn vẫn có làm người sợ hai huyết nhục mạnh vỡ, bộ dáng kia để cho người ta hãi nhiên. Trên người hóa đá cùng với thổ mùi tanh chậm rãi tiêu thất, nhưng huyết tinh dị thường dày đặc. Lúc này hắn đáy mắt đẩm đà kỉu hận khắc cốt minh tâm. Thần lực ba động giống như phong bạo chi mắt. Áo bào đen trắng hắn nghiêng người sang, mang theo trâm trọng, "Bưng Phương Minh, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn đạo đức giả, đây cũng không phải là ngươi lần thứ nhất thôn phệ ngươi Đoan Phương thị tổng nhân, cần gì phải làm bộ làm tịch?" Làm cho người buồn nôn. Băng Phương Minh hai con ngươi sắc hỏng, thậm chí mang tới một tia màu xám, hắn khàn khàn tiếng nói: "Nếu không phải là ngươi dẫn dụ, ta như thế nào rơi vào tình cảnh như thế này?" Áo bào đen trắng hắn nghe vậy lắc đầu, âm thanh của cười: "Đừng quên ban đầu là ai thấp kém hướng chúng ta cầu lấy hòa dịu dị hóa phát môn, mà bây giờ đoàn chính tộc trưởng đã hoàn toàn đã quên ơn nhân sao? Vong ân phụ nghĩa không gì bằng như thế. Hơn nữa Băng Phương Minh, ngươi phải rõ ràng, chỉ có ngươi còn sống, mới có Đoan Phương thị tộc. Không có ngươi, ngươi Đoan Phương thị tộc e rằng chỉ là trong mắt người khác thịt mỡ thôi, sớm muộn sẽ bị chia cắt hầu như không còn." Áo bảo đen trắng hắn trong miệng nói, nhưng là từng bước từng bước đi tới Bương Vương Minh trước người, mỗi một cái rõ ràng tiếng bước chân giống như vạn quân chi lực đặt ở Bương Vương Minh trong lòng. Bương Vương Minh không tự kiềm hãm được nắm chặt hai tay, nhưng thủy chung không cách nào vùng lên, đập nát trước mắt cái này áo bảo đen thân ảnh. Một cú vô danh bi ý lấp đầy bộ ngực của hắn. Bương Vương Minh trong lòng cảm giác có chút bất thường, thật sự là hắn không dám động thủ, cứ việc đối phương không có hảo ý, nhưng Đoan Vương thị tộc không thể trong tay hắn bị giết tộc. Thấy thế áo bảo đen trắng hắn gật gật đầu, cười nói, lựa chọn sáng suốt. Có ngươi ở đây, Đoan Vương thị tộc còn có hy vọng. Chỉ cần ngươi nghe theo mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ Nhận được Diễm Tông bên trong món kia chí bảo Thất Tâm Đèn Lưu Ly phía sau, nó là có thể tiêu trừ trên người ngươi dị hóa. Nhờ nhờ Thất Tâm Đèn Lưu Ly bên trong Niết Bàn Chí Hỏa, đến lúc đó ngươi không chỉ có thể tiêu trừ trên thân dị hóa, thậm chí còn có thể thuần hóa thể nội chân huyết, nhường chú thành gió bá thân thể, tương lai không nói bắt kịp ngươi vị Tiêu Đoan Phương thị tộc tiên tổ, trở thành thần minh nhưng là có không nhỏ có thể. Băng Phương Minh khuôn mặt lạnh nhạt, đáy mắt mang theo giễu cợt. "An không răng trắng, ngươi đây chỉ là bánh vẽ mà thôi." Áo bào đen trắng hắn hoàn toàn không thèm để ý Băng Phương Minh thái độ, chỉ nói, "Nhưng ngươi cùng Đoan Phương thị tộc đã không có lựa chọn không phải sao?" Vì cái gì không thử một lần đâu?" Vương Phương Minh không tiếp lời, Phúc Chốc chỉ là ngẩng đầu vấn đạo, "Lần này ngươi tìm đến ta, rốt cuộc là có mục đích gì?" "Không có gì mục đích, chỉ là để cho ngươi lợi dụng Đoan Phương thị thế lực lưu ý một người thôi." "Ai?" Diễm Tông tông chủ phong thánh tử, Lục Trọng, áo bào đen trắng hắn khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt hiện ra hàn ý thánh tử Lục Trọng. Đó bất quá là cái tiểu bối, thế mà dùng như ngươi loại này cấp bậc đại tu tự mình ra tay. Vương Phương Minh chợtẩng đầu, "Cái này cùng ngươi không quan hệ." Áo bào đen trắng hắn khuôn mặt lạnh nhạt, Bưng Phương Minh do dự nháy mắt, chính là gật đầu nói, ta sẽ chú ý, bất quá gần nhất cũng không nghe nói qua vị này thánh tử bất cứ tin tức gì. Áo bào đen trắng hắn lạnh lùng đáp nói, ngươi đây không cần lo lắng, hắn tất nhiên cũng tại Kỳ Viêm phủ một chỗ, bất quá tiểu tử kia cực giàu hạn, chỉ là lại giàu hoạt hồ ly cũng tránh không khỏi hồ lang đuổi bắt. Dặn dò vài câu sau đó, áo bào đen trắng hắn chợt lại nói, nghe nói ngươi Đoan Vương thị tộc gần nhất tiếp xúc một vị gọi là Hỏa Thần lão tổ đại tu, ngươi có biết lựa này thần lão tổ lai lịch? Hắn ánh mắt long lanh nhìn, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Bưng Phương Minh. Bưng Phương Minh ánh mắt hơi lấp lóe, nhân tiện nói, chỉ là nghe nói đến từ đất đỏ cao nguyên một cái khác khu vực, là một vị tán tu, trước mắt không cách nào chứng thực. Áo bào đen trắng hán thần sắc hơi trầm tư, phút chốc nhân tiện nói, cớ nào chú ý mơ hai, nếu là có thể tìm hiểu ra lai lịch của hắn, cùng với mục đích không còn gì tốt hơn. 6. Thật là một cái hoang đường chỗ, bẩn rết, thật sự ngoại trừ cửa ra vào khuối kia lên tờ, không, có một chỗ là sạch sẽ. Đoan Phương thành bầu trời, thần linh niệm xuyên thấu qua Đoan Phương thị tổ điệu thần vực che chắn, ngẫu nhiên thấy được một chút cây ánh mắt hình ảnh, Lục Trọng khuôn mặt trầm than. Đoan Phương thị tộc nhìn đã hư hỏng, không chỉ là Bưng Phương Minh Tại hắn trong ánh mắt Đoan Phương thị tộc rất nhiều tu sĩ đều đã bước vào lần lối, hoặc là nuôi dưỡng sinh linh hút sinh linh tinh khí lấy tu hành, hoặc là lợi dụng thần rõ tuần sơn đồ bên trong đặc thù giam giữ hồn linh chi lực, đoạt hồn lấy phế luyện bảo. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía tổ địa chỗ sâu cái kia khắp nơi đặc thù đồ đằng tiêu chí, tại những cái kia đồ đằng tiêu chí bên trong vô số hỗn tạp hương hỏa thần niệm phụ trảo, không thiếu ma khí. Đoan Phương thị tộc những tu sĩ kia ẩn chứa tạp niệm cùng bố, liên đồ đằng linh tính đều bị ma hóa. Lục Trọng tại nơi áo bào đen trên người thanh niên lực lượng liếc mắt nhìn, cái kia áo bào đen tráng hán chính là ma lĩnh ngoài dạy đuối vây cùng cái kia hư hư thực thực Diễm tông trưởng lão mật lưu tu sĩ. Bây giờ nhìn lại thế mà theo dõi hắn, còn sớm sớm cách dùng tử không chế được Đoan Phương thị tộc. Lục Trọng cũng không có động thủ, cái này áo bào đen tráng hán nhưng là một cái dùng rất tốt chuyên nhân, cùng bắt lại hắn đả thảo kinh xà, không bằng tìm một cơ hội một mẹ hốt gọn. Lục Trọng nghĩ nghĩ, phía dưới trực tiếp tìm chỗ rơi xuống, ngay tại Đoan Phương thị tộc thành trì phụ cận, tìm một chỗ dừng tay, đem mấy cái trong túi đựng đồ hung thú di cốt toàn bộ vùi sâu vào sâu trong lòng đất, thuận tiện thêm chút liệu Sau đó chính là trực tiếp trong hư không bắt đầu luyện hóa mà Trọng Châu, chờ đợi chờ hay ra sân. 199019 chương liên quan tới Hồng Hoang nở tới luyện hóa mà Trọng Châu, Lục Trọng thuận buồm xuôi gió. Thần linh trạng thái cùng linh bảo có chút tương tự, đồng dạng phải thiên địa dựng dục mà sống, Lục Trọng rất rõ ràng như thế nào luyện hóa loại linh bảo này thoải mái nhất, lại không ô nhiễm linh bảo bản chất. Loại này linh bảo chỉ cần dùng thần lực quanh năm tháng giải khí thế giao cảm, cộng minh liền có thể. Dung ấm nước sôi hút lên phương thức, chậm rãi dung nạp, cuối cùng nhường bảo linh tiếp nhận Lục Trọng, một cách tự nhiên tạo thành bản mệnh là hắn. Nếu là gấp gáp, một cái không tốt sẽ để cho linh bảo phản vệ tự thân, coi như cưỡng ép luyện hóa cũng sẽ thương tới linh tính. 6. Lúc trọng luyện hóa mà trọng châu lúc, Đoan Vương thành trung quanh dần dần náo nhiệt. Chẳng biết lúc nào, Kỳ Viêm trong phủ lưu truyền ra một cái thị tin tức kinh người. Có người ở Đoan Vương thành phụ cận một tòa hoang vu trên sườn núi phát hiện hung thú di cốt, không chỉ là một cái hung thú di cốt, nghe đồn phía dưới có thể chôn giấu lấy toàn bộ khủng lồ hung thú chiến trường. Tin tức này cấp tốc bao phủ Kỳ Viêm phủ, khiến cho gần đó rất nhiều tu sĩ người nhanh chóng mà đến. Ngắn ngủi mấy ngày, Đoan Phương thành phủ cận xuất hiện rất nhiều tu sĩ thân ảnh, không thiếu thực lực bất phàm nổi danh hạng người. Một tòa sắp xuất thế hung thú chiến trường, nếu là chứng thực, đối với các tu sĩ mà nói, chính là một lần con ác thú thí yến. Hung thú di cốt có thể luyện đan, luyện khí, lại càng không cần phải nói còn có hung thú sát khí, hung thú tinh huyết, hung thú còn để lại răng, nguyên đàn các loại bảo vật, đối với một chút đặc thù bảo điện mật quyển ma nói, rất nhiều có thể là điều kiện tất yếu. Dầu gì bán đi cũng là một số lớn chỗ tốt. Đoan Phương thành bên ngoài náo nhiệt, thành nội Đoan Phương minh nhưng là sức đầu mẹ trán. Nhiều như vậy tu sĩ tràn vào xung quanh, đây đều là không định giờ bom, một khi đánh nhau mặc kệ ai sống ai chết, ngược lại Đoan Phương thị tộc đều phải chịu ảnh hưởng. Chỉ là tại phòng bị, khống chế đồng thời, một phương khác, Đoan Phương Minh cũng có ý độc chiếm phía dưới tòa kia hung thú chiến trường chỗ tốt, mạng hắn Đoan Phương thành bên trong phối hợp toàn lực cướp đảo, chỉ là trong thời gian ngắn đạt được cũng không nhiều. Và kia sườn núi hoang tựa hồ chỉ là khổng lồ hung thú chiến trường một cái góc. Trừ cái đó ra Đoan Phương Minh còn nghĩ kéo lên lục trọng, chỉ là lục trọng một mực chưa từng hiện thân, nhưng Đoan Phương Minh ngoài ý muốn sau khi cũng không có cơ cẩu. Hắn thấy, nhà mình độc chiếm tòa này hung thú chiến trường chưa chắc không thể Thông chi Đoan Phương thị tộc đằng sau còn có cường viện. 6. Long đất, một chỗ nham tương đại dương mênh mông chỗ sâu, lục trọng ánh mắt ngưng kết nhìn lên trước mắt mấy cô vẫn tản ra oang dã khí cơ hơn 10 trượng cao lớn mạch cốt, nhất là trong đó một bộ. Lưỡng Cực Lôi Long Di cốt, nửa bước tu vương, ẩn hàm hung thú bá chủ lưỡng cực lôi long huyết tủy. Chú 1, lưỡng cực lôi long thời kỳ đỉnh phong vì tiếp cận với hung thú vương giả cường đại tiên thiên hung thú, đã ngưng kết một bộ vận thú vương tâm huyết, tại thú vương đại chiến lúc vẫn lạc cùng kim bằng vương lợi trảo phía dưới. Chú 2, lưỡng cực lôi long tinh huyết tận chứa đậm đà lôi hỏa bản nguyên là gần. Thú vương huyết tủy có thể phụ trợ phía sau tự hoàn thành huyết mạch truy biến, bộ tu không chọn vẹn huyết mạch là ẩn. Thứ này không cần ngược lại là đáng tiếc, bất quá chỉ có thể dùng trước tới làm một chút mỗi nhử. Lục Trọng đấy mắt lập loè vẻ tức giối. Hắn vốn chuẩn bị lợi dụng này lượng cực lôi long tinh huyết tu hành cái kia ngũ hỏa hùng linh cuốn, lượng cực lôi long thiên phú cường đại, càng thấy khó khăn là ngưng tụ thú vương tâm huyết, lấy tinh huyết chưa chắc tinh luyện không ra một chút tàn hồn mạnh vụt. Bất quá một đầu còn sống lượng cực lôi long hẳn là tác dụng lớn hơn nữa. Lục Trọng lúc này trong lòng cũng có chút quái dị. Lượng cực lôi long hẳn thấy Ý thực hẳn là thuộc về tại loài rồng, loài rồng trong thần thoại đại bộ phận là thần thú, ở đây như thế nào thế mà trở thành hung thú. Cái này cùng Lục Trọng trong tưởng tượng có chút không giống. Hắn thấy hiện nay ở đại hoang có thể là trong thần thoại hùng hoang, dù sao liền tiên tiên thần chi đều xuất hiện, nhưng bây giờ tình thế tưởng như tới, hắn giống như lo sai. Lục Trọng trong lòng suy tư phốc chốc, thu hồi phát tán tâm tư, hắn quét mắt một mắt mảnh ngai vô số nham tương hỏa diễm hình thành bên ngông không gian dưới đất. Dựa theo kế hoạch của hắn, lúc này hung thú nhất tộc hẳn là phải nhanh đến rồi. Lúc này, Lục Trọng nghi nghi, nhìn một cái giữa hư không, trên tay một mặt đồ đằng thần kỳ hiện lên. Đó chính là đoàn phương minh lễ vật. Liệt Dương thần kỳ, thượng cổ một tòa cổ lão bộ lạc đồ đằng thần vật, ẩn chứa phi phàm hỏa thuộc tính thần lực. Thần kỳ bay thấp vào trong nham tương, Lục Trọng ngay sau đó thân hình đặt chân địa hỏa nham tương bên trong. Thân hình đặt chân địa hỏa nham tương, Lục Trọng tự thân phản phất hóa thành một đạo hỏa diễm, sáp nhập vào địa hỏa nham tương chỗ sâu, trở thành trong đó một bộ phận. Lục Trọng bây giờ thứ không thiếu nhất ngược lại là thời gian. Có đôi khi vì săn mồi, thợ săn là có thể thời gian dài tính phòng thủ. 6. Tiểu quân núi chung quanh rừng cây bên ngoài. Đây là một chỗ ngóc ngách bên trong. Đao bảo đại quân tạm thời còn chưa tìm được ở đây, đại bộ phận tập trung ở lần đầu đào được hung thú thi cốt chỗ, hơn nữa vây quanh làm trung tâm toàn lực chiến đoạn. Nhưng là có mấy cái thân ảnh tiến nhập cái này, chỗ thật xa đến đây thử thời vận. Mấy cái thân ảnh túi đầu, thân người cong lại ở trong rừng cây tìm kiếm, đột nhiên trong rừng cây một đạo vô hình làm quang thoáng qua, ngáy mắt mấy cái thân ảnh hét lên rồi ngã gục. Trên mặt đất bọn hắn thân hình nhìn như hoàn chỉnh, ký ức bên trong ngũ tạng lục phủ, bao quát linh hồn đều bị trấn vỡ. Mấy cái khéo léo đẹp đẽ thân ảnh từ sâu trong rừng cây phá không xuất hiện. Lưỡng Cực Lôi Long, Mạt Quỷ Viên, Nguyệt Yêu, Mực Huyết Lân Thú bốn đầu hung thú xuất hiện ở trong hư không, chỉ là bốn đầu hung thú đều hiện hóa liễu chân thần. Sau lưng lờ mờ ở giữa, vô số hung thú từ một nơi bí mật gần đó hiện lên. Trong ngay mắt, không cần Lưỡng Cực Lôi Long chỉ huy, vô số hung thú ầm vàng bộc phát ra tiếng khủng, hưng phấn tiếng hí, giống như phô thiên cái địa đại dương mênh mông hướng về tiểu quân núi chúng quanh điên cuồng trào lên, lên ra. Giữa thiên địa tại thời khắc này chỉ còn lại biến động một dạng tiếng oanh minh. Nhìn dòng lũ phương hướng, rõ ràng hướng về đoàn phương thành phương hướng hội sông mà đi. Chỉ có bốn cái tiểu xảo thân ảnh ở lại tại chỗ. Chính là chỗ này. Bản vương trùng tộc bảo thuật biểu hiện, bản vương muốn đồ vật liền tại đây phiến rừng cây phụ cận, chuẩn xác mà nói chính là dưới mặt đất. Lượng cực lôi long hai cái long trảo kết ấn, trong hư không hiện ra một đầu hư gào lam long, vô số nhỏ xíu lam sắc quang mang ở trùng quanh du tẩu, nhao nhao tạo thành một cái phương hướng đồ án chỉ hướng rừng cây lòng đất. Dù cho lượng cực lôi long giảo hoạt lênh khốc, trong con ngươi vẫn như cũ khó nén vui vẻ. Thu được nó vị kia bập tra chú truyền thừa di cốt huyết thủy, nó không nói có thể có được xung kích thú vương tiềm lực, đến ít nhất trong thời gian ngắn sẽ có một cái tăng lên to lớn. Mặt khác ba đầu hung thú cũng mục hàm xuất giận. Lớn như vậy vương Chúng ta lập tức tiến đến thu hồi huyết thủy. Các loại, lưỡng cực lôi long lúc này, nhưng là hiếm mắt, cũng không có trước tiên lập tức xông vào lòng đất tìm cái kia gì cốt huyết thủy. Nó vô cùng bén nhạy tiên tiên linh giác gần ẩn để nó cảm nhận được một tia bất an. Lưỡng cực lôi long ẩn ẩn ở phía trước cảm nhận được một tia không thích hợp, nó trong mắt luận chuyện, đáy mắt ẩn ẩn có một tí giảo sát truyền qua. Mộc Lân, ngươi đi chỗ kia phía dưới mặt đất, xem xét một hai. Là, Đại vương. Bên cạnh đầu rồng hung thú trầm mặc gật gật đầu, đầu hung thú này quanh thân một tầng hậu thổ thần quang chậm rãi lưu chuyển hướng về rừng cây bên dưới phương đại địa thẩm đi. Cũng cùng lúc này, lưỡi cực lôi long quanh thân lôi ảnh hiện lên, nhưng là ẩn ẩn đã làm xong tùy thời rút đi chuẩn bị. Bên cạnh Nguyệt yêu, mặt quỷ viên nhìn qua một màn này, lập tức riêng phần mình tại bầy hung thú bên trong hiện hóa ra chân thân, toàn lực bắt đầu đề phòng. Bọn chúng cũng tại lưỡi cực lôi long trong động tác cảm thấy có cái gì không đúng. Phanh! Mà trong nháy mắt ở giữa, ầm à một tiếng kinh khủng tiếng vang từ mặt đất chỗ sâu truyền đến. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm bên trong, đang cố gắng trốn vào vùng đất mực hết kỳ lân ẩm vàng giống như một cái cực lớn bao cát đột nhiên từ lòng đất bay ngược ra tới. Một đạo nóng rực hồng quang bắn ra mà ra, ngập trời liệt diễm bên trong. Mộc huyết kỳ lần phát ra thống khổ tiếng hí. Thật tốt một đầu kỳ lân, cho dù là tà huyết, vậy mà trở thành thú dữ đồng loại, quả nhiên là mất hết kỳ lân nhất tộc bản mũi. Lãnh đạm âm thanh từ kinh khủng hồng quang bên trong hiện lên, đạo thân ảnh kia còn chưa xuất hiện, lập tức có một tầng nguyên ngung hồng quang phô thiên cái địa bao phủ lại toàn bộ rừng cây. Đạm này hồng quang trực tiếp cắt đứt ba đầu thú dữ đường lui. Thần vực, lưỡng cực lôi long, mặt quỷ viên, Nguyên yêu cảm nhận được cái kia phô thiên cái địa sức mạnh trấn ép, khắp cả người phát lạnh. 20 thứ 020 chương bẻ gãy nghiền nát bực này, thần vực sức mạnh cơ hậu ngưng kết thành thực chất. Thần minh kết hợp lưỡng cực lôi long tiên tiên cảm ứng, ba đầu hung thú trong lòng một hồi run rẩy. Nhưng pháng qua quét mắt xung quanh một cái, ba đầu hung thú lập tức tâm tư nhất định. Lưỡng cực lôi long lạnh giọng quát lên, hắn cũng không phải thần minh, thần linh thần vực không có khả năng chỉ có như thế điểm phạm vi. Khắc vài đầu hung thú lập tức tỉnh lộ lại. Trước mắt thần vực mặc dù rộng lớn, cường hoành, nhưng khoảng cách thần minh có thần vực rõ ràng còn kém một chút ý tứ, không có như vậy rộng rãi. Cơ hội trong phút chốc, lưỡng cực lôi long rộng rãi bàng bạc hung thú chân thân chợt tại đầy trời mây đen ánh chớp bên trong hiện lên ở trong thần vực. Hơn 10 trượng chân thân uốn lượn bản hằng, sừng sững bá đạo. Vô tận mênh mông sát khí không chút kiêng kỵ từ nó quanh thân bộc phát ra, hóa thành một tầng trận kinh khủng lôi đình quang vũ đánh thẳng vào chúng quanh hồng quang thần vực. Chiếu đến đệ ép, thần vực giống như thổi tức giận bùng ra, lao nhanh mạnh trướng. "Nhỏ yếu côn trùng, dám trêu đùa chúng ta." Mặt quỷ viên cùng Mật yêu hai đầu lạnh khốc hung thú cũng giận tím mặt, nóng dựng tanh hôi sát khí từ bọn hắn quanh thân bộc phát ra, ô nhiễm cực mạnh sát khí tại trong thần vực hóa thành hai đoàn hùng hực vô cùng sát khí phong bạo, điên cuồng hướng về thần vực phía dưới oanh kích mà đi. Ầm ầm. Va chạm kịch liệt âm thanh triệt để trong thần vực bên ngoài. Hồng thú dựng dục địa sát nguyên khí vốn là khắc chế thần vực loại hình sức mạnh, nhưng ba đám rộng dãi địa sát nguyên khí kịch liệt xung kích sau đó, vẹn vẹn chỉ là đem thần vực hồng quang hao mòn hết một tầng, vậy mà hoàn toàn không cách nào phá vỡ. Tại sao sẽ như vậy? Chúng ta địa sát nguyên khí vậy mà phá vỡ không được dưới chân tòa này thần vực? Cái kia hồ ly gương mặt mượt yêu đảo qua chu quanh, khuôn mặt giật nảy cả mình. Không đúng, đây là tiên tiên nguyên khí hình thành tiên tiên thần vực. Cẩn thận. Bên cạnh lưỡng cực lôi long tiếng hô như sơn băng hải thiếu, hắn lớn tiếng gầm thét nháp nhở, trong lỗ mũi ẩn ẩn có vô lượng quang đoàn tại kịch liệt bành trướng thành hình. Đó là chân long thổ tức sức mạnh, một khi bộc phát, có hủy diệt vĩ lực. Đã thấy lúc này trong thần vực ương, vô tận hồng quang lưu chuyển ngưng kết, lại đếm hóa thành một màu đỏ thiết luân. Từng cái thanh âm lạnh như băng vang lên, nói không sai, hậu thiên địa sát nguyên khí có thể nào khắc chế tiên tiên nguyên khí hình thành thần vực? Loài rồng hung thú không hổ là kiến tứ động. Đồng thời, Lục Trọng Thần mâu khóa chặt lưỡi cực lôi long, thoại âm rơi xuống, thần hồn thần uy hóa thành như thực chất hóa vô hình gọn sóng hướng về lưỡi cực lôi long oanh kích mà đi, thoáng chốc nhường lưỡi cực lôi long thần hồn rung động, thần hồn chấn động phía dưới, trong miệng thổ tức tự nhiên tản đi. Nhưng thoáng qua Lưỡng Cực Lôi Long liền thoát khỏi kinh khủng tia mê mộng chuyển thái, một cú đồng dạng một phần của phản hư danh giới hung uy ầm vang nợ rộ mà ra. Vô số sát khí Lưỡng Cực Lôi Long quanh thân tạo thành đậm đà sát khí áo giáp. Ba người các ngươi đi trước ngăn lại hắn, bạn Vương tới phá vỡ hắn thần lực, nuốt cái này sâu kiến. Lưỡng Cực Lôi Long tiếp tục biến lớn thân thân, vô tận lôi quang lượn lờ nó quanh thân, nô lên trên sống lưng, vô số nóng bỏng lôi quang bắt đầu nhảy lên đi lên, một tia tiên thiên địa sát nguyên khí ở trong ánh chớp nổi lên, giống như lưới dao. Đó là Lưỡng Cực Lôi Long bí truyền Long tộc bảo thuật, uy năng cực mạnh. Huyễn nguyệt trong thiên Nguyện yêu thứ nhất hưởng ứng lưỡng cực lôi long kêu gọi. Trong tiếng quát chói tai, nguyện yêu quanh thân có một tầng giống như huyết dịch vậy lực lượng quỷ dị lưu chuyển mà ra, có thể so với hóa thần tụt cùng vĩ lực ba phủ, vô số trong máu, hung thú hung linh, nhân tộc quán linh hồn tạp ở trong đó, theo huyết sắc quán khí hóa thành mạng lưới huyết hải chảy xuôi mà ra. Trong biển máu có một tầng chí âm chí hàn sát khí sức mạnh, nguyện yêu tự thân nhưng là hóa thành khẽ con băng lãnh nguyệt, bảo thuật hình ra, tính toán cảm ứng nhiệt nguyện sức mạnh, mượn nhờ thiên địa vĩ lực phá vỡ hư không. Cái kia mặt quỷ cự viên cũng gào lên một tiếng. Trung quanh vô số tầng tầng sát khí ngưng kết tại nó quanh thân hóa thành đan giáp, dậm dạp chằng chịt đằng mục từ nó quanh thân hiện lên. Đầu này mặt quỷ cự viên có chút giàu hạn, nó vốn là ất mục thuộc tính hậu thiên hung thú, địa phương mạnh nhất là điều kiện ất mục chi lực. Nhưng phát giác được trung quanh hồng quang thần vực lấy hỏa làm chủ, hoàn toàn kiểm chế nó ất mục kỹ năng, dứt khoát đem ất mục chi lực ra chỉ tại tự thân trên thân, lấy tự thân nhanh nhẹn chạy nhảy lên phía trước, sát người vật lộn. Nồng nặc mùi hôi thối từ trong tay nó áp chế mà đến, mang theo một cô nước bùn cùng hư thôi thực vật mùi hôi thối, hóa thành đen ngòm đám mây độc trực tiếp thẳng hướng lấy lục trọng va chạm mà đến. Hai con thú giữ này cũng là sánh ngang hóa thần cảnh đại tu cường đại hung thú, toàn lực vận dụng bảo thuật, dị thường đáng sợ. Gã đất chó sành mà tôi. Mâu đỏ thiên luân bên trong, Lục Trọng khuôn mặt lạnh lùng, hai tay trước người lấy một loại phi phàm tốc độ ngưng kết thành ấn, một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi. Xích Long Kiếp, đốt chữ ấn. Thanh âm của hắn giống như kinh lôi hiện lên ở bốn đầu thú giữ bên hai, ba quắt đầu kia vẫn tại gật gù đắc ý mực viết kỳ lân. Hùng hùng hùng. Giờ khắc này, theo Lục Trọng kết ấn, toàn bộ 3000 diễm viêm thần vực giống như tại bạo động, vô số hừng hực quang đoàn đột nhiên tại hồng quang thần vực bên trong thành hình, theo Lục Trọng kết ấn Như thác nước hoa hồng sắc sợi tơ từ tay hắn bên trong bộc phát, hùng hùng hống, hoa hồng sắc sợi tơ rơi vào hồng quang thần vực bên trong, thấy rõ liền dài, nháy mắt hóa thành pho thiên cái địa hỏa hồng xích long chi hình. Những thứ này xích long tất cả đều người khoác liệt diễm, thân hình vôn dài, cái kia đều là kinh khủng địa sát liệt diễm, lục trọng nắm giữ tam trọng địa hỏa quyền hành một trong. Từng cái từng cái xích long giống như vô số kinh khủng hồng quang xiển xích tại nháy mắt xuyên qua thần vực, cuốn chặt lại bốn đầu hung thú, nóng bỏng kinh khủng thần hỏa lập tức nhường bốn đầu hung thú bộc phát ra thiên lương gào lên đau đớn. Cái kia mặt quỷ cự viên xui xẻo nhất Bên ngoài thân đất mộ thuộc tính sát biệt tự một cái bị địa sát liệt diễm chôn nhóm lửa, toàn bộ hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Thừa dịp cơ hội, Lục Trọng liếc mắt nhìn luống cuống tay chân Nguyệt Ưu, một tia hồng mang tại hắn trong hai con người bắn ra, lập tức xuyên thủng đầu này kỳ lạ thú dữ hung hồn. Đó là Đỏ Viêm thần mang, thứ này chính là tập sát lợi khí. Hai đầu cường đại hóa thần hung thú trong thời gian ngắn, trực tiếp mất mạng. Con dư lại mực huyết kỳ lân vừa mới đang muốn động tác, thấy cảnh này không khỏi cứng đờ, hai cái bóng đèn lớn trong mắt bên trong tràn đầy e ngại, quanh thân ngưng tụ hậu thổ nguyên khí cũng không dám lại đi bộc phát, chỉ là gắt gao bảo vệ tự thân không bị kinh khủng kia thần hỏa cho luợt chết giống giống. Bên kia, mắt thấy thủ hạ hai đầu đắc lực hung thú trong nháy mắt mất mạng, luồng cực lôi long bộ phát ra kinh sợ chí cực gắt, thân hình kịch liệt co vào, trong chốc lát giống như một đạo cắt ra hư không lôi lôi đao, cái đuôi lớn ẩm vàng hướng về Lục Trọng anh kích mà đến. "Tiểu đạm mà thôi." Lục Trọng thấy thế, thân sắc bất động, loại cấp bậc này hành kích căn bản tiếp không động được 3000 diễm viêm thần ngực. Nhưng vào lúc này, dựng cây bên ngoài ẩm vàng có một đạo nóng rực quang hoa đọa dỗ. Quang hoa bên trong tạo thành một đóa kỳ lạ màu lam cánh hoa. Ánh sáng biếu đất hoa nở rộ, trong cánh hoa bên trong một hạt châu đột nhiên từ trong đó xuất hiện, quay tròn phóng ra màu vàng nhạt quang hoa hung hăng hướng về ba ngàn diễm viêm thần vực phá không đánh tới. Hạt châu kia chưa đến, Lục Trọng đã cảm nhận được một tia đậm đà uy hiếp. Trong tay mà trọc châu nháy mắt xuất hiện, đồng dạng hóa thành một tia tự quang thẳng tắp lên tiếp. 21 thứ 021 chương thú giữ nhược điểm ầm ầm. Hai quả bảo châu va chạm, kích xạ thần lực ba động hóa thành vô số điện quang lôi đỉnh ở trung ương rừng cây va chạm ra. Quang hoa xé rách hư ám rừng cây, tầng mây xoay tròn, đều bị va chạm đưa tới kinh khủng thần lực cương phong cuốn lên, toàn bộ rừng cây trở nên dị thường dựng rợn chói mắt. Veng, kết quả trong nháy mắt liền hiện, tử sát điện quang giống như kinh thế trường hồng, xẹt qua rừng cây, tử khí thẳng tắp khóa chặt một chỗ, ầm vang đánh tới. Phen, kèm theo gầm lên một tiếng vô số lưu ly li lộng lẫy tại chân rơi xuống đất tỏa ra, tạo thành vạn đạo lưu ly li quang thuần, đã thấy những thứ này, lưu ly li quang thuần tại hình thành trong nháy mắt, bị tử quang nhất kích đánh nát, một thân ảnh bay ngược dựng lên, nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang vội vàng hướng về rừng cây bên ngoài bay trốn đi. Đó là một tôn phản hư cảnh đại tu, tại lục trọng trong tay, nhưng là chưa từng có thể đi qua một hiệp, liền bị mã chọc châu trấn vỡ nhục thân, điên cuồng bỏ chạy chỉ thấy cái kia phản hư đại tu tốc độ phản ứng cực nhanh, nháy mắt lấy bí pháp hiến tế tự thân huyết nục trả lại thần hồn bỏ chạy. Hùng quang trong thần vực, Lục Trọng cau mày nhìn qua một màn này. "Thôi, rốt cuộc là tuy nhân, lưu nguyên nửa cái tính mệnh." Hắn lực chú ý lại lần nữa rơi vào luồng cực lôi long trên thân. Ầm ầm. Luồng cực lôi long lúc này hai con ngươi sắt cơ xâm nhiễn, vận chuyển bảo thuận, hóa thành một đạo cực lớn lôi lưỡi đao đánh vào tiên tiên thần vực phía trên, lôi hỏa sen lẫn cả là trong chốc lát đánh xuyên tiên tiên thần vực. Kết liệt trong đạo tặc, 3000 diễm viêm thần vực phá vỡ một cái cực lớn lỗ lớn. Cái kia lôi lưỡi đao bên trong ẩn chứa lôi hỏa sức mạnh ra tưởng tượng đáng sợ. Nhưng còn tại lục trọng năng lực chịu đựng ở trong. Lục Trọng khuôn mặt không thay đổi, thoáng qua liền muốn vận chuyển 3000 diễm viêm thần cầu lại bố thân vực, trấn áp kẻ này cái thằng chó này, nhưng phút chốc ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ trong lòng, tham lam quá đáng, đây là ngươi tự tìm đường chết. Oeng. Chỉ thấy từng đạo lôi quang đánh xuyên thần vực, tại phá vỡ thần vực trong nấy mắt, luồng cực lôi long hóa thành một đạo kinh khủng lôi quang thẳng vào sâu trong lòng đất. Hắn càng là chưa từng trực tiếp bỏ chạy, ngược lại là trui vào hung thú chiến trường chỗ sâu, chuẩn bị cướp đoạt di cốt huyết tủy. Rõ ràng luồng cực lôi long đối với di cốt huyết tủy nhất định phải được, vì thế không tiếc lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chỉ là luồng cực lôi lóng rõ ràng không rõ ràng lục trọng tại địa hỏa trong không gian đã sớm bố trí xuống tuyệt mệnh cảm bẫy. Như vậy cũng tốt. Lục trọng con mắt lộ lãnh ý, thân hình không nhanh không chậm bước vào sâu trong lòng đất. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, kinh liệt thần lực va chạm thanh âm đã từ sâu trong lòng đất truyền đến, phía trên toàn bộ rừng cây đều ở đây chấn động, bụi trần nổi lên một phía. Lòng đất lục trọng thân hình đặt chân xuất hiện ở nham tương địa hỏa bên trong, lúc này chỉ thấy phía trước trên không một mặt to lớn thần kỳ rêu dao, màng lớn liệt diễm tạo thành một mảnh hoàn toàn mới tinh liệt diễm lĩnh vực. Mấy cây số thần vực cắm rễ cùng địa hỏa bên trong, thần uy như ngục, liệt diễm sông nhiên. Tại lục Trọng Tiên Tiên thần lực dưới thao túng, cái này thượng cổ thị tộc còn để lại đồ đằng cờ sĩ tản mát ra dã rộng dãi uy lực. Đồ đằng thần kỳ uy năng toàn bộ triển khai, diễn hóa ra một mảnh mêng mông thần thổ đem lưỡng cực lôi long kẹt ở trong biển lửa. Nhìn thấy Lục Trọng thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lưỡng cực lôi long khuôn mặt vặn méo, lúc này nơi nào không biết nhà mình lại trúng Lục Trọng cả bẫy, thế nhưng là nó hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, tôn này tu sĩ làm sao có thể sớm nắm giữ hung thú chiến trường nội tình, hơn nữa bố trí xuống như thế cả bẫy. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì nhất định phải cùng bạn Vương đối địch? Lão Cực Lôi Long một đôi mắt rồng hung ác vô cùng nhìn chằm chằm Lục Trọng, nó biệt quát phía dưới vẫn không được lên tiếng gầm thét, lúc này nó cũng đã cất liệu mạng chi tâm. Không Lô lưỡng cực lôi long chân thân bên trên xanh đỏ hai trọng kinh khủng lôi quang xoè lẫn, cuối cùng tại nó đỉnh đầu đã tạo thành một cái to lớn lôi cầu. Lôi cầu này tại nó đỉnh đầu giống như tinh thần. Bản mệnh thần thông lưỡng cực nguyên tử thần lôi tại nó không tiếp tâm hết dưới sự thúc dục, phóng ra hủy thiên diệt địa uy năng. Đảo qua cái kia long lánh đáng sợ lôi đỉnh, Lục Trọng ánh mắt lưu chuyển, lắc lắc đầu nói, nếu là ngươi vừa thấy mặt đã không tiếc tính mệnh bộc phát này lôi, có lẽ còn có cơ hội chạy đi. Bây giờ tinh khí thần hao tổn tận nửa, lại nghĩ đào thoát, mơ mộng hao huyền. Lục Trọng lạnh lùng ánh mắt phía dưới, dưới chân vô tận tiên thiên thần lực lưu chuyển mà ra, hắn mi tâm chỗ sâu một tia thần quang hiện lên, đại đạo thần văn chỗ sâu có một tia uy áp dung nhập liệt diễm thần kỳ bên trong. Ở nơi này một tia hận chứa đại đạo quyền hành thần lực hòa tan vào đến từ phía sau, thần kỳ diễn hóa đất đai hư ảnh giống như hóa thành thực chất, nhưng kết trở thành một phương to lớn vô cùng liệt dương không gian. Ầm ầm. Tại nháy mắt lưỡng cực nguyên tử thần lôi cũng tại lập lòe ra vô tận bạch quang. Tần Tần Bạch Quang Phi nhanh dung nhập thần kỳ diễn hóa ra liệt dương thần vực bên trong, lập tức nhường vô số liệt diễm đi theo ầm vang vỡ ra. Vạn vẻ sức mạnh nháy mắt dẫn động liệt diễm thần vực thần vực hư không hỗn loạn, càng la xảy ra kịch liệt nổ dây chuyền, giống như liệt diễm thần vực mỗi một cấp thần vực đều biến thành cương liệt tốc nổ, tại lôi quang phía dưới bị cưỡng ép nổ lửa, ầm vang bạo liệt. Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, toàn bộ liệt dương thần vực nháy mắt tiêu tan. Đỉnh đầu liệt dương thần kỳ thần quang sáng tắt lấp lóe trong nháy mắt, nháy mắt đột nhiên có một đoàn hừng hực lôi quang bạo liệt đi ra, toàn bộ cơ sí cháy đen mù mịt, nháy mắt rơi xuống tại lục trọng trong tay. Lục trọng cau mày nhìn lớp qua trong tay liệt dương thần kỳ. Liệt Dương thần kỳ cái này mới đến tay bảo bối còn chưa từng che nóng liền bị phế đi. Bất quá Lục Trọng sớm đã chuẩn bị tâm lý. Chó cùng rất dậu vốn là cực hung hiểm, lại càng không cần phải nói là một đầu có được thú vương tâm huyết long tộc hung thú. Dùng một kiện pháp khí đổi một đầu lưỡng cực lôi long không coi là lỗ bản. Mà ở tiếng vang bùng nổ trong mắt, lưỡng cực lôi long mắt rổng sinh ra biến hóa, cơ hồ trong chốc lát nó chính là hóa thành một đạo kinh thiên lôi hỏa hướng về đỉnh đầu thương khung bay đi. Lôi độ tốc độ nhanh tới cực điểm. Thanh âm của nó tùy theo truyền đến, ngươi tu sĩ này, bản vương tuyệt không cùng ngươi bỏ qua. Tại đồn quang bên trong, luồng cực lôi lăng quanh thân kinh khủng kia nóng rực hoàng giả sát khí không ngừng có vào, trở nên nhạn, quanh thân mây đen lôi quang thành hình che đậy tinh nguyệt, nó mắt rồng mang theo đậm đà phẫn hận, cùng với không cam lòng. Nó lúc này mới vừa từ vạn năm ngủ say hạ phá xác xuất thế không lâu, chưa trưởng thành. Thể nội rất nhiều đạo thiên phú thần thông chưa không kịp khai phát ra tới. Lượng cực nguyên tử thần lôi chân chính sức mạnh càng chưa từng hoàn toàn nắm giữ, nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành một đoạn thời gian, nó tự tin gặp lại dạng này tu sĩ, kiên quyết có thể nghiền ép. Ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt thoáng qua. Toàn qua đã thấy một đạo kinh thiên trưởng hồng phát sau mà đến trước, sau lưng vạn dặm hồng quang lưu chuyển, một đầu hỏa hồng sắc thần hổ tiểu tại dưới ánh mặt trời thành hình, càng là nháy mắt chắn trước người của nó. Phanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, một vị thần quang phô thiên cái điệu bao phủ lại cả lưỡng cực lôi long chân thân, vô lượng thiên luân bao phủ lại lưỡng cực lôi long. Lục trọng cưỡi độn quang đi lên, chính là kết tẩn nhất kích. Đỏ thân tiếp, bạo chứa hấn. Vô lượng hồng quang hiện lên, nóng bỏng hồng quang nhường trong tiên điệu tầng mây la lộn, đều hóa thành quần quần hồng sóng. Rống! Chỉ thấy lưỡng cực lôi long phát ra một tiếng đau đớn đến rồi cực hạn kinh khủng tê minh. Tiếng cổ giống ngâm vang vọng bốn phương tám hướng, vô số xích hồng thần quang từ nó hơn 10 triệu khổng lồ long thân xuyên thấu, dẫn phát diện tích lớn tàn loạn, nổ tung, toàn bộ long thân lập tức hóa thành vài rách bao tải. Chỉ một cú đánh, nguyên bản vốn đã tổn thương nguyên khí nặng nề lưỡng cực lôi long trong nháy mắt triệt để mất đi năng lực phản kháng, hóa thành một bãi bùn nhão hướng về mặt đất rơi xuống. Nhưng chưa rơi đến mặt đất, lập tức bị lực trọng trong tay một đạo hưng hực thần đao chặt đứt long đầu, cùng hư không mất mạng. Từ sắp đặt dẫn vào cạm bẫy, đến tàn lưỡng cực lôi long tuyệt mệnh chi tâm, cuối cùng ra tay ác độc chầm giết, một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Đến rồi lúc này Lục Trọng trước đây bố trí mới có lúc ban đầu thành quả, lưỡng cực lôi long thú hồn triệt để trở thành vật trong túi của hắn. Long đầu được gãy, hư không ầm vang chấn động, long huyết sẽ rã hóa thành như chút nước huyết vũ vãi hướng sơn linh ở giữa. Vô số đang tại võ sông, xung kích Đoan Phương Thành hung thú cảm ứng được đỉnh đầu kinh khủng kia dị tượng, nháy mắt cùng nhau phát ra kinh thiên động địa tiếng hí, sau đó chính xác hỗn loạn ra, rất nhiều hung thú cũng không còn trước đây cuồng nhiệt cùng hung tàn, nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Thú triều càng là dễ dàng như thế giải. Đoan Phương Thành trong ngoài vô số cùng hung thú liệu mạn tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được có chút ngẩn ngơ. Lãnh Cực Lôi Long cái ngu ngốc này, làm hỏng đại sự của ta. Lúc này Ma Linh trong dãy núi, một đạo hư ảo áo, áo bào đen thân ảnh khuôn mặt vô cùng phẫn nộ nhìn qua một màn này, trong mắt giống như phôn lửa. Hắn chính là phía trước khống chế Băng Phương Minh Áo bào đen tu sĩ, chỉ là lúc này hắn trạng thái có chút không ổn, đã mất đi nhục thể, toàn bằng một đạo thần hồn lập cùng gió núi bên trong. 22 thứ 022 chương đá xám lại biến hắn đấy mắt có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Lãnh Cực Lôi Long có thể nói tiên phú dị bẩm. Nay hung thú nhận bặc tra chúa ban cho, tại đại địa sát mạch bên trong thai nghén 5 năm. Vô luận là vừa vặn, vẫn là truyền thừa tại thuần huyết hung thú bên trong đều tính là đứng đầu. Nếu có thể kiềm chế một hai, lại tu hành một chút tuyết nguyệt, lo gì không thể ngồi lại. Hết lần này tới lần khác nhưng là khắc chế không được thú tính tham lam. Khả năng này cũng là hung thú tiên tiên thiếu chỗ. Sơ Kỳ chưa từng trưởng thành phía trước, cho dù là thiên phú lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể khắc chế thú tính. Bây giờ thiếu đi ma lĩnh sơn mạch kiềm chế, lại như thế nào đục nước béo cò. Áo bào đen trắng hắn cảm giác nhức đầu không thôi. Đồng thời hắn nhìn một cái trong tay cái kia trại rộng tơ nhện lưới truyền một cái bảo châu, đáy mắt lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Lần này cái kia lưỡi cực lôi lăng không cứu được, ngược lại đem hắn chính mình cho mắc vào. Bàn mệnh pháp khí, trong tay cái này hoàng hầu châu bị hao tổn, nhà mình nục thân cũng bị vỡ nát, tương lai nói không chừng chỉ có thể đi tổ linh thần đạo, thương hỏa dưỡng thần chi lộ. Thương hỏa dưỡng thần, có thể so sánh đại hoang con đường tu hành càng thêm kỳ quỷ. Chẳng những lại càng dễ dễ hóa sa đoạ, còn có rất nhiều thai kiếp pha áo bảo đèn chàng hắn có chút không rõ ràng cho lắm lựa kia thần lão tổ rốt cuộc là phương nào tán tu, thật không ngờ cường hành. Còn có cuối cùng đạo kia tử quang bên trong bảo vật, lại có thể trấn vỡ cái này tiên tiên hung thú tinh nguyên ngưng tụ hoàng hầu châu, quả nhiên là quá mức cái người. Không biết là vật gì lai lịch ra sao, áo bào đen trắng hắn náo hải thoáng qua một tông tông chư phái trọng bảo giới thiệu, nhưng cũng không từng đối đầu hảo. Hắn Hoàng Hầu Châu cũng không phải phổ thông bà bối, kỳ diệu dùng không kém hơn bất luận cái gì một tông trọng trọng bảo. Tưởng nhớ cùng cái kia cuối cùng tử quang tới người cảnh tượng, áo bào đen trắng hắn khuôn mặt vẫn có chút còn sót lại vẻ kinh ngạc. Bảo bối kia giống như chuyên phá thần ngực, lại trọng lực vô cùng, đập chúng hắn phải chết. May mắn hắn quyết định sớm, bỏ chạy thần hồn, bằng không nhục thể cùng thần hồn chỉ sợ toàn bộ sẽ bị đập thành bánh thịt. Chuyện này vẫn là giao cho bọn hắn tới xử lý a, cái này hỏa thần lão tổ không thể tha mặc cho. Mắt thấy đại cục không cách nào vãn hồi, áo bào đen trắng hắn mang theo có chút thất lạc, thần hồn hóa thành một đạo gió núi hướng về Ma Linh Sơn mạch chui sâu rời đi. 6. Đoan Phương thành Bừng Phương Minh dẫn một đám Đoan Phương thị tộc tu sĩ đang dùng hết phân chiến, quanh thân trải rộng hung thú sắc vết máu, thân hình hắn hóa thành một đoàn báo lớn lưu chuyển khắp trong hư không, thân hình ngắt dọc, tốc độ cực nhanh. Phong bạo ba phủ, toàn bộ Đoan Phương thành trung ương tạo thành một cây to lớn vô cùng cột lốc xoáy, thổi tan đám mây, che lọi tình hòa. Rất nhiều hung thú bị cuốn lên thả vào thần lực trong quần phong, hóa thành thịt nát rải rác. Bên cạnh Đoan Phương thị tộc tu sĩ tại phát giác được xung quanh, đỉnh đầu hung thú nhao nhao rút lui thời điểm, cũng chậm rãi tán đi trùng quanh hộ thể thành phòng, hoặc hắc phòng, từng cái sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía xung quanh. Lúc này trên mặt còn sót lại vẫn chưa hết sợ hãi thần sắc. Mặc dù lúc đang chém giết ở giữa rất căng, nhưng bọn hắn cũng là tiêu chất cực lớn, đã có không thiếu Đoan Phương thị tộc tu sĩ bị hung thú tộc đàn tươi sống ba phủ, chết không toàn thây. Trong hư không, Bương Phương Minh thần sắc tốt hơn không thiếu, chỉ là nhìn qua đỉnh đầu biến hóa, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, những cái kia đàn thú nhiều lắm và một mình hắn căn bản là không có cách nâng đỡ ở Đoan Phương thị tộc La Hấu, nếu là cưỡng ép đính trụ, hao tổn cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Chỉ là ánh mắt xa xa nhìn qua trong hư không cái kia một đạo giống như hạo nhật vậy thất ảnh, trong lòng vẫn chấn động dị thường. Hỏa thần lão tổ thực lực vậy mà ẩn núp sâu như thế, liên đầu hung thú kia trì vương cũng bị hắn cho làm thịt. Bương Phương Minh quả thực trong lòng rung động. Đầu kia lưỡi cực lôi long, hắn từng tính khoảng cách cảm giác qua đầu hung thú kia đáng sợ yêu sát. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có thể dựa vào tận lực giảm xuống tồn tại cảm, lại thêm đầu hung thú kia bị khác đại tông cường giả cho cuốn lấy mới trốn qua một kiếp. Vị Tiêu thần bí Hỏa thần lão tổ lại chính diện đem lưỡi cực lôi long cho chém giết. 6. Bương Phương Minh trong lòng các loại ý niệm chuyển qua, liếc qua bên ngoài thành rất nhiều tu sĩ, lập tức quát to, Hỏa thần tiền bối chém giết hung thú lượng cực lôi long, Ma Linh Sơn mạch hung thú chi kiếp đã giải, tiền bối công đức vô lượng. Lão tổ vẫn thắng. Kèm theo Bương Phương Minh hô quát, sau lưng mấy vị đoàn phương thị tộc mấy vị trưởng lão trong nháy mắt hiểu rõ, lập tức gọi tộc nhân hô quát đứng lên. Lão tổ thần uy, tiền bối vẫn thắng. Phô Thiên cái địa la lên thanh âm từ đầu tường vang lên. Nếu là không biết e rằng có tưởng rằng cái kia Luận Tiêu Dương bên trong phạn hư đại tu cùng Đoan Vương thị tộc có cái gì thân mật liên hệ. Từng cái mặt đỏ tiệt hai. Mặc dù là không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhiều bên ngoài thành tu sĩ trở về từ coi chết, lúc này cũng đi theo hô hỏa đứng lên, cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách, đi theo la lên chắc chắn sẽ không kém. Theo những tu sĩ này hô quát, trong lúc nhất thời Hỏa Thần Lao tổ chi danh vang vọng phiến khu vực này, có thể đoán trước, theo những tu sĩ này rời đi, Hỏa Thần Lao tổ tiền tuổi ở mảnh này khu vực sợ rằng sẽ lưu truyền rất lâu. Trong hư không, Lục Trọng liếc qua phía dưới, nhíu nhíu mày. Hắn thật không nghĩ qua cao điệu như vậy. Không quá thần lão tổ việc làm cùng hắn Lục Trọng Thánh tử lại có cái gì liên quan? Những thứ này tên tuổi nhận lấy tới lại có làm sao? Liếc qua đầu kia đàn đột, túi đầu làm đa điểu mực huyết kỳ lân, cũng không có để ý tới nó, lập tức cũng liền hạ xuống thân thể, thản nhiên hướng về đoạn phương thành mà đến. Đồng thời, Lục Trọng chú ý tới trong cơ thể hắn đá xám tái sinh biến hóa, theo lượng cực lôi long bị hắn chố chạm, trong hư không có một tầng vô hình kiếp sắt vì đá xám dung thân nạp, cái kia màu xám cho trạng thái đang tại sinh ra biến hóa, chỉ là biến hóa nhất thời chưa từng kết thúc. Trong hư không vô hình kia kiếp sắt liên tục không ngừng, kiếp sắt chi kéo giải có chút vượt qua Lục Trọng tưởng tượng. 6. Trở lại Đoan Phương Thành bên trong, Lục Trọng nhận lấy Đoan Phương thị tộc, cùng với trung quanh một bộ phận tu sĩ hoang nguyên nhiệt liệt, Lục Trọng hơi ửng phở sau đó, liền đem nóng bỏng đám người ném cho Bương Phương Minh. Bương Phương Minh tự nhiên là vui vẻ chịu đựng. Hắn nhưng là góc gì chắc chắn Hỏa Thần lão tổ chính là Đoan Phương thị tộc hậu trưởng, tiện bối sự thật. Có như thế nhất tôn đại thần tọa trấn Đoan Phương thị tộc, Đoan Phương thị tộc làm gì cũng có thể trước tiên thở hơn mấy khẩu khí. Mẫn chủ nhà hữu thế, rứt khoát hắn xếp đặt tiến hội, chiêu đại tứ phương trung giết thú giữ tu sĩ, cũng tại vì sa suất Đoan Phương thị dưng rảnh. Lục Trọng đối với cái này thấy rõ. Bương Phương Minh tất nhiên muốn mượn hắn tê tuội, Lục Trọng cũng không tiếc rẻ, trực tiếp liền mượn cho hắn. Bất quá có mượn từ trước đến nay thì có còn. Sau đó Bương Phương Minh như không bỏ ra nổi nhường hắn hài lòng trả lời chắc chắn, hắn tự nhiên không ngại thu sạch trở về. 6. Lục Trọng muốn một gian đại điện, đồng thời thanh lý thu hoạch. Lần này chu sắt lưỡng cực lôi long hắn thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ vài đầu cường đại thú giữ tinh huyết và cốt, thu hoạch lớn nhất không gì bằng đá xám biến hóa. Chậm chút thời điểm, theo đá xám lần nữa khôi phục, thôn vệ kiếp sát, cho Lục Trọng một cái niềm vui nho nhỏ. Thần hồn chỗ sâu Một đạo sắp xỉ cùng viêm thần thần văn đại đạo thần văn đường vân từ đá sám dung nhập lục trọng thần hồn chỗ sâu, hóa thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Thu được kiếp sát sứ đồ quyền hành, có thể lợi dụng đá sám biên độ nhỏ thu nạp quanh thân kiếp sát chi khí, bảo đảm tự thân có thể không vị kiếp khí mê hoặc, hoặc mượn nhờ kiếp sát sứ giả quyền hành, chuyển hóa kiếp sát chi thể. 23 thứ 023 chương mạnh thứ 2 mạnh một lục trọng xem như thật tốt tiên tiên viêm thần, chắc chắn sẽ không từ bỏ chính mình cao cấp cao cấp tiên tiên thần thể không cần, ngược lại đi luyện cái cấp bậc thấp kiếp sát chi thể. Chỉ là cái kia có thể hấp thu tự thân kiếp sát khí dị dụng, lục trọng ngược lại là hiếm nhanh. Tiếp xúc chi khí thứ này cùng trong cõi u minh khí số, phức tạp, nghiệp lực mở rộng, vô ảnh vô hình, thân là thần linh, Lục Trọng ngẫu nhiên có thể cảm ứng, rất rõ ràng thứ này đối với tu sĩ lực ảnh hưởng. Cho dù là thần linh cũng không thể miễn trừ. Nếu là có thể cắt giảm tự thân tiếp sát, đối với tự thân mà nói, không thua gì như hộ thiên cánh. Thân hồn chỗ sâu, Lục Trọng có thể cảm giác được, một đạo nhàn nhạt màu đen phủ văn tại thần hồn một góc cắm rễ mà sống, nó quanh thân có một đóa nho nhỏ hắc liên hư ảnh hiện lên. Đây là thiên địa quyền hành hình thức ban đầu. Đương nhiên, cái này không có cách nào cùng đã ngưng kết đến nhất định tình cảnh viêm thần đại đạo thần văn đánh đồng. Cái này bây giờ liền kiếp chi đại đạo thần văn hình thức ban đầu cũng chưa từng xuất hiện, nhưng đây là một cái rất tốt hiện tượng. Có loại tử mới có hy vọng xuất hiện hoa cùng trái cây. Căn cứ vào đá xám truyền tới tin tức, theo đá xám hoàn chỉnh, hắn sẽ có được càng nhiều có quan hệ với kiếp chi đại đạo quyền hành, giúp luyện ra càng cường đại hơn đại đạo thần văn. Thậm chí là nhờ đá xám triệt để hoàn chỉnh, nam tử tranh đấu kiếp chi đại đạo đạo chủ hy vọng. Tể tướng nhất định bắt nguồn từ châu bộ, mãnh tướng nhất định phát ra tôn ngũ cũng liền tiếp sát sứ giả quyền hành dung nhập lục trọng thần hồn chỗ sâu lúc, thần hồn chỗ sâu đá xám điểm điểm kim mang nở rộ, lục trọng khuôn mặt hơi khẽ động, lập tức biết lần thứ 2 mộng tiếp hành trình muốn tới. Từng sợi đậm đà ánh sáng màu xám từ hắn quanh thân tràn ra, nháy mắt đem hắn bên ngoài thân hóa thành một tòa bất hủ tượng đá, tượng đá xung quanh nhận lẫn ánh sáng màu xám lưu chuyển, nhìn như còn tại tại chỗ, tượng đá giống như đã tiến vào sâu xa thăm thẳm thái hư ở trong. 6. Ong ong nong. Ngay tại lục trọng trung quanh thời không đảo ngược, vẫn lúc xuất hiện, trợn khuôn mặt biến đổi, bên tai bén nhọn âm phòng vang lên. Sắc bén hàn mang đậm, kích thân, Lục Trọng cảm giác tự thân giống như phải hóa thành hai nửa. Viêm thần chi cầu, quanh người hắn vô lượng hồng quang nở rộ, 3000 diễm viêm thần vực tại quanh thân giống như hóa thành 3000 xích nhật, đã thấy vô biên xích nhật thân ảnh ẩn ẩn vang tiêu tan, kim sắc phủ quan cập thân, 3000 diễm viêm thần vực đều bị phá tạo, chỉ là Lục Trọng thân hình hóa thành một tia hồng mang nháy mắt xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Lúc này Lục Trọng mới có thời gian quan nhìn xung quanh biến hóa, chỉ thấy nó thân hình cái này càng là xuất hiện ở một tòa to lớn hoa mỹ cung khuyết ở trong, trung quanh gạch vàng trải đất, dưới chân là một chỗ cung khuyết cùng cung khuyết ở giữa hành lang. Hành lang trong các rộng rãi Santo, chung quanh như mộng như ảo, trên vách tường còn có rất nhiều mỹ luân mỹ hoàn thần đồ, hoặc thần thú bộ dáng. Vừa mới tập kích hắn chính là một cái cự nhân, người khoác kim giáp, đỉnh đầu sừng trâu, trong con ngươi trải rộng kinh khủng hung quang. Đây là đâu nhất tộc hộ vệ? Hoặc lần này ta trực tiếp tiến nhập vị nào thần linh cũng quyết. Lục Trọng lập tức trong lòng rất là khẩn trương. Mặc dù không biết mộng giới sau khi bị thương có thể hay không ngừng hắn chân chính tổn thương thậm chí tử vong, nhưng Lục Trọng lại không muốn đi thử một chút, dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu, hơn nữa vừa vặn như thế quý giá. Xích Sa Kiếp Phất tay vô số hồng quang trong tay hắn ngưng kết thành hình, hồng quang hóa thành pho thiên cái địa long xà xiển xích xuyên thủng cái kia kim giáp như đầu cự nhân, thoáng chốc đem đầu này kim giáp như đầu cự nhân hóa thành bụi. Cái kia kim giáp như đầu cự nhân đạo hạnh mặc dù nắm giữ một bộ phận thần diệu vĩ lực, nhưng cảnh giới cũng không tính cao thâm, chỉ là nhiều lắm là cùng kim đang kỳ tu sĩ tương đương mà thôi. Mà ở kim giáp như đầu cự nhân cho bụi sau đó, một tia màu đen xám mảnh vụn nháy mắt từ kim giáp như đầu cự nhân nơi biến mất hiện lên. Lục Trọng đấy mắt thoáng qua một tia hiểu rõ, đó là một khối khắc kiếp chi bí triều mảnh vụn. Hắn nhe mắt toát ra vẻ tươi cười. Coi thứ hai kiếp chi bí triều mạnh mụn nhanh như vậy liền dễ dàng tới tay, đó là một tin tức tốt. Trong chốc lát viên kia mạnh mụn tại chỗ biến mất, trực tiếp vì đá xám chỗ thu lấy. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc Lục Trọng thu lấy mạnh mụn trong ngáy mắt, thần cung chỗ sâu một đoàn mênh mông thần uy áp bách đánh thẳng tới, kèm theo ngập trời kinh lôi. Lớn mật, vậy mà tổn thương thần cung hộ vệ, không thể tha cho ngươi. Hư không sâu xa bên trong, Lục Trọng ẩn ẩn nhìn thấy một vệt kim quang phá không mà đến, khuôn mặt biến sắc. Cỗ lực lượng kia làm hắn lông tơ dựng ngược, toàn thân hiền lạnh. Đây tuyệt đối là một tôn thần minh cấp bậc tồn tại. Liền muốn dẫn động đá xám chi lực lập tức thoát thân rời đi chấm đã. Đúng lúc này, một thanh kiếm phảng phất là từ Cựu Thiên tầng mây bên ngoài phá không mà đến. Lục Trọng khuôn mặt khẽ động, thân hồn chỗ sâu tiên tiên linh cơ bắn ra, trong nháy mắt hắn chính là vô ý thức dừng lại muốn kích phát đá sấm chi lực. Trước mắt dị biến đột sinh, chỉ thấy hành lang các trên vách tường trung quanh bích họa tựa hổ cũng sống lại, từng cái ánh mắt linh động, đều cúi đầu lễ bái. Hơn nữa miệng nói, "Thiếu tôn." Trong hư không vạn trọng tụy khí thần hoa đáp lên, tầng tầng lớp lớp, bên trong ngầm tự quang, nhìn thấy bực nại khí tượng, Lục Trọng cũng không nhịn được trong lòng âm thầm chấn động. Bực này dị tượng quả thực bất phàm, không biết người tới lại là cỡ nào tồn tại. Đã thấy hành lang cắt trung quanh Ngọc Bích biến hóa, chợt giống như mây xanh mở rộng, một đầu thanh ngọc đại đạo từ trong diễn sinh mà đến. Chỉ thấy một vị dáng người thướt tha, khuôn mặt tuấn tú đoan trang tú mỹ nữ tử từ mây xanh bên trong hiện thân hiện lên, thanh ngọc đại đạo hai bên, phủ dị hương, mở mị thụ khí bài bố, thụ khí ẩn ẩn hiện ra từng vị thân bồi cá vàng ngọc bội, bảo kế mây hoàn sinh đẹp thân ảnh, những cô gái này đều là mặt lộ vẻ tò mò nhìn lục trọng. Chỉ thấy cầm đầu nữ tử áo xanh ngưng kết ánh mắt liếc qua sâu trong hư không, hơi thi lễ nói, "Mục thúc hoan động thủ đã, thiếu tôn có mấy câu muốn hỏi hỏi một chút vị khách nhân này." Nghe được thanh y dị thiếu nữ lời nói, trong hư không lưu chuyển mây xanh lập tức chỉ trệ, phút chốc liền có âm thanh truyền đến, nếu là thiếu tôn phân phó, chúng ta tự nhiên tuân theo, bất quá lão hủ có mấy câu muốn nhắc nhở cô nương, Thanh Hoa trong thần cùng không thể cho phép ngoại thần tiến vào, nếu là thượng tôn đã biết, thần linh này e rằng hạ chẳng khu ổn. Nữ tử áo xanh cười nói, mục thúc nhắc nhở ta sẽ chuyển cáo thiếu tôn. Nói xong, nữ tử áo xanh tỏ mờ liếc qua trước mắt Lục Trọng. Lúc này Lục Trọng đã hiển hóa ra chân thân, hóa thành một vị thân mang áo bào đỏ, khuôn mặt 11-12 tuổi thiếu niên, chỉ là một đôi mắt hết sức bình tĩnh. Quanh thân thần lực mặc dù bạc được, nhưng quanh thân tản ra hỏa nguyên linh quang tại các nàng dạng này thần minh trong mắt, quả nhiên là giống như hạo nhật đồng dạng. Quả nhiên là vừa vặn bất phàm, chỉ sợ vượt xa quá bình thường thần linh. Chỉ là có chút kỳ quái, mạnh như vậy vừa vặn, thế nào sẽ có kém như vậy tu vi? Lại loại tồn tại này chẳng lẽ không phải là ở thai nghén chi địa khổ tu, vì cái gì sớm như vậy liền lựa chọn ra thế còn tới chỗ chạy loạn? Lục Trọng cũng tại đánh giá trước mắt Thanh Y Nhi tiểu nữ, trước mắt Thanh Y Nhi tiểu nữ khuôn mặt tuấn tú mỹ lệ, khí chất ôn hòa yên tĩnh, trung linh dục tú. Nhất là lực lượng trọng cảm thụ sâu nặng là, vị này thanh y điểu nữ quanh thân có khắc nhất trọng hậu đặng tần uy, đạo hạnh còn tại hắn hiện tại phía trên. Đây rốt cuộc đi tới một cái dạng gì chỗ? Đường đường một vị chân thần danh giới tu sĩ, cũng chỉ là người ta một vị tiểu nữ, sẽ không phải là tiến vào cái nào đại năng hậu hoa viên. Lục trọng trong lòng thầm mắng đá xám không đáng tin tội. Tiếp tục như vậy, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Chỉ là mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng thanh y điểu nữ vẫn là dựa theo nhà mình chủ nhân phân phó vấn đạo, không biết quý khách đến từ đâu, vì cái gì vượt qua ta thanh hoa thần cung che chắn, tự tiện xông vào thần cung. 24 thứ 024 chương thành tang vấn đề này ta cũng không biết a. Ta cũng chỉ là một đi làm sáu. Câu nói này Lục Trọng đương nhiên sẽ không nói ra miệng, chỉ là khuôn mặt bình tĩnh nói, cô nương, tiến vào nơi đây cũng không phải là bản thân mong muốn, chỉ có thể nói cơ duyên xảo hợp, cụ thể bản thân cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là ngoài ý muốn tiếp xúc một cọc bảo vật tiến vào nơi đây. Cái này sáu. Thiếu nữ áo xanh hơi chần chờ, liếc mắt nhìn Lục Trọng, thoáng qua giận mình, liếc mắt nhìn sau lưng cười nói, quý khách, thiếu tôn nói ngài không có nói sai. Lục Trọng liếc qua thiếu nữ áo xanh, hắn đương nhiên không có nói sai. Tiến vào bực này chỗ không giải thích được. Hoàn toàn chính xác cũng không phải hắn bản ý tất cả đều là thiên địa đạo khí thần diệu. Không biết cái này thần cung chủ nhân có dạng gì thần thông, có thể phân biệt lợi hắn thật giả. Phải biết hắn cũng không phải phàm nhân, mà là một tôn thần linh. Cho dù là chỉ là một tôn ấu niên thần linh, đạo hạnh chưa từng trưởng thành. Chỉ thấy cái kia thanh y thị tỷ nghiêng hai phúc chốc, giống như lắng nghe mệnh lệnh, phúc chốc nàng chậm rãi đi đến lục trọng trước người. "Quý khách, không biết có bằng lòng hay không theo tiểu tỷ tiến đến gặp nhà ta thiếu tôn?" Thiếu nữ áo xanh lúc này một đôi tươi đẹp con mắt nhìn qua lục trọng, giữa lông mày mang theo nhẹ nhàng ý cười. Nàng cấp bậc lễ nghĩa dị thường chu đạo. Lục Trọng hai con ngươi khẽ nhúc nhích liền hỏi: "Xin hỏi cô đường, nơi đây ra sao địa giới, nhà ngươi thiếu tôn lại là thần thánh phương nào?" "Đây là Cựu Trọng Tang Hồ núi, Thanh Hoa Thần Cung, nhà ta thiếu tôn chính là cái này Thanh Hoa Thần Cung chi chủ, cũng là chép trưởng vạn mục chi xuân tang tộc thần nữ Thanh Tang nữ thần." "Thanh Tang nữ thần?" Lục Trọng trong đầu đọc qua một bộ phận diễm tông bên trong tàng bí thư ức, nhưng cũng không có bất cứ trí nhớ gì. Bao quát cái gọi là tang tộc. Sau đó lại nghe thiếu nữ áo xanh vấn đạo: "Quý khách, ý như thế nào?" Là thân ở tôn thần trong cung điện, tự nhiên nên bái phỏng, thỉnh cô nương phía trước dẫn đường. Tiểu nữ áo xanh nở nụ cười xinh đẹp, lúc này khẽ gật đầu, nàng quay người đặt chân cái kia Thanh Ngọc Đại Đạo, thân hình phút chốc vì cái kia mờ mịt vân khí bao dày, thân hình mờ mịt, giống như mờ mịt thần nữ. Mặc dù thân ở địa bàn của người ta, Lục Trọng cũng không sợ hãi chút nào, thân hình trực tiếp theo tiểu nữ áo xanh đặt chân Thanh Ngọc Đại Đạo, hai người một đường tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu. Lục Trọng cảm nhận được trung quanh vân khí biến hóa, thủy khí cùng tử quang nhưng là càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Phút chốc Lục Trọng thấy được một tòa to lớn thần cung, tòa này thần cung sừng sững ở một mảng lớn kỳ lạ xanh ngắt thần mục ở giữa, trung quanh đều là đằng mộ tân trang mà thành tự nhiên cung quyết. Bao quát trước mặt Bích Ngọc Điêu Lan tiểu trúc, cùng với mảng lớn lầu các thủy tạ. Thiếu nữ áo xanh đem Lục Trọng dẫn tới một mảng lớn thủy tạ phía trước, rất xa Lục Trọng tại thủy tạ Bích Ngọc Điêu Lan nhìn đằng trước đến rồi một vị quân áo đắc tiền cao gầy thần nữ. Lúc này nàng đang tại nhìn lên trước mắt ngàn dặm bình hồ, cùng với san sát dấu ở trong sương mù khói trắng hồn nào, tinh thần tựa hồ theo những người lưu động kia sương trắng trôi hướng phương xa. Lục Trọng mặc dù là bộ dáng thiếu niên, nhưng lúc này một trái tim đã sớm sánh sợi. Chỉ là nhìn cái kia cao gầy thần nữ lần đầu tiên cũng cảm thấy một cỗ kinh diễm cảm giác. Chính xác mày như lông chim trà, cứ giống như mộng dề, chỉ thấy nàng cao châm châu ngọc, lụa đỏ phiêu màu diễm, mặc dù ánh mắt chưa từng xem ra, Lục Trọng từ phía cạnh đã thấy làn thu thủy trong vắt, hai con người tươi đẹp càng xa thắng qua cái kia vạn dặm bình hồ xuân quang. Lục Trọng cũng không cảm thấy bất luận cái gì một tia mị hoặc pháp môn vết tích, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng là cảm thấy mùa xuân tựa hồ ngay tại bên cạnh lặng yên đến, nàng này so với kia minh mang xuân sắc còn muốn tươi đẹp, mê người. Quả nhiên là khó lường, như thế xinh đẹp tư thái, đội thần minh cũng chịu không được. Lục Trọng nỗ lực rời đi ánh mắt của chính mình. Hắn mặc dù cũng nguyện ý thưởng thức nữ thần tư thái, cũng không nguyện ý là bị động ảnh hưởng. "Mị mị." Lục Trọng trước tiên mở miệng đạo. Tại Hạ Hỏa Thần lão tổ, cho đạo hữu chảo, tại hạ trong lúc vô tình xâm nhập đạo hữu thần cùng, nhiễu loạn bảo địa thanh tĩnh, mong rằng đạo hữu tha thứ tất cả. Ngươi tiểu hài này ngược lại là có chút thú vị." Lục Trọng lời nói, nhưng là cuối cùng nhượng vị này cao gầy thần nữ xoay người lại, nàng một đôi biết nói chuyện con mắt trên dưới liếc qua Lục Trọng cười nói, "Lấy tuổi của ngươi ở tại chúng ta thần minh ở trong, hoàn toàn chỉ có thể coi là cái trẻ nhỏ, nhất là ngươi chính là thần linh xuất thân, càng là non nớt, hết lần này tới lần khác muốn làm ra bực này lao khí hành thu bộ dáng. Ngươi yên tâm." đã không có ý định xâm nhập, bản cung cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Như thế, đả tạ cung chủ. Lục Trọng hơi gật gật đầu, trên mặt nhiều hơn một kia tiểu ý nhìn vận khí của hắn cũng không tệ lắm, không có gặp gỡ ở những cái này bắt bẻ, ngặm nhạn. Chỉ nghe cái kia thanh tang thần nữ ánh mắt trông lại, lại nói, Hỏa thần lão tổ, đây cũng là ngươi dùng tên giả a, bất quá lấy ngươi Hỏa đạo thần chi chi tôn xưng hô một câu Hỏa thần lão tổ cũng là không sao, ngươi ta ngang hàng luận giao liền có thể, ta tên là Thanh Tang, vì này một tòa Cửu Trọng Thanh Hoa cung chủ nhân, ngươi cũng có thể bảo ta Thanh Tang tỷ tỷ. 6. Tỷ tỷ. Lục Trọng khóe miệng có chút không được tự nhiên. Hắn nhưng là từ trước đến nay lấy chứng chặc tự dưng, kết quả vừa mới gặp mặt liền bị người nhận làm đệ đệ, ngay liền không có cách nào khoái trá ở chu được. Khóe miệng của hắn run rẩy, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười đạo: "Cái này sao, cung chủ, ngươi mặc dù cảnh giới so với ta còn cao thâm hơn một điểm, nhưng đây chỉ là tạm thời, hơn nữa cung chủ, lấy ta dựượng dục tuyết nguyệt xem ra, cung chủ niên linh vì chưa hẳn muốn so ta lớn tuổi, nói không chừng còn muốn tôn ta là huynh trưởng." Liền kêu thanh tăng như thế nào? "Cung chủ có thể xưng hô ta vị lựa quân." Lục Trọng ánh mắt mang theo ý cười, lớn mật Bên cạnh thiếu nữ áo xanh đã sớm không nhìn nổi, nàng một đôi con ngươi trong suốt lúc này cũng có chút cáo giận nhìn qua lục trọng. Nha nàng cung chủ là bậc nào thân phận, hạ mình tiếp đãi một vị thần cảnh rưỡi sinh linh đã là cực lớn hạ thấp thân phận, kết quả tiểu tử này còn không thức tốt xấu, giáng can đạm hô to cung chủ thần danh. Cái này còn cam minh. Thanh tang thần nữ khuôn mặt sững sờ, hơi hơi phất tay ngăn trở bên cạnh thiếu nữ áo xanh, nàng trung bạc vậy cười khẽ tại trong sương mù khói trắng vang lên, cũng không nói chuyện, kim bội khẽ nhúc nhích, làn gió thơm mịt mờ, nàng eo thon hơi trực tiếp đi tới bên cạnh bích ngọc bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó lại liếc mắt nhìn lục trọng. Xinh đẹp nhiên cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là ngạo khí rất, bất quá cũng được, tùy ngươi. Vị này nữ thần càng là hoàn toàn không thèm để ý ngồi đi. Lục Trọng gật gật đầu, cũng cất bước tiến lên, cùng nữ thần ngồi đối diện, hai người bình khởi bình tọa. Hắn thấy cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, hắn vốn là tiên tiên thần kỳ, địa vị tôn quý, xa xa mạnh hơn cùng trước mắt tôn này tự nhiên thần linh xuất thân thần, thần minh. Chỉ là chưa trưởng thành. Nhưng cùng trước mắt tôn thần này minh bình khởi bình tọa, không tính đi quá giới hạn thần đạo. Thanh tang thần nữ hơi hơi phất tay, sau đó liền gặp từng nhóm thân mang màu tiêu mỹ lệ thị nữ từ thủy tạ một quầy mà đến, bưng từng cái khay ngọc, ngọc bàn bên trên rực rỡ muôn màu, không thiếu thần quang đậm đà linh quả, cùng với quỳnh tương ngọc dịch. Cho dù là lấy thần linh ánh mắt đến xem, đãi ngộ này cũng là cực kỳ không tầm thường. Lựa quân đệ đệ, ngươi vẫn là mấy trăm năm nay tới thứ nhất tiến vào tỷ tỷ thanh hoa trong cung làm khách, đây đều là tỷ tỷ trong cung những năm này tự sản một chút quả, những thứ này ngọc dịch cũng là lấy hàng năm còn giữ lại linh quả kết tạo, những vật này, mặc dù không coi là đồ tốt, nhưng hương vị vẫn là phong cách riêng. Không biết ngươi có thể hay không quán thuộc. Gặp thanh tang nữ thần vẫn trong miệng gọi hắn là đệ, Lục Trọng có chút bĩu môi. Cùng dạng này nữ lưu manh tranh luận là không có có ý nghĩa, hắn dứt khoát thả ra cái bụng, đi trước đem khay ngọc bừng lên quả cùng ngọc dịch quỳnh tương nếm trước đủ, đương nhiên tại đụng vào phía trước, hắn vẫn đi trước đi qua tiên tiên linh cơ đụng vào cảm giác, không có nguy hiểm sau đó mới đi ăn uống. Dù sao mạng nhỏ quan trọng. Ngoài miệng lại nói, thật đúng là đừng nói thanh tang ngươi trong cung thức ăn đích xác là tư vị sống một mình ở ô, ta tự hạ sinh đến nay, còn chưa từng hưởng thụ qua như thế mỹ thực đặc khí. Thanh tang ngươi quả thực người đẹp, tay nghề càng đẹp. Lời này nhuượm thanh tang nữ thần có chút rợn khóc rợn cười. Lời này như đội bất kỳ một cái nào nam thần nói ra, nàng cũng chưa hẳn ngượng ngùng, nhưng hết lần này tới lần khác khen nàng chính là một cái tiểu bất điểm. 25 thứ 02 năm chương thần nữ thiện ý phải không? Tất nhiên bản thần xinh đẹp như vậy, vậy ngươi vì cái gì một mực lòng mang cái giác? Thanh tang thần nữ cầm một đôi biết nói chuyện con mắt nhìn chằm chằm Lục Trọng, tràn đầy trêu tức thân sắc. Lục Trọng một mặt chuyện đương nhiên. Cái này rất bình thường, đội bất luận kẻ nào đến rồi một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nếu là không có một điểm lòng cảnh giác, chỉ sợ đã sớm chết vô số lần, lại càng không cần phải nói đứng ở chỗ này hưởng thụ mỹ thực. Như vậy ngươi chẳng lẽ không sợ bản thần đại phát tư uy, đưa ngươi triệt để lưu lại, phải biết ngươi mặc dù là thần linh chi thân, nhưng đến cùng cũng không trơn thành." Lúc nói lời này, Thanh Tang nữ thần trợn sáng rỡ con mắt nghiêm nghị lại. "Thanh Tang, ngươi sẽ không. Ngươi không phải mới vừa mới nói sẽ không làm gì ta, ta tin tưởng ngươi nhất môn cựu định, không phải loại kia nói trở mặt liền trở mặt tiểu nhân." Lục Trọng vẫn là duy trì thong dong, tiện tay lấy ra cái kia tinh mỹ bằng gỗ đồ uống rượu, thuận miệng hừ ngực ở ngực một ngụm hài uống. Giống như không lọt vào mắt Thanh Tang nữ thần ánh mắt, hắn nhưng cũng dám làm ở đây, hơn nữa không sợ hãi chút nào kích động, thăm dò đối phương không sợ đối phương thẹn quá hóa giận, tự nhiên cũng có an toàn rời đi ách chủ bài. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, đã dám có thể nhường hắn tùy thời rời đi. Thanh tang nữ thần nghe vậy liếc qua giống như hoàn toàn không có phòng bị lục trọng, sâu trong mắt thoáng qua một tia như nghĩ tới cái gì, mặc dù là sơ bộ tiếp xúc, nhưng nàng nhìn ra được vị này Hấu niên thần chi mười phần cảnh giác, nhìn như gan lớn kỳ thực tâm tư cẩn thận, nghĩ đến trong tay nắm bài tới gì, mới khiến cho hắn có lực lượng làm như thế. Bất quá cân nhắc đến đối phương có thể trực tiếp xé rách Thanh Hoa thần cung ngoại vi trọng bảo Bích Hoa Thiên Kính phòng hộ, trực tiếp xuất hiện tại Thanh Hoa trong thần cung, có cái gì ách chủ bài tự nhiên là chuyện đương nhiên. Thanh đăng nữ thần khẽ gật đầu một cái, vẫn là thản nhiên cười nói, không muốn tính toán hoàn toàn tin tưởng người một người nữ nhân hứa hẹn, nhất là nữ thần. Chợt, nàng nháy mắt nhìn qua Lục Trọng, lại nói, bất quá ngươi niên kỵ còn nhỏ, chỉ cần nhớ kỹ là được. Lục Trọng liếc qua vị này làm người tốt tỉ nữ thần, trong lòng có chút không nói gì. Hắn có chút nhìn không thấu cái này nữ thần, nhìn như thuần chân, kỳ thực hai con người có thể thấm nhuần và vặn. Chợt, Lục Trọng khuôn mặt chợt phát ra tầng tầng ngượng đỏ. Hắn cảm thấy một cỗ nặng nề vô hình ba động từ thể nội xông lên thần hồn chỗ sâu, ẩn ẩn xung kích thần hồn, cũng may hắn thần hồn vô cùng bền bỉ, thần hồn đại dương mênh mông rộng lớn mênh mông. Cái này nhấc lên nho nhỏ sóng gió nháy mắt bị trấn áp. Hắn cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới ăn uống thả cửa này sao nhiều quả cùng linh cự. Đây là say linh dược. Lúc này dạ dày giống như hóa thành một cái linh khí con suối, có một cô ấm áp một thuộc tính nguyên khí chợt sinh ra, giống như dòng lũ đồng dạng tràn vào đến toàn thân bên trong. Thân lực kịch liệt ba động, bên cạnh thanh tăng nữ thần cùng thanh ý thị nữ cũng có thể nhìn ra được. Các nàng ở bên cạnh chỉ là hơi mỉm cười. Những thứ này linh quả đối với đôi chủ tử này mà nói, tự nhiên chỉ là bình thường điều tiết khẩu vị điểm tâm, bất quá đối với thần cảnh trở xuống tu sĩ, đó chính là không phải lớn một cách bình thường ngủ. Bất quá các nàng tin tưởng, này đối một vị hữu niên thần linh không có vấn đề gì. Nhiều lắm là chỉ có thể là chật vật một điểm. Chỉ là nhường hai chủ tớ cái hơi giật mình là, Lục Trọng khuôn mặt chỉ là hơi đỏ lên, thể nội vẻ này bảng bảng sóng linh khí lập tức bị ép xuống. Lục Trọng bên ngoài thân vô số điểm điểm xích hồng quang hoa lưu chuyển mà ra, tạo thành một vòng màu đỏ quần mặt trời, quần mặt trời nội bộ giống như một cái động không đáy, không ngừng tiêu hóa linh quả linh tiểu dược hiệu. Sau một lát chỉ thấy Lục Trọng quanh thân khẽ chấn động, thể nội có nhất tinh tinh điểm điểm kim quang lưu chuyển mà ra, cuối cùng biến thành một vòng kim quang tại Lục Trọng bên ngoài thân nhi lên. Phản hư cảnh đệ nhất cảnh Chủ thần thể hoàn thành. Cái kia một vòng kim quang chính là thần thể chủ liền dị tượng. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Bên cạnh Thanh Y tỷ nữ nhìn qua vẫn như cũ tản mắt ra nồng đậm thần tính huy hoàng lục trọng, đáy mắt có chút kỳ dị. Chẳng lẽ hắn còn nghĩ một hơi ngưng thần đài? Thân cảnh trở xuống tu hành, Thanh Y tỷ nữ tự nhiên là dị thượng quen thuộc, vì thế nàng thế nhưng là trong này tha cọ sát hơn ngàn năm. Phản hư ba cảnh, cần chủ thần thể, ngưng thần đài, rèn tân hồn. Đây là đang vì bước kế tiếp cử hành bài vị tấn thăng nghi thức làm chuẩn bị. Thần linh tiên phú cứ như vậy đáng sợ. Thanh tang nữ thần tươi đẹp ánh mắt giống như là xem thấu thanh ý tỉ nữ tâm tư, há lại chỉ có từng đó, thần linh còn lâu mới có được trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy, cho dù là giống như ta đây một dạng cảnh giới, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, liền có thể dễ dàng đạt tới, thậm chí tiến vào ngươi ta muốn ngưỡng vọng lĩnh vực, cũng không phải khó khăn rừng nào. Thanh tang nữ thần thở dài, tiên tiên thần kỳ đích thật là được trời ưu ái, thượng thương quá mức hầu hãi bực này tồn tại. Ngươi xem, hắn tiên tiên thần đại sắp xuất hiện. Chính như thanh tang nữ thần sở liệu, lục trọng sau một lát, vẻ mặt cơ thể hắn có nhất trọng thần quang hiện lên. Đó đã là ngưng kết thần đài. Cái kia từng bản linh quả linh kỷ Đối bất luận một vị nào phản hư đại tu, đều có thể chống đỡ gần chết, nhưng ở thần linh khủng lồ năng lực tiêu hóa trước mặt, nhưng chỉ là một bữa ăn sáng. Lục Trọng có thể cảm giác được, thân hồn trong đại dương bao la nổi lên một tòa vô lượng tử khí ngưng tụ thần đài. Thần đài trung quanh trải rộng tiên tiên phù văn, vô số địa hỏa lan lộn, nguy nga trộng trọng. Đang ngưng tụ thần đài sau đó, thân hồn của hắn tiến tới đã dẫn phát lần thứ 2 thần biến. Thân hồn thêm một bước tẩy luyện, thuần túy. Lúc này dạn dày linh quả linh thủy vẫn còn giữ lại một bộ phận, nghĩ nghĩ Lục Trọng dứt khoát nhất cổ tác khí đặt chân phản hư cảnh đỉnh phong. Sáng ngời thần quang lần thứ 3 tại hắn bên ngoài thân nợ rộng. Quân thân vô hình thần uy lần nữa nọ rộ, chỉ là vô hình thần uy mang tới một tầng như thực chất nhiệt độ cao, thiếu đốt vĩ lực, nhường bên cạnh Thanh Tang nữ thần cùng Thiếu nữ áo xanh cũng cảm giác bên ngoài thân sóng nhiệt của quận. Thậm chí là thêm một bước, thân thể đều sinh ra một loại cảm giác khủng bố, giống như muốn bị hòa tan. Vậy mà trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, một hơi đã tới phản hư cảnh đỉnh phong. Hơn nữa khí thế trầm ổn, cũng không bất luận cái gì một kia phù phiếm. Lúc này Thiếu nữ áo xanh một bên vận chuyển thần lực ngăn cản kinh khủng kia nóng bỏng thần uy, chấn động trong lòng phía dưới, con người cũng nhịn không được có chỗ biến hóa. Nàng một đôi tú khí con mắt nhịn không được trừng lớn, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm lục trọng. Đây chính là thần chi. Thiên tiên thần chi tiên phú tu hành cứ như vậy đáng sợ. Thanh tang nữ thần nhưng là chú ý tới lục trọng mi tâm chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất hỏa diễm hình đại đạo thần văn, từ đường lớn kia trong thần văn, nàng cảm ứng được một cỗ kinh khủng nóng bỏng sức mạnh. Cỗ lực lượng kia cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Xem như một chút thần minh, nàng không phải là không có tiếp xúc qua cường hành đáng sợ tiên tiên thần lựa, nhưng cảm giác cái gì thần lựa đều ở đây cái kia một tia kim sắc hỏa diễm trước mắt, không đáng giá nhắc tới. Xem ra vị này Lửa Quân Đệ Đệ Tiên Tiên Thần kỳ xuất thân, so trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn, chỉ sợ vị này không phải là cái gì đơn giản Tiên Tiên Thần kỳ xuất thân, đường lớn kia thần văn vĩ lực cảm giác so phụ vương Tiên Tiên Thần văn cấp bậc còn cao cấp hơn 6. Cái này ở Thanh Tang nữ thần xem ra liền 10 phần đáng sợ. Hán phụ vương tại Thanh Khư trong chúng thần, cũng không phải hạng người bình thường gì a. Thanh Tang nữ thần không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ vị này Lửa Quân Đệ Đệ Tiên Tiên Thần cách đã tiếp cận với đại nhật dạng này thần tính bản nguyên. 26 thứ 026 chương bản mệnh linh hỏa thức tỉnh Thanh Tang nữ thần rất là kinh ngạc, nhưng nàng chợt lắc đầu. Nàng cảm thấy khả năng này chỉ là ảo giác của mình. Nàng có chút bươn người. Lục Trọng mặc dù triển lộ ra đại đạo thần văn huyền diệu mà không có thể tương nghị, nhưng cũng không có thể đến độ cao đó. Bởi vì nếu là có cấp độ kia tầng thứ tiên thiên bản nguyên thần linh xuất thế, chỉ sợ toàn bộ đại hoang hầu như đều đã biết, cùng bạn không đạt được. Nhưng thanh tang nữ thần trong khoảng thời gian này cũng không cảm giác được bất luận cái gì thiên địa dị tượng. Lục Trọng hoàn toàn chính xác không biết, tự thân nghiêm phòng tứ thủ, vẫn bị vị này tinh minh nữ thần dòm đi một bộ phận vừa vặn. Cái này cũng là bị giới hạn tầm mắt. Xuất thân hoàn cảnh không giống nhau, đến cùng có chỗ hạn chế. Mãi mà hắn là chân thân chưa từng xuất hiện, chỉ là nửa cái thần linh chi thân ở đây, ngược lại nhường thanh tang nữ thần có chút nhìn sai. Bất quá thanh tang nữ thần có một chút không có nhìn lầm. Linh lực thêm một bước bảo đảm, lực trọng trong cơ thể bản mệnh thần hỏa bắt đầu đã thức tỉnh. Buồn mạng của hắn thần hỏa là tiên thiên hỏa linh mạnh ngũ biến thành, một điểm kia tiên thiên hỏa linh cực kỳ bá đạo, có được đồ thần diệt đạo kinh khủng vĩ lực. Cho dù là chỉ là một điểm, cũng nhượng lực trọng được lợi cực lớn. Hắn toàn bộ thân hình bao phủ tại màng lớn liệt diễm ở trong, vô hình thần hỏa từ quanh thân bắn ra, bắt đầu chủ động rèn luyện, giàn đúc hắn thân thể. Thanh tang nữ thần cùng thanh ý thị nữ đều ở đây một bên cũng không quá dậy, tu hành có biến, đây là nhân chi thưởng tình, không tính thất lễ. 6. Ở nơi này một điểm tiên thiên thần hỏa xuất hiện trong đáy mắt, Vạn Hỏa Chi Hà chỗ sâu, một điểm kia đậu đỉnh lớn nhỏ diễm sắc hỏa diễm thoáng chốc phát sinh biến hóa, giống như thổi khí đồng dạng, chất lớn mạnh, hóa thành một đầu hỏa sa đột nhiên hướng về Vạn Hỏa Chi Hà thượng dung dịch lưu mà đi. Hỏa sa du tụ tại Vạn Hỏa Chi Hà bên trong tu nạp vô số tiên thiên nguyên hỏa, có nhất trọng trọng đại uy lực ở trong đó lưu chuyển ra, ẩn ẩn muốn vòng qua chúng quanh từng tòa hỏa diễm thần sơn, vọt thẳng vào Vạn Hỏa Chi Hà đầu ngõ, tầng bên trong một mảnh nguyên thủy trong biển lửa. Nhưng pháng qua đầu này, Hỏa Sa Liên bị một cú không hiểu ý niệm cưỡng ép giằn xuống tới, dừng lại ở trung đoạn khu vực. Thời điểm vẫn chưa tới. Lục Trọng Tâm thần theo cái kia vạn hỏa chi hà kinh khủng chói chang dòng lũ lưu chuyển, hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến cái kia phiến nguyên thủy trong biển lựa đối với hắn lực hấp dẫn, nếu là có thể tiến vào trung ương, hắn đối với hắn có ích lợi cực lớn. Vô cùng có khả năng dẫn động thiên địa hỏa nguyên tán thành. Nếu không như vậy, nghĩ đến những thứ này, Hỏa Thần cũng sẽ không vọt đến nhọn cả đầu hướng mặt trước chen. Bất quá bây giờ hắn không cần phải gấp gáp. Vị trí kia ngay ở chỗ này, không cần bây giờ tranh thủ. Nếu là thực lực không đủ, Đức không xứng vị, đến lúc đó khó tránh khỏi tự rất hai thương. Hà tất vì một điểm vốn là trong nồi đồ vật bại lộ đã biết vị tiên tiên bản nguyên thần linh tồn tại. 6. Thời gian rất nhanh, Lục Trọng mở ra ánh mắt lúc, trong cơ thể thần hỏa tủy tủy đã hoàn thành. Chỉ là mở to mắt, Lục Trọng chính là nhìn thấy chung quanh vẫn có không thiếu màu Tiêu Phiêu tay áo thị nữ đang tại hướng về thân thể hắn đưa lên từng quả linh quả, linh mục cánh khô. Mạng lớn ẩn chứa tiên tiên đất mộ nguyên khí linh vật tại thần hỏa thiêu đốt phía dưới sụp đổ hóa thành tiên tiên đất mộ nguyên khí dung nhập thần hỏa bên trong, cuối cùng vì hắn thu nạp. Đây là một trợ hóa thế, châm tụy tăng lương. Có trách hắn nhanh như vậy liền hoàn thành Tiên Tiên Thần Thể thủy biến. Lúc này gặp bên cạnh Thanh Tang thần nữ còn ở bên cạnh theo dõi hắn, Lục Trọng vội vàng nghiêm mặt thở dài đạo: "Thất lễ, nhường Thanh Tang cô nương tự hầu." Nhìn xem Lục Trọng tỉnh lại, Thanh Tang nữ thần ngọc dung mỉm cười: "Không sao. Viêm Quân đệ đệ, chúc mừng ngươi tu vi tiến thêm một bước. Ngươi cái này Viêm Quân chi danh không bao lâu, e rằng quả thật nổi danh phô thật ra thì." Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười. Hắn chính là một điểm tiên tiên hỏa linh giáng sinh, là hỏa bên trong thần thánh, dùng Viêm Quân xưng hô còn tính là uy cố đâu. Con phải cảm ơn qua cô nương giúp đỡ tri ân. Nếu không phải cái này rất nhiều rất một bà bối, chỉ sợ chưa chắc có thể nhanh như vậy lần nữa thuế biến thân thể. Không cần nói cảm ơn, chuyện như thế vật ta đây một mạng lớn Thanh Tang Lâm bên trong đã là chồng chất vô số. Mặc dù Thanh Tang thần nữ là nói như vậy, Lục Trọng hay là đối với vị này thần nữ ấn tượng đối cái nhìn không thiếu. Phú bà lúc nào cũng tản ra vô hình mị lực. Hào phóng phú bà càng khiến người ta không cách nào chẳng ghét. Đồng thời Lục Trọng chú ý tới, vừa mới cái kia tiên tiên linh hỏa tẩy luyện thân thể tốn mất không thiếu thời gian. Đã sám vô luận có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, có thể cưỡng ép dừng lại thời gian chỉ có một ngày. Bây giờ đã chỉ còn lại có 2 canh giờ tà hữu. Thanh Tang thần nữ lại đề nghị, "Viên Vân đệ đệ, ta đây Thanh Tang Lâm rủ cho là tại mục tộc ở trong, cũng là phong cách riêng, hôm nay có duyên, ngươi ta không ngại cùng dạo này lâm như gì." Nghe vậy, Lục Trọng cũng có chút cao hứng, cười nói, "Đã như thế, có thể nào bỏ lỡ? Có thể ăn có thể uống, còn có thể miễn phí du lịch, cơ sao mà không làm đâu." Lại càng không cần phải nói bên cạnh có một hoàn toàn không sinh ra chán ghét háo hức mỹ mạo thần nữ. Một đoàn người tại Thanh Tang thần nữ vị này chủ nhà dưới sự hướng dẫn, lần theo ven hồ đường nhỏ, chậm rãi hướng về bình hồ một bên mảng lớn dây leo trong rừng đi đến. Lúc này bầu trời sương trắng cũng tại chậm rãi tản ra, đâm đầu vào là mảng lớn chọc trời thẳng linh mục, vô số thần mục trong thời gian ngắn liền choáng váng lục trọng mắt. Ngắn ngủi 2 canh giờ du lãng, dù chỉ là thấy được Thanh Tang Lâm một góc, Lục Trọng cũng chỉ cảm giác tiến nhập một tòa cực lớn bảo sơn. Bên trong kỳ hoa dị thảo vô số, thần mục đông đảo. Diệm Tông tại Tây Nam chi địa cũng coi như là giàu có, tông nội sản nghiệp đông đảo, nhưng tiến vào nơi đây sau đó, Lục Trọng lập tức cảm giác Diệm Tông giống như là một sóng nhỏ. 6. Hai canh giờ sau đó, Lục Trọng bị đá xám đưa tiễn. Thanh Tang Lâm bên trong, mắt thấy Lục Trọng rời đi, hai chủ tớ người đều có chút chấn động. Vậy đến đi vô tung năng lực, quả thực rất quỷ dị. Chỉ là trầm ngâm chốc lát, thiếu nữ áo xanh bèo tấm vẫn không được đáp giọng dò hỏi, "Thiếu Tôn, bây giờ vị này viêm quân đã rời đi, chúng ta như thế nào ra phó?" Thanh tang thần nữ lườm đè ép bèo tấm, "Cái gì bản giao thế nào?" "Lão gia nếu là biết thần cung bên trong có ngoại nhân xâm nhập, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình." Thiếu Tôn coi như không sợ rả ra trách phạt, nhưng chuyện này phải chăng muốn cùng lão gia báo cáo? Một vị ấu niên thần linh, nói không chừng đối với lão gia cũng sẽ có điều an bài. Không cần đến phức tạp như vậy, ta chiêu đại viêm quân đệ đệ càng nhiều chỉ là đuổi một chút cái này nhàn tản thời gian. Phủ Vương để cho ta tại Thanh Hoa trong cung bế quan 3000 năm tránh né tai kiếp, đây đối với ta mà nói, quá mức buồn đè. Viêm Quân em trai đến, cuối cùng nhường quan thời gian này không tính quá mức nhàm chán. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Thanh tang nữ thần khoát khoát tay. Nàng xem một mắt lục trọng rời đi phương hướng, đạo: "Phủ Vương nói tương lai ta sẽ có nhất trọng vô cùng hung hiểm thiên hỏa chi kiếp, khi đó Thanh tang Lâm Hủy, ta cũng có vấn thân hỏa, hôm nay kết giao ta đây Viêm Quân đệ đệ, hắn chấp trưởng tiên tiên thần hỏa, lại là trong lựa chi quân, tương lai nói không chừng có thể giúp ta thoát ly kiếp nạn. Kế tiếp ta muốn tiếp tục bế quan." toàn lực luyện chế mấy món hộ thể bà bối. Nói xong nàng quay người đặt chân bình hồ, thân hình giống như lăng ba tiên tử, thoăn qua rơi vào trung ương một tòa to lớn thanh sắc bảo đà ở trong. Cẩn thận nhìn lại, đó là một gốc trọc trời cực lớn thanh tang thần mục, cành lá già thiên, giống như chẻo chống tiến cảnh. 6. Đoan Phương thị tộc bộ lạc bên trong, Tại Lục trọng quay về trong mắt, cái kia hóa đá cơ thể nháy mắt kim quang tràn ra, thân hình vô căn cứ rơi xuống. 27 thứ 027 chương Tuyết Mai kim quang tràn ngập, Lục Trọng liếc qua xung quanh, biết là một lần nữa đã trở về. Hắn cất bước đi đến bên cạnh, tiện tay rót cho mình một bát nước trà, nhưng chợt lại để xuống. Lục Trọng đi đến trên lễ, hắn khuôn mặt trầm tư. Thần hồn chỗ sâu đá sáng quang huy lưu chuyển một lần nữa quy về màu sáng. Chỉ là hắn rõ ràng cảm thấy cái đồ chơi này phức lượng, hắn làm cho hắn có thể không chỉ chỉ có kiếp chi đại đạo truyền thừa. Đáng tiếc chuyến này thân vào bảo sơn tay không mà quay về. Lục Trọng nhớ tới cái kia thanh tang rừng kinh lịch, không chỉ có mặt lộ vẻ sâu đẫm bóng cổ tay chi sắc, nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo, quả nhiên là hắn thở bình sinh nghĩ thấy. Vị kia thanh tang thần nữ đã cho hắn từng nói tới, có thể ngắt lấy một chút mang về dự bị. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn lựa chọn tự tuyệt. Cái này không giống như là ăn, ăn uống vô luận là đồ vật gì tiến vào thần thể bên trong, bị cái kia bá đạo bản mệnh linh hỏa gọi giữa, dấu đi bí ẩn đi nữa ân ký đều sẽ bị đến cực điểm đốt cháy sạch sẽ. Nếu là bí mật mang theo tư tạng, ai biết bên trong có cái gì theo dõi bị ấn. Lục Trọng bây giờ không muốn bại lộ chính mình, đem tự thân sinh tử để đặt tại đối với những người khác nhân cách huấn tượng phía trên, dưới đáy lòng khuyết thiếu an toàn Lục Trọng xem ra, cái này rất ngu xuẩn. 6. Đoan Vương thành thành chủ sảnh, sau khi xuất quan Lục Trọng trực tiếp đi tới thành chủ sảnh, chuẩn bị chờ Bưng Phương Minh đến. Lục Trọng đã chuẩn bị rời đi Đoan Vương thành. Đi ra lâu như vậy Ma Linh Sơn mạch hung thú hai nạn đã toàn bộ giải quyết, là thời điểm trở về Diệp tông, qua hắn khiêm tốn tu hành tháng ngày. Cho các sư đệ sư muội nói một chút tu hành, nói một chút nhân sinh, dù sao cũng so ở bên ngoài chém chém giết giết đến hay lắm. Nếu quả thật muốn đánh đánh giết giết, không ngại chờ hắn tu thành linh vị chi thân phía sau. Lấy hắn thần linh chi thân, trở thành một phương linh vị, cũng không tính là dã tâm bừng bừng. Linh vị địa vị đồng đẳng với 3000 đạo chủ. Lục Trọng cho đấy lòng lập xuống một cái mục tiêu nhỏ. Dương Hỏa thần tiền bối đợi lâu. Chỉ chốc lát sau, Bương Vương minh mặt mũi tràn đầy gió xuân đến. Sau lưng còn đi theo nhất vị diện cho anh Tuấn tu sĩ trẻ tuổi, trẻ tuổi tu sĩ khuôn mặt phổ thông, trên tay bưng một cái khay, trên khay có khắc một cái hổ ngọc. Lục Trọng ngẩng đầu, nói thẳng: "Loan chính tộc trưởng, ngươi nhưng chính là người bận rộn, như thế nào, lão tổ tên tuổi của ta dùng tốt sao?" Nghe vậy Bương Phương Minh nụ cười trên mặt chỉ trệ, sau đó trên mặt chất đầy nụ cười, "Dùng tốt, nhờ có có tiền bối tên tuổi trấn trụ những tu sĩ kia, mới có thể bảo đảm ta Đoan Phương thị tộc bình an trải qua kiếp nạn này." Nói hắn khuôn mặt nghiêm một chút, từ bên cạnh tu sĩ trong tay lấy ra cái kia bảo hạt, hai tay đưa tỉ lên, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Lão tổ Đây là chúng ta đoan chính bộ lạc một điểm tâm ý, mong rằng lão tổ nhận lấy. Về sau lão tổ nếu có phân công, chỉ cần thông báo một tiếng, đoan chính bộ lạc vì tiền bối sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Ân, ngược lại là có lòng. Lục Trọng khuôn mặt nhìn lướt qua Bương Phương Minh, cùng với sau lưng tu sĩ, ánh mắt tại hắn tu sĩ trên thân liếc mắt nhìn, cái nhìn này để cho hai người đồng thời cũng là đấy lòng nhảy một cái. Sau đó Lục Trọng mới thản nhiên lấy ra cái kia bảo hạt. Bảo hạt bên trong đồ vật Lục Trọng đã rất rõ ràng, đó là một kiện tiên thiên thần tài, Cựu Linh Thần Thạch, một loại 10 phần kỳ dị thần tài. Rất hi hữu, thần thạch trận chứa thuần khiết tầm bộ lực lượng linh hồn, là luyện chế pháp bảo mà không những phải một loại trọng yếu phụ liệu, bất kỳ pháp bảo nào tăng thêm loại này thần thạch, đều có thể trên phạm vi lớn hóa giải pháp bảo kết cấu. Trên bản chất tới nói, loại này tiên tiên thần tại bản chất bất quá là một đạo thuần túy đặc thù tiên tiên nguyên khí ngưng kết mà thành. Cái này nhượng lục trọng nhớ tới trong tay mã chọc châu, nếu có thể gột rửa sạch sẽ mã chọc châu bên trong rất nhiều hung thú tinh huyết, cái này chọc châu còn có hy vọng trở thành một kiện tiên địa linh bảo. Không biết cái này cựu linh thần thạch đối địa chọc châu tấn thăng có hay không trợ rút. Đó là một rất tốt đầu đề, có thể tìm tòi một hai Lục Trọng mắt lộ ra một nụ cười. Bưng Vương Minh tại đại sự phía trên còn tính là không hồ đồ. Bên cạnh, Bưng Vương Minh một mặt cung kính đứng ở một bên, trên mặt có chút thì đau, trong lòng càng là khổ sở. Đây đều là Đoan Phương thị tộc lão đệ tử, đưa ra một kiện thiếu một kiện. Nhưng suy nghĩ một chút Đoan Phương thành bên trong đông đảo Đoan Phương thị tộc nhân, Bưng Vương Minh hạ quyết tâm, để cho mình quên cái này điểm tâm đau. Thu trọng lễ sau đó, Lục Trọng nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần chân thành, thuận miệng chỉ điểm Bưng Vương Minh vài câu, nhuận Bưng Vương Minh cười không ngậm mồm vào được, sau đó liền biểu lộ đi ý, Bưng Vương Minh dưới sự kinh hãi vội vàng giữ lại, Lục Trọng thái độ kiên quyết bất quá vẫn là lưu lại một đạo phương thức liên lạc, cho phép Đoan Phương thị tộc thời khắc mấu chốt có thể liên hệ hắn. Chỉ là tại Lục Trọng chuẩn bị rời đi phía trước, Bương Phương Minh soi lưng cái kia trẻ tuổi tộc nhân nhưng là chợt mở miệng, "Hỏa thần tiên bố, không biết ngài đối với Diệm Tông cũng có ý kiến gì không?" Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh chợt yên tĩnh trở lại. Lục Trọng đem ánh mắt rơi vào cái này Đoan Phương thị tộc nhân ăn mặc thân ảnh trên thân. Cuối cùng nhịn không nổi, hắn đã sớm phát giác được người trẻ tuổi này trên người có chút khác thường, cũng không phải là Đoan Phương thị tộc tu sĩ. Hắn ý niệm đảo qua tu sĩ trẻ tuổi này, Một cú rộng dãi khổng lồ thần uy lập tức xuất hiện, Mên Ngông thần uy tại chợt không chút kiêng kỵ lấp đầy tòa này lại sánh mỗi một cái xó xỉnh, lập tức nhường Bưng Phương Minh, cùng với tu sĩ trẻ tuổi này biến sắc, tại này cổ kinh khủng thần uy phía dưới, bọn hắn giống như là sâu kiến. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ta biết các ngươi là người nào, vô luận đánh cái gì chú ý, tốt nhất đừng đem bản tôn mang lên, muốn tính toán lao tội, đừng trách còn lại ra tay ác độc vô tình. Bưng Phương Minh thấy thế, khuôn mặt biến sắc, tiền bối, chúng ta cũng không hất ý. Bưng Phương Minh, nếu muốn giữ lại ngươi Đoàn Phương thị tộc, tốt nhất cũng không cần quấn vào không rõ đúng sai ở trong, đây là bản tôn đối với ngươi sau cùng lời khuyên cảnh báo. Lục Trọng cười lạnh, hắn ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn về phía hai người, càng là nhìn lướt qua đại điện tiền điện một bên, lạnh lùng hừ một cái, thân hình hóa thành một đạo hỏa quang nháy mắt phá không mà đi. Chỉ là đáy mắt, Lục Trọng thoáng qua một tia thong dong, không có bất kỳ cái gì ngoài ý mến. Bương Phương Minh cùng cái kia bị hắn đánh gần chết tuyến nhân có câu thông, mà hắn vị này thủ đoạn cao tuyệt tán tu tiền bối lại biểu hiện ra vượt mức bình thường chiến lực, hắn tin tưởng cái kia tuyến nhân thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vì hắn quá rõ ràng Diễm tông nội tình. Thế lực kia tất nhiên muốn làm nhiều tiền, tuyệt đối lạn đến thử tiếp xúc hắn. Kỳ thực Lục Trọng cũng có ý mượn cơ hội này, tham dò một hai cái kia không hiểu thế lực nội tình, xem có thể hay không để cho hắn sử dụng, giúp hắn thu hồi chân thân. Bất quá nếu là rất dễ dàng đồng ý, đối phương khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều, dứt khoát lạnh nhạt tờ ơ bọn hắn. Tại Lục Trọng rời đi về sau, Băng Phương Minh khuôn mặt hơi biến hóa, đáy mắt mang theo một tia ảo não cùng hối hận. Các ngươi nhìn, chuyện này rõ ràng không thể được. Hòa Thần Tiên bối ngay cả chúng ta cơ hội nói chuyện cũng không cho, chỉ sợ là đã giận, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta Đoan Phương thị tộc thế nhưng là chạ giá thật lớn đại giới, mới đến một tôn phản hư cảnh đại tu tán thành. Băng Phương Minh trong giọng nói, ít nhiều có chút trách. "Các ngươi yên tâm, hắn không có hoàn toàn cự tuyệt, việc này còn có chỗ thương lượng." Một cái khác giọng nữ lại tại lúc này trống rông xuất hiện. Chỉ thấy ở bên cạnh bình phong bên trên, một đóa sương tuyết hàn mai bay ra, nó trong hư không quay tròn chuyển động, hóa thành một đóa trắng như tuyết hoa mai. "Hồng nhụy nhà diễm." Nhìn thấy đóa này hoa mai, Băng Phương Minh cùng tu sĩ trẻ tuổi đều là khuôn mặt trang nghiêm, mang theo cung kính. Chỉ nghe thượng thủ Tuyết Mai trong cánh hoa một cái thanh thúy giọng cô gái vang lên lần nữa. Hắn vì phản hư cảnh tu sĩ, một kẻ tán tu tu hành gian khổ, dù cho đặt chân thần mình cảnh giới lại như thế nào, Diễm Tông bên trong bảo vật, thần tài, hắn làm sao không muốn như thế nào không muốn. 28 thứ 028 chương chân thân chỗ nhà mình đổ vật còn muốn nghĩ sao? Trên không trung, Lục Trọng trong lòng có chút buồn cười. Bất quá Diễm Tông bây giờ đích xác không phải hắn tất cả. Ít nhất tại Diễm Mộ Lăng từ nhậm tông chủ phía trước, còn không phải hắn. Hắn đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Diễm Mộ Lăng đối với hắn tự nhiên là cứ tốt, nhưng bây giờ Diễm Mộ Lăng hoàn toàn chính xác trở thành hắn trưởng thành trên đường phi phức. Không rời đi mà hắn, liền không có cách nào thuận lợi tiến vào chỉ có tông chủ mới có thể đi vào hạch tâm cấm địa. Bất quá sau khi trở về, có thể thử nghiệm xông vào một lần. Lục Trọng đấy mắt hiện ra một tia nhau nhau muốn thử thần sắc. 6. Diễn tông Lục Trọng đi trước tiến nhập tông chủ phong sáng dư quan, đem chuyến này lấy được có quan hệ với Lương Cực Lôi Long tin tức từng cái nói rõ, bao quát Đoan Phương thành chi chiến. Đương nhiên, hắn cũng không phải là lấy Hỏa Thần lão tổ góc nhìn nhắc đến cái này lấy được hết thảy. Rất nhiều tin tức cũng là ra công sau. Trên thực tế Đoan Phương thành một trận chiến phía sau, Lương Cực Lôi Long trực tiếp vẫn lạc, lai lịch của nó như thế nào hay không, kỳ thực giá trị không lớn, có giá trị ngược lại là có quan hệ với Hỏa Thần lão tổ hết thảy. Dù sao cũng là Hỏa Thần lão tổ giải cứu Đoan Phương thành, đánh tan Lương Cực Lôi Long cùng với hung thú đại quân. Trong đại điện, Diễm Mộ Lăng một thân đỏ hồng chương bào, trên người hắn thêu lên rất nhiều hoa lệ vô cùng hỏa văn đường vân, đầu đội tử kim mặt trời mới mà quan, khuôn mặt mỉm cười lắng nghe Lục Trọng dần thuận, chỉ có làm Lục Trọng kể xong hết thảy sau đó, mới hỏi, "Căn cứ ngươi biết, lựa kia thần lao tổ pháp lực như thế nào? Phải chăng có thể là Hoàng Liên Tông cùng Tiệm Tông tu sĩ?" Lục Trọng ánh mắt hơi biến hóa, lúc này liền đạo, "Căn cứ Đoan Phương thị tộc lưu truyền tới tin tức, Hỏa Thần Lao Tổ là một tôn phản hư cảnh đại tu, đến từ đất đỏ Bình Nguyên khu vực bên ngoài, không phải Hoàng Liên Tông cùng Tiệm Tông tu sĩ, ta cũng cảm thấy không giống." Hoàng Liên Tông trọng cổ tu Thiểm Tông tu sĩ tham lam trọng, lựa kia thần lão tổ địa bộ cũng không giống hai tông tu sĩ, ngược lại có điểm giống tu sĩ nhân tộc, sự xuất hiện của hắn càng nhiều hơn chính là vì nhân tộc ngăn cản hung thú, giải cứu kỳ viêm phủ nhân tộc. Lục Trọng trong miệng Hoàng Liên Tông cùng Thiểm Tông theo thứ tự là đất đỏ bình nguyên khu vực khác hai cái đại tông. So sánh với coi như bình thường Diễm Tông, mà khác hai cái tông môn muốn trách dị hơn. Hoàng Liên Tông bởi vì đặc thù hiến pháp, trên thân sẽ xuất hiện một ít khổ sở đau sức mạnh hành hạ vết tích, dùng cái này tôi luyện tâm cảnh, cho nên Hoàng Liên Tông tu sĩ đại bộ Phật lực lượng thần hồn cực kỳ cường đại, nhưng đi qua kinh khủng đau khổ dày vò Hoàng Liên tông tu sĩ một số nhỏ tu sĩ tâm trí ít nhiều có chút văn mẹo, thậm chí dị hóa, thật không tốt ở chung. Tiêm tông trọng tham lam, bọn chúng tiềm thần pháp tướng 10 phần quỷ dị, nghe nói tông chủ ma tiêm vẫn là yêu loại xuất thân. Diễm Mộ Lăng nghe Lục Trọng phân tích, khuôn mặt bất động, chỉ là đáy lòng âm thầm gật gật đầu, cái này cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp. Nhưng Diễm tông phạm vi thế lực bên trong xuất hiện cường giả như vậy, nhiều ít vẫn là phải chú ý một chút. Những thứ này phản hư cảnh đại tu, nhất là tàn tu, dị loại, yêu ma xuất thân đại tu mỗi một cái đều là quá giang long. Một khi bọn hắn động một chút không cải biến tâm tư, chung quanh tông phái sẽ rất khổ sở. Diễm Tông mặc dù thể lớn, nhưng là muốn phá lệ chú ý Lục Trọng dò xét đi ra ngoài tin tức, đồng thời không có giá trị gì, nhưng Diễm Mộ Lăng vẫn là mở miệng nỗ lực vài câu. Bất quá khi Lục Trọng ném ra ngoài một bộ phận bố trí hung thú chiến trường còn giữ lại hung thú thi cốt sau đó, Diễm Mộ Lăng thái độ cuối cùng có chỗ chuyển biến. Đám hung thú này bạch cốt cũng không tệ, vô luận là luyện khí luyện đan, hoặc là tu hành bí pháp có lẽ đều dùng được. Hắn trong hai con ngươi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Người đem các loại cái gì cũng cống hiến ra tới, Diễm Tông sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Diễm Mộ Lăng lại để điểm Lục Trọng. Đồ Nhi Cái kia trấn ma điện điện chủ vị trí, ta đã vì ngươi tại trại đường, bất quá là không có thể thành, đến lúc đó vẫn muốn nhìn ngươi tự thân biểu hiện như thế nào. Đến lúc đó ngươi có lẽ còn muốn làm tốt hạ chàng động thủ chuẩn bị. Nói đến đây Diễm Mộ Lăng khuôn mặt mang theo trang nghiêm, một đôi mắt nhìn qua Lục Trọng mang theo một tia xem kỹ. Ngươi có chắc chắn hay không? Sư Tôn yên tâm, Đồ Nhi mặc dù tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng không sợ bất luận người nào khiêu chiến. Lục Trọng khuôn mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì âm thầm vui vẻ. Nếu là chỉ cần hạ chàng động thủ liền có thể giải quyết, cái kia ngược lại là tình huống tốt nhất. Diệp tông nội bộ ngoại trừ cái kia nút trong bóng tối cường giả, Hắn còn quả nhiên là không gì kiêng kỵ. Dù cho là Diễm tông trước mắt trên mặt nổi mạnh nhất tông chủ Diễm Mộ Lăng, cũng chưa hẳn là hắn bây giờ đi thủ. 6. Can Khôn Động Thiên, Lục trọng lại tại trong động thiên ở lại mấy ngày, chủ yếu là trải vớt trong khoảng thời gian này là được, bao quát thuận tiện đem Ngũ Hỏa Hung Linh cuốn bên trong bí pháp tu thành, thuận tiện đem lượng cực lôi long hung hồn luyện vào thần vực bên trong. Hắc tâm bí địa hồng phổi địa hỏa phủ trung quanh quần sơn bích lôi dao ngàn trượng, từng tòa sơn phong đứng sừng sững. Phía dưới địa hỏa ngưng kết, mảng lớn nhiệt độ kinh khủng địa hỏa từ băng liệt địa phế trong dãy núi nổi lên, hồng mang phun ra nuốt vào. Có nhất trọng huy thiên diệt địa kinh khủng nhiệt độ cao từ trong nội lên. Rất xa vài tòa dây sắt trường tiểu ngăn cách hồng phổi địa hỏa phủ cùng tông môn những nơi khác liên hệ, phía dưới là một tòa rộng rãi, thâm thúy hùng hực sông lửa. Sông lửa bên trong đều là kinh khủng địa sát liệt diễm, bên trong còn có thái cổ độc hỏa một vòng nồng tím, dù cho là thần minh cũng đừng hòng từ sông lửa bên trong lội qua tới, chỉ có lựa chọn phía trên dây sắt cầu nối. Nhưng sự tình luôn có ngoại lệ. Thân hình từ trong ngọn lửa hiện lên, trực tiếp vượt qua kinh khủng thực chất sông lửa, thần linh chi thân du tẩu cùng sông lửa bên trong, giống như rồng về biển lớn. Lục Trọng tiến vào ở đây đã là quen thuộc, từ lúc tiến vào Diễm Tông đến nay Hắn đã sớm mượn nhờ thần linh thân thể, ở chỗ này lục lọi không biết bao nhiêu hồi. Xuyên qua sông lửa sau đó, Lục Trọng lại tại sông lửa bên trong hơi ẩn nấp phút chốc, sau đó liền gặp nơi xa, từng đầu hỏa diễm tạo thành hỏa nha bay qua, những con hỏa nha này giống như là như châu chấu, số lượng kia người. Quanh thân còn lượn lờ đậm đà địa sắt chân hỏa. Hắn biết đó là trong cấm địa nhãn tuyến hai mắt, một khi bị những con hỏa nha này phát hiện dấu vết, lập tức liền sẽ dẫn tới trông coi cấm địa cường giả đến đây dò xét. Địa phê bên trong, ngoại trừ có thể dễ dàng thôn phệ thần minh chân thân địa sắt diễm, địa phê hỏa còn có rất nhiều sát trận, Lục Trọng bัง vào tiên thiên linh cơ cảm ứng Nghẹn nhồm tha đi qua. Lần này mới có vô số hang đá, hang đá môn hộ cũng là bị người vi luyện chế qua, tràn đầy cấm chế pháp môn. Một tòa cửa đá phía trước, Lục Trọng thân hình chống rông xuất hiện, hắn liếc mắt nhìn sâu trong lòng đất. Phía trước mấy lần, hắn đều là bị ngăn cản tại những này cửa đá cấm pháp phía trước. Những thứ này cấm pháp muốn mở ra, quá mức dùng giả. Lục Trọng cũng không am hiểu làm loại này tỉ mị sống. Nhưng lần này có chút không giống. Quét mắt chung quanh một cái, hắn khuôn mặt khẽ động, trong tay một tia nóng bỏng vô cùng ánh lửa hiện lên, cái này một tia ánh lửa hiện lên nháy mắt chính là trực tiếp xuyên thủng một bộ phận cấm chế. Thân hình hắn thuận thế chui vào đi bảo. Tiên Thiên Hỏa Linh Sức mạnh bá đạo vô cùng, những thứ này cấm pháp tại Tiên Thiên Hỏa Linh thuần túy trước mặt sức mạnh to lớn như thổ kê chó kiện. Cái này không khỏi Lục Trọng cảm thấy phấn chấn. Hắn thần thai chân thân ngay tại sâu trong lòng đất. 29 thứ 029 chương dùng ta chân thân gà nướng chứng lục trọng thân hình chui vào nhất trọng cửa đá, sau lưng cửa đá ầm vang một tiếng lần nữa rơi xuống. Lục Trọng chú ý tới, bị hắn phá hủy một bộ phận cấm pháp lần nữa lần nữa khôi phục. Cái này cấm pháp còn nắm giữ lấy rất mạnh liệt bản thân chữa trị công năng. Trừ phi một lần duy nhất triệt để phá hủy mắt xích cấm chế mấy cái hạch tâm tiết điểm. Bất quá Lục Trọng cũng không thèm để ý, thân hình tiếp tục thâm nhập sâu. Tiên Thiên Hỏa Linh vào lúc này phát huy ra lực lượng thực phải không có thể tư nghị, mặc cho ngươi cỡ nào huyền diệu cấm pháp, đều có thể dốc hết sức đố xuyên. Tất cả cấm pháp giống như giấy cửa sổ dán một dạng. Thẳng đến trước mắt chậm rãi xuất hiện chói sáng kinh khủng hồng quang. Nông Nặc Điệu Tâm Hỏa hiện lên ở trước mắt, bị một vòng hình cái vòng thái vô hình cấm pháp khống chế lại, hóa thành từng cái cực lớn hồng vòng ngăn tại Lục Trọng trước người. Hồng vòng phía dưới cùng phía trên cửa đá địa giới hoàn toàn không giống, phía dưới đã không còn đơn thuần cửa đá độc vật. Lục Trọng xuyên thấu qua những thứ này vô hình hồng vòng thấy được một cái to lớn Điệu Tâm Hỏa hình thành hỏa diễm không gian. Hắn vẫn lần thứ nhất xâm nhập đến nơi đây, chỉ thấy phương xa xuất hiện một màn tráng lệ cảnh tượng, địa tâm trong lửa lở lửng hiện ra từng tòa to lớn hỏa diệm sân phong. Từng tòa thuần túy từ hỏa linh tinh thạch hình thành sơn phong tại địa tâm trong lửa như trong đại dương bao la đảo nhỏ, mở mịt tú lệ. Hảo thuần túy hỏa linh tinh thạch. Lục Trọng cũng không nhịn được cảm khái, mặc dù đang trước mắt trong đại hoang đơn thuần linh thạch không thể nào có giá trị, nhưng trước mắt thế nhưng là từng tòa linh tinh sân phong. Linh tinh phong bên trong, nhưng còn có không thiếu ẩn chứa từng sợi trước tiên thiên hỏa hành nguyên khí tiên thiên linh tinh, vật kia giá trị lại không giống nhau. Thần linh giang sinh chi địa, đích thật là được trời ưu ái. Đây đều là hắn tự nhiên tài sản. Có thể suy ra, cái này tất nhiên vẫn chỉ là bên ngoài hiện lộ ra một góc của bằng sơn. Lục Trọng ánh mắt híp, cũng không có lựa chọn tiếp tục đốt xuyên trước mắt một vòng hồng vòng cấm pháp, bởi vì này dạng làm mặc dù có thể cưỡng ép phá cấm, nhưng tất nhiên sẽ kích động tông môn cường giả nhất nhất nhất nhất trước mắt cấm pháp bên trong nội hàm báo động bị ấn. Lục Trọng nhưng cũng không phải đầu óc thiếu sợ dây, muốn mạnh mẽ mãng đi qua, khiến cho tông môn gà bay chó chạy. Hắn tạm thời không đợi tức có báo động bị ấn, cũng không có cái gì khó khăn, sau khi trở về ôn tập ôn tập làm điểm sách luận đem nó chiến lược không được sao, lần sau không ngừng cố gắng. Cho nên Lục Trọng lựa chọn rất sáng suốt có chừng có mực. Chỉ cần cái này thần chi chân thân không có chạy, ngược lại cũng là hắn. Nếu là bởi vậy trực tiếp bại lộ thần thai tồn tại, vậy liền được không bù mất. Không phải đến bất đắc dĩ dưới tình huống, Lục Trọng sẽ không chủ động làm chuyện loại này. Bất quá mặc dù vào không được, nhưng giưễn cổ lên hướng bên trong quan sát thời điểm, Lục Trọng phát hiện một điểm khác thường. Lục Trọng trong mắt lóe lên hồng quang cũng không phải được viêm kết mạc, thần linh thần mâu nắm nhìn khoảng cách thế nhưng là rất khách quan. Giống như là nhị lang thần loại kia chuyên môn ba con mắt bên trên ròm bích lạ phía dưới thanh minh có lẽ bây giờ làm không được. Nhưng thần mâu thị lực xa xa muốn so bình thường phản hư đại tu mạnh hơn nhiều, giống như có chút đồ vật. Từ tất cả góc độ xem, Lục Trọng xuyên thấu qua phía dưới trọng trọng rực rỡ dị thường kinh khủng biển lửa, thấy được chỗ sâu có một mờ hồ quang ảnh. Vật kia xa xa, tựa như là dấu một quả trứng. Lục Trọng híp mắt cố gắng hướng về địa hỏa chỗ sâu quan sát. Tại chỗ sâu, Lục Trọng thấy được một khối vô số tiên tiên linh tinh ngôi sao hô sâu, hố sâu ngay tại lơ lửng một bộ phận linh tinh sơn phía dưới, vô số hỏa diễm tại thiêu nung cái kia cự đản. Vậy mà dùng ta thần linh chân thân tản mát ra chân hỏa để nung trứng? Là ai làm? Lục Trọng khuôn mặt của cái Hắn rất xác định đây là nương trứng, không phải ấp trứng. Hắn thần linh chân thân tản mát ra thần hỏa như thế nào tốt như vậy đến gần. Tiên thiên hỏa linh ngoại phóng đi ra ngoài một điểm tiên thiên hỏa linh lực lượng kết hợp một chút điệu tâm hỏa diễm, cấp độ kia hỏa diễm sức mạnh bá đạo tuyệt luân, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Liền xem như hỏa chúc thần minh tới gần một chút cũng muốn bị tiêu chết. Nếu như muốn dùng khủng bố như vậy thần hỏa đi ấp trứng, không phải ngu xuẩn thì là điên. Tầng này hỏa diễm cũng là thần linh chân thân ngoại vi một tầng tầng bảo hộ. Lúc trọng trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là ai đem trứng đặt ở chỗ đó? Diễm Mộ Lăng, hoặc là Diễm Tông trước đây một vị nào đó tổ sư? Đương nhiên, làm cho người bất ngờ là quả trứng kia vẫn rất cứng ngạnh, vậy mà chịu đựng, không, có bị luyện hóa thành tro. Trong lòng không rõ, Lục Trọng cũng không suy nghĩ nhiều, chờ ngày nào phá giải cái tiêu báo động chuyên nghiệp loại nan đề, đích thân đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng lúc này, Lục Trọng dần mình, thần niệm biến hóa thân hình nháy mắt hóa thành một đóa hỏa diễm dung nhập địa tâm trong lửa, hắn phát giác có cường giả tiếp cận phụ cận đây. Khi tiến vào phiến địa vực này sau đó, hắn thần linh chân thân giống như là cùng phiến đại địa này hòa làm một thể, thần linh thần lực thần niệm lấy được rất lớn tăng phúc. Tự nhiên cũng bao quát tiền tiền linh cơ. Trong hư không dịch thái hồng quang lưu chuyển, Từng sợi tia sáng từ phía trên cửa đá động quật tấu khoảng không mà đến, tiếng tới xuất hiện một tôn khuôn mặt lạnh nhạt, quanh thân thần lực nợ độ kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh này có chút cổ quái, giống như hình người, toàn thân lại trải rộng hỏa hồng sắc lân giáp, hai tay vị trí la lời chào, hai trong mắt của nó lộ ra cổ quái xích kim sắc, giống như thú đồng tử. Mênh mông thần năng lưu chuyển, có một cỗ kinh khủng thần lực từ quanh người hắn thể hiện mà ra. Một tôn thần minh, một tôn chân chính thần cảnh cường giả. Cũng không biết trên người hắn là dị hóa dấu hiệu, vẫn là bản thân cũng không phải là tu sĩ nhân tộc. Hắn tựa như là phía dưới viên kia cự đạn kháng thủ giả. Thân hình xuất hiện sau đó trực tiếp lướt qua bên cạnh hồng vòng cấm pháp, thân hình xuất hiện ở cự đàn bầu trời, trong tay hắn xuất hiện một kiện kỳ lạ bảo vật, đó là một lá cờ, chất lại trung quanh kinh khủng mọn lửa liễm lạc. Tế luyện trận đồ không biến, pháp khí vẫn có thể kiên trì, không cần thay thế. Cự đàn vẫn không có chút nào luyện hóa dị tượng. Giống như phát giấc cũng không xuất hiện biến hóa sau đó, hắn hơi nhướng mày, rõ ràng trên mặt có chút thất vọng, nhìn chằm chằm cái kia cự đàn, đáy mắt phức tạp. Cuối cùng cũng là hóa thành sầu mi khụ kiếm. Cấm pháp sinh biến, còn tưởng là quả trứng này phát sinh biến hóa, hiện tại xem ra có thể chỉ là ngắn ngủi sinh một chút động tĩnh. Muốn hoàn toàn luyện hóa cái này thứ này, nhìn vẫn không phải một sớm một chiều chi công. Sâu đắm tờ giấy, hắn lại nhìn chung quanh một cái, mắt thấy đỉnh đầu bạo kỳ quang hoa dần dần ảm đạm, ánh mắt kiêng kỵ nhìn một cái chung quanh kinh khủng liệt diễm, thân hình hóa thành một đạo hồng quang phá không bay ra, thoăn thoắt rời đi. Ở nơi này Tôn thần minh rời đi sau đó, Lục Trọng thân hình xuất hiện. Diễm Tông bên trong quả thật còn có thần minh danh giới cường giả tiêm ẩn. Lục Trọng trong lòng cũng không bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giọng lớn như vậy địa vực, nếu không có một điểm nội tình, nói gì bá chủ. Chỉ là nghe hắn ý tứ, thật giống như là muốn mượn nhờ thần của ta kỳ chân thân đem cái này trứng cho luyện hóa thành một kiện pháp bảo. Lục Trọng trong hai con ngươi thoáng qua một chút ý niệm, phút chốc đáy mắt thoáng qua vẻ cổ quái. Trứng này nhìn lai lịch là thượng, nếu là luyện chế thành công thành một cộc pháp bảo, tất nhiên là một cộc thần diệu phi phàm bảo bối. Lục Trọng cũng không như thế nào hiếm có loại bảo bối này, trong đầu hắn nhớ lại những thứ khác ý niệm. Tất nhiên tôn thần này mình muốn đem cái trứng này luyện hóa thành dụng cụ, hắn không bằng phương pháp trái ngược, đem nó hấp trứng như thế nào. Mặc kệ bên trong là thứ gì, khẳng định có thể trong thời gian ngắn hấp dẫn diễm tông nội bộ các tiềm ẩn cường giả chú ý. Đến lúc đó hắn có lẽ có thể trực tiếp tiến vào đi, lấy ra Trần Thân. 30 thứ 030 chương các sự huynh đệ đó là một nguy hiểm ý nghĩ. Lục Trọng trong lòng lúc này có chút không rõ tâm huyết dâng trào. Loại này tâm huyết dâng trào nhượng Lục Trọng ngừng mạo hiểm ý nghĩ. Bởi vì cái này cự đạn không rõ lai lịch, liền hắn tiên tiên hỏa linh đều đốt không chết, mặc dù chỉ là tiên tiên hỏa linh ngoại tầng 1 điểm tàn lửa cùng điệu tâm hỏa pha trộn hòa diễm, nhưng là đủ thấy lợi hại. Không bằng chứng trạng một điểm, trước tiên mò cá. Âm thầm đi vào đem dung hợp thần linh Trần Thân. Trước tiên không làm chuyện xấu, hỏng cái này thần linh chuyện tốt, bất quá cũng muốn làm một điểm chuẩn bị. 6. Lục Trọng lặng lẽ rời đi hầm phổi mã hỏa phụ hoạch tâm chi địa, bắt đầu trở về rút lui. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lục Trọng đã biến thành một cái hiếu học phần tử tích cực, một đoạn thời gian hướng về truyền pháp điện di động số lần rõ ràng tăng thêm, mỗi đọc đều cũng có liên quan tới cấm pháp loại pháp môn, trọng điểm chiến lược báo động pháp môn. Mỗi một lần học có thành tựu, Lục Trọng đều sẽ tìm cơ hội tiến vào hầm phổi mã hỏa phụ tiến hành hiện trường tự tiễn. Nhiều lần tiến triển là có, nhưng cũng không nhanh. Nguyên nhân là tông môn cấm pháp bên trong bí pháp cũng không nhiều, liền cơ sở pháp môn đều điểm thấy. Diệp Tông lấy sát phạt bạo liệt mà nổi tiếng cũng không lấy bố trí cấm pháp tán trưởng, mà khác chính là kiến thức luận đoạn. Cấm pháp thuộc về một chút vô cùng chuyên nghiệp, hắn vừa thất tri thức loại hình, dù cho Diệm Tông bên trong có trưởng lão am hiểu cấm pháp bố trí, nhưng đại bộ phận đều của mình mình quý. Truyền pháp điện ít có ghi chép. Đây là rất bình thường, ở một cái cực kỳ chú trọng truyền thống hoàn cảnh lớn bên trong, tất cả mọi người chăm chú nhìn nhà mình một mẫu 3 phần đất, rất khó làm đến đại công vô tư. Tông nội có một tượng mô tượng dạng truyền pháp điện, so một chút toàn bộ nhờ truyền miệng tông phái, đã thân thiết rồi không thiếu. Bất quá cái này không làm khó được lục trọng. Đang hỏi thăm đến đâu chút Diệm Tông trưởng lão am hiểu cấm pháp tri thức sau đó, Lục Trọng thay đổi biện pháp tới cửa giải quyết việc công. Tại Diệm Tông trong tông môn, hắn bây giờ muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, tài lực lại càng không yếu, tự thân tới cửa cùng các trưởng lão thương nghị tông môn đại sự sau đó, thuận tiện lĩnh giáo vài câu, rất nhiều nơi đều có thể tùy nguyện. Cái này nhượng Lục Trọng thấy được phá giải lòng đất báo động bí ẩn hy vọng. Mặc khác nhiều lần xuất nhập cấm địa, cũng nhượng Lục Trọng phát hiện một chuyện khác. Có mấy lần, Lục Trọng phát hiện một cái khác lén lén lút lút thân ảnh. Đạo thân ảnh kia trong tay nắm lấy một mảnh thần phù, ẩn tàng tư sâu, ở ngoại vi nhìn trộm mà hỏa phủ chỗ sâu bí mật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí Động tác bí mật, lại chạy không khỏi lục trọng thần linh cảm ứng, Tiên Tiên Linker. Cái này phát hiện lập tức nhượng Lục Trọng lông mày gắt gao nhíu lại. Vùng cấm địa này có cái gì? Ngoại trừ là Diệm Tông đồng cốt ngữ dụng bế quan chi địa, cùng với Diệm Tông truyền thừa sở tại chi địa, không có những thứ khác giá trị. Duy nhất giá trị chính là Lục Trọng thần linh thân hai. Vùng cấm địa này xuất hiện dạng này mơ ước, không khỏi nhượng Lục Trọng sinh ra một chút không được tốt liên tưởng. Có người phát hiện cấm địa khác thượng. Suy nghĩ kỹ một chút, lại liên tưởng lên cái kia tuyến nhân thế lực sau lưng, Lục Trọng không chỉ có chút suy nghĩ nhiều. Những người này là không để mắt tới không chỉ là Diệm Tông. Còn có thể là hồng phổi ma hỏa phủ chỗ sâu thần linh nguyên thai. Loại này liên tưởng lượng lực trọng không khỏi lượng lực trọng đái lòng sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Nhưng thoáng qua lục trọng lại phủ định, nhiều nhất có thể là bị người phát hiện hồng phổi ma hỏa phủ chỗ sâu một chút mê mối, tuyệt không có khả năng phát hiện thần linh chân thân tồn tại. Nếu là bị phát hiện thần linh chân thân tồn tại, chỉ sợ sớm đã có kinh khủng cường giả giết đến tận cửa, cưỡng ép lấy dụng. Một cái hoạt bắt thần linh nguyên thai có nặng bao nhiêu cái dụng. Liên lục trọng từ thần linh truyền thừa biết, thần linh nguyên thai có thể ngay tại chỗ luyện hóa thành một cọc thiên địa linh bảo phôi thai, thần chi phẩm cấp còn không biết thấp. Có thể lấy dành thời gian Nhiều phương diện đồng thời tiến bộ. Lục Trọng trong đầu không khỏi sinh ra dạng này chặt chẽ cảm giác. Có thể một bên tự học báo động pháp môn thành tài, một mặt khác dành thời gian thu hoạch Diễm tông quyền hành, chiến thủ cầm tới không cần trộm đạo đi vào, cũng có thể tiến vào hầm phổi ma hỏa phủ nồng cốt khống chế đầu mối then chốt. 6. Lúc này ở tông môn nội bộ, Diễm mộ lăng cũng tại hăng hái hoạt động, trong khoảng thời gian này phân biệt triệu kiến Lục Đại lên điện các vị điện chủ, cùng với Tạ Hữu điện chủ, tất cả đỉnh núi phong chủ, gửi thông điệp tông môn nội bộ vô số cùng giả. Bao nhiêu biểu lộ một chút thái độ, đại khái là hắn vị tông chủ này kiêm trấn ma điện chủ muốn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên tu hành. Trấn Ma Điện điện chủ chi vị không tốt lại tiếp tục kiên nhiệm, quyết định từ tông môn tất cả đỉnh núi tuyển một cái khác hiền năng tọa trấn trấn Trấn Ma Điện, mặc cho cái kia trấn Ma Điện điện chủ chi vị. Chỉ là tin tức cũng không tại tông môn cao tầng bên trong dẫn phát bao lớn một sóng. Trấn Ma Điện điện chủ mặc dù là lục đại bên trên điện điện chủ một trong, địa vị sùng bái, nhưng tông môn rất nhiều cường giả cũng là rất rõ ràng, vị trí này tốn công mà không có kết quả. Nói dễ nghe là lục đại bên trên điện điện chủ, nói không dễ nghe chính là tông môn mục đầu. Lại còn muốn trấn thủ tông môn đầu kia kinh khủng sát mạch. Cái kia sát mạch há lại tốt như vậy trấn giữ? Phía trước các đời chấn ma điện điện chủ ngồi trên vị trí kia sau đó, bình thường cũng là là không có kết quả gì tốt. Không ít là tại sát mạch bên trong chịu đến lây nhiễm, tự thân dị hóa sa đọa, một số nhỏ cũng là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, kết quả cuối cùng cũng không tốt như vậy. Chỉ có làm Diễm Mộ lăng ném ra ngoài Thánh tử Lục Trọng chuẩn bị kế nhiệm chấn ma điện điện chủ chi vị phía sau, tông môn Đông Đạo cao tầng lúc này mới đem lực chú ý tha tới. Chỉ là Lục Trọng cho thấy muốn tiếp nhận chấn ma điện điện chủ vị lý do cũng rất bình thường, hắn làm đầu tiên xích dương liệt thể thánh tử, có thể khắc chế sát mạch bên trong sát khí, đồng thời luyện hóa tu hành chỉ là tại Diễm Mộ Lăng tuyên bố lục trọng kế nhiệm tin tức sau đó, Diễm Tông nội bộ nhưng là xuất hiện mấy cái khác cấm thành, tông môn nội bộ có khác mấy vị tiềm tu trưởng lão hiện thân, hơn nữa cho thấy cũng muốn cố gắng trấn ma điện điện chủ chi vị. Tại trấn ma điện điện chủ chi vị xuất hiện nhiều vị người cạnh tranh dưới tình huống, Diễm Mộ Lăng cũng không tốt được đoán, chỉ có thể cùng năm vị bên trên điện điện chủ sau khi thương nghị, quyết định cử hành một lần cùng để cử nghi thức. Chính xác chính là lớn hoang nhất là Tô Thiện, đơn giản cùng để cử phương thức. Giao đấu. Ai đi người đó liền bên trên. Cái này cũng rất hợp lý, xem như Diễm Tông sáu bên trên điện điện chủ, vốn là đại biểu cho tông môn mà nuôi. Nếu là cảnh rối thấp, tự nhiên khó mà phục chúng. Bọn hắn đây là thuần túy vì phản đối mà phản đối. Tông chủ Phong, nước sạch bên hồ bơi, lục trọng âm thanh hừ nhẹ. Trước người hắn là Diễm Mộ Lăng, còn có một đạo khác thân ảnh. Đó là một mặt cho thật thà thanh niên. Hắn nói, "Lục sư huynh, đây là tất nhiên, ngươi chính là sư tôn dưới trướng có thiên phú nhất thánh tử, vì phòng ngừa quyền lực mỗ cốc trôi lại một lần nữa rơi vào chúng ta mạch này trong tay, bọn hắn nhất hẳn sẽ không cho phép sư tôn vị ngươi trả đường." Đây là Diễm Mộ Lăng bên cạnh tùy thị ba vị thân truyền đệ tử một trong, Ngụy Minh. Tại Diễm Mộ Lăng dưới trướng bài dành thứ 3, Diễm Mộ Lăng dưới trướng có 6 vị đệ tử, Lục Trọng Đệ Nhị, Ngụy Minh Đệ Tam, Đoạn Hạ Đệ Lục, còn có một cái đại sư huynh thiếu Viêm thị, tứ sư đệ nâng cốc chúc mừng, ngũ sư muội thường thánh tước. Ba vị kia bây giờ tứ sư đệ nâng cốc chúc mừng tại tông nội bế quan, đại sư huynh cùng ngũ sư muội cũng đã rời đi diễm tông tu hành một khoảng thời gian, rất lâu không có tin tức truyền về. Lục Trọng cười nói sự phản đối của bọn họ tất nhiên là phí công, vừa vặn sau chuyện này, ta sẽ để cho bọn hắn đoạn tuyệt tất cả không nên có ý niệm. Phần tự tin này không chỉ lấy nhẽ Ngụy Minh, chính là Diễm Mộ Lăng cũng nhịn không được ánh mắt trông lại. 31 thứ 031 Trương Tông chủ nội Tỉnh Diễm Mộ Lăng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhường ngụy mình cho Lục Trọng một phần danh sách sau đó, bắt đầu từ nước sạch bên hồ bơi rời đi. Chỉ là ở trong quá trình này, Lục Trọng mượn cớ tĩnh khoảng cách dùng Tiên Tiên Linh Cơ cảm giác một chút vị sư tôn này, lập tức trước mắt hắn nhảy ra rất nhiều lùng tung kia tin tức. Lục Trọng hơi chỉnh hợp tin tức, lập tức hai mắt tỏa sáng. Diễm Mộ Lăng, Diễm Tông Tông chủ, phản hư cảnh đỉnh phong tu sĩ, tu hành chính là Diễm Tông 9 đại hiến pháp bên trong Ba Dương Hóa thần khuyết chương, trước mắt nhẹ dị hóa trạng thái. Chú mục, Ba Dương Hóa thần khuyết chương vị Diễm Tông 9 đại hiến pháp bên trong đặc thủ pháp môn. Diễm Mộ Lăng nắm giữ đặc thủ ba trở lại nguyên dương diệu thể có thể tu thành đại trưởng, hắn nắm giữ tam đại pháp tướng, ba loại tiên tiên bản nguyên. Ba dương hóa thần thần cung thần diệu nhất chỗ có thể tạo thành ba loại dương hóa pháp tướng, ngưng kết ba loại tiên tiên nguyên khí, tam nguyên trở lại một sau đó có thể tăng nhiều căn cơ bản nguyên. Chú hai, ba dương hóa thần khuyết chương bại giới khô giận, hai giới nữ sắc, Diễm Mộ Lăng đã tiết một điểm chân dương, hắn bởi vì đặc thủ gặp gỡ phải dị bảo thất tâm đèn lưu ly li bên trong dầu thác một lần nữa gột rửa vừa vặn, mặc dù bổ tu pháp thể, lại mặc cho có sơ hở chỗ, đến mức bảo thể hơi hạ. Chú ba, Diễm Mộ Lăng bảo thể thai nén thành tụ. Ba trở lại Dương chi ngày sắp đến. Chu Bốn, Diễm Mộ Lăng đã chuẩn bị cướp đoạt một phương tự nhiên thần minh nguyên hành, mà đối đại ba trở lại Dương chi nhật hoàn cả ngày ban thượng lập đàn nghi thức, nhất cử đột phá. Ở sau lưng, Lục Trọng trên mặt mỉm cười, đáy mắt trố sâu nhưng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đó cũng không phải ngoài ý muốn Diễm Mộ Lăng lặng yên đã tới phản hư cảnh đỉnh phong. Diễm Mộ Lăng tại đất đỏ Bình Nguyên danh Xương Tây Nam Họa Kiêu, đương nhiên sẽ không là bình thường phản hư cảnh cường giả. Lục Trọng bất ngờ là Diễm Mộ Lăng vậy mà nắm giữ ba trở lại nguyên dương địa thể. Đại hoang bên trong, các tông phái cái gì bảo thể, pháp thân, thần thể rất nhiều. Thể nội nguyên khí tu hành có thành tựu sau đó, phần lớn có thể chú thành đủ loại đủ tiểu kỳ diệu ngoại công, nhưng có thể sừng đứng đầu quả thực không nhiều. Lục Trọng Đệ mà che giấu thân phận trước Tiên Tiên Sích Dương Liệt thể là đứng đầu Bạo thể. Diễm Mộ Lăng Ba trở lại Nguyên Dương Diệu thể cũng là thứ nhất. Loại này bảo thể có thể dựng dục ra ba loại đặc biệt dương thuộc tính tiên địa nguyên khí. Trơ tự thân Tam Dương đỉnh lô thai nén sau khi chín, là có thể duy nhất một lần đổi nửa căn cơ. Tu hành ba dương hóa thần khuyết chương quả nhiên là không thể thích hợp hơn. Đây là một loại hậu kỳ rất mạnh đỉnh tiên bạo thể. Có lẽ có thể không bằng Lục Trọng Dạ vừa trước Tiên Tiên Sích Dương Liệt thể, nhưng là không kém xa. Bất quá cái này tiếp xúc đi ra ngoài cụ thể tin tức, nhưng là lục trọng hai mắt tỏa sáng. Phản hư cảnh đỉnh phong sau đó, dĩ nhiên chính là tìm cơ hội ngưng kết thần linh quyền hành, tự hành trời ban lập đàn nghi thức. Ngày đó ban thưởng lập đàn nghi thức cũng không phải cái chỉ có tên tuổi giả kỹ năng, mà là muốn mượn thần đạo thần đàn cùng tự thân thần đài tương hỗ tương ứng, trong ngoài lấy tạo hóa quyền hành. Đây là bắt chước tiên tiên thần chi cùng tự nhiên thần linh chấp trưởng thiên địa quyền hành lấy đột phá bình cảnh. Không có quyền hành, tự nhiên là muốn cầm tới quyền hành. Không có quyền hành làm sao bây giờ? Trừ mình ra muốn làm cho nhà mình ngưng kết một cái giả, mượn giả tu thật. Mặt khác chính là cướp đoạt Cấp bậc sông núi non sông bên trong những cái kia tự nhiên thần linh thần quyền, nếu là vừa vặn phù hợp, tự nhiên cũng có thể thuận lợi không thiếu. Vị sư tôn này ngược lại là dấu diếm rất sâu, cũng không biết hắn theo dõi vị náo tự nhiên thần minh, cấp bậc tự nhiên thần linh quyền hành, cho dù là còn chưa xuất thế tự nhiên thần minh, cũng có cực lớn nguy hiểm. Tự nhiên thần minh, tung không tiên tiên thần kỳ như vậy thần diệu, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lục Trọng trong lòng có chút biến hóa. Chẳng biết tại sao, thu tập từ Diễm Mộ Lăng trên thân lấy được tin tức, Lục Trọng trong đầu ẩn ẩn nổi lên rất nhiều mạch lạc vết tích. Diễm Mộ Lăng hư thực chỉ sợ là bị người phát giác một chút. Nếu là đơn thuần trùng hợp, trùng hợp có người ở cái này trước mắt muốn tính kế Diễm Mộ Lăng, tính toán Diễm Tông, cái này tìm thời cơ có phần quá tốt rồi. Trong lòng Tiên Ti và Lũ, bất quá những cái kia âm thầm tính toán hạ người, rõ ràng không nghĩ tới hắn vị này Diễm Tông Thánh tử sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Nhận được những tin tức này, Lục Trọng đối với như thế nào tu hồi thần linh chân thân, lúc này kế hoạch càng thêm hoàn thiện, cũng có nắm chắc hơn. 6. Dịch Vương thai một ngày này Diễm Tông Trư Phong Phong chủ, tất cả điện trưởng lão, ngoại trừ một bộ phận ra ngoài giải quyết việc công, tu hành hoặc bế quan, đều tề tụ một đường, đến đây xem náo nhiệt. Mặc dù đối với Chấn Ma Điện điện chủ chi vị cũng không ngắc né, nhưng hôm nay Dịch Vương Thái chẳng tỷ đấu này nhưng là rất có đáng xem. Bởi vì này chẳng tranh đấu để cập tới tông môn một vị vị bẩm thiên phú thánh tử cùng một vị tông môn thực quyền trưởng lão tranh phong. Kỳ thực tranh đấu Chấn Ma Điện điện chủ vị nguyên bản tăng thêm thánh tử lục trọng chắc có 4 người. Ngoại trừ thánh tử lục trọng bên ngoài, còn có 2 vị chân dương cảnh trưởng lão, Ngọc Mơ Hồ núi, Trú Ý Nguyên. Cuối cùng mới là một vị tông môn hóa thần kỳ trưởng lão Thư Nam. Chỉ là tại thượng Dịch Vương Thái phía trước, hai vị chân dương cảnh trưởng lão mắt thấy chuyện không thể làm, đã sớm lựa chọn bỏ quyền chỉ thấy Ngọc Mơ Hồ núi đứng tại Dịch Vương Thai phía trước, hướng về phía trên đài cao giẫm mộ lăng, cùng với tất cả điện trưởng lão, chư vị phong chủ đạo, tông chủ, các vị sư huynh. Sư bá xứ thúc. Vừa có thương nam sư huynh nguyện ý tranh đấu trấn ma điện điện chủ chi vị, hiền lương ở phía trước, bị nhân cũng sẽ không tại đeo xấu, ta nguyện từ bỏ điện chủ vị tranh đấu. Trúy Ý Nguyên, một vị khách thân mang đỏ hồng sắt trường bảo, trên người xăm treo lên thủy hạc đồ án trung niên gương mặt trưởng lão, cũng chắp tay cười nói, thương nam sư huynh vô luận là đức hạnh hay là năng lực đều tại ta trở phía trên, chúng tôi không dám tranh phong. Hai vị trưởng lão này nói lời hay, Rất nhiều tông môn cường giả đều là bở cười. Bất quá cái này cũng là lợi nói thật. Thương Nam vô luật là đạo hạnh, vẫn là lực ảnh hưởng đều ở xa hai vị trưởng lão phía trên, hai người này thật là bất lực tới tranh đoạt. Cùng lên đài làm chuyện vô ích, không bằng bảo lưu lại mặt mũi. Đông đạo thế lực trong nháy mắt rơi vào dịch vương thai hai bên, phía bên phải vị trí thứ nhất bên trên. Tông chủ Phong Thánh tử Lục Trọng. Lục Trọng nhìn lướt qua thượng thủ, phía trên đài cao trên chỗ ngồi, kỳ thực cũng không có nhiều người, Lục đại điện chủ bên trong đã tới rồi một cái tuần giám điện điện chủ quyền Ngọc Thanh, truyền pháp điện điện chủ dịch vô công. Đến nơi các phong chủ lục trọng cũng không để ý, mấy mấy phong chủ ngoại trừ chính thống cự phong, đại bộ phận càng giống là tông môn khách khanh, hữu danh vô thực, chỉ có chuyên đạo quyền lực, cũng không trên thực tế quyền hành. Đương nhiên, nếu là có thể thuận thế quật khởi, trở thành tông chủ phong, cũng có thể tự do nẫm cốt lục đại lên điện ban tử, từ đó hoàn toàn trượng không tông môn. Nhưng cái này vừa đảm nhiệm tông chủ giữa mộ lang dị thường cường thế, bọn hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội tranh đoạt chủ mạch quyền hành. Cuối cùng lục trọng ánh mắt rơi vào phía trước một vị ngồi yên tu sĩ trên thân. Đó chính là tuần giám điện Tạ trưởng lão Thương Nam. Hóa thần kỳ đại tu Thương Nam. Vị trưởng lão này từ đầu đến cuối đều ở đây nhắm mắt lại, khí độ sâm niên, hắn đang chờ đợi chờ đợi Lục Trọng chính mình từ bỏ. Kết quả này hắn thấy đã rõ ràng, mà hắn cũng nhất định phải được. Lục Trọng lại tại lúc này cười nói, "Thương trưởng lão, ngươi từ bỏ đi, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, sớm từ bỏ, miễn cho động thủ tổn hại ngươi ta hòa khí." Lời này vừa nói ra, lập tức làm cho cả Dịch Vương Thái phủ cận rất nhiều tu sĩ yên tĩnh trở lại, cho dù là Thương Nam cũng mở mắt, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. "Trẻ con, ngươi dám như thế nói ngoa?" Lục Trọng lắc đầu, lên đại giai giao đấu loại chuyện này hắn thấy ngu xuẩn thấu, hơn nữa cũng không cần phiền phức như vậy. Hắn tin tưởng Thương Nam là một cái thông minh trưởng lão, hắn trực tiếp bắt đầu đánh ra mình vung nổ. Ta đã tu thành 3000 Diễm Viêm Thần thân thể, 3000 Diễm Viêm thần vực chi lực, Thương sư thúc chắc hẳn nghe nói qua loại này pháp môn, dù cho là sư thúc hóa thần cảnh kỳ tu vi, cũng khó khăn cản 3000 Diễm Viêm chi lực. Lời này vừa ra, Nhược Nguyên Bản còn muốn nói gì Thương Nam triệt để thất thần. 32 thứ 032 chương chủ động thận lộ 3000 Diễm Viêm thần thân thể tên tuổi tại toàn bộ Diễm Tông thượng tầng, không có người không rõ ràng môn thần thông này bảo quyền vĩ lực. Đại thành 3000 Diễm Viêm thần vực có thể thôn nhật mật chi quang, có 102 hỏa vực chi pháp. Trên đài cao Ngoài trừ Tông chủ Diễm Mộ Lăng vẫn khuôn mặt bình tĩnh, giống như cái kia tuần giám điện điện chủ quyền hộ thành, chuyên pháp điện điện chủ dịch vô công chờ cao tầng đều là trợn tất tố, nhao nhao đứng lên. Đông đảo đại tu nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Kang La có chút hoài nghi mình có phải hay không đã sa đọa dị hóa, gặp được ma đầu huyễn cảnh. Sau một khắc không thiếu trưởng lão ra mặt phi tốc độ lên. 3000 Diễm Viêm thần thân thể, hắn không phải mới tu hành mấy năm sao? Nhanh như vậy liền tu hành thành công. Đây không có khả năng a. Dù cho là ngộ tính kinh người, cũng không khoa trương như thế. Cái này quá kinh người. Tông chủ sư huynh, việc này là thật sao? Nhìn xung quanh từng cái sư huynh đệ, cùng với tất cả đỉnh núi phong chủ hỏi thăm ánh mắt, Diễm Mộ Lăng khuôn mặt không thay đổi, chỉ là mắt lộ ra nhàn nhạt nụ cười bất đắc dĩ. Cái này bại hoại đệ tử, nguyên bản còn gửi hy vọng cùng nhìn ra hắn mấy phần bản lĩnh thật sự, hắn vậy mà trực tiếp ném ra chuyện này xấu. Trên đài cao, Diễm Mộ Lăng có chút trầm mặc nhìn qua Tạ Hữu, cùng với phía dưới cái kia Lục Trọng. Hắn không có trực tiếp đưa ra đáp án, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Phía dưới, xem như chính chủ, đang chủ động cởi trần lá bài tẩy mình sau đó, Lục Trọng nhưng là một mặt thông dong, trấn trạc. Tại mấy tháng phía trước, Lục Trọng còn đem tu thành 3000 diễm viêm thần thân thể xem như một cái không thể bại lộ bí mật. Nhưng theo lúc rời thế dịch, tự thân cảnh giới nhanh chân bước vào, thậm chí đã đến thành thần biên giới, vực này bí mật tại hắn đáy mắt đã không đáng giá nhất tới. Dứt khoát lấy ra lợi dụng một chút, trấn nhiếp một hai trong tông môn các trưởng lão khác. Người trưởng thành đều sẽ xem xét thời thế. Lục Trọng tin tưởng tại biết rõ đối phương thủ đoạn cường nặng dưới tình huống, rất ít người sẽ bước lên đắc tội người phong hiểm, lại tiếp tục mạo hiểm. Chính như trước đó hai vị chân dương cảnh trưởng lão rất rõ ràng thương nam thực lực, thủ đoạn, nhân mạch, tự nhiên là lựa chọn nhượng bộ lui binh. Lục Trọng tương ứng Thương Nam ở trước mặt hắn cũng sẽ là một dạng. Vốn người đứng dậy thương Nam tại thất thần sau đó, đích thật là mắt lộ ra trần chờ, trên mặt năm chất phần tháng thần sắc hoàn toàn tiêu thất, trong lòng có chút không biết như thế nào cho phải. Chấn Ma Điện điện chủ chi vị quan hệ trọng đại, hắn nhưng là nhất định phải được. Nhưng 3000 Diễm Viêm Thần Thân thể cái này cuốn thần thông sắc thực không phải chỉ là hư danh. Bằng pháp này sắc thực có thể kháng hoành hóa thần kỳ đại tu, thậm chí đánh bại cùng hắn. Nghi nghĩ, Thương Nam ngẩng đầu lên, vuốt dưới cảm đẹp cần đạo, mặc dù là khó có thể tin, nhưng ta tin tưởng lục sư điện sẽ không cầm loại chuyện này lừa gạt cùng ta. Nhưng sư điện, có thể hay không cho ta thử một lần 3000 Diễm Viêm Thần vực huyền diệu? Thương Nam hay không đại hết hy vọng, chỉ là lời tuy như thế, Thương Nam rõ ràng khí thế đã thấp một đầu. Tại trên đài cao đông đảo tu sĩ xem ra, cái này rất bình thường. Thánh tử Lục Trọng bằng chứng ấy tuổi liền tu thành 3000 Diễm Viêm Thần thân thể, bậc này thiên phú, bậc này tài hoa, tất nhiên là đợi tiếp theo Diễm Tông tông chủ kế nhiệm nhân tuyển. Lúc này vì một cái trấn ma điện điện chủ chi vị đắc tội hạ nhiệm tông chủ, rõ ràng không phải là một cái ý kiến hay, liền xem như có thể thắng, chỉ sợ cũng chưa chắc thắng. Lục Trọng liếc qua Thương Nam, Hắn đầy mắt thoáng qua vẻ khất lạ, vị trưởng lão này giống như lấy lòng có ý từng khác. Bất quá Thương Nam chưa từ bỏ ý định, cái này cũng không ra lục trọng ngoài ý liệu. Trên thực tế đến rồi lúc này, hắn đã thắng hơn phân nửa, kế tiếp không cần lại phế khí là gì, cũng tốt. Lục Trọng đáp ứng, hai người trực tiếp đi lên dịch vương thai. Vẫn lên này, Thương Nam khuôn mặt nghiêm một chút, nhắc nhở: "Thánh tử sư điện, cẩn thận." Mặc dù là trong miệng nhắc nhở, nhưng Thương Nam vẫn là đã dùng toàn lực, hắn trong đôi mắt thoáng qua một tia nồng nặng hỏa sắc, trong chốc lát dưới chân hắn một tầng nồng đậm ánh lửa chợt bắn ra, hỏa diễm bao phủ toàn bộ dịch vương thai. Đó là hóa thần kỳ thần vực sức mạnh. Thương nam người này tu hành cũng là chín đại huyền pháp bên trong Sích Dương Diễm Linh Đồ, thể nội tỏa ra chính là một đạo tinh thuần vô cùng Sích Dương nguyên khí. Nồng đậm Sích Dương nguyên khí diễn hóa ánh lửa, dòng kim hóa thiết. Trong chốc lát màu đỏ thấm quang mang mang theo điểm điểm đỏ mang bọc lại toàn bộ rộng rãi dịch vương thai. Thần vực chi lực. Mặc dù là hư ảo thần vực chi lực, cũng làm cho trên đài cao tất cả trưởng lão khuôn mặt biến sắc, các môn nhân đệ tử càng là cảm thấy áp bách, vàng bạc thần lực nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà cái này bao phủ dịch vương thai Sích Dương thần vực tại đến lục trọng dưới chân thời điểm, đã thấy lục trọng ánh mắt hơi động một chút, dưới chân một tầng thuần hồng quang mang chợt tản ra. Vô cùng tuần hồng quang mang giống như cuốn lên ngàn đạo hở vở giờ, lấy một loại không cách nào ngang hàng chi thế ầm vang phá toé đánh thẳng tới Đỏ Tâm Thần vực. Trên không, nghi đạo hồng quang giao phong, bộ lỡ. Đỏ Tâm Thần vực sức mạnh tại hồng quang thần vực trước mặt, yếu giống như là giấy, nháy mắt hạch tâm chỗ sâu xích dương chấn động, giống như cương phong cuốn lên mây tầng, hồng quang hơi thổi, từng đợt bay phát phối. Hạch tâm xích dương chỗ sâu thường nằm càng là khuôn mặt trắng bệnh, quanh người hắn quần áo quá trình đốt cháy, thể nội thần hồn chi hỏa tại thời khắc này giống như trong cuồng phong ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ bị dập tắt. Càng có một loại không cách nào cảm giác hít thở không thông còn cuốn hắn thần niệm, nhường hắn rất là há nhiên. Đây chính là 3000 Diễm Viêm Thần vực. Thiên lệch đã vậy còn quá đại. Hai đạo thần vực va chạm, Hán Thiên Tân vạn khổ ngưng tụ hóa thần thần vực giống như cái bánh chướng bọt khí một dạng, đâm một cái liền phá. Phía trước, nhìn Thương Nam dáng vẻ thất hồn lạc phách, Lục Trọng trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, Thương Trường lão còn muốn tiếp tục. Cái này Thương Nam không tức thời như thế, Lục Trọng vừa mới tự nhiên dùng một điểm thủ đoạn. Bất quá 3000 Diễm Viêm Thần vực sát thực rất cường đại chính là. Điều tạm đại nhật chân hỏa thần vực đấu đá, xa xa phải mạnh hơn cùng bình thường hóa thần ngưng tụ hư ảo thần vực. Nếu không như vậy thần diệu, cũng không nhường Diễm Mộ Lăng nhớ mãi không quên phương pháp này. Không cần, thánh tử sư điệt tại Đức Vạn toàn, ta tự than thở không bằng. Thương Nam khoát tay lia liễu, mặt đen phía hồng. Lần này thần vực va chạm phá toái, thân hồn chịu đến phản phệ, không có một đoạn thời gian an dưỡng sợ rằng sẽ lưu lại ám thương, hắn có thể không dám tiếp tục tùy tiện ra tay. Cái kia 3000 diễm viêm thần vực cũng đích xác là rất khó đối phó. Thương Nam sắc mặt trắng hếu đi xuống dịch vương thai. Cái này đã là chiều hướng phát triển. Tại thời khắc này Lục Trọng rõ ràng đã thấy, phía trên chư điện trưởng lão, cùng với một chút phong chủ nhìn hắn ánh mắt nghiêm nhiên đã khác biệt. Mà chính là Lục Trọng mong muốn. Cái này so với đơn thuần một cái trấn ma điện điện chủ chi vị càng thêm có giá trị. Tại Diễm Mộ Lăng bên cạnh, Quần Ngọc Thanh ôn hòa vô công khuôn mặt hơi biến hóa, lúc này cũng tại trong lòng âm thầm thôi diễn một phen 3000 diễm viêm thần vực liền diệu, bọn hắn tự hỏi liền xem như bọn hắn gặp gỡ bực này thần vực, sợ rằng cũng phải nghĩ biện pháp chém đi. Lập tức phân biệt mở miệng. "Chúc mừng tông chủ sư huynh, tông chủ phong lại xuất một vị tuyệt thế thiên kiêu, Diễm tông vạn năm không lo." "Chúc mừng tông chủ sư đệ, dưới trướng có như thế anh tài, tiện sát người bên ngoài." Bên cạnh hai vị điện chủ cùng Khác Trư Phong phong chủ, trưởng lão chấn động đồng thời, đích thật là khuôn mặt vô cùng hâm mộ. Nghe vậy, Diễm Mộ Lăng cất tiếng cười to, chỉ là đến rồi một tiếng cùng vui. Sau đó chính là tại chỗ vì này chẳng trấn ma điện điện chủ cùng để cử nghi thức kết quả tuyên bố kết quả. Lục Trọng cùng ngay thực đã có thể cưỡi ngựa nhập chức. 33 thứ 033 chương tàn lụi trấn ma điện cái này thương nam trên thân ngược lại là bí mật không nhỏ, còn là một cái gia thế. Giời đi dịch vương sau đài, Lục Trọng nhìn qua Thương Nam buồn bã rút đi phương hướng, trong lòng có chút cảm thán. Thương Nam, Diệm Tông tuần giám điện tại trưởng lão, hóa thần kỳ đại tu, tu hành Diệm Tông 9 đại hiến pháp bên trong xích dương Diệm linh đồ, mười mấy năm trước ra ngoài du lịch nhận qua thương, căn cơ hao tổn, trò nguyên không nhiều, trước mắt đã âm thầm đi nương nhờ tuốc đãng tông, đã bị tuốc đãng tông khống chế. Chú 1, Thương Nam đối với Chấn Ma Điện Điện chủ chi vị nhất định phải được, Thuốc đắng tông cùng Mưu đồ lợi dụng Chấn Ma Điện Điện chủ chi thể lợi, cùng Chấn Ma trong điện ám tự liên thủ cùng nhau mở ra sát mạch, phóng thích địa mạch sát khí nhất cử phá hủy Diễm Tông căn cơ. Chú 2, sát mạch bên trong ẩn chứa hồng phổi địa hỏa phủ vô số nam diện tích đất đai hỏa sát khí, một khi bộc phát, đủ để bạo liệt mà khiếu, nghiền ngàn vạn giằm đại địa là tốt, hóa thành địa hỏa thiên hay. Chú 3, sát mạch chứa sâu khắc dấu hung thần thần thi, một khi sát mạch bị phá, thần thi chắc chắn phục sinh, nhấc lên thi thần họa. Tại rất nhiều tiên thiên linh cơ nhảy lên thời điểm, Lục Trọng Thân hồn chỗ sâu đá xám rung động nhẹ nhẹ, tản ra một cỗ nồng nặc hắc vọng ý vị. Lục Trọng Thu liễm trong con ngươi dị sắc. Cái kia thứ nhất đạo tin tức thì cũng tôi đi, cái kia truyền tới đạo thứ hai, đạo thứ ba tin tức quả thực có chút cái người. Cái này Lục đại lên điện bên trong trấn ma trong điện lại còn cất giấu bực này bí mật cái người. Lần này ngược lại là bị hắn trời xui đất khiến làm hỏng đối phương như độ. Bên kia tại mọi người rời đi sau đó, mấy đạo thân ảnh nhau nhau tiến lên. Chúc mừng sư huynh, vậy mà tu thành 3000 diễm viêm thần thân thể bực này vô thượng địa pháp, thật là khiến nhân đại khai nhán giới. Đúng vậy à, ta tới chậm một bước, vậy mà bỏ lỡ bậc này cảnh tượng hoành tráng, không nhìn thấy lục sư huynh tại chỗ bên trên đại phát thần uy biểu hiện, thực sự là cơ nào đáng tiếc. Trước tiên mở miệng chính là Đoàn Hạ, đang xốc nhưng là vội vàng chạy đến nâng cốc chúc mừng. Nâng cốc chúc mừng một bộ thanh sam, nhìn 20 tuổi, đạo hạnh không cao, trước mắt mới vừa vận chúc cơ không lâu. Bất quá là là thượng thừa nhất tiên tượng chúc cơ. Chúc cơ là cất bước tu hành cửa thứ hai, chúc cơ có rất nhiều phương thức, thần huyết chúc cơ, thần vật chúc cơ, tiên tượng chúc cơ, tường thủy chúc cơ, cùng với thần diệu nhất hóa đạo chúc cơ. Tiên tượng chúc cơ nhưng là mượn thần minh nâng theo. Họa Thiên điệu tự thân dị tượng mà thành căn cơ, cũng là thượng đẳng căn cơ một trong. Nâng cốc chúc mừng cùng Ngụy Minh, đoạn hạ xoa so ra, càng thêm hay nói, không cần đáng tiếc, tông môn đạo pháp bảo quyền rất nhiều, lấy các ngươi thiên tư, luôn có thích hợp các ngươi. Tùy ý cùng mấy cái sư đệ chào hỏi, không cần tiền canh gà lục trọng mấy quán, cố gắng tu hành, vi huynh thế nhưng là hết sức coi trọng mấy người các ngươi. Nhất là ngươi, tứ sư đệ, phúc duyên của ngươi nhưng là làm tông môn tất cả mọi người đều cảm thấy hâm mộ. Nghe vậy, mấy cái sư huynh đệ không khỏi đều nở nụ cười. Lúc sư huynh vẫn là như cũ. Ngụy Minh cùng nâng cốc chúc mừng hai người âm thầm bắt đầu. Cái kia Đoạn Hạ ngoại trừ nói một tiếng chúc sau đó nhưng là đứng ở một bên, yêu nhất vui đùa ầm ĩ chính hắn lúc này đột nhiên lộ ra 10 phần điềm đạm, đáy mắt giống như không bình tĩnh, đầy cõi lòng tâm sự. Chờ đợi Ngụy Minh cùng nâng cốc chúc mừng rời đi về sau, mới do do dự dự đi đến lúc Trọng trước người. "Đoàn sư đệ, ngươi thật giống như có tâm sự." Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Đoạn Hạ, đáy mắt hiện ra một tia xem kỹ. Đoạn Hạ trạng thái có chút rõ ràng. Nếu là dựa theo mọi khi, Lục Trọng là lười nhắc lưng chân, nếu không phải là thứ này, Lục Trọng sẽ không hề nhắc tới lên. Chính là cái kia phong trước khi đi kỳ viêm phủ thời điểm, không hiểu phái người đưa tới tình báo. Vậy tặng tin người chính là chỗ này vị luật sư Đệ Đoạn Hạ. Đoạn Hạ. Đúng lúc này bên cạnh một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. Nghe được cái này âm thanh, Đoạn Hạ quay đầu, lập tức thu thập xong trên mặt cảm xúc. Sư Tôn. Lục Trọng cũng nghiêng người sang, đứng ở bên. Diễm Mộ Lăng cất bước từ một bên đi tới, hắn thần tình thản nhiên, tốc độ như gió, bất chi bất giác đã đến Đoạn Hạ bên cạnh thân. Lúc này hắn mặt lộ vẻ trách cứ, ngươi cái này bại hoại bị hầu tử, vi sư cũng liền thiếu cùng ngươi giao phó mấy câu, ngươi liền lại lở miệng, nếu là ta bên trong đan phòng lò kia bảo đan luyện hỏng, vi sư thế nhưng là dễ dàng tha thứ không được ngươi. Ngay vậy, đoạn hạ trên mặt toát ra một tia ngượng ngùng thần sắc. "Sư tôn, ta đây không phải đi theo ngài đi ra xem náo nhiệt tới, hiếm thấy gặp lục sư huynh đại chiến hùng uy, đệ tử cũng không thể bỏ lỡ cái này náo nhiệt." Trên mặt lần nữa khôi phục năm xưa cười đùa tí tưởng, gặp Diễm Mộ Lăng trong mắt ẩn ẩn có nghiêm khắc xem kỹ thần sắc chúng lại, hắn vội vàng lại nói, "Sư tôn đừng nóng đợi, Đồ Nhi bây giờ liền trở về trong coi đa phòng, tuyệt sẽ không hỏng sư phụ lọ kia bảo đan." Nói hắn nhanh như chớp từ một bên trên đường rời đi. Diễm Mộ Lăng lắc đầu, mặt lộ vẻ thở dài chi sắc. "Cái này bị hầu tử, không có chút nào để cho người ta bớt lo." Nếu là hắn có thể có người nửa phần chứng trạng, ta cũng yên lòng. Bên cạnh, Lục Trọng cũng không nói chuyện, hắn vốn định thừa cơ tới gần đoạn hạ dùng tiên tiên linh cơ tìm kiếm đoạn hạ nội tình, lại bị Diễm Mộ Lăng làm hỏng. Tại nhìn thấy đám người đều rời đi sau đó, Diễm Mộ Lăng dẫn Lục Trọng đi tới một bên hai góc thương thiên dưới cây cổ thụ. "Đôn Nhi, ngươi đã bại lộ 3000 Diễm Viêm thần thân thể, vi sư muốn muốn ngươi đi giúp ta làm một việc, ngươi có bằng lòng hay không?" Lục Trọng giật mình, nhớ tới Diễm Mộ Lăng phía trước trên thân tung ra tin tức, lập tức có chỗ ngỡ tới, sư tôn mới nói. Một hồi gió núi thổi qua, Diễm Mộ Lăng nhưng lại đột nhiên trầm mặc. Hắn ánh mắt chuyển qua nhìn kỹ một mắt Lục Trọng nhân tiện nói, "Như vậy đi, chờ ngươi đi trước lấy ra trấn ma điện truyền thừa pháp bảo, qua mấy ngày ta sẽ cùng ngươi nói chuyện." "Dạng này à, cũng tốt." Lục Trọng sớm đã thành thói quen giễu mộ Lăng nhiều lần, cùng với đang nghi. 6. Trấn Ma điện to lớn đồng thao điện to sừng sững ở trên núi hoang, sát khí nhuộm những ngọn núi xung quanh tràn ngập một cô vắng lặng hư vị. Trước bậc thang dò núi bên trong, có mấy cái thân ảnh cứng ngắc đứng thẳng, con mắt tối hường quàng, tại u ám sắc trời phía dưới, dị thường kinh dị kinh khủng. Làm Lục Trọng đi tới trấn ma điện lúc, giễu giễu trên mặt cương cứng chen đầy cứng rắn nụ cười. Trưởng lão Diêu Dư cung nên điện chủ Gốc Ngọc Giá Lâm trấn ma điện. Trưởng lão Vương Hành, trưởng lão Hầu Gió Bình tham kiến điện chủ. Có khác hai vị người mặc màu đỏ thân bảo phục, quanh thân theo lên vô số thụ hình yêu ma đại tu cũng đứng ở một bên, bên cạnh có khác sáu vị sắc mặt khô khan, hai con ngươi ẩn ẩn hiện ra màu đỏ đệ tử trẻ tuổi. Lúc chọc liếc mắt nhìn lập tức liền biết, trấn ma điện hết thảy mọi người e rằng đều ở nơi này. Ba cái trưởng lão, sáu cái đệ tử, so sánh với năm cái khác lên điện, có thể nói là muôn đỉnh vắng vẻ tới cực điểm. Hơn nữa chín cái bên trong, cơ bản mỗi cái có chút dị hóa trạng thái, chờ yếu hơn nửa tàn phế nửa điên trạng thái có trách những tông môn khác đại tu đối với chấn ma điện quyền hành một chút hứng thú cũng không. Ở đây căn bản cũng không phải là người ở địa phương, cũng may hắn cũng không phải thường nhân. Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười, khoát tay nói thẳng, chấn ma điện cũng liền chúng ta mấy cái, không cần đến lợi khách sáo, trực tiếp mang bản điện tiến đến luyện hóa chấn ma điện đầu núi Fen Chốc ta, sau đó mới xét khác. Là, chúng ta này liền mang điện chủ tiến đến đầu núi Fen Chốc chỗ. Diêu Dư Miễn Cương gạt ra nụ cười, mặt khác hai cái trưởng lão càng là khuôn mặt có chút máy móc, lại thêm trên thân ngẫu nhiên lưu chuyển từng sợi yêu ma khí tượng, Miễn Cương gạt ra nụ cười ngược lại dị thường giữ đợt. Lúc trọng kỳ thực đáy lòng càng thêm lo lắng chính là trấn ma điện chỗ sâu sắt mạch cùng tần thi. Chỉ bằng trấn ma điện bây giờ mấy cái nửa điên nửa tàn người thủ vệ, bên trong có thể hay không đã xảy ra vấn đề. 34 thứ 034 chương thương nam sa đoạn trấn ma điện đầu mối then chốt ngay tại trấn ma điện tầng thứ 3 trung ương. Đây là một tòa cô lập đồng phòng, xung quanh trải rộng rất nhiều kỳ lạ vô cùng cổ lão văn tự. Những cái kia cổ lão văn tự giống như nhỏ bé vô cùng con rồi văn tự, lại trải rộng một cấu mênh thủy, man hoang khí tượng uy nghiêm đáng sợ. Nhìn kỹ như phòng tối ánh sáng nhạn, lên nguyên văn tự. Lục Trọng chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức hai con ngươi có chút nghiêm nghị. Lên Nguyên Văn tự là cổ lão tiên hiền bắt chước đại đạo thần văn, thiên địa phù văn chờ thần diệu kỳ vật biến hóa ra văn tự. Mỗi một cái văn tự đều có đặc biệt uy lực. Mà thằng đến lúc này, Lục Trọng mới biết được tòa này trấn ma điện trô đáng sợ. Tòa bảo tháp này hạch tâm chỗ sâu, vậy mà tuyên viết số lượng như vậy lên Nguyên Văn tự. Tủ, cấm, chấn, diện sáu. Chỉ là sơ bộ đảo qua trung quanh Đông Bắc, Lục Trọng liền mơ hồ tìm hiểu ra một chút kỳ lạ lên Nguyên Văn tự huyền diệu. Những thứ này lên Nguyên Văn tự giống như điêu khắc ở thời gian trong năm tháng là gắn, sen lẫn thành một mảnh kinh khủng trấn áp tù lưới, áp chế gắt gao ở trấn trong ma điện lưu chuyển sát khí, oan khí, cùng với hung thú Yêu ma bản nguyên lực lượng, cũng không biết cái này trấn ma điện là Diệm tông vị nào tổ sư làm ra. Lục Trọng trong lòng thầm giận mình. Hắn từng tính toán dùng tiên tiên linh cơ cảm xúc qua trấn ma tháp, nhưng cũng không có từng chiếm được tin tức hữu dụng. Trấn ma tháp 3, chú 13, chú 23, chỉ có thể từ trong cảm ứng được một loại rất cường liệt kinh hãi hương vị. Đó là một vị hắn không dám tùy tiện tùy thuộc kinh khủng thần minh vật lưu lại. Tiên tiên linh cơ cũng không phải vạn thí và linh, gặp gỡ một chút quá mức cường đại kinh khủng tồn tại, tiên tiên linh cơ cũng không cách nào dò xét đã có dụng đồ vật, thậm chí Lục Trọng còn muốn áp chế lại loại này tìm đường chết cử động. Mà ở đồng phòng trung ương, có một khối kỳ lạ gương đồng. Cái kia gương đồng vương vực, nhưng nhìn lại giống như là từng khối bể tan cảnh mảnh đồng bình tấu. Lúc trọng đến gần mới nhìn đến, gương đồng xung quanh trải rộng rất nhiều yêu ma quỷ quái và giống, mặt kính cũng vô cùng thô ráp. Trấn ma điện đầu núi then chốt chính là nó, tông chủ đã từ bên trong rút đi thần hồn là gấn, điện chủ có thể một lần nữa đánh xuống là gấn. Tả trưởng lão Vương hành ở bên cạnh nhắc nhở, Trấn ma điện có Tả Hữu trưởng lão, lấy trái là Tôn, hầu rõ bình nhưng là Hữu trưởng lão. Diêu dư vì chấp sự trưởng lão Bình thường Tà hữu trưởng lão đều ở đây Chấn Ma Điện chỗ sâu trấn thủ, chỉ có Diêu Dư còn sự, phụ trách hứng phó tông môn rất nhiều môn nhân. Lục Trọng cất bước tiến lên, Luyện Hóa gương đồng quá trình mười phần thuận lợi. Lục Trọng đã sớm lấy được tông chủ Diễm Mộ Lăng bí truyền một đạo Chấn Ma phù ấn, đáp lên ấn phù, cùng với nguyên bộ bí pháp, Luyện Hóa gương đồng như nước đến mương thành. Nhưng vì cái gì chỉ có một bộ phận không chế đầu mối then chốt. Bản điện có thể cảm ứng được, Chấn Ma Điện hạ phương hẳn còn có mấy tầng, cũng không chịu Chấn Ma kinh khống chế. Nghe vậy, Tà trưởng lão Vương hành gật đầu nói, đúng vậy, điện chủ. Toàn này Chấn Ma Điện xâm nhập đại điện, cùng Ma Khiếu đồng căn không cách nào hoàn toàn chưởng khống, chúng ta lịch đại trấn ma điện điện chủ, trưởng lão cũng chỉ có thể nắm giữ một bộ phận tu thất cấm pháp đối phó, bảo chế những cái kia yêu ma đến nội sâu nhất tầng 3, nhưng là trấn ma điện cấm địa, bên trong gần chứa trấn ma điện mạnh nhất chướng áp sức mạnh, bất kỳ tu sĩ nào có tiến cùng ra, cho dù là chúng ta chấp trưởng trấn ma điện quyền hành trưởng lão cũng không ngoại lệ. Nói hắn ánh mắt lại nhìn u trọng, dâu quay nón đẹp phải đích trên mặt mang một cố quỷ dị khô khan. Chấp trưởng trấn ma cảnh cũng không ngoại lệ. Theo lý thuyết, chúng ta có thể nắm trong tay cũng chỉ có phía trên 6 tầng, giáp, thất, bính, đinh, mộc, mình 6 cái danh tiếng. Phía dưới canh Tình, nhưng ba chữ hảo tù thật không cách nào dò xét. Lục Trọng trên mặt toát ra vẻ bất mãn, trong lòng nhưng là âm thầm nhẹ nhõm một hơi. Tất nhiên trấn ma điện nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, nghĩ đến phía dưới sát mạch cùng thần thi không phải người bình thường có thể xúc động. Cũng không biết Thương Nam bọn người đến cùng chuẩn bị gì kế hoạch, lại nhìn giống như có biện pháp vòng qua trấn ma điện vĩ lực dẫn vào sát mạch. Lục Trọng vẫn là quyết định đến sát mạch chỗ sâu nhìn một chút. 6. Mà ở một bên khác, Thương Nam tự dịch vương đại đánh một trận xong, khuôn mặt tẩm đạm tối lui ra khỏi tông chủ phòng, quay trở về động phủ của mình. Bất chấp tất cả, Cương Nam trở về động phủ sau đó lập tức lấy ra một chút vốn ban đầu, liều mạng hướng về trong miệng rót thuốc, đâm canh, cùng với lấy ra một chút có thể khôi phục thần hồn tiên tài điệu bảo cũng là trực tiếp hướng về trong miệng nhét. Chỉ là càng là rót thuốc, trong mắt của hắn xích quang càng ngày càng nồng đậm, quanh thân ẩn ẩn còn có huyết sắc thịt đau nhức ngũ cục cần ẩn, ẩn từ dưới da thịt mọc ra. Hắn giống như chưa tỉnh. Một hồi lâu hắn mới thở ra hơi. Huấn nữa vẫn dung dung một lần nữa đổi thành một cái thân quần áo, đại mã kim đao ngồi ở ghế bằng gỗ đỏ. Hắn trạng thái ẩn có dị dạng. Sư Minh, ngươi thương tới nơi nào? Lúc này trong động phủ cũng đội vàng đi tới một vị dáng người hiểu điệu thiếu nữ, nàng khuôn mặt tú tú, thấy cảnh này có chút hoa dung thất sắc, trên dưới xem xét. Nghe vậy, Thương Nam ngẩng đầu, chỉ là hai con ngươi có chút đỏ thấp nhìn qua người tới, "Không sao, đoan chính sư muội." Thương Nam khoát khoát tay, ra hiệu thanh tú thiếu nữ không cần thưa. Thiếu nữ tên là Bừng Phương Duệ, cũng là trong tông môn một vị trưởng lão, hai người đồng xuất một sư phía dưới, càng là quan hệ thân mật. Gặp Thương Nam khuôn mặt hồng nhuận, Bừng Phương Duệ khuôn mặt mới dừng lại, trong miệng có chút ý trách, thực sự là đáng hận, một cái trẻ con hầu bối, một cái như thế không đức vô lễ chi đồ vậy mà cứ tại nhìn chúng ta trên đầu. Gặp Thương Nam ngồi ở trên ghế ánh mắt không nói một lời, chỉ là đáy mắt ẩn ẩn có chút hờn nận, Bương Phương Duệ cho là hắn là tức phải, không khỏi tiến lên ôn nhu trấn an nói, Sư Minh cũng không cần phủ dụ, bất quá là nhất thời thắng bại không quan trọng, cái kia trẻ con bây giờ đắc ý nhanh, nhưng như thế chẳng biết tu liễm, sớm muộn sẽ chọc cho trên vết thân hòa sáu. Gương càng già càng cay, chúng ta sóng gió gì không trải qua sáu. Nói đến hỏa sát thân, cái này thanh tú thiếu nữ khuôn mặt ẩn ẩn biến hóa, hai con ngươi chỗ sâu ngưng tụ ra điểm điểm tàn khốc. Thương Nam thấy thế âm thầm lắc đầu, khuôn mặt cười khổ nói, sư muội, chuyện này trước tiên không để cập tới không thể thành công leo lên trấn ma điện điện chủ chi vị, tang họa sát thân chỉ sợ cũng phải đến. Bừng Phương Duệ nghe vậy, mỹ lệ trên khuôn mặt cười nói, "Sẽ không, sư huynh sáu." Đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng lại quay người phát hiện gần ngay trước mắt Thương Nam thần sắc không đúng, Thương Nam khuôn mặt chúng cái này lúc đã dần dần trở nên kinh khủng. Rãy rủa, bạo ngược, dục vọng rất nhiều cảm xúc bộc lộ mà ra, sau một khắc hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, một bước xuất hiện ở Bừng Phương Duệ trước người, bề mặt cơ thể hắn có vô số màu đỏ thắm hơi khói ngăn không được từ toàn thân bốc lên, dưới quần áo chợt phồng lên, hiện ra vô số kinh khủng, chán ghét tiêu đốt mũi đỏ nhức. Những cái kia mủ đau nhức bên trong ngẩn ngẩn có vô số chất lỏng cô cô cô nổi lên, xúc tu điên cuồng ra bên ngoài chen. Tà khí, ma khí điên cuồng tràn ra ngoài. Giờ khắc này Thương Nam trong con mắt xích quang giống như nhỏ máu. Sư Minh thấy cảnh này Bừng Phương duệ mặt mày biến sắc, trên mặt hần trương, đang muốn tiến lên đã thấy Thương Nam cũng lại kiểm chế không được thể nội cuồng bạo một cỗ kinh khủng hóa diễm, thân hình chợt bành trướng, đỏ khói bên trong càng là hóa thành một cái vóc người cuồng bạo ác độc xương túi hóa cốc, vô số dấu đỏ phá thể mà ra, hướng về Bừng Phương duệ của tới. "Không, Sư Minh, ngươi muốn khống chế lại mình thần trí." Quát chói hai bên trong Bương Phương Duyện Ngọc Dung trắng bệnh, áo tơ bên trong một cái ngọc phiến bay ra tản mát ra tam sắc huy quang, chỉ là mới miễn cưỡng bay ra, lập tức bị khủng bố tà khí cho ô nhiễm, trên không cái này bả bụi linh quang hơi lập loé, lập tức rơi xuống đùi Trần, hóa thành phàm phật. Bương Phương Duyện thấy không ổn, thân hình liền muốn đằng không mà lên tìm cái khác sinh cơ, đã thấy vô số đỏ thâm yên hà bên trong, lít nhá lít nhít vô số chất lỏng sền sệ xúc tu đem nàng trật ba phủ, tà khí tràn đầy, trực tiếp bao phủ quanh thân nàng nguyên khí quang huy, một cái bàn tay to lớn vô căn cứ đem nàng vứt tại trong lòng bàn tay, trực tiếp nhét vào huyết nục miệng rộng bên trong. Sư Huynh 6, Tha mạng 6 Huyết buồn đại khẩu bên trong, ẩn ẩn còn có bưng phương duệ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó động phủ bên trong chính là truyền đến từng đợt dợn cả tóc gáy tiếng ai, cùng với chất lỏng bắn tung tóe âm thanh. Nuốt bưng phương duệ phía sau, kinh cùng huyết nhục cự nhân đầy mắt huyết hồng, giọng khàn khàn nói, "Sư muội, ngươi thật là đẹp diệu, vì huynh sớm hẳn là ăn hết ngươi. Người ta hợp làm một thể, từ đây lại không phân ly." Trong tiếng nói, bờ vai của hắn chợt có một to lớn bọc mù mộc ra, một quả mỹ nhân bài từ trong đứng ra, chính là bưng phương duệ bộ dáng. Lúc này viên này mỹ nhân bài trong mắt mắt lộ ra ai đoán chi sắc, "Sư huynh, ngươi thật là ác độc tâm." Yêu ma trong mắt lại có vô số chi tiết râu đỏ lần lượt xung ra, kinh khủng ma khí từ trong động tiêu tán mà ra, qua trong giây lát tòa động phủ này, những ngọn núi xung quanh, cùng với trung quanh cung khuếch ba phủ, mảnh này khu náo nhiệt, lập tức biến thành nhân gian địa ngục. 35 thứ 035 chương 2 trọng hỏa linh, tổ phượng. Trấn ma điện sắt mạch chố sâu, vô số đỏ thấm sát khí lưu chuyển, lúc lạnh lúc nóng, phía sau ba vị trưởng lão đã sớm cùng không nổi nữa, chỉ có thể lựa chọn tại trấn ma điện chờ. Lục Trọng Quynh thân một đạo thuần dương quang huy hiện lên, hóa thành một đóa thanh hồng trổng chất hoa sen tung bay ở giữa không trung. Thanh tịnh tiên âm như vô hình sóng xanh lưới giao, bộ da tầng tầng hừng hực sát khí. Chúng quanh sát khí tại Lục Trọng thân hình hạ xuống trăm trượng sau đó, nồng đậm đến rồi một cái kinh khủng hoàn cảnh. Dù cho là thần linh chi thân, Lục Trọng cũng cảm thấy cảm cúm bị một cỗ hỏa thiêu hỏa liệu khí thế cho kích động. Cái này rất cái người. Tiên tiên linh khí tại hắn xâm nhập sát mạch gần như ngàn trượng sau đó, chợt có một tầng đậm đà tâm huyết dâng trào hiện lên. Một tầng vô hình tin tức tự nhiên từ tiên tiên linh khí bên trong nhảy vọt mà ra. Lục Trọng trong lòng cảnh báo hối giải, đang tại đụng phải thi thần thi sát ố nhiễm sáu. Lục Trọng hai con ngươi hơi nương lại, Quân thân một tầng kinh khủng diễm hồng sắc hỏa diễm bị kích thích, tự nhiên hiện lên. Tầng này diễm hồng sắc ít thấy tầng, tầng thứ 2 hỏa diễm trong vòng nạm điểm điểm kim mang. Tiên tiên hỏa linh. Đây là lục trọng bản mệnh thần hỏa. Tiên tiên hỏa linh chi lực lượng lượn lờ tại lục trọng quân thân, lúc này hắn giống như sát khí bên trong nổi lên một vòng kinh khủng xích nhật, vô hình kia bên trong kinh khủng khí thế nháy mắt xụp đổ, tiên tiên hỏa linh lực lượng tại hư không lan tràn, tầng tầng kinh khủng địa sát chi khí đều bị nhóm lửa, hóa thành mạng lưới biển lửa. Chính là liền chung quanh Ma Khiếu, thậm chí là trấn ma hình cái tháp thành phủ văn sắc mạnh đều có sắp khuynh hướng hư hỏng. Đây là một loại cấm kỵ vĩ lực. Đốt núi nấu biển chỉ là bình thường, Hủy Thiên Diệt Đạo mới là nó diện mạo vừa có. Nó một khi nở rộ, so với kia đại Nhật Bản nguyên còn muốn hưng hực. Kinh khủng. Lục Trọng cái trán gắt gao nhíu lại, loại lực lượng này hắn còn không thể hoàn toàn điều khiển. Thôi nhiều thả ra một chút uy năng, lập tức liền đã dẫn phát dị biến. Lúc này hắn chỉ có thể tận lực khống chế không để Tiên Tiên Hỏa Linh Triệt để bộc phát, đem toàn bộ trấn ma tháp đốt hết. Mà ở Tiên Tiên Hỏa Linh bị Lục Trọng kích phát một bộ phận thời điểm, toàn bộ Diệm Tông chúng quanh hỏa Diệm sức mạnh rõ ràng có chút biến hóa, các Diệm Tông tu sĩ không thể nhận ra cảm giác, nhưng nốt trong bóng tối Diệm Tông cường giả nhưng là như có cảm giác. Côn Mạt Sợ Hãi nhìn về phía xung quanh, giờ khắc này bọn hắn cảm thấy một tia nồng nặng bất an, giống như tự thân đứng ở một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát bên trên. Tại Hùng phổi địa hỏa phủ chỗ sâu, tuy ý địa hỏa bản nguyên tiêu đốt cự đàn tại thời khắc này ẩn ẩn cũng có chút báo động, vô số hỏa văn tại cự đàn trên vỏ trứng chấm dãi được táp sáng. Nháy mắt nó rung động nhẹ nhẹ đứng lên, đột nhiên nhẹ rung động, lập tức có một cỗ khủng lỗ thần niệm từ trong nợ rỗ mà ra, cỗ này thần linh niệm khô khan dị thường, vừa dày vừa nặng thần niệm áp sập linh tinh bên trong hình thành tế luyện trận đồ. Tế luyện pháp khí cũng tại thần niệm ầm vang phát toái. Tại cảm ứng được Tế Luyện Pháp trận phát sinh dị động, lục trọng phía trước gặp mặt qua một tôn thần minh hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đến, hắn nhìn thấy một màn này khuôn mặt kinh hãi, thoáng qua nhưng là khuôn mặt biến sắc, chỉ thấy cự đản bên trên một tầng nồng nặc cự thái thần quang phá không mà đến, cự thái thần quang quét ngang, trước người thần minh thậm chí không kịp đảo vòng, lập tức tại cự thái thần quang trung tầng tầng vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Tần kia cự thái thần quang huyền diệu dị thường, càng có che đậy hết thệ khí lực, tại diệt trừ trông non thần minh sau đó, một đạo vi diệu linh tính sinh sôi, phút chốc cự đản hơi hơi rung động, hóa thành một tia ánh sáng chín màu phá vỡ linh tinh, trực tiếp trốn vào sâu trong lòng đất. Tại nơi cự đàn đột nhiên phát sinh kịch biến lúc, sắc mặt bên trong Lục Trọng lông mày nhảy một cái, đột nhiên thần hồn chỗ sâu tiên tiên linh khí kịch liệt rung động, hắn ánh mắt khẽ động, càng là tại nháy mắt tiên tiên linh khí phá không trong cõi u minh một mực tồn tại một mảng lớn vô hình mê vụ. Hình ảnh biến ảo. Hắn chợt trước mắt đột ngột hiện ra một tòa to lớn xích đồng cổ điện. Cái kia xích đồng cổ điện uy nga sừng sững ở mảng lớn tuần náo nhiệt diễm ở trong, cổ điện uy nga, tản ra một cô mãng hoang phí tượng. Vẻ này nồng đậm thần thánh, vĩ nạn khí tượng, Lục Trọng trước đây chưa từng gặp. Dù cho là trong cơ thể đã sám cũng không có như vậy trầm trọng. Lục Trọng thân hình từ trong biển lửa đi ra. Quân thân rung động nhẹ nhẹ. Đó là bản thể chỗ, cuối cùng có thể cảm ứng được thần linh chân thân chỗ. Lục Trọng đáy mắt dị thường kinh hỉ, đồng thời thần hồn chỗ sâu một phần trí nhớ mạnh ngụm một lần nữa từ thần hồn chỗ sâu tràn vào, dung nhập thần hồn của hắn. Lập tức hắn nhìn qua cái kia xích đồng điện ánh mắt trở nên dị thường mừng rỡ. Hắn nhớ ra rồi. Đó là hắn thần hồn chuyển sinh phía trước, vì nhà mình chế tạo một chỗ nơi ở nút xích đồng điện, cũng là bảo hộ bản thể sau cùng che chắn. Tại tiên tiên linh giác trong cảm ứng, hắn tựa hồ chỉ muốn nhất nghiệm triệu hoán, liền có thể triệu hoán xích đồng trong điện thần linh bản thể. Nhưng Lục Trọng biết, đây là một loại ảo giác. Hắn đến cùng cũng không phải trước đây Tiên Tiên Viêm Thần, giữa hai bên có chỗ khác biệt, hắn phải cần một khoảng thời gian mới có thể một lần nữa dung hợp thần linh hết thảy. Nếu là tùy tiện dung hợp, có thể sẽ ngoại ý muốn nổi lên. Tiên Tiên linh kỳ hình thành trong tấm hình, chợt trong tấm hình có một tia cự thải thần quang phá không mà đến, nó vẫn xuất hiện, thoáng chốc liền muốn bổ ra xích đồng điện trùng quanh vô hình hóa, chui vào xích đồng trong điện. Đại địch xâm lấn. Lục Trọng biến sắc. Ầm ầm. Dị biến đang vẽ mặt bên trong đột nhiên sinh ra Chỉ thấy xích đồng điện hơi chấn động một chút, bên trong một vòng rộng dãy xích nhật ở hải này đầu tự nhiên hiện lên, một cỗ như thực chất tiên tiên hỏa linh tử trong vân ra, đột nhiên cùng cái kia một tia cự thải thần quang đụng vào nhau. Hai đạo quang mang bắn ra đụng vào nhau, cũng không phải là như sơn giống như nhợ cây rèn luyện, mà là hùng mãnh vô cùng chậm liệt, giống như hai đầu thú vương gặp nhau, ngoại trừ người chết ta sống, không có kết quả khác. Lục Trọng hơi cau mày, trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm, hắn không biết cái kia cự thải thần quang tại sao tới, nhưng thoáng qua hắn liền hiểu. Tại nơi cự thải thần quang bên trong, hắn thấy được một khóa cự đạn. Chính là ngày đó tại hồng vòng phía dưới thấy viên kia cử đạn. Quả trứng lớn này lúc này biến ảo, hóa thành một đầu kinh khủng hình chim phượng hung thú, tham lam vô cùng hướng về xích đồng điện đánh thẳng tới, to lớn hình chim phượng hung thú vậy mà hoàn toàn không sợ xích đồng điện trùng quanh lưu chuyển kinh khủng mãnh lửa, tính toán mổ phá xích đồng điện, ngậm trong mồm ra bên trong thần hài. Lục Trọng thấy vậy có chút tức giận. Đây là khi dễ hắn thần hồn, chân thân phân ly à, không phải vậy đầu này tự đạn dám ở đại bản doanh của hắn Dương Oai đơn giản tự tìm cái chết. Bất quá Lục Trọng cũng không có quá mức lo nghĩ. Dù cho hắn thần hồn phân ly, nhưng thần linh tự vệ bản năng vẫn tại. Xích Đồng trong điện thần linh bản thể phản kích tới rất nhanh, một đạo hừng hực kinh khủng tiên thiên hỏa linh thần quang từ trong bên trong nợ rộ mà ra, đạo này thần quang phô thiên cái địa, cùng cái kia cự kỷ thải thần quang hung hăng giao sát cùng một chỗ. Không có cái gì kỹ xảo đặc biệt, cả hai chém giết hoàn toàn chỉ là xuất phát từ thần minh săn mồi, chém giết bản năng. Tiên thiên hỏa linh lực lượng bá đạo tại loại này bản năng trong chém giết triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Trong hư không có hai trọng tiên minh hỏa hành bản nguyên tại hiện hóa, nhất trọng nhưng là cự kỷ thải thần quang đại biểu một tia cự kỷ thần hỏa, mặt khác nhất trọng nhưng là màu đỏ thâm tiên thiên hỏa linh. Hai trọng sức mạnh đều cực hạn cường đại, nhưng tiên tiên hỏa linh sức mạnh mạnh mẽ hơn một chút, dần dần chiếm thượng phong, diễn hóa ra ngập trời hoa hải, ở một cái trong nháy mắt cự thải thần quang như thẳng băng tơ thép đột nhiên nứt gãy, vô tận màu đỏ chấm ánh lửa tăng vọt, đều là đánh tan cái kiếp như lại dương mênh ngông dùng để cự thải thần quang. Hồng quang đập nền tại nơi cự đản bên trên. Rang rắc. Giống như một đạo kinh lôi, cái kia cự đản ở nơi này, hồng quang phía dưới càng là xuất hiện một đạo vết cháy, vết cháy phía dưới đã nứt ra một đầu chi tiết khe hở. Vọng chứng phía dưới, ẩn ẩn có một tiếng thê lương chí cực hùng tráng tiếng chim hót truyền đến. Âm thanh kia bị dưới mặt đất hùng hực hùng quang va chạm hùng hồn đại dương mênh mông thanh nhiêm bao trùm lại, nhưng lục trọng vẫn là nghe rõ ràng. Thự như là Phượng Hoàng A6. Lục Trọng hơi chỉ là sửng sợ, lập tức khuôn mặt ẩn ẩn biến sắc. Trong đầu hắn còn có một loại ẩn ẩn quái dị phòng đoán. 36 thứ 036 chương luyện hóa thai họa ngầm lục trọng cảm giác trong đầu có chút hồ đồ. Người khoác cửu thải, cửu thải thần diễm này làm sao đều cùng nhau trong truyền thuyết thần thoại phi cầm nhất tộc hai vị thủ lĩnh một trong. Giữa thiên địa duy hai hai cái Phượng Hoàng thủy tổ. Tổ Phượng, Nguyên Hoàng. Chỉ là có một chút không giải thích rõ ràng. Lục Trọng bây giờ thế nhưng là rất rõ ràng. Các tia hung thú nhất tộc bên trong không thiếu vượng hoàng hình thái hung thú. Đương nhiên còn có một loại có thể, đó chính là thần thoại chuyên nhậm, có thể chỉ là hai đầu vượng hoàng sống được lâu nhất, đạt hành tối cường, cho nên trở thành to lớn thế tội. Lục Trọng trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Nếu là như vậy, ta bên trên ta cũng được. Nhưng bất kể là ai, tất nhiên dám tới cướp hắn thần linh nguyên thai, tự nhiên đều phải một thể xử lý. Lục Trọng hy vọng một nửa còn lại thần linh chân thân cũng không nên tại thời khắc mấu chốt như xe bị tô xích, nếu là chạy cái đồ chơi này, tương lai nói không chừng chính là một hồi lại họa. Sích Đồng trong điện thần linh chân thân cái này không có nhượng lục trọng thất vọng, trước đây thiên hỏa linh sức mạnh kích thương viên kia hiện hóa ra chân thân phượng chứng sau đó, trước tiên thiên hỏa linh sức mạnh tại hư không diễn hóa, vô hình đại đạo vĩ lực từ trong hiện hiện ra, một cỗ vạn vật hủy diệt kinh khủng đại đạo đạo vận hành không lấp đầy cùng sích đồng điện trùng quanh mạng lớn địa hỏa bên trong hư không. Đại đạo thần vực. Thấy cảnh này, lục trọng trọng trên khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười. Hắn biết viên kia phượng chứng 89 phần 10 là chạy không thoát. Không có ngoại ý muốn gì. Đó là thần linh bản thân thần cách diễn hóa đi ra ngoài trước tiên thiên hỏa linh thần vực. Như thế thần vực lại mượn chủ nhà sân nhà điệu thế sắp bén, viên địa phượng chứng lần này thật sự trở thành tự chui đầu vào lưới. Vô biên hồng quang diễn hóa ra tầng tầng đỏ thấm thần vực, mảnh này thần vực giống như diễn hóa trở thành một mảnh đơn thuần biển lửa thế giới, như vạn hỏa chi sông, nguyên thủy biển lửa buông xuống, đem cái kia phượng chứng tầng tầng mấy khốn áp chế ở thần vực chỗ sâu, bắt đầu không ngừng luyện hóa. Phượng chứng trung quanh bắn ra phẫn nộ, cuồn bão nguyên thủy tiếng vỡ hót, phượng âm thanh du dương, có một tầng bài trừ vạn ta ký lực, cự thải thân diễm ngưng kết thành một đạo cự thải thần quang cơn sóng, không ngừng xung kích thần vực, lại bị thần vực càng khóa càng chặt, dần dần áp chế ở thực chất, không thể động đậy chỉ là cái kia kiêu cự thải thần quang vẫn cũng không nguyện ý thư phục, mà ở xích đồng trong điện trước tiên thiên hỏa linh thần quang triệt để áp chế cự đạn, sau đó vẻ này không rõ liên hệ lần nữa gián đoạn. Sắc khí bên trong, Lục Trọng hơi nhíu mày, nhìn phải nghĩ cách sớm một ngày dung hợp cái tia thần linh chân thân, miễn cho phá đám. Lần này cái kia cự đạn chạy vào đi, thế nhưng là mười phần nguy hiểm. Nếu không phải thần linh nhập thân, thân hồn phân ly thời điểm có trô bố trí, lần này nhưng là bị người tu hữu chiếm tổ chim khách. Cái kia cự đạn rõ ràng không nghĩ tới phía dưới thần linh bản thể đã sớm thức tỉnh rất lâu, thậm chí đã đến sắp xuất thế biên giới xa không phải vừa mới sinh ra linh trí nó có thể sẽ ngang. Lục Trọng ngờ tới cự đàn chỉ sợ là bị thần linh bản nguyên hai phần phía sau trạng thái cho mê hoặc, không phải vậy bằng cự đàn cái này tồn tại xu cấp tị hung bản năng cùng 40 sẽ như thế vọt thẳng đến đây. May mắn lần này kết cục hoàn mỹ. Lần này chẳng những trấn áp đầu này cự đàn, vượt qua nguy cơ nói không chừng còn có cơ hội cướp đoạt đầu này cự đàn bản nguyên, ngược lại mở rộng tự thân. Nhưng cao nhất tình huống, không gì bằng tự mình hoàn thành lần này chiếm đoạt. Nếu để cho thần linh chân thân ý theo lấy bản năng luyện hóa đối phương, có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt trước tiên không đề cập tới, Lục Trọng lo lắng cái kia một tia bản nguyên sẽ một lần nữa sinh sôi một bộ phận nguyên linh đi ra. Cho nên hắn phải tăng tốc tốc độ đoạt lại thần linh chân thân. Bất quá dưới mắt trước tiên có thể giải một hầu họa. Lục Trọng nhìn một cái trấn ma điện hạ phương ngàn rẫm sắt mạch. Bực này bom hẹn giờ tốt nhất vẫn là không nên để lại tại nhà mình hang ổ bên cạnh thì tốt hơn. Diệt. Một đóa trước tiên tiên hỏa linh ngưng kết thành hỏa liên ở dưới sự khống chế của hắn, chậm rãi chậm xuống, sắp tới sát mạch chỗ sâu. Thái dương chi hỏa có thể khiến vạn vật sinh, thái dương chi hỏa hừng hực cũng đủ làm cho vạn vật hủy diệt. Lục Trọng trước tiên thiên hỏa linh đồng dạng có thể làm đến điểm này, hơn nữa so đơn thuần thái dương chi hỏa càng thêm dộc dãi, bao la. Hỏa liên tại Lục Trọng điều khiển phía dưới cũng không có ngay đầu tiên bộc phát ra, mà là hóa thành một cái vô hình hoạt động không ngừng thôn nạp ngạn giảm sát mạch bên trong kinh khủng sát khí, đem hắn thôn phệ không còn một mống, chậm rãi rơi vào cái kia sát mạch hạch tâm chỗ sâu. Từ ngực ngược ngược. Lục Trọng thân hình cũng đến rồi sát mạch hạch tâm chỗ sâu chỗ, đó là một cái kinh khủng địa sát con suối. Địa sát con suối chỗ sâu phun ra đậm đặc tanh hôi sát khí, đó là thi thần thi độc. Những thứ này đáng sợ thi thần thi khí hóa thành hắc phong quanh năm không tiêu tan, bên trong còn có vô số như tơ như lũ oán sát lưu chuyển mãnh ra, có khắc miến hình dáng màu đen thi trùng loạn vũ câu người dụng niệm. Tại hắc sát bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một phương rộng rãi đẹp lạ thượng thần cung ở bên trong hiện hóa ra ngoài, hoàng kim trải đất, ngọc thạch vi cùng, lưu ly vị giường, giường cột chạm trổ, nguy nga thành phòng, vô số khoác lên lụa mộng thần nữ huyền chuyển nhảy múa, có khắc từng tôn uy nghiêm bất phàm kỳ dị thần ma đóng giữa cung huyết. Bên trong một tôn tuấn mỹ thần minh lúc này đang tại mở tiệc chiêu đãi thập phương tu sĩ cùng hưởng tiêu giao chi nhạc lại tại trong chốc lát hắc sát bên trong dị tựa mà biến, vô số mây đen từ thần cung phía trên tự sinh, có một cỗ cực kỳ khủng bố sát khí vô căn cứ hô tới, nháy mắt xóa bỏ toàn bộ trong thần cung làm vui sinh linh, sát khí rủ xuống đại địa, nước ra ngàn giặm điểm bạch, toàn bộ thần cung ầm vang trầm luân điệu mạch chót sâu. Càng có một cỗ cấp độ sâu hắc ám che đậy thương sinh, làm tiên điệu rơi xuống. Tại nơi thần cung tiêu tan dị tựa bên trong, cái kia một cỗ không rõ hắc ám càng là trực tiếp xuyên thấu qua hư tượng, hướng về lục trọng hành không đè xuống. Cái kia hắc ám phía dưới, vô luận là thần minh thần nghiệp, hay là thuần dương thả tâm ngọc đội hình thành hộ thể chi quang đều bị trực tiếp bao phủ. Lục Trọng thấy thế, Trong lòng hơi ngoài ý muốn, trong tay cái kia một đóa trước tiên tiên hỏa linh trôi nổi mà ra, nhiều điểm ánh lửa giống như thiên luân thiên quang, thập phương sinh ra vô lượng quang minh hỏa. Thuần tuy ánh lửa xua tan kinh khủng hắc ám không khí, ánh lửa hơi nhất chuyển, lập tức đem cái kia diện hóa đi ra ngoài hắc ám dị tượng triệt để đổi ra ngoài. Theo trước tiên tiên hỏa linh lực lượng khai phát và dụng, lục trọng đối với trước tiên tiên hỏa linh sức mạnh lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Hỏa linh quang huy rơi xuống, hóa thành một đóa màu đỏ hỏa liên rơi vào cái kia tĩnh mịch con suối phía trên. Cái kia tĩnh mịch con suối thâm hàn như băng, giống như là một ngụm trong bóng tối đạn sinh dưới nước, trong giếng chảy xôi đều là màu đen hàn thủy. Đó là vô số địa sắt cùng với thi thần thi độc ngưng tụ phối hợp hình thi sát. Lục Trọng nhìn xem miệng giếng này, trong lòng của hắn tin tưởng cái kia thi thần chân thân ngay tại đáy giếng chỗ sâu. Ngắm nhìn phía dưới hắc ám không thấy đáy cái này địa sắt xuống, giếng. Lục Trọng khuôn mặt trầm tĩnh, trong lòng hắn lần lần cảm thấy có chút một tia đậm đà nguy hiểm khí tượng. Đánh giá phút chốc, Lục Trọng cuối cùng vẫn thở dài, trong này thần minh lai lịch không biết, chỉ sợ cũng không tốt đối phó, tạm thời vẫn là tôi, hay là trước nhận lại một hai. Hắn lựa chọn tạm thời không để ý tới. Phía dưới kia thần minh thi thể rơi xuống cái này tiên tiên sắt mắt vô số năm, đã sớm dị biến, nếu muốn tọa đáng xử lý vẫn là trở thành thần sau đó mới xử trí càng thêm phò đãng. Bất quá liền như vậy bỏ mặc cái này địa sát con suối không ngừng phun trào cũng là không thích hợp, dù cho hắn thành không nản dặm sát mạch, nhưng không có giải quyết đầu nguồn, chống ra sát mạch rất nhanh sẽ bị sát khí một lần nữa lớp đầy. Nghi nghĩ, Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía viên kia thuần dương thả tâm ngọc bội. Xem ra tạm thời phải bỏ qua bảo vật này. Lục Trọng ý niệm khế động, trong tay một tia hỏa linh giữ uy phân ly mà ra, bị hắn lặng yên đánh vào thuần dương thả tâm ngọc bội chỗ sâu, tùy theo bảo bối này hóa quang bị đưa tới địa sát con suối bầu trời. Vô đó sáng rực chậm rãi từ Thả Tâm Ngọc bội hình thành hóa liên nhị sen phía trên nổi lên, không ngừng tịnh hóa phía dưới tiêu tán đi ra ngoài còn suối sắc khí. Thấy thế, Lục Trọng Âm thầm lắc đầu, trong vòng mấy năm sẽ không có chuyện, bất quá lấy thuần dương Thả Tâm Ngọc bội vì nên nhóm lựa trước Tiên Thiên Hóa Linh, khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí sáu. Lục Trọng có chút đau lòng nhìn một cái khối ngọc bội kia. Trước Tiên Thiên mỹ ngọc ngọc mẫu thế nhưng là mười phần hiếm thấy rất. Sáu. Mà khi Lục Trọng từ địa xắt trong giếng sau khi đi ra, bên ngoài thủ vệ ba vị trấn ma điện trưởng lão mới tính nhẹ nhàng thở ra. Diêu Dư tiến lên mấy bước, nhưng là lập tức tiến lên cáo tri Lục Trọng Tông nội có đại sự xảy ra. Thương Nam dị hóa sát đạo, nhưng chuyện này đã bị tông chủ Diễm Mộ Lăng già tay giải quyết, chỉ là tông môn dư luận vẫn ẩn ẩn đối với Lục Trọng có chút bất lợi. 37 thứ 037 chương lại vào địa họa phủ, thần hai chỗ Diêu Dư trưởng lão, đây là cái gì thời điểm chuyện? Đó là một ngày trước. Diêu Dư đứng ở một bên, ánh mắt nghiêm túc. Lục Trọng ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe, nhìn tại Thương Nam kế hoạch cướp đoạt trấn ma điện điện chủ sau khi thất bại, có người không kịp chờ đợi giết người diệt khẩu. Đến nỗi Diêu Dư trong miệng tông môn dư luận, Lục Trọng không có quan tâm chút nào. Một cái đã bị diệt khẩu người làm sao có thể lại ảnh hưởng đến hắn? Húng Trì Thương Nam mười mấy năm trước còn nhận qua ám thương. Lục Trọng nghĩ nghĩ, chính là truyền một đạo tin tức ra ngoài, đây là cho trong tông môn một bộ phận ủng hộ hắn cái nào đó đoàn thể nhỏ người nói chuyện. Bên trong là Thương Nam mười mấy năm trước bị thương tin tức, cùng với gian tế chi tiết. Tin tưởng những người này sẽ làm như thế nào hảo trong này văn trường, lắng lại tông môn dư luận. 6. Đang xử lý hảo những thứ này sau đó, Lục Trọng cẩn thận ẩn nấp thân hình lại một lần nữa đi tới Hồng Phổi Địa Họa phủ. Lần này hắn tiến quân thần tốc. Cửa đá dưới phía trước Từng vòng từng vòng xích hồng tâm pháp vòng đã xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Phía trước hồng phổi địa hỏa phủ cửa đá giới chúng quanh một vòng hồng vòng cấm chế đã hoàn toàn bị viên kia cự đạn làm hỏng. Không có tầng này hồng vòng cấm chế, Lục Trọng Bến nhảy phát rác cơ hội đến, thân hình hóa thành một đám lửa trong hư không quay tròn chuyển động, như một đạo hồng sắc thiểm điện phút chốc rơi vào cửa đá giới chỗ sâu. Xuy suy, màu đỏ xâm thiên thiên hỏa linh sức mạnh hiển hóa, hạch tâm chỗ sâu chính là liền địa hỏa nham tương đều bị trực tiếp bơi. Nhưng Lục Trọng tiến vào bên trong, lại như cá gặp nước. Mảnh đất này phía dưới hỏa diễm không gian cực kỳ to lớn, Lục Trọng một đường tiềm hành, chỉ cảm thấy hạch tâm chỗ sâu nhiệt độ càng ngày càng nóng bỏng. Tại này ngọn lửa kinh khủng phía dưới, hắn hoàn toàn thăng hóa thành một tôn ngọn lửa màu đỏ lưu chuyển trong lửa thần thánh. Tiên Tiên thần kỳ chi thân trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Lục Trọng hiện hóa ra ngoài tiên tiên thần kỳ chi thân gần như thân người đặc thể, chỉ là trên thân còn có có chút thân hình trạng thái, sau lưng ba đám hừng hực hồng, hồng quang treo chiếu như trời luận, thông suốt hỏa diễm tại hắn sau lưng tạo thành một vòng cực lớn thần luân, thần quang xuyên thấu địa hỏa phủ, vô số địa hỏa nùng vân tại dưới chân hiện lên. Càng có nhất trọng lượng vạn hỏa túi đầu thần thánh uy nghiêm tiêu tán mà ra. Cái này trọng thần lực hiện lên trong đáy mắt, Lục Trọng giật mình, chính là nhìn thấy xung quanh vô số kinh khủng tiên thiên linh hỏa lăn lộn dâng lên. Vô số tiên thiên linh hỏa bên trong, có nhất trọng khí thế khủng bố từ lòng đất bay lên. Đạn này đáng sợ khí thế so trước đó trông coi cự đạn thần minh còn muốn hung tàn đáng sợ nhiều. Chỉ là Lục Trọng thần sắc ở giữa nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Lốc bụi rất xa, cuốn phong gào thét, liền có nhất trọng dày đặc phong hỏa tiếng thét lưu truyền mà đến. Sau đó chính là từng tiếng lệ chí cực chim hót thanh âm, đã thấy vô tận địa hỏa chợt tách ra, một đầu vui vẻ chí cực quái vật khủng lồ tại tiên thiên hỏa linh bên trong bay ra. Thân vật vô cùng còn cuốn lục trọng bay múa. "Tất, Tất Phương, ta tới nơi này cũng không phải là chuyên môn tới thăm ngươi, mà là muốn tìm hoàn hồn kỳ chân thân." Lục trọng có chút lãnh đạm liếc qua trung quanh đầu này định gọi phối hợp thần thú. Đó là một đầu giống như đan hạ hình họa hùng tân điểu, cánh chim mở ra, giống như có che khuất bầu trời chi năng, hai cánh ở giữa hài lòng kinh khủng liệt diễm, nó đang đỉnh lộ ra một điểm màu lam, quanh thân trải rộng điểm điểm kim hồng sắc ban, mỏ chim nhưng là màu trắng. Cùng lục trọng quanh thân nồng nặc thần thánh khí tựa các biệt, đầu này thần điểu quanh thân lượn lờ đậm đà tiên tiên hỏa sắc khí, một cỗ hung thú vương giả hung uy tự nhiên theo nó cánh chim ở giữa tiêu tán đi ra. Đây là một đầu Tất Phương Thần Điểu, cũng là Tiên Tiên Viêm Thần phối hợp một đầu hùng thú vương giả. Cả hai nương theo mà sống, Tiên Tiên Viêm Thần kế tục tiên tiên hỏa linh sức mạnh mà sống, đầu này Tất Phương Thần Điểu thôn vẻ tiên tiên hỏa linh tiêu tán đi ra ngoài một tia hỏa linh hỏa sát, thai nghén sinh ra. Trời sinh nó no chính là Tiên Tiên Viêm Thần thủ hộ thần thú. Nghe được Lục Trọng lời nói, Tất Phương Thần Điểu kêu khẽ một tiếng, xích kim sắc thần mục cũng không bất luận cái gì trách tội, ngược lại là dị thượng thân mật, không ngừng tại hắn quanh thân vẩn quanh phi hành. Lục Trọng bắt đầu, trong tay nhưng là có một chút tiên tiên hỏa linh ngưng tụ hỏa linh hạt đậu ngưng kết mà ra. Hóa thành mấy đạo thần quang bay về phía Tất Phương Thần Điểu, bị Tất Phương Thần Điểu nhẹ nhàng ngậm lên, nó phát ra một tiếng êm tai vô cùng tiêu khẽ, ngáy mắt hóa thành một vết thần quang rơi vào lục trọng dưới chân, đạp lên lục trọng hướng về địa hỏa phủ chôn sâu bay đi. Tất Phương Thần Điểu tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau một tòa sừng sững ở màu đỏ thấm hỏa linh hạch tâm chốn sâu nguy nga đồng điện tại lục trọng trước mắt hiện lên. Sinh hồng đồng điện cao ngất như núi, rộng rãi nguy nga. Đồng điện ngoại vi đứng thẳng bốn cái châm trọng, lưng trọng xích đồng thần trụ, thần trụ chúng quanh toàn thân lượn lờ chim phượng điêu khắc, thai ngén sinh ra đáng sợ thần hỏa. Lúc này trong đó một cây thần trụ diễn ra hóa ra một bộ kỳ lạ cảnh tượng. Hình như có vô số thần kim đỏ liên lở lở, chim vượn phù điêu dưới bước, còn nằm sắp một cái cự thải cự đản. Lục Trọng Minh Bạch, đây chính là viên kia đánh lén phụ trứng. Lúc này bị xích đồng điện cho vây nốt tại thần trụ bên trong, chỉ là muốn hoàn toàn luyện hóa viên này phụ trứng, rõ ràng không phải một thời ba khất chi công. Thân hình từ thần điểu trên lưng nhẹ xuống, Lục Trọng đuổi đầu này thần điểu ở một bên đi giữ vững trung quanh thông đạo, ngươi lại đi một bên vì Ngô Hộ Pháp. Kỳ thực trung quanh nơi này đã có tiên tiên hỏa linh sức mạnh hộ vệ, có hay không tất phương thần điểu kỳ thực cũng là quan hệ không lớn, đuổi đầu này tất phương thần điểu, chỉ là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Lục Trọng Trị đứng trong lòng vui vẻ, hắn nhìn lên chiếc mắt xích đồng điện. Hắn vẫn lần đầu khoảng cách thần linh thần thai gần như vậy. Thân hình hắn đi vào xích đồng điện, xích đồng điện tự nhiên phóng ra một vòng thần quang, vừa dày vừa nặng hai cánh của lớn mở rộng, Lục Trọng cất bước bước vào trong đó. Xích đồng trong điện cũng không có Lục Trọng trong tưởng tượng trống trải, ngược lại có chút trên trúc. Tại bước vào xích đồng điện lúc, Lục Trọng thần hồn ký ức chỗ sâu không ngừng có tiên tiên linh cơ bắn ra, vô số từ thời gian trưởng hạ tuyết nguyệt chí nhớ lúc trước chậm rãi từ trong đầu nổi lên. Từ vẫn là một đoàn tiên tiên nguyên thai thời điểm miễn cưỡng sinh ra ký ức, tiên tiên viêm thần là một cái không an tĩnh được tính tình, nó không cam lòng khốn đốn tại một đoàn yên tĩnh trong phôi thai, nó không giờ khắc nào không tại suy nghĩ xông ra nguyên thai bên cảnh, hóa hình mà ra bay ra mảnh này thai nén chi địa, tìm tòi hóa diễm ra thiên địa rộng lớn. Theo thần hồn thần niệm dần dần thành hình, nó dù cũng không chịu ngồi yên, bắt đầu lấy bá đạo vô cùng tiên tiên hỏa linh chi lực tìm tòi mảnh này thai nén thần thánh đất mồ mỡ. Dưới chân toàn này tích đồng điện kỳ thực chính là tiên tiên viêm thần lúc kia vì luyện tập đối với tiên tiên hỏa linh trưởng không chi lực mà chính mình điều khắc ra tới. Nó luyện hóa mảnh này, đất màu mỡ chung quanh tất cả phối hợp trước tiên tiên xích đồng hỏa khoáng, đưa chúng nó không ngừng rèn luyện, gièn đúc, cuối cùng tạo thành chỗ này đặt chân xích đồng thần điện. Xích đồng thần điện bên trong còn thừa lại một chút phế liệu đúc thành xích đồng đèn cung đỉnh, hỏa tinh vân sàng, xích đồng cột trụ, đồng thao thần phù rất nhiều tạp vật. Liếc mắt qua, những thứ này đồ vật trạm chỗ kỳ thực cũng không có nhìn, ngược lại có một loại xưa cũ đại đạo tuyệt diệu. Mà ở lửa kia tinh bên trên giường mây, Lục Trọng thấy được mình thần linh thần thái chỗ. Đó là một vòng nguy hoàng, mêng mông thiết nhật. Nó lơ lửng trong hư không, chung quanh trải rộng dặm dặm chẳng chít vô số màu đỏ thắm bằng rùa, không thể diễn tả không thể nhìn thẳng, nó giống như giữa thiên địa ánh sáng vô lượng, vô lượng hỏa linh đầu một chỗ, so với kia đại nhật chi quang còn muốn linh động, rực rỡ. Bất kỳ tu sĩ nào, thậm chí là thần minh nhìn thẳng ngay tại này luận đều đưa hóa thành bụi. Lúc trọng trong đầu lúc này, tiên tiên linh cơ kịch liệt rung động, càng là ẩn ẩn cùng đạo này thiên luân có minh, hắn hai con ngươi khó nén vẻ kích động. Thần linh thần thai, cũng chính là nhục thể của hắn chỗ. Chỉ cần dung hợp đạo này thần thai, không chọn vẹn sẽ bổ tu. Hôm nay, hắn đem hóa thành chân chính một tôn viên mãn tiên thiên viên thần. 38 thứ 038 trưởng song linh đồng quy sáng dược quan bên trong giẫm mộ lăng lúc này vừa mới đưa tiễn một nhóm tông môn trưởng lão, ngồi chung một chỗ gia thú trên đế, hắn mặt đen lên, trong mắt lập lòe đậm đà tức giận. Thương Nam sa đoạ cho Diệm Tông mang đến phiền toái không nhỏ. Một tôn hóa thần kỳ trưởng lão sa đoạ, hơn nữa chiếm đoạt trong động phủ bên ngoài trên trăm hào tươi tớ, đệ tử, thậm chí là cách đó không xa, hơn phân nửa hỏa công việc viện tu sĩ đều bị tổn vệ. Cái này ở Diệm Tông đưa tới không nhỏ gần sóng. Mặc dù đầu nảy hóa thần kỳ trưởng lão rất xuống dị ma trước tiên bị hắn cho đập chết, nhưng trong tông môn bên ngoài đông đảo đệ tử vẫn không khỏi ồ sầu trong lòng, nghị luận ầm ĩ kỳ thực dị hóa rất xuống sự tình tại đại hoang quá thường gặp. Dù cho là huyền diệu như Diễm tông bí pháp truyền thừa, cũng không cách nào hoàn toàn tránh dị hóa rất xuống sinh ra. Đến cùng cũng không phải là chân chính thần linh, thần minh chi thân, những bí pháp này, công pháp cũng là bắt chước thần linh tu hành mà sinh ra. Chỉ có thể nói là mò đá qua sông. Phạm La người cuối cùng không bằng trời sinh cường đại thần linh, hoặc tự nhiên thần minh. Thần linh cùng tự nhiên thần minh trời sinh có được bất khả tư nghị cường đại bản nguyên, có cực lớn năng lực chống cự. Phàm nhân một khi gặp gỡ dị hóa, không có cách nào dễ dàng khu trục, mà một khi sa đọa, nhưng là triệt để trầm luân. Trong tông môn mỗi sinh ra một vị sa đọa dị hóa tu sĩ, sẽ luôn đệ cho tông môn chịu đến tổn thất không nhỏ. Đương nhiên càng làm cho Diễm Mộ Lăng căm tức vẫn là trong tông môn có quan hệ với Thánh tử Lục Trọng đủ loại truyền luôn. Thương Nam vừa mới đắc tội Lục Trọng, kết quả không đến nửa ngày liền trực tiếp sa đọa, trong tông môn rất nhiều tu sĩ đều có hoài nghi đây là tân nhiệm trấn ma điện điện chủ đang giết gà dọa khỉ. Càng có tu sĩ âm thầm đem đầu mâu nhắm ngay hắn vị này Diễm Tông tông chủ, cho là hắn trong bóng tối vì Lục Trọng giương mắt, bình định con đường. Trên thực tế Diễm Mộ Lăng trong đầu cảm thấy mình rất an. Hắn bây giờ tuổi xuân đang độ, tại tông chủ trên vị trí này cả nửa cái 500 năm đều không vấn đề gì. Dưới đáy mông bảo tọa còn không có ngồi ấm chỗ hổ, tìm cái gì người thừa kế a. Thương Nam Sa Đoạ chỉ có thể coi là việc nhỏ, một chuyện khắc nhưng là đại sự. Mấy canh giờ phía trước, hắn phát giác trong tông môn trấn giữ thần minh lao tổ bản mệnh ngọc chó nát. Diễm tông trấn giữ lao tổ không còn. Đây mới là điểm chết người là. Cái này nếu để cho chung quanh tông môn, cùng với đại tu sĩ cho đã biết thì còn đến đâu? Xem ra cần phải mau sớm hoàn thành đột phá, ba trở lại Dương Chi ngày cũng muốn đến rồi, chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần. Mà khắc cũng phải thông tri Diệm Tông, để bọn hắn một lần nữa phái một vị tổ sư tới tòa trấn, miễn cho bị người khác nhìn ra hư thực, sinh ra sự cố. Diễm Mộ Lăng trong lòng vẫn là quyết định phải nhanh một chút thông tri Diệm Tông. Dù sao cái này Tôn Thần Minh đột nhiên vẫn lạc, cái này quá quá quỷ dị, tốt nhất vẫn là nhường Diệm Tông Thần Minh đến đây thẩm tra. Trong này đề cập tới một tông bí mật, Diệm Tông cũng không phải là đơn thuần một cái tu hành tông môn, càng là Ly Châu Diệm tộc ngoại vi thế lực. Tương tự với Diệm Tông dạng này ngoại vi tông môn, ký thực Diệm tộc phía dưới có khu Diễm Tông cũng không thể coi là xuất sắc. Dạng này ngoại vi thế lực không chỉ là Diễm tộc hai mắt, cũng tại vì Diễm tộc cung cấp lấy liên tục không ngừng tu hành vật chất, thay Diễm tộc vơ vét lấy tầng dưới tài nguyên. Đây là rất nhiều đại hoang thị tộc bình thường thao tác. Diễm Mộ Lăng đã Diễm tộc tử đệ, cũng là Diễm tộc tại Diễm Tông người nói chuyện, cũng là bảo vệ lên người đại diện. Bất quá cho dù là sau lưng có Diễm tộc dạng này đại tộc xem như chỗ dựa, Diễm Mộ Lăng cũng không dám sơ sẩy, đại hoang ngoại ý muốn gì đều có thể phát sinh. Diễm Tông lại là địa bàn của hắn, nếu là Diễm Tông bị diệt, hắn dù cho tu hành có thành tựu, tương lai nếu muốn tiến thêm một bước, cũng mất căn cơ. Diễm Mộ Lăng cũng không muốn đối mặt dạng như tương lai. "Sư tôn, ta cảm thấy chuyện này hẳn là sẽ không là lục sư huynh làm. Luật sư huynh tài hoa cao tuyệt, một cái thương nam căn bản đối với hắn tạo thành không được uy hiếp, căn bản không cần đến vẽ vời thêm chuyện." Nâng cốc chúc mừng ngay ở bên cạnh, hắn sở lên cảm, luôn cảm thấy thương nam rất xuống sự tình có khác những nguyên do khác. "Ta làm sao không biết?" Diễm Mộ Lăng vỗ tay bên trong long đầu trượng khẽ, thánh tử lục trọng tại hắn trong lòng trọng lượng rõ ràng là có khác với các nam vị đệ tử. Cho dù là hắn coi trọng nhất đại đệ tử cùng tứ đệ tử, Bởi vì Lục Trọng người mang lấy trước Tiên Tiên Sích Dương li thể, đây là diễm tộc nội bộ lên ra phả tên ghi từ đệ, tương lai tất nhiên là có thể quay về diễm tộc. Diễm tộc thánh tử thân phận, đối với Lục Trọng mà nói căn bản không coi là cái gì. Nếu không phải xuất thân của hắn vấn đề, liền xem như vứt cái diễm tộc thánh tử kia tụội, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Diễm Mộ Lăng chú ý của Lực Thủy Trung vẫn là tại ba trở lại Dương Chi này, trong lòng của hắn tính toán, nếu muốn giá trị cái này liền quan đầu thuận lợi công thành, chỉ sợ vẫn là cần Lục Trọng ra bên trên một điểm phí lực. Thân xác chấm 4, phút chốc Diễm Mộ Lăng lại nói, Diệu Nhi, như vậy đi, ngươi đi một chuyến trấn ma điện mời đến ngươi Lục sư huynh. Ta muốn tự mình hỏi hắn một chút, có thể hay không biết chuyện này. Là, nâng gốc chúc mừng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật gật đầu lập tức đứng dậy tiến đến đưa tin. Nâng gốc chúc mừng vừa mới rời đi, sáng dự quan bên ngoài Ngụy Minh vội vàng chạy đến. "Sư tôn, không xong, cấm điệu đã xẻ ra chuyện." "Cấm điệu lại đã xẻ ra chuyện." Nghe vậy, Diễm Mộ Lăng khuôn mặt biến sắc, liền vội vàng đứng lên, vội vàng hóa thành một đạo hồng quang hướng về Hầm Phổi Địa Hỏa phủ chạy tới. Sau lưng Ngụy Minh thấy thế, cũng liền vội vàng cấy lửa độn lao nhanh càng tới hơn. Hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện ở cấm địa dây sắt cầu nổi một bên, tại đầu cầu giẫm núi phủ quân đã sớm chờ đợi ở đây. Hắn lúc này hóa thành một vị trưởng lão bộ dáng. Nhìn thấy Diễm Mộ Lăng đội vào nói, "Tông chủ, địa hỏa trong phủ xuất hiện kỳ biến." Không cần giẫm núi phủ quân nhắc nhở, Diễm Mộ Lăng đã thấy hồng phổi địa hỏa phủ trùng quanh dị biến, từng tòa kinh khủng xích hồng thiêu đốt sơn nhạc ở thời điểm này càng là chậm rãi rung động, rất giống sắp phun ra núi lửa. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang, hồng quang phía dưới quần sơn rung dậy. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng đợt đáng sợ vụ vụ. Phanh phanh phanh, trên mặt đất một chút rời đi nham tương lộ hồng chỗ. Nóng bỏng hỏa hùng nham tương đang không ngừng lan lộn, từng ngực ừ ngực bước lên đáng sợ và khí, bọn khí bên trong một lùm bụi hỏa diễm áp chế hoàn toàn không được. Bụi bụi hỏa diễm không ngừng gật đốt khô cạn, Hoàng Vu đại địa, nhường mảnh này liên tính đú ám đại địa biến thành đậm đà địa hỏa thế giới, một mảnh thuần túy hỏa diễm thế giới. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ toàn bộ hồng phổi muốn nổ tung? Mấy đạo thân ảnh cực kỳ chấn động nhìn qua một màn này, cái kia từng tia lửa cũng không phải là tầm thường nham tương địa hỏa, bên trong sen lẫn nhất trọng không thể gọi tên kinh khủng thần hỏa. Ba tôn thân ảnh căn bản không dám đụng vào. Ở tại bọn hắn hoàng thần trong ánh mắt, trước mắt bị Diễm Tông Lịch đại tu sĩ tu sửa dây sắt cầu nổi tại từng tấc từng tấc hòa tan. Cái kia ngọn lửa nóng bỏng dù cho là Diễm núi phủ quân vị sơn thần này cũng lớn cảm giác sợ hãi. Diễm Mộ Lăng càng cảm thấy tại như thế hỏa diễm phía dưới, tự thân giống như sâu kiến. Viêm hỏa sóng ánh sáng bao phủ, hư không đều ở đây một khắc có nhất trọng hỏa tan dị tượng. Đỉnh đầu càng có vô số dáng mây, xích hạ tại thời khắc này chậm rãi hoa sinh. Ba người ngẩng đầu, lúc này chỉ thấy đỉnh đầu ẩn ẩn có vô biên tự ý thanh nén. Có nhất trọng rộng giải minh mông dị tượng tại hư không sâu xa chỗ sâu đang tại sinh rồi, loại này nồng nặc tưởng thủy điểm báo nhường ba người toàn bộ hồn linh đều tùy theo phi thăng, thăng hoa. 399039 chương tiên tiên thần linh xuất thế ba người thần hồn như bị một tầng đậm đà tưởng thủy linh quang khóa vào một tầng hư hỏa hỏa diễm trong hư không, tầng tầng hỏa diễm thật chặt bao trùm ba người thần hồn, kỳ diệu là những ngọn lửa này cũng không tổn thương người nhóm, ngược lại để bọn hắn sâu sinh ra một loại giống như tiến vào suối nước nóng vậy cảm giác. Mạnh mẽ nhất diễm núi phủ quần, diễm mộ lang chú ý tới, tại hỏa diễm linh quang bên trong, ẩn ẩn có thiên địa phủ văn như ẩn như hiện cơ hội vô ý thức, một người một thần bắt đầu toàn lực tiếp nhận những thứ này ẩn chứa thiên địa hỏa phù linh lực. Ba người thần hồn, thậm chí là quanh thân căn cơ đều ở đầy trọng đậm đà thiên địa tạo hóa bên trong có biến hóa. Ầm ầm. Vạn hỏa chi hà chỗ sâu, to lớn hỏa diễm lòng sông trận bắt đầu chấn động, dẫn tới vô số chân linh lạc ấn cùng vạn hỏa chi hà chỗ sâu hỏa thần chú ý đó là sáu. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, rất nhiều hỏa thần không khỏi sắc mặt thay đổi, càng cảm giác rung động. Chỉ thấy vạn hỏa chi hà trung đoạn, một đầu nho nhỏ hỏa xà trận phát sinh biến hóa, hỏa xà biến hóa mọc ra sừng rồng, cái đuôi bộ vị tròn vo đôi rắn hóa thành thon dài đôi rồng. Một đầu tử cực lớn hỏa long gật gù đắc ý lên, xoắn qua hóa thành một đầu thông thiên triệt địa màu đỏ sông lửa hướng về thượng du bao phủ mà đi. Hỏa long thủy biến, tử khí sôi sôi. Vạn trọng quang huy lượn lờ sông lửa bầu trời, cái kia quang minh trong tử khí diễn hóa ra trước này chưa có bên ngôn cảnh tượng, lúc có thể thấy được tiên địa hỗn độn, hồng mông sơ phán, một điểm hỏa quang từ trên trời đi xuống thắp sáng hắc ám tiên địa. Tại thời khắc này, cho dù là giọng lớn như ước vạn hỏa nguyên ngưng tụ sông lửa cũng không một điểm sáng này huy rực rỡ, chói mắt. Quang huy rủ xuống chiếu xuống, dù cho là hồng mông sơ phán mà ra đời chúng thần cũng bị dính vào một tầng thần thánh quang huy, phải thứ nhất đạo quang huy. Lĩnh Ngộ Thiên Địa chi quang, từ đó tìm hiểu ra tự thân thần quang và pháp, lấy bảo hộ chân linh. Tiên Tiên thần kỳ sinh ra, hơn nữa còn là một tôn Hồng Mông sơ phán mà ra đợi tiên tiên thần kỳ. Loại tầng thứ này tiên tiên thần kỳ xuất thế, chúng ta thật đúng là tự mình chứng kiến thần thoại sinh ra. Lúc này rất nhiều hỏa thần quan sát đến loại này, dị tượng đều là trợn mắt hút hồn, ma thân hồn chỗ sâu truyền tới dung động nói cho bọn hắn, vậy tuyệt không phải huyễn tượng. Cái kia một cỗ mêng nông thần uy lưu chuyện ra, rất nhiều vạn hỏa chi hạ bên trong khắc họa chân linh hỏa thần, chỉ cảm thấy chân linh, thần hồn dung động, tự thân nắm giữ hỏa nguyên quyền hành đều ở đây trong chốc lát càng là hoàn toàn mất khống chế không tự chủ được, bọn chúng chân linh tản mát ra chân linh chi quang bay ra một chút quang uy phóng tới cái kia hư ảo dị tượng. Nông nặng màu đỏ sông lửa lướt qua, từng tọa vạn hỏa chi hạ bên trong hỏa diễm thần sơn, không tự chủ được nhường ra con đường. Hỏa diễm lệ thấp. Vạn hỏa hướng tông. Cứ việc rất nhiều hỏa thần trong thời gian ngắn nhanh chóng đoạt lại tự thân đối với thân hồn, nguyên hành chưởng khống, cũng lớn cảm giác rung động. Đó là cỡ nào tồn tại giáng sinh a? Chỉ thấy đầu kia hỏa long trong thời gian ngắn sông qua vạn hỏa chi hạ khúc sông, tiến vào nguyên thủy biển lửa chỗ sâu. Vẫn đặt chân nguyên thủy biển lửa Vô số biển lửa bản nguyên lập tức từ bốn phương tám hướng từng cái rộng rãi xông lựa tụ đến, tràn vào nguyên thủy trong biển lửa cái kia một đạo sông vào hòa lòng trên thân. Đại đạo bản nguyên tự nhiên hội tụ. Đó là tiên thiên bản nguyên thần linh xuất thế, đến từ bản nguyên tán thành. Lúc này vô luận là trong tiên địa cái nào một chỗ địa vực, phàm là có hỏa diễm, huy hoàng chỗ vô số quang diễm lưu chuyển, ẩn ẩn có thể thấy được một vòng xích nhật từ giữa thiên địa sinh ra, quang huy của nó thậm chí vượt qua trong thiên địa thái dương tinh, vô số động thiên, thần vực tiên giới bên trong lẫn nút thần chi đều có thể vô biên thiên địa nguyên khí bên trong cảm ứng được hỏa thuộc tính nguyên khí hoạt động mạnh, cùng chấn động mà một chút cường đại chí cực hỏa chúc thần chi càng có thể từ trong cảm ứng được một chút khắc thần chi không thể cảm ứng được biến hóa. Tại nơi cao cao tại thượng Thái Dương tinh chỗ sâu, một mảnh kim hoàng, ở đây chính là ngọn lửa thế giới. Thiên Luân bản nguyên tia phía dưới Vạn Hỏa chi hạ, bên trong cũng có một tôn sinh sản thiên luân thân hình hiện lên, nó thân hình hư ảo, đây là một tôn chưa từng xuất thế thần linh. Cũng trong thần thoại Tam Túc Kim Ô cũng không giống nhau, nó thân ảnh mông lung thân người đầu rồng, trung bên có khắc chín đầu kỳ dị Thái Dương độc long bảo vệ tại hắn quanh thân. Vạn Hỏa chi nguyên, Tiên Tiên Hỏa Linh hành thế. Tiên Tiên Hỏa Linh là hỏa chúc thần thánh, tại hành hỏa thần đạo bên trong vị trí Còn cao hơn qua cùng ta vị này tiên tiên chí dương chi thần, xem ra ta hai người tương lai tất có một phen tranh phòng, hành hỏa đạo chủ vị trí chỉ có một, bất quá còn phải làm chút những thứ khác chuẩn bị, miễn cho đạo tranh thất bại không có đường lui nữa. Trong miệng mặc dù là thuyết pháp như vậy, nhưng hắn thần mâu bên trong nhưng là dị thường tự tin. Hắn tự xưng thiên hoàng thị, chính là có thống ngự quần thần ý chí. Đáng tiếc ta cái này đạo kỷ vẫn không cách nào xuất thế, bị hắn giành trước một cái đạo kỷ 6. Bất quá cái này đạo kỷ cưỡng ép xuất thế cũng không thấy được là một chuyện tốt, hừ. Không thể phủ nhận, tôn này tiên tiên vừa vặn hùng hậu vô cùng thần linh trong lòng có chút hế ẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, phút chốc chính là chủ động kềm chế Thái Dương tinh bản nguyên ý chí bắn ngược, tùy ý cái kia một tia huy quang chiếu rọi thiên địa. Lúc này ở một mảnh đậm đà biển lửa chỗ sâu, vô biên quang minh bao phủ, ở mảnh này quang minh chỗ sâu, có khắc một tồn quanh thân vô lượng quang minh bao phủ thần linh bỗng nhiên kinh động, hắn khủng lỗ thần niệm đảo qua trong hư không trải rộng hào quang sức mạnh, đáy mắt phát ra một hơi khí lạnh. Thiên Thiên Hỏa Linh, hắn ánh mắt trong kinh ngạc, có đậm đà kinh sợ cùng sát ý có thể dù cho là trong lòng muốn lập tức diệt trừ cái này to lớn thai hoàng ẩm, hắn vẫn cưỡng ép kềm chế vận dụng thần niệm siêu tâm ý nghĩ, đây là phi công Tiên Tiên Thần Kỷ cũng là lớn đạo chí tử, phải thiên địa khí vận lọt mắt xanh, trừ phi cách đặc biệt lớn, bằng không rất khó đẩy ra đại đạo bản nguyên che chở, tìm được đối phương càng thêm chỗ. Một tồn Tiên Tiên Thần Kỷ nếu muốn ẩn tàng là rất dễ dàng. Không chỉ là hỏa thuộc nhất mạch rất nhiều cường đại hỏa thần đối với tiên tiên hỏa linh suất thế lo nghĩ không thôi, những thứ khác cường đại thần minh đối với cái này cũng là lòng mang số lo. Ở một tòa to lớn trên ngọn thần sơn, lúc này cũng có một đạo hỗn nguyên vô cùng khí tượng lưu chuyển, ở giữa luãng nghi lưu chuyển, vạn vật bắt đầu theo, một đạo mông lung thân ảnh lập cùng hỗn nguyên chư nguyên khí bên trong. Hắn khuôn mặt nhìn về phía giữa thiên địa, cảm ứng được lực kia đi chư nguyên khí báo động, thần sắc có chút căng thẳng. Ai, bản thân cũng muốn tăng thêm tốc độ, chỉ tiếc bản thân vừa vận chưa từng viên mãn, hóa hình ra khổ, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần, sớm xuất thế mặc dù hao tổn một bộ phận đạo hạnh, nhưng sớm đi xuất thế, nhất định có thể đoạt được tiên cơ. Đạo này kỳ mặc dù kiếp số trọng trọng, chỉ là đại kiếp cũng kèm theo cực lớn tạm hóa, sớm xuất thế có lẽ có thể sớm lập căn cơ. Hắn tự lẩm bẩm, phút chốc thu nhiếp chư nguyên khí, thân hình hóa thành một đạo quang mang rơi vào sau lưng to lớn hỗn nguyên thái cực độ bên trong. 6. Tiên tiên viêm thần Cái này hoàn mỹ tiên thiên thần kỳ quả thật là đã cường đại đến cực điểm. Nguyên thủy trong biển lửa, mảnh này tự khai thiên đến nay liền tồn tại rộng rãi Hỏa Nguyên Chi địa đang tại sôi trào, Lục Trọng Tiên Thiên Viêm Thần chân thân đặt chân mảnh này kỳ lạ hành hỏa khởi Nguyên Chi địa. Vô số hành hỏa thiên địa bản nguyên tử vạn hỏa chi hà tràn vào hắn vừa mới dung hợp chân thân bên trong, hắn thần linh chân thân tùy theo biến hóa, biến thành một tôn đôi rắn thân người, đỉnh đầu ba cái chênh vênh sừng rồng thân ảnh, ba cái chênh vênh sừng rồng thẳng tắp hướng về phía trước, giống như vô lượng hỏa nguyên tại ba cái sừng rồng thượng lưu chuyển, có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Mi tâm chỗ sâu, đại đạo thần văn ngưng tụ vị trí, một đầu vết rạn tùy theo hiện lên. Tô Đông Chiến Lộ có nhất trọng nhìn rõ Thiên Điệu Minh Ngông Thần Uy ở trong đó. Dung hợp Viêm Thần Thần Thai đối với Lục Trọng mà nói 10 phần thuận lợi. Bất quá phải tiếp nhận Tiên Tiên Viêm Thần hết thảy, đối với mới đặt chân phản hư cảnh tuột cùng Lục Trọng, nhưng là phải cần một khoảng thời gian. Bất quá lúc này mới vừa mới dung hợp một bộ phận Tiên Tiên Thần Kỳ bản thể, hắn đã tự nhiên bước vào thần minh cảnh giới, trực tiếp hóa vực thần tính đại thành, thậm chí là trời ban lập đảng nghi thức, thậm chí là độ thần kiếp. Sau một cái chữ nhanh ca minh, hơn nữa dung hợp Tiên Tiên Thần Kỳ bản nguyên, trong cơ thể hắn thần lực còn đang không ngừng tăng vọt, không bao lâu chỉ sợ cũng có thể lại đi đột phá. Bất quá tiếp tục như vậy, e rằng được dịp nơi đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. 40 thứ 040 chương cao tưởng, rộng tích lương đây coi là được là một cuộc hạnh phúc phi nào. Tiên Tiên Viêm thần phải nguyên thủy biển lựa bản nguyên thừa nhận, lúc này tiên địa bản nguyên của mình, mỗi nhiều tăng thêm một phần bản nguyên tán thành, về sau tu hành tự nhiên sẽ càng thêm thuận tiện. Lục Trọng Tân là tiên tiên thần kỳ tự nhiên không thiếu chút thời gian này. Lục Trọng thuận tiện chỉnh lý trong đầu không ngừng tràn ra thần linh truyền thừa. Chẳng qua là khi một phần trong đó truyền thừa tin tức bắn ra đến từ phía sau, Lục Trọng khuôn mặt lập tức mơ hồ có chút biến hóa. Lúc trước một bộ phận thần linh trong truyền thừa Hắn đã sớm biết Tiên Tiên Viêm Thần làm một bộ phận Tiên Tiên Hỏa Linh mảnh vụn thai nén mà sống, bộ toàn truyền thừa sau đó có càng nhiều liên quan tới Tiên Tiên Hỏa Linh tin tức truyền đến. Tiên Tiên Hỏa Linh vị khai thiên tứ linh một trong, trời sinh vừa vặn cực đoan cường hành. Đây là sớm biết. Chư cái đó ra, Tiên Tiên Viêm Thần còn dính nhiễm một bộ phận đại địa bản tính, cho nên có thể độ chấp trưởng địa hỏa, ảnh hưởng lớn mà bản nguyên. Cái này cũng là Lục Trọng biết, mà không một dạng nhưng là thần linh trong truyền thừa mặt khác một chút bí văn, những thứ này bí văn bên trong Lục Trọng giống như tự mình nhìn thấy, giữa thiên địa hạ xuống vô lượng huyền hoàng dòng lũ. Tại Huyền Hoàng dòng lũ bên trong trong đó có ba đạo nồng đậm vô cùng linh quang vạch phá thương khung mà đi. Tại nơi ba đạo nồng đậm vô cùng linh quang bên trong, hắn cảm giác được ba cỗ thuần triệt vô cùng tiên thiên cảnh linh khí tựa. Tại ba cỗ thuần triệt tiên thiên thanh khí xẹt qua thương khung lúc, tại dư quang bên trong, Lục Trọng còn nhìn đến một góc cao vút thiên điệu thần sơn vết tích. Chu núi, tiên thiên hỏa linh mảnh vỡ ký ức rất vụn vặt, trừ cái này điểm ký ức, đại bộ phận ký ức cũng là trống không, chỉ có sáng tỏ vĩnh hằng vô số hỏa diễm phù văn. Lục Trọng ánh mắt ẩn ẩn lập lòe kỳ dị quang huy. Cái kia ba đạo tiên thiên cảnh thanh nguyên khí, như hắn không có đoán sai, hẳn là trong thần thoại tu hành Cái này há chẳng phải là nói đây vẫn là Hưng Hoang. Còn có tòa kia gọi là Chu Sơn Thần Sơn. Chỉ là Lục Trọng có chút không rõ ràng cho lắm, đã Hưng Hoang này thiên địa ở giữa hẳn là hoàn toàn hoang lương địa vực, mà như hôm nay mà ở giữa vạn tộc sinh sôi, liền nhân tộc đều có, hơn nữa còn không phải nữ hoa thánh mẫu sở tạo. Trong đại hoang càng là trải rộng rất nhiều tu sĩ. Lục Trọng trong thời gian ngắn lý mơ hồ trong này quan hệ. Lục Trọng đã từng hoài nghi mình chỗ ở cái thời điểm này, có thể đã là phía sau thời đại Hưng Hoang, Hưng Hoang phát toái, thiên địa mở lại. Nhưng nếu là dựa theo tiên tiên hỏa linh ký ức, tiên tiên hỏa linh dự dục thời gian cũng không lâu a không đến mức tụt lại phía sau quá lợi hại. Mặt khác kết hợp với xích đồng trong điện trấn áp viên kia tiên tiên dấu chứng, hư hư thực thực tổ vượng tồn tại, Lục Trọng trong lòng ẩn ẩn có một phảng đoán. Hắn tới có phải là quá sớm hay không? Lúc này có thể trong truyền thuyết thần thoại những cái kia đại thần còn chưa không kịp xuất thế. Đến nỗi những thứ này vạn tộc tu sĩ, thậm chí là nhân tộc sớm hiện thân, đây cũng không phải là không thể nào. Một thời đại thời gian lâu như vậy, ở trong đó dựng dục ra một mảnh hậu thiên sinh linh chưa chắc không thể. Bất quá vậy vì sao về sau đại hoang chư thần, cùng với đông đạo chủng tộc toàn bộ biến mất? Lục Trọng lâm vào trầm mặc, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi không hiểu các hàn. Giống như là linh bảo trải qua bên trong lời nói, ta đi qua sau, thiên điệu phá hư, không phục quang minh, nam nữ cho diện, luôn tại kéo dài khang, yếu đất sâu xa thăm thẳm ức kiếp bên trong. Đến Sích Minh khai quàng, thiên điệu trở lại vị trí cũ, ta lại xuất thế. Một lần đại kiếp nhường đại hoàng chư thần toàn bộ tiêu thất, chỉ có một số nhỏ có thể phải thiên điệu tạo hóa mà bình yên khi đến một kiếp bên trong. Lục Trọng sắc mặt biến đổi lợi hại. Vô luận như thế nào, hắn có lẽ phải sớm làm chuẩn bị. Vô luận suy nghĩ của hắn phải chăng có thể có được điểm chứng, nhưng có thể hướng về cái hướng kia mà chuẩn bị. Sớm một chút tích lũy gia sản, tăng cường đẳng hại hoặc là chuẩn bị che chở chỗ, sớm chuẩn bị hẳn là sẽ không phạm sai lầm, dù cho sai rồi cũng sẽ không sai đi nơi nào. Cao tưởng, rộng tích lương, Hoan sư vương, có lẽ có một ngày cái này chuẩn bị liền dùng tới tới, chỉ cần sống được quá lâu, ta chưa chắc sẽ so trong thần thoại những cái kia lại thần phải kém. 6. Nguyên thủy trong biển lửa, Lục Trọng lần lượt chờ đợi nửa ngày thời gian, sau đó liền thấy trung quanh thập phương hư không phun trào quán thể thiên địa bản nguyên dần dần tiêu tan. Trong hư không tràn vào trong cơ thể hắn nhân nguyên tử khí cũng bị hắn triệt để thu nạp. Tại hết thể biến hóa sau khi hoàn thành, Lục Trọng thân hình biến hóa, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại xích đồng trong điện. Xích đồng trong điện vô lượng hỏa nguyên chi khí chảy xuôi, vờn quanh tại hắn quanh thân, phía sau hắn trọng trọng trí tuệ viên quang ngưng kết, thần thánh dị thường. Lục Trọng nhìn một cái xung quanh, thấy mình vẫn là thân người đôi rắn trạng thái, lập tức thu trang nghiêm thần thể. Hay là trước tiên đạo hình thể thái càng thêm tự nhiên. Lục Trọng mỉm cười. Người kia thân đôi rắn trạng thái là tiên tiên thần kỳ trạng thái hoàn chỉnh, thần linh pháp thể phù hợp đại đạo bản nguyên, tự nhiên là thích hợp nhất đối địch, có thể phát huy ra thập nhị trọng tần lực. Chỉ là không cần thời điểm đối địch, Lục Trọng vẫn là tự nhiên sẽ biến hóa thành tiên tiên đạo thể trạng thái, cái này trọng trạng thái đồng dạng cũng không ảnh hưởng tu hành đối địch. Tại một lần nữa thích hứng tự thân thần linh trạng thái sau đó, Lục Trọng ánh mắt nhìn một cái hồng phổi ma hỏa phụ bên ngoài. Lúc này hồng phổi ma hỏa phụ biến rồi, Diễm núi phụ quân, Diễm Mộ Lăng, Ngụy Minh riêng phần mình từ cái kia viền bí trong trạng thái giật mình tỉnh lại, bọn hắn cơ duyên xảo hợp xem thường mắt thấy một tôn tiên tiên thần kỳ giáng sinh, gặp gỡ hành hỏa đại đạo buông xuống, tự thân thần hồn bị hành hỏa đại đạo cuốn lấy, vào vạn hỏa chi sông du lịch, cũng là được kích lợi không nhỏ. Nhất là thực lực mạnh nhất Diễm Mộ Lăng cùng Diễm núi phụ quân. Hai cái nhỏ vào đó cơ duyên, đủ để một lần nữa lệnh vững chắc căn cơ, đuổi kịp trọng lâu. Ngụy Minh cảnh giới thấp một chút, đạt được có hạ Nhưng phải vận may này, cũng đủ để được lợi cả đời. Diễm Mộ Lăng cùng Diễm Nối Phụ Quân hai người đã không lo được lại mổ sờ dị tượng căn nguyên, thân hồn từ vạn hỏa chi trong sông trở về, lập tức vội vàng trở về Đạo phủ, thả ra trong tay các mọi việc toàn lực bế quan lĩnh hội thần du sông lựa đã được. Mà hết thảy sự vật Diễm Mộ Lăng truyền xuống mệnh lệnh, tạm thời giao cho trấn Ma Điện điện chủ cùng với mặt khác ngũ đại điện chủ cùng xử lý, trong đó lấy Lục Trọng Lam chủ. Đối với cái này, Lục Trọng cũng ở đây cái thời điểm lựa chọn tạm thời rời đi Hồng Phổi Ma Hỏa phủ, lần nữa tiến vào Càn Khôn Động, thay thế Diễm Mộ Lăng chấp trưởng Diễm Tông. Tất nhiên Diễm Mộ Lăng ủy quyền, Lục Trọng cũng vui vẻ như thế. Hắn cũng không phải là coi trọng nho nhỏ một cái Diệm Tông tông chủ vị trí, chỉ là muốn mượn cơ hội này cho mình hoàn thành một bộ phận tại Diệm Tông bố trí. Dù sao hang ổ không thể từ bỏ. Hông phổi ma hỏa phủ tương lai sẽ là của hắn xảo hết chỗ, càng là chế tạo nơi ẩn núp không thể thiếu trọng yếu một vòng. Mắt khắc tiên thiên viêm thần còn có nương theo linh bảo ở trong đó. Mấy tháng, Lục Trọng bỏ ra một điểm tâm huyết đem toàn bộ Diệm Tông quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên coi như thủ lao, Lục Trọng không có thiếu quan tâm chăm sóc Diệm Tông nội khố, hắn cũng không phải tham lam Diệm Tông như thế hạt vừng lớn một chút điệu bản lợi ích, chỉ là có một đại khái ấn tượng, làm một cái tỉ mỉ tương đối Rõ ràng một người có thể vơ vét tài phú vẫn có hạn. Hung thổi Ma Hỏa phủ Lục Trọng một người đứng tại Sích Đồng trước điện. Nếu muốn đem tòa này Sích Đồng điện chế tạo thành một cái nơi ở nút, cần có thiên tài địa bảo lỗ hổng không phải lớn một cách bình thường. Tại hắn xung quanh, Ma Hỏa phủ chỗ sâu trải rộng tiên tiên hỏa linh lực lượng đang tại yếu bớt, xung quanh dư thừa địa hỏa trong khoảng thời gian này dạm bất không thiếu, bất quá loại này yếu bớt khi lấy được mới tính một đoàn tiên tiên hỏa linh bản nguyên sau đó, đang lần nữa khôi phục. Hung thổi Ma Hỏa phủ, tại Lục Trọng xem ra là một cái rất tốt thị kiếp chi địa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn chăm chỉ kinh doanh. 41 thứ 041 chương 2 cái phương hướng hằng phổi địa hỏa phủ rất là thủ. Lục Trọng thậm chí muốn ở chỗ này rèn đúc một chỗ thuộc về tự thân trên mặt đất thần quốc. Hằng phổi địa hỏa phủ rất là thủ, bằng vào bên trong đặt thủ địa hỏa bản nguyên, có thể mở ra một tòa hỏa thuộc tính động thiên, phù hợp tự thân thần vực. Bất quá chuyện này Lục Trọng vẫn còn tại cân nhắc. Đại Hoang tu sĩ tại thành thần sau đó, kỳ thực có hai cái phương hướng phòng định, một cái là lựa chọn lấy thần chức quyền hành làm chủ, bậc này thần minh như những cái kia tự nhiên thần minh, sông núi, hà lạc chi linh nhưng là đại bộ phận đem thần đàn đứng ở trong địa mạch, lấy hỗn động thần vực chi pháp Thành tựu trên mặt đất thần quốc dùng cái này chịu tại thần đạo công quả, một hướng khác, nhưng là lựa chọn lấy thần tính vị cách làm chủ, giàn đúc thân hồn, để cầu người đạt tiên địa, vạn pháp quy nguyên. Cả hai đều có lợi và hại. Đại bộ phận thần mình chọn đầu thứ nhất con đường, mà bình thường tiên tiên thần kỳ chọn đầu thứ hai con đường. Hung nông có câu, thần cùng đạo cùng, tiên tiên thần kỳ chính là lớn đạo chi tử. Lục Trọng chọn lọc tự nhiên chính là giàn đúc thần tính vị cách, lấy thần tính vị cách làm cơ hội, không ngừng viên mãn, phát triển con đường của mình. Hướng chi trước tiên tiên hỏa linh bản thân liền là tiên tiên vị cách cực kỳ cao đẳng tồn tại rất tiếp cận tiên thiên đạo chủ vị trí, không cần giống những thứ khác tiên thiên thần kỳ muốn tiếp tục phát triển vị của mình cách tăng cường thần linh vị cách bản nguyên để cầu tiến bộ. Cái này rất giống đạo môn nội bộ nội cảnh cùng ngoại cảnh tu hành. Chỉ là mặc dù lấy thần tính vị cách làm chủ, nhưng lục trọng tự thân thần vực cũng không chuẩn bị thả xuống. Nhất là lục trọng còn có một cái hiện có hỏa linh động tiên. Động tiên phúc địa cực kỳ hiếm thấy, ẩn chứa thiên địa đại đạo ngân dấu vết, cường đại thần minh bình thường đều sẽ tìm kiếm như vậy thuộc tính phù hợp phúc địa động thiên lập xuống thần đàn, đây đối với tu hành rất có ích lợi. Cái này cũng có thể làm một cái nhà an toàn dự bị. Cương đại lại che giấu Độc Thiên, Tiên Tiên chính là một cái chỗ ẩn thân tốt. Trong điểm vẫn là bên trong nắm giữ xích đồng điện như vậy trọng bảo. Lục Trọng trong đầu ý niệm hỗn loạn, dưới chân động tác không chậm. Hắn hóa thành một đạo độn quang lần nữa hướng về sát mạch mà đến. Sát mạch bên trong có khác một vũng sát mắt, cùng với một bộ thần thi chân thân, nói không chừng còn có những thứ khác bao bối. Cái này ở Lục Trọng xem ra, căn bản chính là một cái bảo khố. Tại có mục đích của mình sau đó, Lục Trọng cảm giác bây giờ chính mình trong túi cái gì đều thiếu một điểm. Tại theo đuổi đạo hạnh bổ ích thời điểm, hắn sẽ không đã quên phong phú trong túi của mình. Điện chủ, nhìn thấy Lục Trọng đến sau đó, Diêu Dương, Vương Hành, hầu gió ngang bằng cùng tại trấn Ma Điện Hạ Phương trấn giếng ma trước hiệt thân. Bên cạnh nhìn xem Lục Trọng đến gần, Vương Hành thần sắc có chút giận mình. "Điện chủ, đây là chuẩn bị lần nữa điều tra cái này dưới đất sát mạch." "Vương trưởng lão, ngươi tựa hồ rất giận mình." Lục Trọng ánh mắt bình tĩnh, tùy ý liếc qua bên cạnh Vương Hành, cái nhìn này nhưng là nhường bên cạnh Vương Hành có chút hai hùng khiếp vía cảm giác. Vương Hành tối đầu, chỉ là vội vàng nói, "Không, dám, chỉ là sát mạch chỗ sâu thiên địa sát khí hỗn độn, hung hiểm dị thường, điện chủ bây giờ thân mang trọng trách, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm vì tốt." Nghe vậy, Diêu Dư cùng Hầu Gió Bình cũng tới phía trước một bước đạo, điện chủ, Vương trưởng lão lời nói không phải không có lý, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Cái này ngàn dặm sắt mạch dù cho là thần minh cũng không dám trải qua sáu. Ba vị trưởng lão đối với vấn đề này đều rất quan tâm. Sáu lên điện bên trong, Chấn Ma điện một mực là ở cuối xe, thật vất và bây giờ tông chủ lệnh Chấn Ma điện điện chủ đại trưởng Diệm Tông, Chấn Ma trên điện phía dưới thế nhưng là coi đây là bình, chỉ sợ cái này thật vất và tới tay quyền hành rất nhanh mất đi. Lục Trọng đối với cái này cũng thấy rõ, chỉ là cười nói, không sao, không có gì đáng ngại. Thân hình hắn hóa quang trực tiếp rơi vào sắt mạch chỗ sâu. Tại sau lưng ba vị trấn ma điện trưởng lao tới thế, thế, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ chờ, ba người đồng dạng là khuôn mặt cứng ngắc, thần sắc không nhiều, nhưng Vương Hành nhưng là tim đập có chút gia tốc, cái nhìn kia phảng phất xem thấu linh hồn của hắn bạn chết, xem thấu đáy lòng của hắn tối ưu á một mặt. Hắn sẽ không phải là đã biết rồi thân phận của ta. Vương Hành trong lòng có loại bất an mãnh liệt, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác không cách nào chuyển động, hắn cảm giác bây giờ giống như là thị trên đất, đều sinh tử điều khiển cùng người tay. 6 Sát mắt giếng lu ngược ngược, vô số phối hợp thi sát chi khí từ sát mắt trong giếng bộ tiêu tán đi ra, lúc này đỉnh đầu có từng tia từng tia từng sợi hỏa diễm quang huy rủ xuống, thuần túy trước tiên thiên hỏa linh quang huy trực tiếp đem phối hợp thi độc triệt để luyện hóa. Một đóa thuần dương hồng liên tại chiếu rọi mạnh này hắc ám địa vực. Ngàn dặm sát mạch chỗ sâu ẩn sâu không rõ, khí tức hung sát đều bị cái này một tia ánh lửa dính vào một tầng khí tức áp áp, sáng tỏ quang huy nguồn đầu này sát mạch lại khó sinh ra quỷ mị. Một đạo thân hình trống rỗng xuất hiện tại thuần dương hồng liên phía trước, nhìn qua cái kia thực đã mờ cô hỏa tan hóa thành dấu tháp tiên thiên ngọc mẫu, lục trọng đáy mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hắn nhìn ra được Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một tháng, bảo bối này đã phế bỏ. Tay hắn một chiêu, cái kia một đóa hoa hỏa linh hồng liên rơi vào trong tay của hắn. Lúc này hắn ánh mắt khóa chặt dưới chân sắt mắt, trước mắt phát ra một hơi khí lạnh. Tất nhiên khối này trước tiên tiên bích ngọc ngọc mẫu đã bị phá hủy, rốt cuộc phát huy ra nó tác dụng lớn nhất. Đi. Trong miệng hắn quát nhẹ, trong tay đóa này trước tiên tiên hỏa linh hóa thành một đạo kim hồng sắc dây nhỏ rơi vào sắt mắt trong giếng, mắt Trần có thể thấy tòa này sắt mắt giếng một chút hòa tan, bao quát bên trong phụt lên mã ra phối hợp thi sát. Tại lục trọng trong ánh mắt, theo kim hồng dây nhỏ rơi xuống. Cả tòa ngàn trượng sắt mắt giếng một chút hòa tan, bao quát những giếng, vách giếng. Từ từ, đại địa đất sụt, trung quanh trăm trượng chìm trong. Trung quanh chịu đến sát khí vô số năm dội giữa đã sớm cứng rắn vô cùng đàn núi lúc này toàn bộ mềm hóa, hừng quang bốn phía, không ngừng đổ sụp bên trong hãm, hơn nữa không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Kinh cùng kia trước tiên tiên hỏa linh có nhất trọng đáng sợ bám vào tính chất, không cách nào tự nhiên giơ cắt. Hủy thiên diệt địa. Nếu là để cho từ nó tiếp tục tiêu đốt, toàn bộ ngàn rằm điện mạch, thậm chí là phía trên trấn ma tháp cũng đã không nổi trước tiên thiên hỏa linh sức mạnh hủy diệt, sẽ trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Lục Trọng Thần niệm dung nhập cái kia trước Tiên Thiên Hỏa Linh bên trong, cái kia thiêu đốt kinh khủng hỏa linh thần lực giống như tự thân cánh tay kéo dài tới, mặc dù không cách nào đáp lại như cánh tay chỉ điểm, nhưng cũng điều khiển tự nhiên. Đây là đang dung nhập thần linh thần thai phía trước, Lục Trọng phía trước chỗ chưa từng có. Lúc này hắn đã có thể dần dần triển lộ ra loại này kinh khủng hỏa linh sức mạnh. Theo trước Tiên Thiên Hỏa linh lực lượng trầm xuống, càng ngày càng tiếp cận với sát mắt chỗ cốt lõi, bên trong phối hợp thi sắt càng thêm nồng đậm, tinh thuần, tản ra an ổn, thi hóa vạn vật ô nhiễm sức mạnh, càng có nhất trọng hắc ám ma niệm từ từ trong vội sông mà ra, nó hóa thành màu đen quang vụ ô nhiễm tứ phương chỉ là trước tiên thiên hỏa linh sức mạnh càng thêm bá đạo, trong lúc này bên trong không chỉ có lấy đơn thuần hủy diệt, còn có một trọng dung luyện thiên địa nóng bỏng vận vẹo sức mạnh. Cái này trọng dung luyện ý chí, so với cái kia thi hoa sinh linh, vận vẹo thần hồn ma niệm càng thêm bá đạo, không cách nào làm trái. Dung luyện đạo vận phía dưới, thập phương câu diệt. Tần Tần hắc quang phá diệt, lục trọng chân thân từ ngàn trượng trên hư không chậm rãi buông xuống, thần uy như trời, phút chốc sắc mắt đầu nguồn đã ở trong tầm mắt. Đó là một tòa trầm luân tại không tường trong bóng tối thần cung. Nó tản ra một cỗ đậm đà hắc ám không rõ khí thế, cỗ này hắc ám không rõ khí thế quỷ dị nguy hiểm, thậm chí đủ để cho thần minh sa đoạ. Nhưng loại Hắc ám này, tại lục trọng trong mắt, nhưng là không gì hơn cái này. Trước tiên tiên hỏa linh chính là liền hỗn độn đều có thể chiếu sáng, lại năng điểm hiện ra ảm đạm văn minh chi quang, lại càng không cần phải nói chỉ là một điểm không đáng kể tử vong thần lực. 42 thứ 042 chương thần cảnh chưa quả tại Hắc ám thần khuyết bên trong, phát giác được Hạo Đãng chí dương thần lực đến, Hắc ám thần khuyết chỗ sâu có một cỗ hóa loại, vật mèo Hắc ám ý chí lăng không hút tới, thoáng qua liền gặp trong bóng tối từng đội từng đội người khoác kim giáp, quanh thân sàn loãng, và nóng ánh nguy nga thần tướng tử trong đi tới. Bọn hắn quanh thân vẫn chạy xuôi một cỗ trang nghiêm, sơ xác tiêu điều khí tượng. Như Bạch chiến thiết quân, tự tiện xông vào trang nghiêm thần phủ. Rít, cổ xưa tiếng sát phạt âm từ trong hiện lên, âm phong thê lương đông lạnh trên xương người. Hắc phong nào nào, mê thần sáu vần. Hắc phong nháy mắt trại rộng hư không khắp nơi, hướng về Lục Trọng Liễu chết xung phong. Lục Trọng mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng nhìn qua chi này uy phong lẫm liệt độn ngũ. Tại hắn thần môn phía dưới, trước mắt cái này đội uy vũ thần tướng nhao nhao lộ ra chân dung, cái này kiếp người thần quang phía dưới cũng là từng cái thân nhiều vặn bẹo ma niệm ma đầu, có chút bạch cốt thú thể, có chút thần tướng toàn thân thi hóa, quanh thân trải rộng vô số lẩm đậm thi ban thi trùng, hoặc là cơ thể hoàn toàn nhóm mó. Giống như côn trùng nấm ma khí bò xổm bổ trên mặt đất, cắn người khác. Cho dù là trong tay bọn họ trang nghiêm đồ đằng binh khí cũng đã hoàn toàn bị cái kia ma khí ô nhiễm, biến thành ác niệm khiếp người ma khí. Lục Trọng đối xử lạnh nhạt nhìn qua một màn này, biết được đây là năm đó thần cung trung thần đem tu sĩ bị vậy từ trên trời đi xuống cự thủ gạt bỏ sau đó, thi thể rơi vào sát mạch chỗ sâu, cùng theo thần cung bên trong cái này tôn thần minh thi hóa, trở thành cái này tôn thần thi khôi lỗi tối tớ. Lục Trọng cũng không có nhiều lời, tiện tay vung lên, tiên tiên hỏa linh thần lực nợ dỗ ra, hư không nhiệt độ lên cao. Một tia tiên thiên hỏa linh vĩ lực xuất hiện trong đáy mắt, cái kia vô số trầm luân thần thi tôi tớ nháy mắt cước bộ ngưng trệ, phút chốc thể nội ẩm vàng có từng đạo hỏa tinh nở rộ, ma thể vì thần hỏa nóng chảy vì cho bụi. Không chỉ là những thứ này thần thi tôi tớ, thần cung bên trong, hắc ám đầu nguồn chỗ sâu đột nhiên vang lên một tiếng tràn đầy ma niệm kêu rên, vô số cự hận, tuyệt vọng vặn vẹo ma niệm giống như bùng nổ suối phun, hóa thành vô số hắc quang tán loạn ra. Cẩn thận nhìn lại, bên trong càng có một đốm lửa ẩm vàng hóa thành sức nhật, chiếu sáng cả một nát thần cung, tĩnh hóa hết thảy không rõ khí tượng. Cái kế hoạch tâm chỗ sâu, tiểu sơn vậy một đầu kinh khủng thi thần trực tiếp tại nóng rực dưới ánh lửa ma thay ngùi. Tiên Tiên Hỏa Linh, Thủy Thiên Diệt Điện, không thể nhìn thẳng. Bằng không chắc chắn cuốn quanh đối mặt Tiên Tiên Hỏa Linh hạch tâm ẩn chứa đại đạo chân ý nhuồn dần. Ngược lại là thanh tĩnh. Lục Trọng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua một màn này, đáy mắt vẫn có chút nụ cười. Tiên Tiên Hỏa Linh sức mạnh dùng rất tốt. Cái kia thần thi trước khi vẫn lạc đạo hạnh cũng thấp, đến ít nhất là một cái thiên thần cảnh giới, sau khi ngã xuống thi thể rơi vào sát mạch hóa thành thần thi, đi qua nhiều năm như vậy ẩn dưỡng, thần thi thực lực không lùi mà tiến tới, nhưng mà chỉ là nhìn một cái hắn Tiên Tiên Hỏa Linh, lập tức trực tiếp bị Tiên Tiên Hỏa Linh nhận chứa hết sức uy năng đốt hết thần hồn buộc cấp quyết định, đối với tiên tiên thần kỳ mà nói quá mức bất mãn, bất quá nếu là gặp gỡ người mang tiên địa linh bảo thần mình, vẫn phải là cẩn thận một hai. Lục Trọng trong lòng cũng tại không ngừng so sánh tự thân thực lực chân thần. Đại Hoang tu hành tại đại thừa kỳ sau đó, đàng sau thì trúc thần cảnh. Thần cảnh có chân thần, thiên thần, tôn cảnh, chí cảnh chúa thể, linh vị phân chia. Trước mắt hắn cảnh giới chính là sơ phá thần cảnh thật thần chi cảnh. Thân thì nhưng là thiên thần chi cảnh. Trong đó người thần chủ kia chính là kiếp chi trong truyền thừa ghi lại tiên tiên đạo chủ, chấp trưởng một đạo. Bực này tiên tiên đạo chủ không tăng không giảm. Bất tử bất diệt, Thiên Điệu Hoàn Vũ bên trong vĩnh viễn chỉ có 3000 số. Tại lục trọng trong ấn tượng, bực này chưa cảnh thần quả vô cùng có khả năng chính là so sánh thần thoại trong Hồng Hoang Chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Thái Ức, Đại La Kim Tiên. Trước mắt có thể Thiên Điệu diễn hóa có chỗ hạn chế, giữa Thiên Điệu chỉ có thể xuất hiện 3000 linh vị chấp chưởng Hoàn Vũ quyền hành. Nhưng 3000 linh vị phía trên tất có khác cảnh giới, hơn nữa theo Thiên Điệu diễn hóa, ai biết đằng sau có thể hay không khác tạo ra hóa. Tiên Tiên Hỏa Linh phá diệt thần quyết, tại nơi thần thi chân thân cho bụi sau đó, thần cung bên trong tất cả sát khí giống như đã mất đi đầu nguồn. Dần dần bị Tiên Thiên Hỏa Linh Giữ uy sức mạnh triệt để làm hao mòn không còn một nống. Lục Trọng cất bước tiến lên, trước mắt tòa này không chọn vẹn thần cung tại đã mất đi ma khí thoải mái sau đó, lập tức quang huy ám đạo, thoáng qua biến thành một tòa phế tích. Trong phế tích rất nhiều bị không rõ khí thế dính đồ vật tại tịnh hóa bên trong, đã toàn bộ hóa thành bụi. Giống như không có gì có giá trị bảo bối. Lục Trọng khuôn mặt trang nghiêm kiểm tra một lần, suy nghĩ kiếm một chút cũng lạ. Cái này thần cung chủ nhân bất quá là một tôn tiên thần, có thể xảy ra phía trước địa vị sùng bái, nhưng như thế năm thi thể trầm luân tại sát khí bên trong, có cái gì bảo bối bị ô nhiễm tính chất cực mạnh sát khí xâm nhiễm? cũng sẽ hóa thành phế thải. Nhưng thoáng qua Lục Trọng ánh mắt khẽ động, hắn nhìn phía cái kia thi thể bạo liệt chỗ, ở nơi đó hắn thấy được một đạo mờ mờ ánh sáng. Thân sắc hơi kinh ngạc bên trong, Lục Trọng cất bước tiến lên, chỉ thấy tại nơi quang hoa phía dưới, Lục Trọng thấy được một tia kim quang. Phất tay, cái tia một tia kim quang đã hiện lên ở trước mắt hắn. Thẳng thanh một thân quân, chúc thần quân mở cương tích phủ. Lục Trọng nhìn qua trước người lão kim quang này, đó là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn màu vàng nóng bên trên khảm đầy ngũ trọng nhỏ giữ ngũ hành linh châu, theo thứ tự là đất một châu, nhân thủy châu, càn hỏa châu, mộc thổ châu, thái ất kim châu các loại ngũ hành thần vật. Lục Trọng hơi kinh ngạc Hắn là biết hàng, ngũ hành này thần vật mỗi cái giá trị không giống như hắn lấy được Cửu Linh Thần Thạch thấp hơn, thí dụ như cái kia Nhâm Thủy Châu sinh ra từ Nhâm Thủy Thần Tiền bên trong, phải cơ duyên tạo hóa mới có thể dựng dục ra một cái con suối thần châu. Một cái Nhâm Thủy Châu khả tạo hóa một vũng ẩn chứa Nhâm Thủy tinh khí bảo suối. Đương nhiên, chân quý nhất vẫn là chiếc nhẫn kia bản thân, chiếc nhẫn này bản thân là một loại đặc thù tiên tiên thần khoáng chế thành, đó là tiên tiên canh kim thần thạch. Tôn này tiên thần dù cho là bỏ mình, vẫn là thiếp thân mang theo, đủ thấy hắn đối với tôn này tiên thần tầm quan trọng. Có chút ít còn hơn không. Lục Trọng tiện tay thu vào. Ngay tại lúc đó Lục Trọng chú ý tới, tại tiêu diệt ngàn giặm sắt mạch bầu ngân, thần hồn chỗ sâu đá xám lần nữa sinh ra ánh sáng tới, nó không ngừng hút lấy hư không sâu xa bên trong tiếp sát chi khí. Cái kia hư không sâu xa bên trong tiếp sát chi khí 10 phần trăm đấy. Ngọn nguồn của nó chính là phía dưới tòa này Mục Nát Thần cung. Xem ra hắn lại phá hết một cái cực lớn cái mắt, tiến tới chấm dứt một lần đại thai, nhường đá xám ăn chắc bụng. Làm tiếp sát chi khí tu nạp sạch sẽ tối điểm, hắn thần hồn chỗ sâu kiếp chi bí triệt tán mắt ra yêu rớt bảo quang. Nhưng ngoài ý liệu là, lần này tiếp chi bí triệt hào quang cũng không từng có thể đem Lục Trọng lập tức hóa đá. Tứ việc có một tầng khắc tường thuần tuý đại đạo quang huy còn tại chậm rãi tiến lên, lại bị Lục Trọng thần hồn chỗ sâu một vòng sáng tỏ quang huy cực lớn kéo dài nó hóa đá. Lục Trọng thấy thế trên mặt hơi lộ ra nụ cười. Đây là Lục Trọng điều động Tiên Thiên Hỏa Linh sức mạnh. Tiên Thiên Hỏa Linh thức tỉnh, cỗ này cường đại thần lực che chở thần hồn, dù cho là kiếp chi bí triệt vực này chí bảo, cũng khó có thể trước tiên đối với hắn sinh ra tác dụng, bất quá cũng không ngăn cản được bao lâu. Nguyên do là hắn bây giờ vẫn không cách nào hoàn chỉnh phát huy ra Tiên Thiên Hỏa Linh sức mạnh, trước mắt chỉ có thể lợi dụng một bộ phận uy năng. Bất quá Lục Trọng cũng không phải là cự tuyệt chuyện tốt bừng này, mà là muốn nắm giữ chủ động. Ở nơi này trước mắt, tất cả có thể tăng thêm thực lực hắn rất tốt, Lục Trọng cũng sẽ không keo kiệt nếm thử, thậm chí còn có thể chủ động hăng hái tham dự. 43 thứ 043 chương kiến mục, Tổ Long. Trong hư không tám tối, một cái màu xám khắp đá hiện lên, điểm điểm ánh sáng chói lọi trực tiếp xông lên người thứ hai khắc độ, thu nạp cái kia một cỗ bàng bạc kiếp sát chi khí, khắc đá lên cái kia một đóa hắc liên sinh động như thật, giống như tràn đầy sinh cơ, như cùng sống đồng dạng. Chư cái đó ra, còn có một cỗ hoàn toàn mới Có quan hệ với kiếp chi đại đạo tin tức tràn vào lục trọng thần hồn chỗ sâu. Đây là quyền hành tấn thăng. Từ kiếp sát sứ đồ tấn thăng làm kiếp sát hành giả, lục trọng đối với kiếp sát khí trưởng cũng cũng tới thăng lên một cái cấp độ, từ chỉ có thể biên độ nhỏ thu nạp tự thân trên người kiếp sát chi khí, biến thành có thể giác đại phúc độ hút lấy trên người kiếp sát chi lực, hơn nữa điều kiện kiếp sát chi lực chuyển hóa làm nhiều loại huyền diệu kiếp pháp. Những thứ này đối với trước mắt toàn lực chuyên chú vào hành hóa một đạo lục trọng mà nói, đồng thời không có gì quá nhiều tác dụng. Tạm thời mà nói, kiếp sát đại đạo đối với lục trọng chỉ là dệt hoa trên đám. Trừ phi có một ngày có thể làm cho kiếp chi bí triệt biến mãn, thu được hoàn chỉnh đạo khí. Lần này lại là cái gì chỗ? Trong hư không lục trọng lặng lặng đứng chờ lấy, hắn vẫn như cũ vận dụng tiên thiên hỏa linh lực lượng trì hoán loại này hóa đá, hắn tại khảo thí tiên thiên hỏa linh lực lượng cực hạn chỗ. Lục trọng rất dễ dàng lấy được kết quả mình mong muốn. Khoảng một canh giờ thời gian, vận dụng tiên thiên hỏa linh lực lượng tạm thời có thể trì hoán khoảng một canh giờ hóa đá thời gian. Kim quang tại nháy mắt bao trùm lục trọng chân thân, hắn chân thân lập tức hóa đá, chôn vào không hiểu sâu trong hư không. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, chợt giật mình. Giống giống Lục Trọng nghe được bên thai truyền đến uy nghiêm long lống. Cái này long lống mặc dù có chút non nớt, nhưng có một cỗ khác bình thường hung thú khó mà sánh bằng thần uy sức mạnh, xung kích thân hồn, trấn áp hết thảy thần niệm lực sức mạnh. Quanh người hắn lông tơ chợt lật ngược lại. Lần này sẽ không phải là rơi vào tổ rồng bên trong a. Cơ hội ngay đầu tiên, Lục Trọng 3000 diễm lửa độn pháp vận chuyển mà ra, thân hình hóa thành một đạo hồng quang nazi. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Tại hoàn toàn dung hợp thần linh chân thân sau đó, hắn một thân hòa thuộc tính thần thông phần lớn tiến bộ thần tốc, nhất là 3000 diễm viêm thần cầu bị hắn tu thành đến diễm tông tổ sư cũng chưa từng đạt tới cảnh giới. Nghiệm động ý đến, như quang như diệt ầm ầm. Trong hư không có vô số cứng rắn như sắt trụ dày đặc thanh một phá không truyền qua, thanh sắc thần mang quét ngang hư không, có nhất trọng giả rích tính bên liền rẻo, phá giáp giết thần. Hư không có khác một đạo hồng quang như điện mà tới, cả hai va chạm, cái kia màu đỏ thần mang rõ ràng càng đáng sợ hơn, cái kia dung luyện tiên điệu bàng bạc vĩ lực phía dưới, thanh sắc thần mang thoáng qua phá diện, hồng quang hướng về đầu nguồn mau chóng đuổi theo. Oen. Tiếp theo trong nháy mắt, hư không nổ đùng dựng lên, vô lượng thanh mang tại hư không nở rộng, tiên tiên hỏa linh thần quang càng là bị chặn. Nhưng tiên tiên hỏa linh thần quang cũng không bị chôn vùi, mà là bị lục trọng chính mình cho kịp thời thu liễm. Lục Trọng tại một mảnh khác hư không đặt chân, dương mắt nhìn lên, hắn đã thấy vừa mới động thủ đối thủ. Đây là sáu, đông cực thần cảnh. Lục Trọng thấy được một gốc kỳ lạ Thương Thiên Thanh Mộc, gốc cây này Thương Thiên Thanh Mộc mặc dù cao vút trong mây, nhưng Lục Trọng luôn cảm giác nó giống như chỉ là mầm non đồng dạng. Đây là nguồn gốc từ Tiên Tiên Thần Kỵ dung hợp phía sau cường đại Tiên Tiên Linh Cơ. Lúc này Tiên Tiên Linh Cơ tự nhiên nhảy lên, một cố vô hình tin tức rơi vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Kiến Ngộ 3. Tiên Tiên Linh Cơ cũng không có cấp cho càng nhiều tin tức hơn, khả năng này là trước mắt thứ này lai lịch quá lớn. Nhưng Lục Trọng con mắt đã phát sáng lên. Đồng thời bao phủ tội của hắn khơi đầu sọ, Lục Trọng cũng nhìn thấy. Đó là một đầu nâng lên cổ, thanh kim sắc tụ đồng bên trong tràn đầy không vui, cùng với mang theo một tia sợ hãi vật nhỏ. Đó là một đầu không đủ thước chiều dài tiểu xà. Tại Lục Trọng tiên tiên linh cơ chiếu cố phía dưới, đầu kia tiểu thanh xà đỉnh đầu bỗng nhiên treo lên hung thú vương giả Ngũ Trảo Tròm Sao Thương Long. Hảo. Ngũ Trảo Tròm Sao Thương Long, ấu niên hình thái, vừa mới xuất thế bất quá 10 năm, nương theo kiến mục mà sống, sinh nhi bất phàm, có đại khí vận. Trú một, Ngũ Trảo Tròm Sao Thương Long xuất thân từ kiến mục sợi rễ phía dưới, trời sinh cùng kiến mục bản nguyên bổ sung phải kiến mục chế trợ, năm giữ kiến mục chi linh tính chất ban cho, có trở thành lòng tộc hoàng giả cường đại tiềm lực. "Chú hai, ngươi vừa mới đạp chúng ngũ chảo chòm sao thương long cái đôi." Lục Trọng nhìn rõ ràng, đầu này tiểu xà lúc này khắp khuôn mặt là đỏ nóng, ánh mắt mãnh hung mãnh hùng. "Ngươi cái này tiểu long, tại sao như thế nhìn ta chằm chằm? Bản thân mới đến, lại không phải là có ý giẫm ngươi cái đôi." Lục Trọng trên mặt phía trước cố nặn ra vẻ tươi cười. "Ngũ chảo chòm sao thương long, tương lai có phải hay không liền có thể trở thành cựu chảo chòm sao thương long tồn tại, là long tộc hồng hoàng thủy tổ một trong, thậm chí có thể chính là cái kia lân giáp nhất tộc thủ lĩnh tổ long." Hắn vừa rồi giống như không cẩn thận liền đem tương lai tổ long cái đuôi cho giẫm sưng lên. Cái kia tiểu thanh xà cũng không mở miệng, hoặc có lẽ là chưa tới luyện hóa hồn cốt, nó thân hình dấu ở ngàn trượng kiến một phía dưới, chịu cái kia kiến mục thần mang che chở, nhưng là cũng không tiếp tục nguyện ý chui ra ngoài. Đầu này tiểu xà vẫn chưa hết sợ hãi, nó tại thương thanh thần mục trong cảnh lá cẩn thận ẩn tàng, nó đã bị lục trọng tiên thiên hỏa linh thần quan dọa sợ. Bằng nó thiên phú, vậy mà hoàn toàn ngăn không được lửa kia đi thần quang. Tại nó tâm linh nhỏ yếu bên trong, đây chính là chưa bao giờ có Đừng nhìn nó vừa mới xuất sinh không lâu, nhưng ở trung quanh mảnh này phiến trong cái đảo, nhưng không có bao nhiêu hung thú có thể ngăn trở bản mệnh của nó linh quang, liền xem như những cái kia lâu năm lão hung thú cũng không được. Tại nó nho nhỏ trong tâm linh, đã cho người trước mắt quyết định cực kỳ nguy hiểm, không thể tới gần nhắm hiệu. "Tiểu Giang Hỏa, đi ra, chúng ta trò chuyện chút." Kiến mục bên ngoài, Lục Trọng tính toán trấn an đầu này tiểu thanh xà, nhưng rõ ràng thất bại. Đầu này tiểu thanh xà trước mắt 10 phần cảnh giác, cũng không thõ dỗ. Thế thế, Lục Trọng cũng không có biện pháp tốt khác, cũng may hắn một lần này mục tiêu cũng không phải là đầu này ổ long. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía mảnh này hòn đảo trúng quanh hải vực, biển cả hiện sóng, gần sóng phía dưới có một vật ẩn ẩn cùng đá sám có chỗ liên hệ. Cái kia ẩn chứa tiếp chi mảnh vụn sinh linh ở trong biển, đó là một đầu to lớn rồi đen, quanh thân trải rộng yêu khí, Lục Trọng lao xuống trực tiếp đưa nó lấy ra mặt nước, khống chế lại. Nhưng cũng không ngay đầu tiên đánh giết đoạt lại mảnh vụn. Nếu là trực tiếp đoạt lại khối này đá sám mảnh vụn, hắn thời gian dừng lại thế nhưng là hết sức có hạn. Thật vất vả tới nơi này dạng một tòa bảo địa, Lục Trọng đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Tại đem đầu kia lão quỳ trấn áp lại sau đó, Lục Trọng đi tới trong đảo kiến một phía trước. Hắn liếc mắt nhìn cái kia bị vô số thanh mang bao phủ lại kiếm mục. Nhưng tính toán vận chuyển thần thông phá vỡ tầng kia thanh mang, nhưng tác dụng không lớn. Cái kia thật giống như là kiếm mục kết giới chi lực, này thần mục cắm rễ ở đại địa, tầng này kết giới chi lực chỉnh hợp cản không thanh trọng, giống như một tòa trầm trọng vô cùng trên mặt đất mục trúc thần quốc đồng dạng, khó mà phá diện. Lục Trọng đem điểm đột phá đặt ở đầu kia tiểu thanh xà trên thân. Lục Trọng thử nghiệm ngồi xuống, ở bên ngoài giảng bên trên một đoạn đạo kinh, nhưng cũng không có tác dụng. Thanh xà truyền, giống như cũng vô dụng. Liêu trai, đầu kia tiểu thanh xà cũng không thấy động tĩnh. Tinh phần mai, cái này cũng không có tác dụng. Cái này không khỏi nhượng lục trọng đau đầu, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn từ kiến mục bên trên nhục điểm lông dê xuống. Dù cho không chiếm được kiến mục bản thể, lấy ra cái cảnh cây cũng không tệ, vạn nhất mình có thể bồi dưỡng ra đâu. 44 thứ 044 chương Hỏa Thiêu Kiến Mục, chồng phía ngoài bại hoại, đến cùng đang làm cái gì? Đông Thương Kiến Mục bên trên, tiểu thanh xà vốn lượn chiếm cứ ở trên nhanh cây, tự thân ra thịt giống như cùng kiến mục hòa làm một thể, ngụy trang tránh bại lộ. Nhưng động tĩnh bên ngoài, tiểu thanh xà lại cảm giác nhất thanh nghi sợ. Bất quá lục trọng động tác, nhưng tiểu thanh xà không rõ ràng cho lắm, ngược lại coi là uy hiếp. Không dám, có chút động tác, rất sợ gây nên thiên địch chú ý, thiên địch là đầu này, tiểu thanh xả cho Lục Trọng lập hạ cái cuối cùng nhắn hiệu. Tiểu thanh xả từ khi ra đời đến nay, văng vào cường đại thiên phú, có rất ít thiên địch tồn tại, dù cho là những cái kia trong biển nhiều năm hung thú, cũng không nhất định có thể làm bị thương nó. Kiến một con có ẩn nấp chi năng, ở trên đảo cũng ít có hung thú đến đây. Đón cặp kia thiên chân vô tạp con mắt, Lục Trọng ý niệm khẽ động. Không thể nào. Lục Trọng trong đầu có một ngờ tới, đồng thời hắn dãy mắt thoáng qua một kia bất đắc dĩ, trực giác của hắn chỉ sợ sẽ là cho tướng. Đối phương có thể còn là một cái đứa bé a. Lúc này lại nghe hắn dưới chân truyền tới một tiếng êm ừm ừm. Tôn giả, đầu này hổ long nữa thích chơi đùa cùng ăn, ngươi không ngại cho nó một điểm ăn ngon một chút, hoặc một điểm chơi vui điểm, có lẽ nó có thể tán đồng ngươi. Dưới chân một đầu to bằng cái thớt bích ngọc lão quý lúc này đưa đầu ra ngoài, thận trọng tại bên cạnh hiên kế, lớn chừng hạt đậu trong mắt của tràn đầy sợ hãi. Người ý đồ xấu không thiếu đi. Lúc chạm ánh mắt khác thường liếc qua đầu này sợ chết lão quý. Bất quá đầu này Huyền Quy nói không sai. Cái này tổ long cho dù là tương lai tên tuổi lại lớn, trước mắt cũng bất quá là mới vừa sinh ra linh trí, nhất định là tràn ngập tò mò, giống như là một hài nhi mở dạ. Tham ăn ham chơi. Gia xanh lão quân nín âm thành, lấy lòng nói: "Tuân giả, lão hủ trong ngải thưởng lên đảo mỗi một lần cũng là tất nhiên mang theo một chút trong biển tôn cá, nếu không như vậy, cũng không thể lợi dụng đại vương tên tuổi, uy hiếp ngoại địch." Nghe vậy, Lục Trọng cũng xem mèo vẽ hổ đi trong biển lấy một chút mỹ vị tí lên, nhưng rõ ràng tác dụng có hạn, đầu kia tiểu thanh xả cũng không xuất hiện. Lục Trọng suy nghĩ đầu này tiểu long e rằng cái đan, lập tức lại mệnh huyền quy đi trong nước quản gia làm lấy ra, bên trong không thiếu chân quý biển sâu bảo dược đưa tới kiến một phía trước, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào dụ ra đầu này tiểu thanh xả. Thậm chí Lục Trọng nghĩ ra lấy người trồng sen loại mỹ thực tương dụ, cũng không cách nào đem đầu tiên sợ mất mật tiểu thanh xá gọi ra tới. Trong cơn tức giận, Lục Trọng lập tức giận lây cùng Huyền Quy. "Không dùng được, lão Quy ngươi dám lựa bịp bản thân, ngươi biết chữ chết viết như thế nào?" "Thượng thần, tiểu nhân không dám a. Cái này nhất định là nơi nào sai lầm." Lão Quy bị hù một cái thông minh, liên tục cầu xin tha thứ. Sơn núi phía trước, nhìn lên trước mắt cao vút tận trời xây một thần thụ, Lục Trọng ánh mắt bình tĩnh, đáy lòng âm thầm suy đoán, kỳ thực lão Quy mà nói hắn là tín tượng. Đầu này Huyền Quy không dám ở nơi này cái thời điểm tìm đường chết lựa cả hắn. Lục Trọng cảm thấy có thể là cái kia một đạo Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Quang đem đầu này tiểu thanh xà dọa sợ. Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Quang là hắn lấy Tiên Thiên Hỏa Linh làm bản nguyên tinh túy đi ra ngoài một đạo hộ thể thần quang, uy năng Lục Trọng rất rõ ràng. Đầu này tiểu thanh xà dù sao vừa mới xuất sinh không lâu, linh trí không cao, thôi, chỉ có thể thua lỗ điểm. Lục Trọng trên khuôn mặt trải qua một hơi khí lạnh, hắn liếc qua xa xa xây một thần độ. Dù sao hắn thời gian không nhiều, càng không thể bỏ lỡ bậc này lập thân chi bảo. Hắn cũng không phải là cái lòng tham chưa đủ, bảo vật này nếu là cái có chủ chính hắn nát hẳn không đến mức dễ dàng gợi ý, nhưng bây giờ, nhưng là tận dụng thời cơ. Không thể không công bỏ lỡ bậc này có thể thay đổi vận mệnh chi vận. Đáy mắt thoáng qua một tia tiếc sát, giờ khắc này vô luận là dưới chân Huyền Quy, vẫn là xa xa tiểu thanh xả, cùng với xây mộ thần tụ chi linh cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Thần sinh không ổn cảm giác. Ngáy mắt sau đó, một tia nóng bỏng ánh lửa theo lục trọng động tác bay lên tương cùng, hào quang phá mây ẩm vàng hóa thành một mai liệt nhật giáp đảo hải vực phía trên, lại như đại nhật tắm đông hải. Hưng hực ánh lửa phi thăng dựng lên, rơi vào kiến mộ kết giới một điểm phía trên, điên cuồng tiêu đốt. Xây một thần trụ quanh thân tản ra đậm đà thanh mang thần quang, cố hết sức duy trì được kết giới, bảo vệ lấy xung quanh ngàn trượng hư không, giống như một cái thanh ngọc trọng chứng, như tự thành một hư giới. Chỉ là cái kia dung luyện thiên địa ánh lửa rơi xuống, lập tức có một bộ phận thanh mang thần quang bị nhét lửa, xuyên thủng. Gốc cây này kiến một hiện tại rốt cuộc còn không phải cái kia trong thần thoại gốc kia có thế giới chi thụ nổi tiếng tồn tại. Lục Trọng đã sớm nhìn ra, gốc cây này kiến một bản nguyên cắm rễ ở đất mạch chỗ sâu, mặc dù có thể mượn đông cực thần cảnh đại địa chi lực, nhưng là cực kỳ có hạn, ít nhất nó bây giờ cách chi kia chống trời đất thế giới chi thụ còn có khác nhau rất lớn. Kiến một kết giới ngăn không được tiên thiên hỏa linh chi quang bạo lực lu khô. Một điểm hỏa mang theo kết giới chui vào, Lục Trọng Thân hình dần dần xuất hiện ở ngàn trượng kiến mục bên bờ, một cỗ nồng đậm cỏ cây mùi thơm ngắt từ sóng nhiệt bên trong mà đến, còn có một cỗ mùi khét. Chỉ thấy kiến mục một, một bên cành cây bên trên đã phát hỏa, cái kia tiểu nỗ đứt gát thương thanh cảnh toàn bộ bốc lên quần quần khói đặc. Cây một thần thụ lần trước lúc không ngừng bốc lên linh quang, sinh sôi ngũ hành hơi nước tính toán dập tắt linh hỏa, nhưng tác dụng có hạn, không cách nào ngăn cách. Lục Trọng chập ngón tay như kiếm, một đạo thần lực lướt qua một ít tiết nhánh cây đem hắn cuốn đi rơi vào trong tay. Tới tay Lục Trọng chú ý tới cái kia tiểu tiệt cây chứa nở rễ học của ánh xanh biếc, giống như một vũng bí mang, hắn thầm khen một tiếng lập tức vội vàng tiếp thân thu hồi. Tại lấy ra một cái tiểu tiết xây mộc thần thụ trạc cây sau đó, Lục Trọng thân niệm điều khiển chủ động bị diệt kiến một cành cây đại hỏa. Nửa canh giờ, làm lại hỏa hủy diệt sau đó, trang cảnh kia lập tức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cái kia tiên tiên linh hỏa sức mạnh há lại dễ đối phó. Nan trượng của một cành cây bên trên một bên xanh biếc, một bên cháy đen, một bên từng mảnh lá xanh xanh ngắt đứt ác, một bên chọc đen như mực bất quá lấy xây mộc thần thụ cường đại sinh mệnh lực, lục trọng đoán chừng cũng liền thiệt hại một điểm bản nguyên cùng sinh cơ, mới có thể lần nữa khôi phục. Thần thụ hiểu thấy, như có khả năng, hắn tử không hi vọng lấy tại bản thân chi tư khiến loại bảo vật này cho triệt để dễ đức. Đến nơi cái kia mượn cơ hội ẩn nút vô tung tiểu thanh xả, lục trọng chính là không định lại tiếp xúc. Nguyên bản còn muốn lấy cho đầu này tiểu xà một cái so sánh ấn tượng cắt sâu, bây giờ hẳn là rất cắt sâu. Hái tiểu tiệt kiến một cành cây sau đó, lục trọng liền đem chúng quanh hồn nào, hải vực vơ vét một lần, có thể sinh xây mộc thần thụ chi địa, tự nhiên cũng có bảo. Giờ đi sau đó Lục Trọng mượn cơ hội hút ra Huyền Quy thể nội đá sám mạnh vụt. Đầu này La Quy coi như trung thực, Lục Trọng cũng sẽ không chuẩn bị đả thương tính mạng của nó. Giờ đi sau đó, Lục Trọng lại liếc mắt nhìn phía dưới đầu này cẩn thận từng ly từng tí làm con rựa nhát gan Huyền Quy, trong đầu hắn thoáng qua một chút đoán ý niệm, có thể cùng tổ Long gần gừ lão Quy, lại là cái gì dạng tồn tại. Lục Trọng trong đầu thoáng qua rất nhiều nổi danh Huyền Quy thân ảnh. Huyền Vũ thần quân, Bắc Hải chống trời Huyền Quy, hoặc là Long cung đại quản gia Huyền Quy nhất tộc thủy tổ, hoặc là lần này hắn đánh giá cao, nhát gan như vậy ra hỏa, có thể chính là một cái bình thường một đầu Huyền Quy rốt cuộc là lòng có từ bi. Tại Lục Trọng sau khi đi, huyền quích nhưng là đầy cõi lòng cảm ơn, nó bản sự khác không có, lại gọi về xu cắt Tị Hùng, nó phía trước thế nhưng là cảm ứng được từ kiếp buông xuống. 6. Sát mắt bên trong, chân thân sau khi quay về, giải trừ hóa đá Lục Trọng lập tức trở về trấn trong ma điện. Cái này đồng cực kiến mộc linh trùng ngược lại là lộng đến đây, nhưng mà để cho ta một tôn trong lựa thần thánh đi trồng sống kiến mộc linh trùng, vậy coi như khó cho. Lục Trọng nhìn lên trước mắt cái này đoạn thoát ly kiến mộc, vẫn tản ra nồng đậm sinh mệnh linh quang kiến mộc cảnh cây, có chút nhức đầu. Nếu không thì dùng trồng pháp thử một lần. 454045 chương vô cùng cao minh bải vị Lục Trọng biết rất nhiều cây cối có thể trồng xuống được. Vàng không nhưng là giá tiết cành, giá tiếp lục trọng trước tiên không cần nhắc, trông có thể cắt may một đoạn nhánh cành nếm thử một hai. Nhưng là có một vấn đề, thổ nhuễ cùng lượng nước giải quyết như thế nào? Lục Trọng cảm giác được kiến một cành sau đó, chính mình giống như qua mệt mỏi hơn. Không có tốt thổ nhuễ cùng lượng nước, kiến mục tạm thời cũng không có chỗ trồng. Nghĩ nghĩ, Lục Trọng trong tay hiện ra một cái chiếc nhẫn màu vàng nóng. Có lẽ vật này có thể tạm thời dùng đến đến. Tại chiếc nhẫn màu vàng nóng bên trên có năm mai khảm nạm nhỏ bé linh châu. Hắn trước tiên có thể đi lợi dụng cái này, Nhân Thủy Châu tạo thành khép cong linh truyền tầm bổ kiến một cảnh, những thứ khác sau đó lại tính toán sau. Nhân Thủy Linh truyền bao hàm thủy trúc tinh thí, tại Lục Trọng xem ra cũng liền miễn miễn có cướng, đến nỗi nhường kiến một cảnh một lần nữa mộc dễ nảy mầm, Lục Trọng cũng không ôm hy vọng. 6. Thời gian kế tiếp Lục Trọng liền đem nhiều thời gian hơn đặt ở tự thân trên tu hành. Dung hợp tiên tiên thần kỳ thần thai sau đó, Lục Trọng cần đại lượng thời gian tới một lần nữa chỉnh hợp thực lực của mình, cùng với khai quật tiên tiên thần chi tiềm lực. Trước mắt hắn chính là thần lực nhảy thang kỳ. Nửa tháng sau, Diễm Mộ Lăng xuất quan, Diễm Mộ Lăng sau khi xuất quan, Lục Trọng liền đem quyền hành trả lại, sau đó tùy ý Diễm Mộ Lăng dạy dỗ. Một lần nữa xuất quan Diễm Mộ Lăng đã hoàn toàn tiêu hóa thần du vạn hỏa chi sống chỗ tốt, hắn bảo thể lần nữa truy biến, thể nội ám thương lại không uống thuốc mà khỏi bệnh, ba trở lại nguyên dương diệu thể tỉ vết một lần nữa được bổ đắp. Đã tùy thời có thể cử hành trời ban lập đàn nghi thức. Nguyên bản, Diễm Mộ Lăng đã mời Lục Trọng đi tới một chỗ đồ đằng tổ linh dựng dụng bộ lạc chuẩn bị tốc đoạt tổ linh quyền hành, nhưng tự thân đạo hạnh viên mãn sau đó, Diễm Mộ Lăng chính là đưa tin cho Lục Trọng, hắn đã sửa đổi kế hoạch. Lục Trọng tự nhiên mừng rỡ thênh nhãn. 6 Tông chủ trên đầu ẩn hàm kiếp sát chi khí, trước chuyến này đi tất có đại kiếp, nguyên bản kiếp sát che đậy ấn đường, sinh tử nửa nọ nửa kia, lần này một lần nữa gột rửa căn cơ, kiếp sát chi khí mặc dù còn tại, nhưng đã không thể che hết mi tâm lao ra linh quang. Tông chủ trên đỉnh, Lục Trọng chính mắt thấy Diễm Mộ Lăng rời đi, ánh mắt của hắn rơi vào Diễm Mộ Lăng trên thân. Tại Diễm Mộ Lăng bên cạnh có khắc một thứ ảnh, đó là Đoạn Hạ, lúc này Đoạn Hạ giống như khối lỗi, trong hai con ngươi cũng không bất luận cái gì một tia biểu lộ. Lục Trọng nhìn ra được, sư tử đồ hiếu chẳng cảnh cuối cùng diễn ra. Diễm Mộ Lăng cũng hẳn là nhìn thấu đoạn hạ thân phận, lần này đi qua lục trọng trì sợ vị này, lục sư đệ cũng lại không về được. Đây cũng không phải là nói vị này, đoạn sư đệ mạng nhỏ có thể sẽ đi, căn cứ lục trọng thần mưu vọng khí là được, đoạn hạ không giống như là cái đoàn bệnh dáng vẻ, nhưng Diễm tông nhất định là không về được. Lục trọng cũng không có nhúng tay ngăn cản. Mặc dù đoạn hạ đã từng cho hắn truyền qua tin hướng hắn lấy lòng, nhưng âm thầm phía dưới chướng ngại thời điểm càng nhiều. Huống chi cả hai tự nhiên lập trường khác biệt, bất luận tông môn gì cũng sẽ không dễ dàng tha một cái nội ứng. 6 Hơn vồi địa hỏa phụ lục trọng thân hình phiêu phù ở vô tận hỏa linh bên trong, quanh người hắn vô số tiên thiên hỏa linh không ngừng cùng địa phế chỗ sâu quần quần hỏa mạch lẫn nhau giao dung, trong cơ thể hắn thần lực tại loại này không ngừng giao hội bên trong, một mực tại tinh luyện. Mấy tháng tu hành, đã để hắn tại chân thân cảnh thần lực tích lũy đạt đến đỉnh điểm, đã sớm tùy thời có thể đột phá thiên thần cảnh. Lúc trọng mi tâm chỗ sâu, thân hồn của hắn đã hoàn thành 9 lần thần biến. Tiên thiên hỏa linh thần thể cũng bị thần lực rèn luyện đến rồi một cái cực hạn, chân thân danh giới cực hạn. Tại thân hồn trung ương, đại đạo thần văn in vào thần hồn mi tâm, đã cùng thần hồn hòa làm một thể. Đó là một đạo phức tạp thần văn chợt nhìn nó giống như là một đơn giản hóa diễm phù văn, cẩn thận nhìn lại, bên trong tựa hồ có tên ngưng hỏa diễm ảo diệu có liên quan thiên địa phù văn ở bên trong thoáng qua, tùy tâm biến hóa. Kỳ thực chân thần cảnh giới sau đó, hẳn là sẽ chủ động ngưng kết một chút đại biểu cho tự thân thần tính quyền hành thuộc tính thần văn, mấy tầng thuộc tính thần văn nếu có thể ký kết một lần nữa tổ hợp, trợ giúp thần hồn triệt để thăng hoa, nhưng là có thể đạt chân thiên thần cảnh. Nhưng Lục Trọng cũng không cần phiền toái như vậy. Đại đạo của hắn thần văn vô cùng hoàn mỹ. Sau một khắc, Lục Trọng mi tâm chỗ sâu một tia đỏ đậm quang bắn ra mã ra, trực tiếp đem toàn bộ thần hồn luyện nuốt vào, nháy mắt phun ra biến thành một đóa tinh thuần tiên thiên thần lửa. Thần hồn hóa thành người ánh sáng giống như trung tâm ngọn lửa, một cỗ siêu việt cực hạn trầm trọng thần ý tử trong sinh ra. Lúc này đã trực tiếp đột phá. Ý niệm chuyển động, thiên địa hỏa diễm tự động tìm tới. Thiên địa chư hỏa nguyên khí, chịu hắn tiết chế. Đây chính là thiên thần cảnh vĩ lực. Bất quá đây cũng không phải là thiên thần cảnh đại biểu lớn nhất tính chất biến hóa. Rất năng lực thần kỳ. Lục Trọng sừng sững ở địa hỏa bên trong, cảm nhận được tự thân thần thể, thần hồn không ngừng tại thần quang bên trong thối biến. Còn tại trở nên mạnh mẽ. Thân lực chịu đến thần hồn ảnh hưởng, có thật nhiều có quan hệ với hỏa thổ truyền diệu chức năng dung nhập vào tự thân thần lực bên trong. Nhưng hắn tự nhiên nắm giữ rất nhiều thần năng. Thiên Thần cảnh so Chân Thần cảnh nắm giữ lực lượng sát thực muốn càng thêm mênh mông. Lục Trọng hơi cảm ứng một hồi sức mạnh của bản thân, lập tức thu hồi phát tán thần lực. Đạt chân Thiên Thần cảnh, tất nhiên làm hắn cao hứng, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là thong dong. Một vị tiên tiên thần kỳ đột nhiên tiên thần cảnh, cảm giác thành tựu cứ như vậy. Dù sao vị cách tiên tiên siêu nhiên, Thiên Tiên Hỏa Linh bản nguyên trên cùng. Nếu là khác tiên tiên thần kỳ tự thân vị cách không đủ, nhưng là cần không ngừng thiết lập thần đan, mở rộng tự thân vị cách, dùng cái này tới thôi động đột phá. Thí dụ như từ thông thường Hỏa Thần nhảy vọt đến chấp trưởng hành hỏa hỏa bộ chính thần. Hắn nhưng là không giống nhau, Tiên Tiên Hỏa Linh bản thân vị cách là trên cùng, chỉ cần thuận lợi hoàn thành tự thân lực lượng tiếp tục, phía trước một đường cũng không quá nhiều ngăn cản. Có thể một đường thẳng tới chi cảnh chúa tể cảnh giới, trở thành hành hỏa một đạo bên trong, chấp trưởng vô số trọng hỏa diễm uy năng chí thần. Tiên Tiên Viêm thần vị cách đủ để trèo chống lục trọng xôi gió xôi nước tu hành đến cùng. Chỉ là tu tu hành thuận lợi, có thể lục trọng trong lòng cũng không nguyện ý liền bèn bèn làm dạng này, một vị không có chút nào thành tích phổ thông thần linh. Mặc dù lòng có giác vọng, nhưng lục trọng cũng không có mơ tưởng xa vời. Hắn thấy lai lịch càng cổ lão, bình thường đạo hạnh càng cao đạo lý Tu hành bình thường là từ từng giờ từng phút tích lũy mà thành, chỉ cần một mức sống sót, chắc là có thể hoàn thành từ bình thường đến không bình thường thủy biến. Kế tiếp có thể hoàn thành phía dưới một hạng tích lũy. Lục Trọng nhìn về phía trung quanh trống trải địa hỏa phủ. Cửa đá trong giới hạ, Lục Trọng chân đạp vô tận hỏa, quanh thân có một tầng rộng rãi thần quang không ngừng cùng trung quanh vô số tiên thiên địa hỏa hòa lẫn. Tại hắn thần mâu bên trong, một đầu mêng ngông hỏa mạch trong lòng đất cuốn lượn vụ hành. Hung thổi địa hỏa phủ là tây nam địa phế tâm thất một tròng, trung quanh rất nhiều tiên thiên địa hỏa linh mạch bảo vệ, tạo thành tổ rồng dựng châu nguy nga địa thế. Hỏa linh động thiên hình thức ban đầu đã dựng dục ra tới. Tiếp đó sẽ tự nhiên dựng dục ra một tòa hoàn chỉnh Hỏa Linh Động Tiên, chỉ cần đánh xuống là hắn, rất dễ dàng liền có thể chưởng khống tòa này Hỏa Linh Động Tiên. Một phương tự nhiên thai nghén mà thành tiên tiên động tiên, giá trị không cách nào đánh giá. Bậc này căn phòng có thể nói hiếm có vô cùng. Tốt động tiên phúc địa, dù cho là một phương linh vị cũng sẽ đỏ mắt. Tại lục trọng xem ra, hung phổi địa núi lượt thì trở thành đỉnh tiêm đạo trưởng tiềm lực. Bởi vì nó trở thành dựng dục ra lục trọng tôn này tiên tiên thần kỳ, con dựng dục ra mấy cái giá trị không cách nào lường được tiên tiên nguyên thai. 46 thứ 046 chương diễm tộc thần linh thai nghén chi địa, bình thường không hề chỉ có một nguyên tóc máu dục. Này liền giống như là tự nhiên dưới điều kiện dã thu sinh sản, một sinh đẻ bằng bảo thai mấy cái. Bất quá có thể lớn lên có hạn, có thể một tổ thú con bên trong chỉ có một đầu, thậm chí toàn quân bị diệt cũng không phải không có. Mà còn giữ lại nguyên thai đối với lớn lên thần linh mà nói, nhưng là thiên nhiên phối hợp linh bảo. Mỗi một vị tiên thiên thần kỳ đều có đãi ngộ như vậy. Lục Trọng vận khí coi như không tệ. Có thật nhiều tiên thiên nguyên thai không những không thể thai nghén thần linh xuất thế, quá trình bên trong càng nhiều có thể gặp ngoài ý muốn, hoặc là chịu đến sông núi thay đổi tuyến đường, hoặc là địa mạch chi khí chấn động, trong trời đất linh mạch nguyên khí biến hóa, nguyên khí triều tích các loại ảnh hưởng. Dù cho Tiên Tiên Nguyên Thai cũng không giữ được, một điểm biến động liền có thể nhường Nguyên Thai biến hóa vì Tiên Tiên tồn tại. Lục Trọng cất bước, hướng về Hùng Phổi Địa Hỏa phục hạch tâm đi đến. Tại Xích Đồng Điện cách đó không xa, Lục Trọng thấy được từng tòa hỏa diễm hình thành địa phế núi lửa, mà cái kia vài tòa Tiên Tiên Nguyên Thai ngay tại địa phế núi lửa chỗ sâu. Nơi này Lục Trọng tới rất nhiều lần, giống như là một trăn nam, thường xuyên sẽ nhìn một chút nhà mình giấu tiền để rảnh chỗ có phải hay không mất trộm. Hơn nữa tính ra rất rõ ràng, hai cái hỏa khiếu bên trong có dấu nguyên thai, bảy cái nguyên thai cuối cùng trở thành ba cái, cũng còn tính là không tệ. Nhìn qua cái kia hai tiên thiên hỏa linh ma khiếu, Lục Trọng lúc nào cũng tâm tình sẽ không hiểu tốt hơn rất nhiều. Hồng phổi địa hỏa trong phủ nguyên bản có 7 cái nguyên thai, hắn xem như trong đó một cái, hắn hai nén thành hình, trước tiên sinh ra linh trí phía sau, các 6 cái nguyên thai ngừng phát dục, tự nhiên tu nạp hồng phổi địa hỏa trong phủ tiên thiên linh tài, hướng về thiên địa linh bạo diễn hóa. Trong đó 4 kiện nửa đường diễn hóa thất bại, trở thành tiên thiên tồn tại. Còn lại 2 cái còn có hy vọng. Trong đó một cái trước tiên có bảo hình, rất có hy vọng ở sau đó trong mấy trăm năm xuất thế. Mấy trăm năm trước thời gian đối với tại Lục Trọng mà nói không lâu lắm. Lục Trọng nhìn mấy lần sau đó, chính là chọn một tự nhiên hòa khiếu, tại hồng phổi địa hỏa trong phủ chờ đợi, hỏa linh động thiên ở sau đó trong mấy chục năm tất nhiên sẽ thai nghén thành hình, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Thời gian ngắn hạ, Lục Trọng sẽ một lần nữa lĩnh hội đại đạo thần văn chỗ sâu hỏa thuộc thiên địa phù văn, lĩnh hội huyền diệu trong đó, không ngừng đem các loại thiên địa phù văn thức chất hóa, diễn hóa ra thần chức quyền hành. Đây chính là lấy ra chủ nghĩa. Cái gì đã ở nơi đó, chỉ cần không ngừng lĩnh hội liền có thể biến hóa ra. Nếu là phía ngoài thần chi nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ lòng chua xót không được, khác tự nhiên thần minh lĩnh hội thiên địa phù văn sau đó, còn cần số lượng cao thời gian. Hơn nữa lợi dụng thần đàn chuyển hóa, mới có thể hoàn thành bản đồ ghép lại. Trước mắt Lục Trọng chính là trực tiếp đang cầm ra từng khối sếp gỗ đem bản đồ cho Liễu Mạn đứng lên. Tu hành không biết tối nguyệt, Lục Trọng không biết qua bao lâu, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đã trở về. Giống như ngoài ra còn có một tôn thiên thần cảnh cường giả đi theo trở về. Lục Trọng mở ra hai con ngươi, xa xa cảm nhận được hai cỗ mãnh liệt hỏa thuộc tính thần lực từ phương xa mà đến, thẳng vào Diễm Tông sơn môn. Thân mô bên trong hắn thấy được hai tôn thân ảnh ở trước sơn môn xuất hiện. Một tôn là Diễm Mộ Lăng, mà khác một tôn nhưng là một vị thân mang liệt diễm bào phục, khuôn mặt tang thương lão giả, hắn vóc người cực cao, Hai con người vào ánh, sợi tóc như tuyết, mi tâm mang theo ngai thước. Đây chắc hẳn là Diễm Mộ Lăng hậu triều, Diễm Tông mời tới ngoại viện. Diễm Tông sao? Ân, cũng là thời điểm cùng bọn hắn tiếp xúc mùa hai. Lục Trọng chỉ là liếc mắt nhìn lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ là đáy mắt có chút vẻ trầm tư. Hắn biết đó là Diễm tộc thần minh. Tôn này Diễm tộc thần minh lúc này đi tới Diễm Tông, nhưng là có chút ý tứ. 6. Diễm Mộ Lăng trở về sáng dư quan, lúc này trên mặt hắn mang theo xuân phong đáp ý nụ cười. Trời ban lập đảng nghi thức thành công, cấp lấy một tôn đồ đảng thần linh thần tính quyền hành, thành công vượt qua lôi kiếp, đặt chân đại thượng kỳ. Huân nữa ở nơi này, một lần thất bại Hoàng Liên tông âm u, chém giết không thiếu Hoàng Liên tông đại tu, đả thương Hoàng Liên tông chấn tông thần minh. Lần này có thể nói là thu mạch tương đối khá. Lần này may mắn mà có tổ sư phí sức, nếu không phải tổ sư từng trợ, đệ tử e rằng cũng tại thuốc đắng thánh mâu quỷ kế ở trong phi hô yên diệt. Không nghĩ tới lão kia tú bà như thế ác độc. Dâu Hải liếc mắt nhìn trước mắt cái này khiêm tốn đệ tử, hướng nhắc trên mặt mang một nụ cười, đây là ngươi tự thân căn cơ củng cố, nếu không phải ngươi căn cơ củng cố, chống lại thuốc đắng thánh mâu âm sắt thần thông, liền xem như bản thần thần thông quảng đại, cũng cứu ngươi không thể. Hắn cất bước, một cách tự nhiên ngồi xuống quan bên trong chủ vị, Diễm Mộ Lăng nhưng lại tùy thị một bên. Cẩn thận nhìn lại, giữa hai người kỳ thực cấp bậc cũng không có trống tưởng tượng xem nghiêm, Tương Phản Dầu Hải còn cho dư Diễm Mộ Lăng tương đối tôn trọng. Diễm Mộ Lăng mặc dù còn chưa từng thệ biến thân thể, nhưng thành thần là chuyện sớm hay muộn, một khi thành thần tự nhiên cũng có tư cách nhường Dầu Hải coi trọng mấy phần. Đại Hoang mặc dù tàn cốc, nhưng chúng thần cũng giảm ấn tình, nhân mạch, biết bao đoàn sưởi ấm. Diễm Mộ Lăng xem như Diễm Tông xuất thân thuần thuần minh, Dầu Hải là Diễm Tông tổ sư, hai thần chi ở giữa có một loại thiên nhiên thân hậu. Diễm Mộ Lăng lúc này cũng có chút lòng còn sợ hãi cảm giác. Cú nạn này hoàn toàn chính xác vô cùng hung hiểm, hắn nuốt đoạt cái kia thượng cổ bộ lạc đồ đẳng thần linh thần tính tí tức, chẳng biết lúc nào thế mà bị Hoàng Liên Tông cho đã biết, hơn nữa thuận thế thiết kế, liền hắn ba trở lại nguyên dương diệu thể trở lại dương chi ngày đều bị tính toán đến đến rồi, nếu không phải căn cơ củng cố, suýt nữa lật truyền trong mương. Hoàng Liên Tông cái kia vi phá hắn bảo thể, lại vẫn chuẩn bị âm sát bí pháp, chuyên môn ô nhiễm hắn tiên tiên nguyên dương nguyên khí. Chỉ nghe Dầu Hải lại nói, ngươi bây giờ tu vi đã tới đại thừa, kế tiếp nhưng là cần bó lớn thời gian tới linh hội thần tính biến hóa, thuế biến thần minh chi thể, Diệp Tông tộc vật nghĩ đến ngươi cũng muốn bu xuống. Không biết ngươi nhưng có người kế nhiệm a. Cái này xấu." Diễm Mộ Lăng nghe vậy, lông mày nhíu lại. Nếu là có thể hắn đương nhiên không muốn hạ xuống Diễm Tông quyền hành. Không muốn Ngụy Nhớ chuồn không đi, vừa độ thần kiếp, tự nhiên tu được đi tới Diễm Tông tu hành tư cách, bên ngoài còn có tốt hơn vị trí cho ngươi." Diễm Mộ Lăng đáy mắt có chút tiếc nuối, lập tức gật gật đầu ứng tiếng nói, "Là, bên ngoài cố nhiên là ngàn hảo văn hảo, nhưng ở bên ngoài đi, chỉ sợ cũng khó mà làm đến như vậy độc trưởng quyền hành, ngược lại muốn càng thêm trọng, thận trọng." So sánh giữa hai người, hắn tự nhiên càng muốn trở tại Diễm Tông làm thủ hoàng đế. Nhưng Diễm Mộ Lăng vô cùng rõ ràng, Hắn sớm muộn phải đối mặt một ngày này. Hắn trầm ngâm chốc lát, lập tức nói, "Bẩm tổ sư, ta chuẩn bị chuyển vị cho nhị đệ tử Lục Trọng. Ta cái kia nhị đệ tử Lục Trọng, người mang trước tiên thiên xích dương thể, thực lực không kém, thủ đoạn cũng không kém, đệ tử không có ở đây thời gian, hắn đem Diễm Tông trên dưới xử lý ròng rã có đầu." Đây là Diễm Mộ Lăng nghĩ cặn kẽ ý nghĩ. Lúc này đại đệ tử không ở, cũng chỉ có Lục Trọng có thể giữ vững hắn mạch này cơ nghiệp. Cứ việc nhìn sớm một điểm. "Lục Trọng, ân, cũng tốt." Phú Diên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn rõ ràng nghe nói qua Lục Trọng tên. Có cơ hội Bản thân muốn tự mình gặp một lần trong miệng ngươi vị thiên tài này. Ánh mắt của hắn ngược lại là cực kỳ hiền lành, mang theo nụ cười. Diễm Mộ Lăng cười nói, ngài sẽ hài lòng, phải chăng đem hắn gọi đến, bái kiến tổ sư? Không cần, về sau sẽ có cơ hội. Sau đó hắn lại nói, mang ta đi Hồng Phổi Địa Hỏa phủ nhìn một cái đi. Là? Diễm Mộ Lăng khẽ gật đầu. Lần này vị này Diễm Tông tổ sư đến mảnh này ngoại vực chi địa, ngoại trừ là muốn giúp hắn một tay quét sạch Diễm Tông trùng quanh thai hoàng ẩm, cũng có những cái nhiệm vụ khác, bao quát ra rõ ràng trong cấm địa cái kia thần minh tự dưng vẫn lạc chi mê, cùng với Hồng Phổi Địa Hỏa trong phủ đột nhiên sinh ra dị tượng biến hóa. Hắn đã đem Hồng Phổi Địa Hỏa trong phủ hôm đó dị trạng bẩm báo đi lên, thành công đưa tới Diễm tông nội bộ vị tổ sư này chú ý của, là lấy mới có vị tổ sư này trở về. Cái này cũng là xứng đáng chí ý. 47 thứ 047 chương vị cách áp chế cửa đá giới làm Phú Yên khởi ý dò xét Hồng Phổi Ma Hỏa phủ thời điểm, Lục Trọng chính là đã biết được. Lục Trọng tự nhiên là tin tưởng, ác hẳn không thể để cho Phú Yên điều tra ra Hồng Phổi Ma Hỏa phủ bên trong bí mật. Nếu là Hồng Phổi Ma Hỏa phủ đang tại thai nghén một tòa động thiên tin tức truyền đi, chỉ sợ Diễm tộc chỗ sâu những cái kia chân chính lão ngôn đồng, đều sẽ vẫn không được ra tay. Lục Trọng Thần Mâu nhìn qua vị này trên danh nghĩa tổ sư, phải nghĩ biện pháp đem vị tổ sư này cho đuổi, tốt nhất có thể làm cho vị tổ sư này biết khó mà lui, lại có thể bảo trụ Hồng Phổi Ma Hỏa phủ bí mật. Mà ở lúc này Phú Yên đã đặt chân Hồng Phổi Ma Hỏa phủ lĩnh vực, hơn nữa xuyên thấu qua cầu nối, quanh người hắn có một vòng kim hồng sắc thần quang hộ thể, trong tay mặt khắc nâng một cái khủng lồ bảo châu. Tổ sư chính là bên trong này, dị tượng sau khi phát sinh, ta từng đi vào từng điều tra, trong cấm địa địa hình phát sinh dị biến, nguyên lai tổ sư nhóm mở đi ra ngoài cửa đá giới toàn bộ biến mất, đã biến thành một mảnh ngọn lửa đại dương mênh mông, ngọn lửa kia trong không dung dương mặt, có đủ loại cường đại hỏa diễm đệ tử lo lắng bên trong có khác gì biến, cho nên không dám tự tiện xông vào. Trong miệng nói, Diễm Mộ Lăng nhìn lướt qua Phú Yên trong tay nâng viên kia bảo châu. Phú Yên gật đầu nói, ngươi làm đúng, bực này dị tượng rất không tầm thường, có thể là dị bảo xuất thế, đương nhiên cũng có khả năng là ngoài ra tự nhiên thần minh xuất thế, hay là xấu, có cường đại thần minh ở trong đó đột phá. Diễm Mộ Lăng đạo, chỉ mong không phải cái sau. Hắn trong mắt chứa sầu lo. Phú Yên trên khuôn mặt cũng có chút trấn thăng. Nếu là phía trước cả hai thì cũng thôi đi, nếu là cái sau, một tôn đột phá thời điểm tưởng thủy dị tượng đều có thể đem tu sĩ đưa vào vạn hỏa chi sông tồn tại, cái kia hắc hằn không phải là hắn có khả năng ứng phó, làm không tốt, hắn cũng có gặp nguy hiểm. Hai người lần đầu tiến vào nhà mình địa bàn, trở nên như vậy lo được lo mất. Hai người thận trọng tiến vào hồng phổi ma hỏa phủ ngoại vi, nhưng vẫn tiến vào, hai người lập tức phát hiện một kiện làm bọn hắn chuyện dở khóc dở cười. Bọn hắn thế mà lạc đường. Ở mảnh này tràn đầy ngọn lửa thế giới, bọn hắn thế mà lạc đường. Nguyên lai like không chỉ là hắc ám có thể làm cho người mất phương hướng, quang minh cũng có thể để cho người ta mất đi phương hướng. Ánh sáng vô lượng, vô lượng hỏa Bầu trời lại có một thân ảnh đặt chân ở hai người trên đỉnh đầu, lục trọng quanh thân 3000 diễm viêm thần vực lưu chuyển mà ra. Tất ở tại hồng phổi mã hỏa phủ, trung quanh đều là của hắn thần vực chỗ. Lục trọng điều động bài vị quyền hành bên trong, có quan hệ với địa tâm hỏa thần lực. Địa tâm hương thịnh nóng vô cùng, đủ để nhóm lửa lực lượng thần hồn, chân thần thần niệm sức mạnh vẫn trải qua cũng sẽ bị nhóm lửa, bước vào trong đó chính là giống như thân hãm là đường. Lục trọng chỉ là thần niệm khẽ nhúc nhích lập tức đem hai người bao phủ tại tự thân trong thần vực. Không ổn, chúng ta tựa như là vào khác thần linh thần vực. Phù nhiên trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt liền gặp sau lưng diễm mộ lăng đã hoàn toàn biến mất, cái này cả kinh nhưng không cùng tiểu khả. Hắn chính là Thiên Thần cảnh thần minh, thậm chí ngay cả người bên cạnh lúc nào biến mất cũng không biết. Kinh biến bên trong quanh người hắn có một tầng hơi đỏ quang gọn sóng lưu chuyển, vô hình hồng quang lan tràn ra, đây là hắn Thiên Thần thần vực. Hắn Thiên Thần thần vực cũng thiên hướng về hòa thuộc, từng sợi ánh lửa nhảy lên, hóa thành vô số quang tiến quét về phía hư không, như vạn tên cùng bắn, muốn phá vỡ thứ cùng. Chỉ là chút quang tiến bay ra, rơi vào cái kia vô biên điệu tâm trong lửa, giống như suối nước sông vào đại dương mênh mông chỗ sâu, hoàn toàn tung tóe không dậy nổi một điểm bọt nước. Như thế nào như thế? Thấy cảnh này, Phú Yên trong lòng nhảy lên cực liệt, nhìn lên trước mắt mảnh này vô ngần hoảng hốt, hắn cảm ứng được một loại kinh khủng ngạt thở cảm giác. Hắn ẩn ẩn cảm thấy khô hồn, cảm thấy tự thân có thể là tiến nhập cái nào đó kinh khủng tồn tại trong thần vực. Ở mảnh này trong thần vực, hắn trực giác vô số thiên địa hỏa văn giống như lại dương, tự thân thần vực rơi vào trong đó, giống như một chút đồng đống. Mà ở một bên khác, Diễm Mộ Lăng càng lả suất mồ hôi trán. Địa tâm hỏa, địa sát hỏa, đốt tâm diễm, địa sát độc hỏa 6. Như thế nào nhiều như vậy ngọn lửa kinh khủng sức mạnh. Tại bước vào hồng phổi mã hỏa phủ sau đó, Hắn cũng phát giác trước mắt hư không biến hóa, vô ý thức mở ra tự thân thần vực, đó là hoàn toàn hư ảo thần vực. Nếu như nói Phú Yên thần vực mở ra như đông đọng, hắn thần vực mở ra ở mảnh này như đại dương mênh mông hỏa diễm hồng trong sông, càng lại ảm đạm đến rồi một điểm. Rất nhiều hỏa diễm lưu truyền mà đến, hắn bỗng cảm giác toàn thân như thiêu như đốt, chính là vừa mới lộ sắc thần thể vậy mà cũng bốc lên rất nhiều mồ hôi tới. Cái kia rõ ràng là tinh khí chạy mất dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, hắn có thể không chống được bao nhiêu. Phú Yên bên kia cũng cảm giác mình thập cái số so lớn. Cái này thám hiểm tầm bảo sự tình, quả thật là hung hiểm đến rồi một điểm. Sớm biết như vậy, thì không nên tùy tiện mạo hiểm đến đây, nếu không cũng muốn càng cẩn thận hơn, không muốn như thế Liễu Lĩnh. Phú Yên trong lòng ngạo náo không thôi. Trên lệch đã vậy còn quá đại. Lục Trọng lúc này nhìn qua trong thần vực mặt cảnh tượng, có chút không nói gì. Phú Yên mở ra thần vực, khắp nơi tán loạn, trong tay viên kia Cản Thiên Hỏa Linh Châu bốn phía bay loạn, nhưng đối với khủng lộ thần vực mà nói, chỉ là như cái không đầu con rắn rồi. Các loại thủ đoạn tại hắn thần vực bên trong, hoàn toàn không có tác dụng. Quyền hành của hắn áp chế hành hỏa chư đạo, thậm chí hắn một ý niệm có thể tước đoạt Phú Yên trên thân thần mình quyền hành, áp chế hắn hành hỏa phép tắc sức mạnh. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của mình. Không nghĩ tới thần của ta vược bá đạo như vậy. Nghĩ đến không phải tiên tiên tần lựa, chỉ sợ căn bản là không có cách ở trước mặt ta đưa đến một chút tác dụng. Lục Trọng lúc này cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng không gấp gáp, tùy ý hai người vô cùng hoảng sợ tỉ bồi. Lục Trọng ánh mắt đồng thời lại rơi vào phú yên trên thân. Chỉ là rất nhanh Lục Trọng lập tức có thu hoạch, minh bạch cả hai trên lệch cực lớn chỗ. Đông dạng là thiên thần cảnh, lĩnh ngộ thiên địa phù văn áo nghĩa khác biệt, số lượng khác biệt, có to lớn khác nhau. Ở nơi này phương diện, cả hai có to lớn khác nhau. Tại bản đồ nối liền lại, vị tổ sư này giống như là một chiếc đồng, mà ta đã đang đường nhập thất. Tiên thần cảnh kế tiếp trong tu hành, là muốn không ngừng lĩnh hội thiên địa phù văn, hoàn thiện vị của mình cách, cuối cùng thúc đẩy vị cách lần nữa thăng hoa, lôi kéo thần hồn thủy biến, sinh ra bất diệt chi linh. Kỳ thực ta vị cách đã lên rồi, mạnh như thác đổ, lấy thần đạo xâm nghiêm chi pháp, tự nhiên có thể lấy cao giai vị cách áp chế cấp thấp vị cách. Lục Trọng thời gian phong phú, cũng không có lại thi triển thủ đoạn khác uy hiếp hai người, hắn tin tưởng thời gian sẽ để cho hai vị này rõ ràng chứng minh tình cảnh, biết mình nên làm như thế nào. Lục Trọng chỉ là không ngừng diễn hóa tự thân thần vực, trọng trọng hóa diễm lưu chuyển, để cho hai người đầy đủ lĩnh giáo một cái hỏa thần vực nội các loại quyền hành thần năng. Lục Trọng xem như Tiên Tiên Hỏa Linh chấp trưởng Hỏa Linh quyền hành cỡ nào phư tạm, mà hỏa phủ bên trong dựng dục ra linh hỏa chủng loại nhiều, dù cho là Lục Trọng cũng lớn cảm giác hoa mắt. Lưu lại hai người hưởng thụ thần vực chi hỏa huống đốc, Lục Trọng tự thân trở về xích đồng điện đi. Xích đồng trong điện lúc này còn có một cái bảo bối một cơm. Cái kia Tiên Tiên Phượng chứng ẩn chứa cựu thải hỏa diễm thế, nhưng là một loại có thể cùng Tiên Tiên Hỏa Linh lẫn nhau chống lại tổ đại. Lấy Lục Trọng ánh mắt xem ra, cái kia hẳn là cũng là nhất trọng siêu nhiên vị cách. Nếu có thể lĩnh hội huyền diệu trong đó, dung nhập bản thân, nhất định có thể nhường hắn tại hành hỏa trên đại đạo tăng thêm hào quang. 48 thứ 048 chương phái vị, 30 năm lục trọng một đường hướng về xích đồng điện mà đến. Hắn tối đầu chấm 4, con đường của hắn kỳ thực cũng hẳn là hành hỏa chúa tể chi lộ. Nếu như nói trở thành một thông thường hành hỏa một mạch đại năng, hắn bây giờ đã là. Nếu như tiếp tục trưởng thành, trở thành một tôn hành hỏa thần đạo đạn sinh hỏa diễm chúa tể, cũng không phải việc khó gì. Xích đồng điện, lục trọng chậm rãi đi đến xích đồng cột trụ căn phía trước. Cột trụ bên trên, chim vượn bay vút lên, lợi trảo bay trên không bắt lấy một cái tròn trứng, cái này tròn trứng trung bên cũng có vô số thiên địa phù văn hình thành giam cầm lực trưởng đưa nó áp chế gắt gao ở phượng trứng thành thành thật thật tại, không lúc nức Cẩn thận nhìn lại phượng trứng trên vỏ còn có một đạo chi tiết khe hở. Vỏ trứng nội bộ ẩn ẩn có cựu thải thần quang lượn lờ, ngăn cản cái kia chim phượng đồ đẳng phun ra nuốt vào địa hỏa linh lựa tiêu đốt. Lục Trọng đến sau đó, khuôn mặt không thay đổi, chỉ là tiếp nhận xích đồng điện quyền khống chế trôi, không ngừng vận chuyển trước tiên tiên hỏa linh sức mạnh thăm dò vào cột trụ sâu trong hư không, tiếp tục tăng giá cả thôi động trước tiên tiên hỏa linh sức mạnh tiêu đốt phượng trứng. Mắt Trần có thể thấy, phượng trứng bên ngoài có từng sợi cựu thải thần quang không ngừng sinh diệt, bên trong tạo thành vô số thiên địa phù văn ngưng tụ đại đạo đại đạo thần văn sinh diệt không thôi. Lệ Bên trong còn có một tường tiếng tràn ngập vô tận lệ khí tiếng vượng hót vang lên, đâm thủng mạng nhĩ, chấn động linh hồn. Đạo này đạo tiếng vượng hót bên trong, Lục Trọng khuôn mặt hơi biến đổi, hắn thần hồn càng lạ cũng cảm nhận được một loại đáng sợ chấn động, phảng phất nhìn thấy vô tận hỗn độn hư không chỗ sâu, vô số sắc thép một loại sức mạnh hỗn độn bành trướng, hỗn độn hỏa tinh văng khắp nơi. Những cái kia nóng rực hỗn độn hỏa tinh, nóng bỏng vô cùng, nhiệt độ cũng không so trước tiên tiên hỏa linh thấp hơn. Loại này kinh khủng sức mạnh hủy diệt của tới, dù cho là Lục Trọng cũng muốn vận dụng trước tiên tiên hỏa linh thần quang cẩn thận đề phòng, để tránh nhiễm thần hồn. Một khi nhiễm thần hồn, vậy tất nhiên là phiền phức rất lớn. Càng là đến cái này trước mắt, Lục Trọng càng cẩn thận hơn. Đứng đến lúc đó thì không ăn được miệng, ngược lại chọc một thân tao. Bất quá loại lực lượng này, Lục Trọng cũng cực kỳ trông mà thèm. Chỉ là tại loại này không ngừng phản kích cùng áp chế giao phong bên trong, Lục Trọng cũng dần dần hiểu rõ cái này phượng trứng một bộ phận bản nguyên. Trong đầu hắn tiên tiên linh cơ không ngừng bắn ra, rất nhiều lệ thẻ tin tức vì hắn chỗ trùng hợp. Hỗn độn vật trứng, trước tiên cần phải thiên ngũ thái chi hỏa mà ra đời tiên tiên thần trứng, tận chứa cực nồng liệt một tia tiên tiên ngũ thái hỏa linh bản nguyên. Chương 13, chương 23. Mặc dù vẫn còn có rất nhiều chỗ không hiểu, Nhưng Lục Trọng nhìn qua cái này, Tiên Tiên Phượng chứng đã càng ngày càng cán số vượt. Vừa vì hỗn độn vật chứng, vậy hắn nhất định chính là tương lai tổ vượng. Đây là cơ duyên to lớn. Lục Trọng cũng mặc kệ hắn là không phải tương lai tổ vượng, nếu dám can đảm ngấp nghé căn nguyên của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Bất kể như thế nào, nhất định phải luyện hóa cái thằng này. Miễn cho tương lai ủ thành đại họa. Lục Trọng cũng nhìn ra được, cái kia Tiên Tiên Thái thủy hỏa linh tại bản nguyên phía trên, phẩm chất cơ hồ cùng trước Tiên Tiên hỏa linh đều bằng nhau, bậc này vừa vận động dạng cao quý vô cùng. Vô luận như thế nào, Lục Trọng cũng không có thể bỏ lỡ. Bất quá lấy giai đoạn hiện tại trước Tiên Thiên Hỏa linh sức mạnh muốn luyện hóa cái thằng này, lại trở về bản quy nguyên, e rằng cần không nhỏ thời gian, không phải mấy chục năm đủ khả năng hoàn thành. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, cái kia Tiên Thiên Ngũ Thái chi hỏa phẩm giai quá cao, khó mà thuần phục, cái này cần thật dài thời gian mài nước chi công. Bất quá Lục Trọng cũng không gấp gáp, ngược lại thịt cũng tại trong nồi, nó còn có thể chạy đi nơi đâu? Kế tiếp thời gian, Lục Trọng trọng điểm đem tinh lực tiêu phí ở nơi này khỏa vượng chứng thần hồn phía trên, so sánh với bền bị Tiên Thiên cự thải thần quang, phụ bên trong chứng vừa mới đản sinh thần hồn linh tính không thể nghi ngờ là cái cự đại nút điểm. Hắn không ngừng vận dụng trước Tiên Tiên Hỏa Linh Sức mạnh luyện hóa Tiên Tiên Phượng Trứng, không cho viên này vượng trứng cơ hội thở dốc. Tại bảo chế Phượng Trứng thần hồn lúc, lục trọng tự thân thần cùng đạo cùng đạt tính, vẫn đang không ngừng phát huy tác dụng. Thần lực không ngừng tại tích lũy. Thứ yếu nhưng là tiếp tục tham nội trước Tiên Tiên Hỏa Linh bản nguyên bên trong ẩn chứa khỏa khỏa Thiên Địa Phù Văn, dẫn đạo thần hồn lần nữa thần biến. Lúc này ở hắn thần hồn trong không gian, mỗi một khỏa đại biểu cho thần chức Thiên Địa Phù Văn bản đồ xuất hiện, lập tức liền lôi kéo thần hồn một chút tăng cường. Còn có nhất trọng thực chất tính biến hóa dẫn đạo thần hồn thể biến, thần hồn dung hỏa, hướng về Tiên Tiên chân linh biến hóa. 6 Diễm Mộ Lăng cùng Phú Yên kẹt ở hồng phổi Ma Hỏa phủ, Diễm Tông bên trong lại ẩn ẩn có chút phong ba. Nhất Tông chi chủ lúc này đột nhiên mất đi dấu vết, toàn bộ tông môn thế nhưng lại dần bắt đầu. May ở nơi này thời điểm Lục Trọng đứng ra, tuyên bố Tông chủ Diễm Mộ Lăng chỉ là bế quan tu hành, lĩnh hội thần thể tuyệt đỉnh rượu, này mới khiến Đông Đảo Tông môn cường giả miễn ở bối rối. Bất quá vẫn là bán tiến bán nghi. Tông nội sinh ra hỗn loạn không thể tránh được. Mấy ngày sau, Lục Trọng bắt lý do, cường thế ra tay, giết gà dọa khỉ, xử trí mấy cái dẫn đầu gây chuyện phong chủ sau đó, mới khiến cho trong tông môn phong ba ngắn ngủi trừ khử. Bất quá vụn trộm vẫn có không ít lời đàm tiếu. Lục Trọng cũng không có như thế nào để ý những thứ này lời đàm tiếu, Diễm tông nội bộ, Lục Trọng cánh chim đã sớm đầy đạn. Đương nhiên, nhường Đông đạo tông môn tu sĩ ngậm miệng vẫn là Lục Trọng tự thân biểu hiện ra siêu nhiên thực lực. Kỳ thực Lục Trọng là cũng không lớn để ý Diễm tông cái gọi là vị trí tông chủ, bất quá vì hẩm phổi mà hỏa phủ bên trong rất nhiều bố trí, hắn nhất định phải đem cái này vị trí lấy xuống. Trong lúc đó, tại trải qua mấy tháng địa hỏa hun sau đó, Phú Yên cùng Diễm Mộ Lăng hai người chúng quy là cánh tay nhỏ không lay chuyển được đùi, tại Lục Trọng dưới sự dẫn đường, phát hạ thần đạo lợi thế, Chủ động tiếp nhận ma hỏa phủ chi chủ tại thần hồn trôi sâu gieo xuống cấm pháp, mới từ thần vực bên trong thoát thân rời đi. Đang vắt thân sau đó, Diễm Mộ Lăng liền đem Diễm Tông vị trí Tông chủ nhường cho Lục Trọng, vội vàng trước khi rời đi hướng về Diễm tộc. Thuần Thế hoàn thành Diễm Tông quyền lợi quá độ. Sắp chia tay thời điểm, Diễm Mộ Lăng liên tục khuyên bảo Lục Trọng, không muốn xâm nhập hồng phổi ma hỏa phủ. 6. Sáng dư quan, chủ cũng đã đi, mới Tông chủ đứng tại Lâm Sần núi trên sườn núi, Lục Trọng nhìn qua cái kia hai đạo vội vàng đi xa, đáy mắt có chút tối tán. Nếu có thể hắn sẽ không gieo xuống cấm pháp. Bất quá có lúc vì bảo vệ mình, cũng nên làm một chút trái lương tâm sự tình. Duy này mới có thể tránh cho hồng phổi ma hỏa phủ bên trong hết thảy bại lộ quá sớm. Chuyện này chỉ có thể chờ đợi cánh chim hắn triệt để đầy đặn sau đó, lại đi giải quyết. Cùng lắm thì về sau lại đi đèn bổ. 6. Thời gian như nước chảy trôi qua, thời gian mấy chục năm, đối với Diệm Tông chỉ hạ nhân chúng bình thường mà nói, đã là trải qua tương đương, thậm chí là rất nhiều hậu thiên sinh linh cả đời đừng đi. Đối với Diệm Tông tu sĩ mà nói, cũng là một đoạn không ngắn lưỡi trình. Đời trước tông chủ Diệm Mộ Lăng tên dần dần bao phủ tại 5 tháng thời gian bên trong. Thay vào đó là như mặt trời ban trưa tông chủ xích dương tử lục trọng. Tông chủ uy nghiêm xâm nhập nhân tâm. 30 năm thời gian bên trong, Lục Trọng biểu hiện ra tài độc thủ đoạn chỉ so với Diễm Mộ Lăng càng mạnh hơn. Lễ trung quanh rất nhiều thành trì lớn nhỏ, thị tộc thủ lĩnh khác sâu ấn tượng. Diễm Tông trong ngoài tại Lục Trọng thủ đoạn quản không phía dưới, nhân tâm củng cố, địa bàn cũng tại vững mức khuyết trường, cái này thậm chí làm cho Diễm tộc nhiều lần phái ra sứ giả khinh thường. Phú Yên tại đưa tiến Diễm Mộ Lăng mấy tháng sau đó, lần nữa trở về Diễm Tông. Hắn là dựa theo Lục Trọng yêu cầu, một lần nữa đảm nhiệm Diễm Tông chấn Tông thần minh, thay thế đã rơi xuống hỏa làng trở thành Diễm Tông tọa chấn thần minh. 6. Hùng phổi ma hỏa phủ bên trong, lúc này như mặt trời ban trưa, Danh trấn đất đỏ Bình Nguyên Diễm Tông tông chủ Lục Trọng nhưng là tâm tình có chút kích động, hắn hai con ngươi sáng lên nhìn chằm chằm hỏa mạch chỗ sâu. Tại hắn trong ánh mắt, Hỏa Linh động thiên hôm nay cuối cùng cũng phải thành hình. 499049 chương Hỏa Linh Hoa Viên địa hỏa linh mạch chấn động, kèm theo giữa thiên địa chảy vô số nhỏ bé linh mạch của mình. Giữa thiên địa tồn tại rất nhiều tự nhiên linh mạch. Những thứ này linh mạch tại rất nhiều đại tu xem ra, có lẽ chỉ là tự nhiên hình thành nguyên khí cháo lưu, nhưng ở Lục Trọng bậc này thần cơ thần nhãn, nam dự thiên địa một loại nào đó quy tắc cường đại thần linh xem ra, nó là tồn tại đông đạo linh mạch. Rất nhiều linh mạch cùng sâu trong lòng đất này sinh đông đạo địa hỏa linh mạch của mình. Như càn khôn thanh trọc giao hội, lấy một điểm làm trung tâm, tạo thành vô số tất cả lớn nhỏ tiên tiên hỏa linh vòng xoáy. Lục Trọng chăm chú nhìn một màn này, bất luận cái gì một chỗ động thiên thành hình, đối với tu sĩ, thậm chí là thần minh mà nói, đều có cực chính mặt ý nghĩa. Này liền giống thiên thần cảnh tu sĩ con đường. Nếu như nói đại thừa tu sĩ thành thần nhưng là cần đem một loại náo đó thần thông tu hành đến ta vừa phép tắc tình cảnh, như vậy thiên thần cảnh nhưng là đem cái này nhất trọng pháp tắc tiếp tục mở rộng, tạo thành một cái thể hệ nhận thức. Cảm ngộ thiên tâm Nếu là thất thần tính chất quyền hành một đạo tự nhiên thần minh, kỳ thực càng cần hơn động thiên ủng hộ. Đi đầu thứ nhất con đường tự nhiên thần minh, ở trong quá trình này phải không ngừng ngưng kết phù hợp tự thân thuộc tính thần văn, đem tự thân thần vực diễn hóa hoàn thiện, cuối cùng trả lại tự thân thần tính, thần thể, thần hồn, nhờ vào đó hoàn thành chỉnh thể đột phá. Một phương tự nhiên dự dục động thiên, bên trong ẩn chứa rất nhiều đại đạo huyền diệu, có thể tiết kiệm đi chân thần cảnh thần linh rất nhiều thời gian tích lũy. Không phải vậy từ thiên địa trong phù văn linh nộ ra một đạo thần văn tới, đối với thần linh mà nói, cũng là cần cực lớn tích lũy. Là một cái vượt mọi khó khăn gian khổ việc cần làm. Thậm chí, vì thế có chút tu sĩ sẽ đi cử đoàn, bắt đầu trải qua đồ đảng hương hỏa chi lộ, lợi dụng tí nướng, thiết lập hương hỏa, sưu tập chúng sinh tân hỏa linh hồn, bổ tu thần vực bản đồ. Tu hành đến rồi lục trọng tình trạng này, hắn đã rất rõ ràng, chúng sinh linh hồn một bộ phận bản chất. Bọn chúng giống như là một chương trên bản đồ vô số mảnh vỡ nhỏ, mỗi cái mảnh vụn nội bộ đều ẩn chứa đặc biệt tin tức, nếu có thể đưa chúng nó lắp nhập thần vực, là có thể trợ giúp thần vực diễn hóa. Một chút tà thần liền sẽ làm chuyện như vậy, trực tiếp thôi động tà thần thần vực thôn phệ sinh linh chỉ là tại rất nhiều thần minh xem ra, làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến tự thân bản chất không thuần, mặc dù đạo hạnh tăng mạnh, nhưng ở truy cứu thuần tuy quá trình bên trong sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Còn nếu là cắn nuốt tiên điệu tự nhiên dựng dục linh mạch, phúc địa, thậm chí là động thiên thì hoàn toàn không đồng dạng. 6. Lục Trọng đắm chìm vào trong đó, bên ngoài thân thần vực hư không theo vô số tiên tiên hỏa linh biến hóa, hắn tiên tiên thần vực đang tại tự nhiên ghi chép, phân tích tòa này cực lớn động thiên hình thành quá trình. Chỉ thấy cẩn thận nhìn lại, hắn thần vực trải qua vài lần biến hóa, càng la chậm rãi mô phỏng ra hỏa mạch chỗ sâu vô số hành hỏa linh mạch biến hóa. Biến hóa như thế làm cho người trần độ Cái kia bất luận cái gì một đầu hành hỏa linh mạch cẩn thận nhìn lại, cũng là vô số trọng thiên ma phù văn xây dựng mà thành, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi cự lực. Bất luận một vị nào thần minh nếu là cưỡng ép đi bắt trước quá trình này, rất nhanh sẽ bị hao hết thần hồn chi lực, thậm chí là tổn thương tâm thần. Tại rất nhiều hỏa linh linh mạch hiện lên, sau đó biến hóa lục trọng đã thấy rõ tính tưởng, chỉ là mơ hồ biết, vô số hỏa linh, vật chất, thậm chí là thiên địa nguyên khí biến hóa, cuối cùng dung thành một cái ngắn ngủi kỳ điểm, giống như là hóa thần ấn kỳ tạo ra thần vực đựng dạng. Chỉ là cái quá trình xoá so hóa thần kỳ sinh ra thần vực huyền diệu hơn vô số. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm tại địa hỏa chỗ sâu nhè lên, chỉ thấy trong ngài thưởng cái kia phiến nóng bỏng địa vực, chậm rãi xảy ra cải biến, hữu hình như thực chất nham tương hỏa diễm càng là bắt đầu thu liễm, lộ ra một mảng lớn hoang vu, lại cứng rắn hấp thổ địa. Mảnh này hấp thổ địa không ngừng thu nạp trong hư không thổi rơi mà đến các loại nguyên khí, chậm rãi mềm hóa, trở nên vì nhiêu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái kia đất đen tứ vực chỉ có một mảnh nhỏ, nhưng là nhượng lực trọng dân mình. Hắn mấy bước tiến lên, tiện tay lấy một điểm hấp thổ địa, thần linh niệm cẩn thận cảm ứng chính xác con mắt sáng lên. Đây là một mảnh tràn ngập sinh cơ hơi thở thổ địa, có thể xưng mảnh này động thiên lúc ban đầu nơi bắt nguồn sinh mệnh, nó ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi nồng đậm sinh cơ sức mạnh. Có lẽ không sánh được trong truyền thuyết thần thoại tấp ngưỡng, nhưng cũng là nhất đẳng đại địa tôi bảo, có thể coi là thái sơ nguyên bản thổ, tức là giữa thiên địa xuất hiện nhóm đầu tiên tổ ngưỡng. Lục Trọng thân hình khẽ động, chợt từ trong hư không tiêu thất, chờ sau đó một lần xuất hiện thời điểm trong tay hắn đã nhiều hơn một căn mịch thủy sắc, giống như phỉ thúy mã náo vậy cảnh. Kiến một cành cây, Lục Trọng ánh mắt hiện ra ánh sáng nhìn chằm chằm cái kia phiến nho nhỏ thần thổ, tạm thời kiềm chế trồng xuống thử xúc động. Chỉ thấy Thiên Điệu Hỏa Linh Động Thiên Diễn Hóa vẫn còn tiếp tục, Lục Trọng dần dần cảm thấy một loại ngăn cách, xung quanh có một tầng vô hình màn hiện lên, trong hư không liễm có vào, tự thân xem như tiên thiên thần hương kỳ cùng thiên điệu dỡ cảm ứng dần dần ngăn cách. Quá trình này không ngắn, chỉ là phiến động thiên thai màn xuất hiện sau đó, đã đại biểu cho một tòa chân chính động thiên đã thành hình. Nó siêu thoát ở thiên điệu luân hồi, thậm chí có thể biên độ nhỏ lần tránh thiên điệu kiếp sát, có thể nói huyền diệu dị thường. Đến nội những thứ khác, thí dụ như thai nghén sinh mệnh, dựng dục ra đặc biệt sản vật, nhưng là cần thời gian rất dài chờ đợi, thời gian này có thể là mấy trăm năm, cũng có thể là là mấy ngàn năm thậm chí là vào năm. Nhưng nó chân quý không thể nghi ngờ. Lục Trọng trong lòng vẫn không được vui vẻ, hắn một tia khí thế đã theo động thiên diện hóa, tự nhiên xâm nhập trong đó, cùng động thiên không phân khác biệt. Đây chính là hắn hậu hoa viên. Nội cái tên, Hỏa Linh Động Thiên, có phải hay không quá tục? Nếu không thì gọi Thái Sơ Động Thiên, Sinh Mệnh Hoa Viên. Tương lai hắn sẽ xem như ta Hỏa Linh nhất mạch hy vọng chi địa, trở thành giúp ta trải qua đại kiếp thị kiếp chi địa. Tính toán, vẫn là gọi Thái Sơ Hoa Viên a, hy vọng nó nhận kỳ danh hiệu, độ kiếp đắc chân Thái Sơ. Ánh mắt hơi biến hóa. Lục Trọng tiện tay một đạo thần mang thành phong đem cảnh cuối cùng ngăn làm mấy cái, trong đó hai đầu phân biệt bay thấp cái kia phiến tràn ngập thiên điệu tinh khí sinh mệnh thổ nhuễ bên trong. Đầy cõi lòng kỳ vọng đem hai tiểu tiết kiến mục nhánh cây gieo xuống, còn dư lại Lục Trọng thu vào. Hắn ánh mắt có chút khao khát nhìn qua cái này hai khúc cảnh cây, hy vọng chúng nó có thể mượn động thiên sơ khai thái sơ sinh cơ thành công phát dục. Lục Trọng trong đầu cũng không niệm tin quá lớn, nhưng có thể sớm sướng hưởng một chút tương lai. Nếu như cái này bạo thụ tử gốc thật sự tái sinh, Cái này khởi sướng tới khiến một chi nhánh sẽ dung nhập còn tại trưởng thành thái sơ trong hoa viên, dần dần trở thành thái sơ vườn hoa chấn động bảo thụ, thậm chí trở thành một gốc rễ cây. Đến nỗi trở thành thế giới chân chính cây, Lục Trọng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Không có hắn, bản nguyên phấn vọng. Lam Lục Trọng đem tâm sự toàn bộ dơi vào thái sơ vườn hoa thành hình thời điểm. Phú Yên đứng tại tự thân trong động phủ, nhưng là có chút than thở. Trên mặt hắn tràn đầy buồn bực chi sắc. Trong lòng hắn khổ sở không chỉ là bị người quản chế, càng quan trọng hơn vẫn là thiên thần cảnh tu hành chậm chạp khó mà tiến thêm. Xem như hậu thiên sinh linh thành tựu thần minh thân thể tổ tại, đắc chân thiên thần cảnh dường như là tiệm lực của hắn đã tiêu hao hết. Đúng lúc này, hắn giật mình, chỉ thấy sáng rực trong điện một cây cột trụ thần lực ba động, một đạo tin tức phá không bay tới rơi vào trên bản phía trên. 50 thứ 050 chương linh hội truyền thừa chỉ một cái liếc mắt, Phú Yên lập tức có chút biến sắc. Hắn vội vàng tiến vào hồng phổi Ma Hỏa phủ. Xa xa Ma Hỏa phủ bầu trời hỏa vân lở lở, mây khói vờn quanh, bên trong dáng tím ngũ trời, có một cỗ phi phàm sóng nhiệt cuốn tới. Ở đây dần dần đang diễn biến thành một tòa sinh mạng tuyệt địa. Bên trong còn có một tầng vô hình hỏa chúc thần lực tiêu tán mà ra làm người ta kinh ngạc đổ phách. Trịu đến hồng phổi ma hỏa phủ ảnh hưởng, diễm núi nhiệt độ chúng quanh ngày càng biến cao, một chút tu sĩ chịu không được hoàn cảnh như vậy, đã có chỗ phàn nàn, hy vọng tông môn nâng cao tầng nghị cách ngăn cản hồng phổi địa núi lựa biến hóa. Bất quá cao tầng tu sĩ ngược lại là cũng không lớn để ý, tương phản còn có chút mừng rỡ. Bởi vì này loại dưới biến hóa, diễm núi trung quanh hỏa thuộc linh mạch cũng biến thành 10 phần hoạt động mạch. Căn cứ vào tông môn cường giả điều tra, còn có mới tiểu linh mạch tại thành hình. Phù Yên lúc này vô tâm chú ý hồng phổi ma hỏa phủ biến hóa, đứng tại cầu nổi đấu cầu, hắn đang nóng nảy chờ đợi hồng phổi ma hỏa phủ bên trong vị kia hồi phục. Sau một lát, đã thấy trước mắt một vệt thần quang lưu chuyển, trong hư không hiện ra một đạo sông thẳng thiên địa rộng dài xích hà, xích hà như trụ, tường vân thủy quang sông thẳng thiên địa. Tiền bối, thấy cảnh này, Phú Yên vội vàng chấp tuần lễ gặp. Ngươi tìm tới cửa có chuyện gì quan trọng? Xích hà cột khói bên trong, Lục Trọng một kia thần linh niệm hiển hóa, khuôn mặt bình tĩnh. Hắn đang tại luyện hóa viên kia phó chứng, nhưng là nhận được Phú Yên khẩn cấp đưa tin, loại chuyện này rất ít gặp, lần trước vẫn là vì ứng phó mấy cái diễm tộc tới trước đã sứ. Chỉ nghe Phú Yên trầm giọng nói, Tôn thần, Hoàng Liên tông cương vực bên trong có dị tượng trùng thiên, e rằng có lai lịch. A Chuyện này ngươi có thể nhanh đi tra ra." Lục Trọng tới một tia lưng thú. "Cái này sao? E rằng không được, ta chiếm được tin tức Hoàng Liên Tông cũng trở về một tôn tiên thần cảnh thần minh, vô cùng có khả năng vì chuyện này mà đến." Có chút dừng lại, hắn lại nói, "Nghe nói này thần có thể cũng là vì điều tra trước kia Ma Họa phủ dị tượng sự tình mà đến." Cuột khói bên trong, nghe vậy Lục Trọng hơi lắc đầu, "Đây là việc nhỏ ngươi." Tôn này Hoàng Liên Tông thần minh sau lưng có khác một phương thế lực lớn, sau lưng chính là một cái thế tộc phong kiến vương triều. Thế tộc phong kiến vương triều? Lục Trọng khuôn mặt khẽ động, trong hai con ngươi hơi hạo kinh ngạc. Tại Đại Hoang bực này tàn khốc trong hoàn cảnh, có thể phát triển thành một cái thành kiến chế thế tục phong kiến vương triều là rất không dễ dàng. Đại Hoang bên trong, mặc dù phủ thành rất nhiều, nhưng đại bộ phận cũng là riêng phần mình làm chủ, cho dù có cái gì tiểu vương quốc, hoặc thị tộc vương quốc cũng là thành trì không nhiều. Bất quá thành trì không nhiều không thể nói rằng địa bàn không lớn. Tương phản Đại Hoang Hoàng Vắng, địa bàn là rất lớn, mà thành xây dựng chế độ phong kiến vương triều liền càng thêm hiếm thấy, bởi vì này mang ý nghĩa song lưng có một cái thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như Diễm tộc ngay tại đất đỏ Bình Nguyên một phương hướng nào đó nắm trong tay một cái cực lớn phong kiến vương triều, Diễm tộc chính là cái kia phong kiến vương triều thực tế người khống chế. Phong kiến vương triều trong ngoài tài nguyên, thậm chí là hết thảy sinh linh đều quy về Diễm tộc điều khiển. Lục Trọng có chút suy tư. Hơn 30 năm trước, hắn xuất thế dị tượng mặc dù bởi vì hắn chân thân tiến vào Vạn Hỏa chi sông, chỉ còn lại một chút biến hóa tại Hồng phổi Ma Họa phủ bên trong hiện lên, thế nhưng dị tượng cũng không ít. Diễm tông trong ngoài nhìn thấy dị tượng rất nhiều, khó đảm bảo tin tức truyền đi sau đó sẽ không hấp dẫn một chút thần linh chú ý bất quá kỳ thực coi như chưa đi, Lục Trọng bây giờ cũng không sợ khói khói bên trong, Lục Trọng ánh mắt hơi biến hóa, phút chốc ngưng kết tại thần sắc cây gỗ vương phú uyên trên thân, trong đầu hắn tiên tiên linh cơ truyền qua, phút chốc cười nói, những năm này Hoàng Liên Tông tiểu động tác không ngừng, nhưng đều bị ngươi và Diễm Tông chi chủ Lục Trọng liên thủ lập tức, bọn hắn hẳn không phải là hồ đồ người, ở đây cho dù có bí mật gì, bọn hắn cũng sẽ là cho rằng rơi vào ngươi vị này Diễm tộc tổ sư trong túi. Bằng vào ta góp nhìn, ngươi và cái kia Hoàng Liên Tông thần minh phải chẳng có thủ, hơn nữa ngươi đấu không lại hắn. Nói xong lời cuối cùng, Lục Trọng mang tới một tia cười lạnh. Nghe vậy, Phú Uyên khuôn mặt chỉ trệ, trên mặt có chút khó coi, miệng lập ngừng. Nửa câu đều không thể nói ra, rõ ràng bị Lục Trọng đoàn chúng tâm tư. Ngươi nghĩ cho ta mượn chi thủ, giúp ngươi trừ bỏ kiều địch. Ngươi không rõ chúng ta tồn tại thủ đoạn, không muốn tại bản thân trước mặt khoe khoang tiểu tâm tư của ngươi. Lôi lạnh, một tia rộng rãi thần quang tự hư không phá không mà xông ra, thoăn chốc nhường Phú Yên khuôn mặt biến đổi, thân hình không tự chủ được lùi lại mười mấy bước, thần uy xung kích, thần hồn của hắn càng là có chút chập chờn. Phú Yên vội vàng tỉnh tội, tiền bối thứ tội, vạn bối sát thực không nên trong lòng còn có tư tâm, bất quá vạn bối sát thực cũng không chắc chắn ngăn trở cước bộ của hắn. Lại vị kia cùng vạn bối chính là tốc địch, có thu hận Còn xin tiền bối giúp đỡ. Phú Yên cúi đầu xuống, lại không dám nhìn thẳng. Cuộc khói bên trong, Lục Trọng vốn không muốn để ý tới Phú Yên, gần nhất hắn tại Thái Sơ vườn hoa thai ngén bên trong cảm ngộ đến rồi một chút thiên địa linh mạch và luyện đan, đang tại hoàn thiện tiên thiên viêm thần công pháp truyền thừa, lúc này vốn không muốn để ý tới những chuyện khác. Bất quá Lục Trọng hoàn toàn chính xác tạm thời không muốn đem tinh lực đặt ở một chút tranh quyền đoạt lợi phía trên. Bồi dưỡng một cái đại diện côn đồ thật là rất trọng yếu, cũng không thể việc phải tự làm. Vị tổ sư này mặc dù không trung thực, nhưng từ Lục Trọng góc độ đến xem, rốt cuộc là người một nhà, phù sa không lưu rộng người ngoài. Lục Trọng Nhân tiền nói, cẩn thận nói một chút a. Thất thần phút chốc, Phù Yến mới chầm chậm nói, chuyện này nói đến kỳ thực cũng không cái gì vội vàng, chỉ là năm đó cùng ta cùng nhau tranh đoạt qua mỹ nhân Chỉ Tâm, tên kia bại vào tay ta, lòng mang oán giận thôi. Về sau vãn bối khai sáng tạo Diệm tông, hắn khai sáng Hoàng Liên tông. Chỉ vì vào Diệm tộc sau đó tất nhiên được rất nhiều bí pháp, nhưng cũng mất đi kiên quyết lòng tiến thủ, nhiều hơn rất nhiều xung tạm, mà hắn đơn đả độc đấu, bốn phía song sáo, mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng là cơ duyên không nhỏ, luật đến thủ đoạn ta có lẽ đã không lớn bằng hắn. Ta là hỏi ngươi hắn có thủ đoạn gì? Lục Trọng khuôn mặt bình thản liếc qua Phù Yên, Phù Yên khuôn mặt lập tức một quĩnh, Lục Trọng có chút tiến lặng, bất quá đáy lòng ngược lại có chút cảm thán. Thân minh ở giữa sống tạm cũng không so người thường đến thiếu, tương phản bởi vì sống thời gian đủ dài, muốn có được đồ vật càng nhiều, bên trong từng đạo càng nhiều, liên rất nhiều thần linh cũng vẹn vẹn chỉ là sống sót, không thể nói là tiêu diêu tự tại. Lục Trọng đối với mình yêu cầu, tự nhiên cũng không vẹn vẹn chỉ là sống sót, cho nên hắn mới tranh đoạt từng giây chuẩn bị. Phù Yên nhớ lại một hồi kia đối đầu, nhân tiện nói, tại thành thần phía trước, hắn nam hiểu nhất nhưng là tâm linh bí pháp, có khác thuốc đáng thần phong mê tâm trí người ta, mười phần đáng sợ. Bất quá những năm này hắn lại được thủ đoạn gì, cũng không được biết. Người trước nghĩ cách thử một lần thủ đoạn của hắn, lại đến gặp ta. Cái này sáu, cũng tốt. Phú Yên hơi gật đầu, vẫn là đáp ứng. Sáu. Phú Yên rời đi sau đó, Lục Trọng cũng không quá để ý tinh thần của hắn đắm chìm tại chỉnh lý Tiên Tiên Thần Kỳ đại đạo trong truyền thừa. Là một giới Tiên Tiên Thần Kỳ, hắn chịu thiên địa dựng dục mà sống, sửa nhưng là hậu thiên sinh linh phòng theo Tiên Tiên Thần Kỳ tu hành pháp môn, cái này nhượng Lục Trọng cảm nhận được một tầng tính hạn chế. Xem như Tiên Tiên Hóa Linh Sở Sinh Tiên Tiên Thần Kỳ, hắn nên có chính mình đặc biệt truyền thừa hoàn toàn không cần đi học những cái kia hậu thiên sinh linh pháp môn. Phía trước bị giới hạn nục thân, thần hồn phân ly, bây giờ nhưng là có thể động thủ linh hội. Nhất là phía trước linh hội tiên địa linh mạch biến hóa, Lục Trọng có một cái mới tinh mạch suy nghĩ, này tiên địa linh mạch không phải liền là tiên địa chi mạch lạ, phải chăng có thể phòng theo phương pháp này, khắc thành thần thể. Phương pháp này như thành, hắn tiên tiên thần thể tiến độ vô lượng, có hy vọng thành tựu một tôn vạn kiếp bất diệt thần khu. 51 thứ 051 chương nghiên cứu nếu có thể tại đại kiếp đến phía trước, đúc thành một bộ vạn kiếp bất diệt thần thể, cái kia vượt qua đại kiếp hy vọng không thể nghi ngờ là tăng lên trên diện rộng. Lục Trọng cảm thấy ại không diệt loại chuyện như vậy, hỏa thuộc tính thần linh có được rất lớn quyền lên tiếng. Hông thổi địa hỏa phụ chốt sâu, vô số tiên thiên hỏa đi nguyên khí bao trùm lục trọng chân thân, tại quanh thân hiển hóa ra vô số tiên thiên hỏa linh sức mạnh. Lục Trọng bình tĩnh lại, cẩn thận cảm ngộ tiên thiên hỏa linh bản chất cùng đặc tính. Xem như tiên thiên hỏa linh lớn nhất đặc tính, đầu tiên tự nhiên là tất cả linh hỏa đều cơ bản thuộc tính, thiếuốt. Thứ yếu nhưng là nhiệt độ, cao vô cùng nhiệt độ giao phó nó trước nay chưa có dung luyện, tùy diện đặc tính. Tại lục trọng trầm xuống tâm sau đó, quanh người hắn lập tức giống như một mai màu đỏ chói nhiệt nhật. Vô số màu đỏ tâm tia sáng tại hắn quanh thân lưu chuyển, quanh thân chợt ẩn ẩn có chỗ biến hóa, giống như hồng phổi địa hỏa linh mạch bên trong, vô số hỏa diễm quang huy vì hắn hấp dẫn, phía sau hắn ẩn ẩn hiện ra một cái màu đỏ thâm bảo luân, bảo luân bên trên rất nhiều thiên địa phù văn lưu chuyển, cẩn thận nhìn lại những ngày kia mà phù văn ẩn ẩn lộ ra tiêu đốt, nhiệt độ, quang minh cắt. Loại thần thức là tụ. Tiên tiên hỏa linh mang cho thiên địa sinh linh không chỉ chỉ có tiêu đốt, hủy diệt, trừ cái đó ra còn có hy vọng, vinh quang sáu. Hỏa diễm cũng là linh tính chi quang biểu hiện, tinh khí thần tam bảo đều vì tính linh chi hỏa. Suy nghĩ phát ra xem ra Lục Trọng ở bên trong xem tự thân tiên thiên hỏa linh đủ loại kỳ lạ, cường hành bản chất sau đó, lần nữa nhìn về phía giữa thiên địa, chỉ thấy giữa thiên địa ẩn tàng cùng trong minh minh linh mạch trở nên càng thêm rõ ràng. Vô ý thức, hắn đem tự thân chỗ diện hóa tiên thiên linh hỏa chậm rãi trạm đến những thiên địa này, mạch lạc bên trong, một loại cảm ngộ hoàn toàn mới tràn vào đáy lòng của hắn. Rất nhiều tin tức, hỗn loạn và tràn ngập khó hiểu cảm giác. Quá hổ tạp. Lục Trọng lập tức lại nhíu mày. Mặc dù có được được trời ưu ái điều kiện, hơn nữa có được cực cao vị cách, nhưng muốn theo thứ tự dẫn suất một môn thích hợp nhất mình một môn huyền công, vẫn cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cần thời gian lại là thời gian a. Lục Trọng trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. 6. Phù Yên Sở Mi khổ kiểm rời đi Diệm Tông, vì Sắc Minh Thuốc Đãng Tông hư thực, hắn không thể không khởi hành đi tới Thuốc Đãng Tông đại bản doanh. Bất quá đối với Thuốc Đãng Tông cương vực bên trong xuất hiện dị tượng, Phù Yên vẫn có chút chú ý bí mật, chắc là có thể để cho người ta yêu kỳ. Thần Minh cũng không ngoại lệ. Ma nhìn trộm bí mật, chắc là có thể để những người khác thần minh sinh ra một chút cảm giác kích thích. Bất quá Phù Yên tự hỏi là một cái không muốn tìm kích thích người. Ầm ầm. Ngày hôm đó kinh thiên động địa tiếng vang vang vọng đất đỏ bình nguyên một mảnh vùng hoang vu vù chi địa. Hai vệt thần quang tại hư không kịch liệt giao phong, một trước một sau, như hai đạo kinh thế trường hồng, xẹt qua mênh mang đại địa. Một đạo hồng quang không ngừng chuyển đổi, hư không hiện hóa ra một đạo đại nhật thần tiêu, thần tiêu hành độ hư không, đỉnh đầu đại nhật chi quang buông xuống rải nhỏ tơ lụa, vô số hỏa diễm cách trở sau lưng cuốn tới thanh hô hắc phong. Cẩn thận nhìn lại, những cái kia đại nhật chi quang chỗ nào là tơ lụa, từng cái vạc nước lớn ánh sáng mặt trời quang hoa táp rơi lại địa, luyện kim hóa thạch. Thanh hô hắc phong ở phía sau không ngừng xoay tròn, phô thiên cái địa, cũng không chịu cái kia một cỗ gió nóng ảnh hưởng, hắc phong vặn vẹo hư không, giống như vô số tứ tán chuột, nhảy bén dị thường. Bên trong còn có một cái thanh âm the thé truyền đến, "Phù Yên, nhiều năm như vậy không thấy, xem ra tâm tư của ngươi toàn bộ đặt ở khác việc vật vênh phía trên, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi giả rồi." Cũng không hẳn thấy được. Thân tiêu phía trên, vô lượng đại nhật chi quang rủ xuống, nóng dục thiên luân liệt diễm thiêu cháy tất cả. Phù Yên trợn mắt cói lả, sau lưng nhất trọng mênh mông thuần dương quang huy từ trong nợ dỗ ra, phía sau hắn ẩn ẩn hiện ra một cái màu đỏ thấm liệt nhật hư ảnh. Liệt nhật rơi xuống đất, mảnh hoang dã này hư không nhiệt độ tại rất có kéo lên, trung bình mấy trăm dặm đại địa, có thể thấy được vô số cây tối tại dị rào ánh nắng chiều đỏ sóng lớn bên trong giấy lên kinh khủng hòa diễm. 3000 mặt trời. Phất tay, 3000 kim mang sẽ rách trường không, Trường Hồng Ba phủ, Thiên Điệu Lâm vào thập phương, câu diệt kinh khủng liệt nhật tông, chỉ là cái kia hắc phong đã qua, liệt nhật chi mang lại cũng không cách nào cản quét, ngược lại bị hắn cuốn lên ngày mang, như toàn bộ hư không đều bị phong cương ma diệt, thiên điệu tận thế thoáng qua vừa đến. Bên trong còn có một trọng cực tối nuôi, suýt nữa đem Phú Yên Hun quay đầu đi. Phú Yên vội vàng chuyển hóa Trường Hồng, kết lực tránh đi. Chỉ là lại càng tránh càng hẹp. Giữa thiên địa, giống bị báo cắt mùi thối ba phủ, bị hun không chỗ có thể trốn. Xem như Diễm Tông tổ sư, Phú Yên đồng dạng tinh thông ba thiên diễm viêm thần thân thể. Phùng Yên đi chính là thần mặt trời chi lộ, không ngừng tuần hóa tự thân bản nguyên, dung luyện thuộc về tự thân tiên luân thần vực, cuối cùng nhu cầu cùng thiên luân bản nguyên tương hợp. Lúc này dưới cơn thịnh nộ, đại nhật thần vực mãnh liệt mở ra, tụ hợp trong tay cản thiên hỏa linh châu hóa thành một đạo hùng hực thần quang hướng về Hắc Phong chỗ sâu hoành kích mà đi. Vạn trọng Hắc Phong đều bị cản thiên hỏa linh châu sức mạnh cho cưỡng ép đánh tan, Hắc Phong tán loạn, chỉ là chút Hắc Phong tụ tán vô hình, bên trong một đạo cười lạnh âm thanh như có như không hiện lên ở trung quanh. Không gì hơn cái này. Hắc Phong bên trong, một tôn người khoác áo bào màu vàng, khuôn mặt giữ tợn thân ảnh cười lạnh, quanh người hắn bao phủ tại mạng lớn Hắc Phong bên trong. Trong tay xuất hiện một cây binh khí, lúc này binh khí trong tay hắn biến hóa, vô số hắc phong lưu chuyển, trong mơ hồ bên trong có nhất trọng lửa gạt tiên địa cùng có thể, hắc phong lưu chuyển mà qua, lập tức hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Một lần giọ giữa, cho nên ngay cả Phú Yên thần vực đều ở đây lắc lư, Phú Yên khuôn mặt kinh hãi. Hắn là không nghĩ tới cái này đối đầu lợi hại như vậy. Thân minh tranh đấu, thần vực ở giữa đấu đá tàn khốc nhất, cũng hung hiểm nhất, nếu không phải trực tiếp ưu thế, sẽ không trực tiếp vận dụng thần vực, để tránh thần vực bị pháp môn phá, ảnh hưởng tự thân sức chiến đấu. Phú Yên dám hiện hóa ra thần vực, là bởi vì có thừa cầm thần vực bị pháp Bà Thiên Diễm Viêm thần thân thể cùng Vạn Hỏa Ma Diễm sách bên trong đều có ghi chép, nhất là trong đó Càn Thiên Hỏa Linh Châu phương pháp luyện chế, có thể xưng nhất tuyệt. Bà Thiên Diễm Viêm thần thân thể bên trong câu thông thiên luân bản nguyên chi pháp có thể để bà Thiên Diễm Viêm thần vực rộng rãi trầm trọng, lại liên tục không ngừng, không sợ bất luận cái gì thần vực so đấu. Vạn Hỏa Ma Diễm sách bên trên cũng có rất nhiều luyện chế thần vực trấn áp pháp bảo diệu pháp, đều có thể trên phạm vi lớn tăng cường thần vực phòng ngự, sát phạt năng lực. Nhưng trước mắt Hắc Phong thực sự vô cùng lợi hại. Chỉ thấy chung quanh chẳng biết lúc nào chợt hiện ra vô số hắc phong, tự thân giống như trầm luân tại một mảnh hắc phong phong bạo chi trong mắt, vô số hắc phong không ngừng bắt đầu đánh thẳng vào hắn chủ động dương lên ba thiên diễm viêm thần vực. Những thứ này hắc phong có thật có giả, phù uyên tự thân thần mâu cũng không cách nào thấy rõ ràng trong đó hư thực biến hóa, trong lúc nhất thời lâm vào bị động. Hắn dù cho có thể khu động càn thiên hỏa linh châu đánh tan một bộ phận, nhưng những thứ này hắc phong vô cùng vô tận, hắn căn bản là không có cách chống cự. Ba thiên diễm viêm, tụ mặt trời lên hạ. Phù uyên tính toán lập lại chiêu cũ, Hắn đã từng lấy ba thiên diễm viêm thần vực ngưng tụ ra cực hạn mãnh liệt thiên luân chi quang cưỡng ép xông mở qua hắc không cảnh, đã đánh bại thuốc đắng, nhưng lần này mất hiệu lực. Đình đầu hắn vẫn có thể cảm ứng được thiên luân bản nguyên hư không tồn tại, chỉ là tại nơi hắc không che khuất bầu trời sau đó, thân hồn của hắn cùng thiên luân thế giới liên hệ chợt yếu ớt tới cực điểm. Chẳng biết lúc nào, thân hồn của hắn hiện hóa ra thiên luân hư ảnh càng là bên trong tràn đầy vô số hắc hoàng chi tiết đường cong, càng là che đậy thần hồn của hắn cảm ứng. Ta độc. Phùng Nghiên nhìn thấy một màn này, tay chân lệ bước, hắn thậm chí có chút không thể nào hiểu được, tự thân làm sao lại đã chống đối phương an toàn? Trên lệnh, lại có lớn như vậy Hắc Phong Chố sâu đem hắn thần vực vây quanh bao quạ, đạo thân ảnh kia ánh mắt lánh đạo nhìn hắn một cái. "Phù Yên, ngươi yên tâm, bản thần sẽ không giết ngươi, ngươi đã không có để cho ta hạ thủ giá trị, bất quá bản thần cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ mang vĩnh hằng đau đớn, một mực sống ở bản thần trong bóng tối." Nghe đỉnh đầu cái kia cư cao lâm hạ lời nói, Phù Yên đang muốn giận dữ mắng mỏ, chợt biến sắc, thần hồn chỗ sâu càng là truyền đến vô tận kịch liệt đau nhức, loại đau nhức này cho dù là hắn xem như thần mình cũng nhịn không được, hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng, liền đám mây đều không chế không được, rơi xuống dáng mây. Đạo thân ảnh kia tiếp nhưng là không tiếp tục để ý tới phía dưới lăn lộn kêu rên Phù Yên thân hình hóa thành một đạo mây đen, hờ hướng đi xa. 52 thứ 052 chương sinh ly tử biệt là chuyện tường phủ uyên cơ hổ là lão đạo chạy về tông môn, chạy về tông môn sau đó, lập tức chính là hỏi tông chủ Lục Trọng mượn thất tâm đèn lưu ly, tính toán mượn nhờ thất tâm đèn lưu ly bên trong nhất bản thần diễm, khu trục thần hồn chỗ sâu kịch độc các niệm. Phú Uyên chợt vật bị Lục Trọng nhìn thấy trong mắt. Can không trong động, Lục Trọng chân thân hiêm thấy xuất quan giải sầu, nhìn qua nơi xa động phủ bên trong thông thiên hoàng quang, hắn khuôn mặt hơi do dự. Phú Uyên thần hồn chỗ sâu rủ sao có hắn làm xuống cấm pháp? Chuyến này Phú Uyên kinh lịch hắn là ẩn ẩn biết đến. Mắt Khắc Hắn đã sớm nhìn ra Phú Yên Mi tâm chỗ sâu ẩn ẩn có chút tiếp sát, khí số sinh biến, chỉ là không có gì nguy hiểm, cũng không có can thiệp. Nay trở về quả thật là thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng chắc là mang về một chút tin tức có giá trị. Tông chủ sư huynh. Đúng lúc này, bên cạnh Ngụy Minh bừng một cái khe ngọc xuất hiện. Ngụy Minh xuất hiện sau đó, Lục Trọng cũng không quay người, bởi vì hắn đã biết Ngụy Minh ý đồ. Ngươi cũng chuẩn bị ra ngoài dù lý sao? Lục Trọng có chút tối hán, nên đi vẫn sẽ đi. Đúng vậy, Tông chủ sư huynh, những năm này nhận được Tông chủ sư huynh chiếu cố, Sư đệ đã trải qua tu hành chí kim đan kỳ đỉnh phong, sắp phá đang chữa anh, ở nơi này trước mắt chỉ rượi vào lấy tông chủ sư Winchester, e rằng một mực không cách nào trưởng thành, cũng không cách nào chân chính đến giúp tông chủ sư huynh. Ta muốn là thời điểm ra ngoài tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, nếu là sư đệ ở bên ngoài may mắn chưa từng bỏ mình, chắc chắn trở về, tiếp tục vì tông chủ sư huynh hiệu lực. Ngụy Minh thật thà trên khuôn mặt toát ra mấy phần vẻ nặng nề, còn có một số vẻ cảm kích. Diễm Mộ Lăng sau khi đi, Lục Trọng cũng không đối xử lạnh nhạt bọn hắn. Ngụy Minh trong lòng còn có cảm ơn. Lục Trọng nghe vậy, hơi cảm thán. Diệm sư rời đi tông môn sau đó, chúc sư đệ liền theo sát rời đi, chờ ngươi lại đi sau đó, ta sáng dự quan một mạch liền triệt để vắng lặng xuống. Nghe vậy, Ngụy Minh nhìn qua Lục Trọng chỉ là cung kính tri lễ. Ngụy Minh rất rõ ràng, lần này đi ra ngoài lịch luyện sau đó, chưa chắc có thể thuận lợi. Tông môn nội bộ không biết có bao nhiêu môn nhân cuối cùng vĩnh viễn lưu tại nguy hiểm đại hoang bên trong. Nhưng đây là các tu sĩ cần phải trải qua đường sá. Thuần túy dựa vào vị tông chủ này dư huynh phù hộ, có lẽ có thể dễ chịu nhất thời, nhưng tất nhiên là khổ sở một thế. Lục Trọng ánh mắt chuyển qua, giống như xem thấu Ngụy Minh đáy lòng kiên quyết, âm thanh thâm than nhẹ, "Đã ngươi ý đã quyết." Vậy thì đi thôi. Những năm này, ta vì ngươi chuẩn bị mấy thứ bảo vật, có lẽ ngươi ra ngoài tự do thời điểm dùng đến đến, kỳ thực những vật này nguyên bản hẳn là sư tôn tôn cho các ngươi chuẩn bị. Chỉ là sư tôn đi vội vàng, ta chỉ là thay chuyển tặng. Lục Trọng tiện tay vung lên, tại động phủ cửa trên bàn đá nổi lên mấy món vật phẩm. Đa Tạ tông chủ sư huynh. Ngụy Minh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Hắn đi đến bàn đá phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đem mấy món vật phẩm cất kỹ, trong đó một quyển là tông môn tất cả trưởng lão ở bên ngoài du lịch quay về sau đó tập hợp hình thành một quyển du ký, cái này thật mỏng một bản du ký túi nhỏ nhưng cũng là tông môn rất nhiều trưởng lão dùng kinh nghiệm giáo huấn đội đi ra, vô cùng trân quý. Có khác một bản sơn hải dị bảo ghi chép, cùng với một cái hầu bao, hầu bao nội bộ thả không thiếu chữa thương khôi phục pháp lực bảo dược, cùng với pháp khí. Ngụy Minh bái biệt sau đó quay người rời đi. Lục Trọng quay đầu lại liếc mắt nhìn, khuôn mặt bình tĩnh. Làm một trường sinh thần mình, kinh lịch nhiều nhất kỳ thực là sinh ly tử biệt. Quan Ngụy Minh tướng mạo, Lục Trọng biết, hắn trở về hy vọng không phải rất lớn. Giống như mười mấy năm trước rời đi vị kia tứ sư đệ nâng cốc chúc mừng. Nhưng chính như ưng tổ bên trong, cánh chim đã đẩy đặn chim vững con. Tại chưa từng được chứng kiến tiên điệu bên ngoài phía trước, đối với thiên điệu bên ngoài, hắn tiểu gì cũng sẽ là tràn ngập chờ mong, càng khát vọng vật lộn vân vân. Điểm này Lục Trọng rất rõ ràng. Ngày đó hắn không ngăn cản được nâng cốc chúc mừng quyết tâm, hôm nay cũng không ngăn cản được Ngụy Minh. Chỉ có thể hơi chuẩn bị một chút thủ đoạn, chỉ mong bọn hắn đều có thể gặp dữ hóa lành. Nhậm chức tông chủ đợi hắn coi như không tệ, như có khả năng, hắn sẽ tận lực bảo toàn vị sư tôn này môn đồ. Nhìn sau đó muốn nghĩ cách lại triệu mấy cái tùy thị đệ tử. Lục Trọng nhìn một cái trống rỗng, cơ hội không người xử lý sáng dự quan. Ngày xưa coi như náo nhiệt sáng dự quan bên trong, Quả nhiên là nhân khí hiếm thấy. Lục Trọng không mang theo ưa thích loại không khí này, cũng không cảm thấy có cần thiết thay đổi tông chủ nhất mạch quý cổ. Lục Trọng ngay tại sáng dự quan bên trong xử lý mấy ngày tục sự, kỳ thực Diễm Tông trước mắt chủ yếu vấn đề là đến từ Hừng Phổi Địa núi lựa biến hóa. Thái sơ hoa viên thành hình, Hừng Phổi Địa hỏa phủ đang không ngừng bành trướng, còn có Tân Sinh Hỏa Diễm linh mạch sinh ra, đã dần dần ảnh hưởng đến Diễm Sơn chúng quanh rất nhiều Diễm Tông tu sĩ tu hành. Ngoài trừ là phân phối lợi ích, cũng cần di chuyển một bộ phận Diễm Sơn chúng quanh thành trì, một lần nữa tại cái khác chỗ kế hoạch mới thành trì xây dựng. Lục Trọng bút lớn vung lên một cái, đem thành chỉ kiến thiết phương án giao cho Diễm Sơn phụ quân. Xem như Diễm Sơn sơn thần, hắn trên thực tế cũng là Lục Trọng tự nhiên quy thuộc. Diễm Sơn nội bộ như thế nào cải tạo mà không tổn thương Diễm Sơn linh mạch, Diễm Sơn phụ quân tự sẽ tận tâm tận lực. Tại Lục Trọng hoàn thành một chút tục sự sau đó, Lục Trọng chính là quay lại Thái Sơ Hoa Viên. Thái Sơ trong Hoa Viên, chuyện của hắn nhiều lắm. Linh hội thần linh truyền thừa, tiếp tục hoàn thiện đang tại khai sáng tông pháp, hết thảy đều không thể ngừng phía dưới. Còn có cũng không lớn ngừng võ chứng. Phượng chứng luyện hóa đã đến một cái 10 phần thời khắc ngõ chốt. Tiên Tiên vượng chứng thần hồn trải qua vài lần như bản đã càng ngày càng ám được, mắt thấy lục trọng liền có thể cướp đoạt tiên tiên phượng chứng bản nguyên. Chỉ là Phú Yên Trung Quy là tìm tới Hồng Phổi Địa Họa phủ. Xin tiền bối cứu ta. Câu nói phía trước lúc này Phú Yên khuôn mặt khổ sở, trên mặt có chút đề bài. Những ngày qua hắn có thụ dày vỏ. Thần hồn bên trong di động, không giờ khắc nào không tại ăn mòn thần hồn của hắn, nhường hắn thần hồn đều nức, đến cả đau khổ, giống như mỗi giờ mỗi khắc không bị ong ngủ đông. Lúc trước hắn tính toán mượn Diễm Tông chí bạo thất bại đèn lưu ly bên trong ẩn chứa nghiệt bản chi hỏa khu trục, luyện hóa hắn thần hồn chỗ sâu kịch độc, lại vậy mà thất bại. Hắn thế mới biết cái kia thuốc đáng lợi hại. Vì kế hoạch hôm nay Hắn chỉ có thể tiến đến cầu vị tiền muối này, nhìn có thể hay không giải thoát thần hồn bên trong đau đớn. Hỏa Linh Liệt Diễm bên trong, Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là liếc mắt nhìn nhân tiện nói: "Ta ban thưởng ngươi một đóa Tiên Tiên Thần Hỏa, này hỏa tên thái ất tịnh linh hỏa, nhờ vào đó hỏa chi lực có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Sau đó ngươi có thể lại đến gặp ta." Trong tay hắn xuất hiện một đóa tử diễm phiêu giống phù yên, phù yên chợt ngẩng đầu, mừng rỡ, mang theo khao khát nở lên. Lục Trọng nắm giữ tiên tiên hỏa chủng có thật nhiều, nương theo tiên tiên thần lửa càng là vô số. Những thứ này tiên tiên hỏa chủng có nhiều huyền diệu tác dụng có chút có thể tăng cường thần hồn, có chút có thể tẩy luyện thần hồn, có chút có thể gột rửa thần minh chân thân, thậm chí còn có một chút đặc thù tiên thiên hỏa chủng, có cường đại bất diệt thần năng. Như triều đại Nam Minh Ly Hỏa. Triều đại Nam Minh Ly Hỏa có niết bàn chi năng, vì phượng tộc nhất mạch bản mệnh thần hỏa. Lục Trọng trước mắt đang tại hành hạ tiên thiên phượng chứng đầu kia cựu thải phượng hoàng thì có loại này thần năng, tiên thiên hỏa linh luyện chất thần hồn của nó, lại có thể trầm dãi tại thần hỏa bên trong trùng sinh, rất khó đối phó. Phú Yên vị này thần mật trời linh nộ thái dương trấn hỏa, Lục Trọng cũng quen thuộc dị thường. Ma thai ớt tịnh linh hỏa nhưng là lục trọng trước tiên nắm giữ mấy tầng tiên thiên thần diễu một trong, có thể luyện hóa thần hồn, tình hóa thể nội dị lực